Trước Khủng Vương một tiếng kinh thiên động địa nổ v a n g nay một mảnh hồng hoang thiên địa đều bị run dày n à y tiếng nổ dường như khai thiên tích địa ban đầu hỗn độn tách ra vừa tựa như thế giới đổ nát lúc ngày tận thế nổ v a n g lấy một loại hủy thiên diệt địa trạng thái vang vọng tại vô tận bên trong đất trời kinh k h ủ n g hủy diệt gợn sóng lấy nổ tung điểm làm trung tâm nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tàn phá ra giống như một đầu tránh thoát nhà tù hồng hoang cự thú chỗ đi qua hết thệ đều bị phá hủy c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng tự bạo sinh ra đáng sợ uy năng quả thực vượt q u a tưởng tượng hủy d i ệ t phóng bạo cơn báo năng lượng p h á p tác bao tác và ẩn chứa lực hủy diệt lượng khủng bố sóng trung kích như mánh liệt làn sóng nháy mắt bao phủ thiên đ i ệ m thư không tại này cố đáng sợ lực lượng bên dưới dường như yếu ớt giấy mỏng bị dễ dàng x é rách t ừ n g đạo to lớn màu đen khe nứt lan tràn ra bóng tối vô tận từ bên trong tuần ra dường như muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn theo này cố đáng sợ uy năng bao phủ tư phương vô số yêu tộc sinh linh nháy mắt bị cuốn vào trong đó những tu vi kia hơi yếu yêu tộc tại này có lực lượng trước mặt. dường như sâu kiến giống như vậy nháy mắt biến thành cho bụi liền một tia cho cặn cũng không từng lưu lại mặc dù là cái tia c h ú t yêu tộc t h i ê n đ ì n h l ư n g g i ả giờ khác này cũng cảm nhận được sợ hãi thật sâu đế tuấn côn bằng chờ yêu tộc đại năng tận mắt nhìn tình cảnh này không không ngạc nhiên biến s á c bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đông vương công c ả n g sẽ điên cùng như thế lựa chọn tự bạo đến đồng quy vô tận ở đây thời khắc sống còn bọn họ đến không kịp nghĩ nhiều vội vã lấy ra riêng mình linh bảo hộ thân linh bảo hào quang đại phóng nỗ lực chống lại này đáng sợ lực lượng hủy diện nhưng mà chuẩn thánh cường giả tự bạo u y năng biết bao mênh ngông mặc dù là này chút yêu tộc đại năng. cũng khó có khó trận h h ể này tự bạo để toàn bộ chiến trường đều lâm vào ngắn mùi tích mịt tất cả mọi người đều bị này cố đáng sợ lực lượng chấn động được nói không ra lời bất luận là yêu tộc vẫn là đồng lai tiên đ ỉ n h còn thừa lại tiên nhân trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin tưởng chốc lát phía sau tình hồn lại yêu tộc c á t c ư n g giả nhìn cái k i a m ộ t mảnh hỗn độn chiến trường trong lòng không khỏi dâng lên một trận nghĩ đến mà sợ hãi mà đồng lai tiên đ ỉ n h còn thừa lại tiên nhân nhìn đ ông vương công tự bạo phương hướng trong mắt đã có bi thống lại có một vẻ kính nghệ đồng vương công lấy hắn sinh mệnh vì là đồng lai tiên đ ỉ n h tấu vang lên sau cùng một khúc anh liệt bi c a cũng để yêu tộc thiên đình vì là dã tâm của bọn hắn bỏ ra g i thê thảm bất quá tuy rằng bọn họ vì là đông vương công hành vi cảm thấy bi tráng cùng tính nghệ nhưng đông vương công ngã xuống phía sau. trong h này h liền chiếm ũ n g u n t đ cứ khoảng chừng ba mươi vị đại la cường giả hơn một n thái ớt kim tiên và mười nhiều vạn kim tiên thừa dịp đông vương yêu tự bạo thời gian sinh ra to lớn vận sóng và tạo thành hỗn loạn từ mà chạy trốn nhưng mà ngoài ra tương tự có một ít đông vương công trung tâm người theo đuổi lựa chọn cùng đông vương công đồng dạng hành vi trực tiếp nhảy vào yêu tộc trong trận doanh lựa chọn tự bạo để cầu lớn nhất sát thương yêu tộc thiên đình đại quân trong đó đại la cường giả liền có tiếp cận mười vị càng có mấy trăm vị thái ớt kim tiên hơn mười nghìn kim tiên bất quá tuy rằng bọn họ trong đó không thiếu đại la cường giả thái ớt kim tiên tự bạo ra h uy lực đồng dạng khủng bố nhưng trung quy còn kém rất rất xa đông vương công vị này chuẩn thánh đại năng tự bạo lại thêm yêu tộc thiên đình một các cường giả đã có chuẩn bị vì lẽ đó bọn họ tự bạo tuy rằng đồng dạng tạo thành nhất định sát thương, nhưng cũng cực kỳ có hạn. mà đối với những trốn chạy kia đại la cường giả và thái ớt kim tiên trở tồn tại đế tuấn tự nhiên cũng không có khả năng bông tha loại này cường giả đến rồi bây giờ trình độ này như cũ còn không muốn đầu hàng ngược lại là nghĩ chạy trốn nhất định là đối với bọn họ yêu tộc ghi hận trong lòng tự nhiên là muốn tuyển chọn đ h cỏ tận gốc mới được hơn nữa bất luận là lúc trước đồng lai tiên đình vạn tiên đại trận vẫn là đông vương công và những đồng lai kia cường giả tự bạo đều để cho bọn họ yêu tộc tiên đình t ố n thất nặng nề trận đại chiến này tuy rằng một lần bị diện đồng lai tiến thể nhưng bọn họ thiên đình đồng dạng gặp phải khó có thể chịu đựng tổn thất mặc dù lần này bồng lai tiên h đình có gần bốn mươi vị đại la cường giả hoặc là phản bội hoặc là đầu hàng gia nhập vào bọn họ yêu cầu trong thiên đình nhưng bọn họ tiên h đình đại la cường giả số lượng nhưng là không tăng phản giảm đây là đế tuấn trước đây tuyệt đối không ngờ rằng hai phe thế lực đại chiến lẫn nhau bị tổn thương đây là tất nhiên cần thiết tổn thất đế tuấn cũng sớm có dự liệu nhưng mà đế tuấn tự nhận là chu thiên tinh đấu đại trận phối hợp hôn nguyên hà lạc đại trận uy lực càng mạnh bọn họ hai h u n h đệ thực lực muốn mạnh hơn xa đông v ư ơ n công lại thêm bọn họ lưu lại hậu chiều xúi có loại này loại chuẩn bị tổn thất tất nhiên có thể tại tiếp thu bên trong đến thời điểm đem đồng lai tiên đình triệt để hủy diệt phía sau tiếp thu đồng lai tiên đình còn sót lại cứng giả bọn họ yêu t ộ c t i ê n đình thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều thậm chí có hy vọng tập hợp đủ bố trí chu thiên tinh đấu đại trận ba trăm sáu mươi vị đại la kim tiên nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới lại là bây giờ kết quả này đại chiến kết thúc phía sau mặc dù tiếp thu những phản bội kia cùng đầu hàng đại la cứng giả nhưng bọn họ yêu t ộ c t i ê n đình đại la số lượng nhưng không tăng phản giảm cái này tự nhiên là để đế tuấn trong lòng mười phần p ẫ n nộ mà này tạo thành này hết thể nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đông vương cung tự b đối với bọn họ yêu cầu thiên đình tạo thành tổn thất thật lớn liên quan còn có rất nhiều đại la cường giả đồng dạng đi theo tự bạo tương tự tạo thành tổn thất nhất định cũng bởi vậy tạo thành tình huống hôm nay vì lẽ đó trong lòng vô cùng phẫn nộ đế tuấn đối với những không muốn kia đầu hàng đồng thời lựa chọn trốn chạy đại la cường giả cùng chúng tiên đế tuấn tự nhiên càng thêm không định bỏ qua cho chỉ thấy yêu tộc trong trận danh đế tuấn sắc mặt âm trầm như nước trong mắt lập lụe tản nhẫn hào quang quanh người hắn tản ra một luồng khí tức sơ xác lạnh lùng quét mắt những thừa dịp kia hỗn loạn ý đồn lai tiên đình cần phải n ổ cỏ tận gốc để những mưu toan kia cùng ta yêu t ộ c thiên đình đối đầu người biết được này rốt cuộc muốn trả giá ra sao tiếng nói của hắn như hồng trung mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm tại phía trên chiến trường hỗn loạn này chuyển được từ xa côn bằng đứng tại đế tuấn bên cạnh trên mặt lộ ra một vệ nham hiểm tiêu d u n g phụ hòa nói b ệ hạ nói rất có lý này chút không biết sống chết ra hỏa n h ư không triệt để diệt trừ ngày sau tất thành hòa lớn cái khác yêu t ộ c các cường giả dồn dập ứng hỏa trong mắt tràn đầy đối với địch chạy trốn sát ý cùng lúc đó tại chiến trường ở ngoài rất nhiều con chiến hồng hoang đại năm nhóm, bị đông bị đ n g công tự bạo u y lực lớn chấn động được thật l thái thanh lão tử nhẹ nhàng than thở một tiếng lắc đầu nói đông hoa đạo hưu trung quy vẫn là b ỏ mình đáng tiếc ca trong mắt của hắn xẹt qua một tia tiếp hận t r u n g b u n h các đại năng cũng đều âu sầu trong lòng một vị c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng tại trong hồng hoàng cũng, cũng coi là đỉnh cấp đại năng kết quả là như vậy thân tử đạo tiêu sao có thể không để người cảm khái đông vương công tại hồng hoàng cũng coi như là một phương cự phách không nghĩ tới rơi được kết cục như thế một vị đại năng thấp giọng nói nay trong hồng hoàng tranh tranh đấu đấu lại có ai có thể chân chính an ổ đây một vị khác đại năng tiếp khẩu than nói mà tại bồng lai tiên đình bảo khố ở ngoài đồng vương công tự bạo ngã xuống n g á y mắt trấn nguyên tử giáng lâm ở đây một tia thần nghiệm nhạy bén cảm ứng được đồng lai tiên đình khí v ậ n tán loạn hắn trong lòng hơi động biết được đồng lai tiên đình đã diệt bảo khố đ ồ vật đều thành vật vô chủ chỉ thấy thân hình hắn l ó e lên không nhìn thẳng bảo khố ở ngoài phức tạp trận pháp cấm chế như vào không người chi cảnh giống như xuyên qua mà vào bước vào bảo khố trấn nguyên tử trước mắt sáng chỉ thấy này một bảo khố bên trong vô số tiên tiên thần kim linh ngọc linh quán tiên tài trình cùng mã thả từng khối từng khối tiên tiên thần kim lập lệ thần bí ánh sáng l ộ n lẫy p h ả n phất tẩn chứa vô tận lực lượng bên trên văn lý trấn nguyên h tử trên đỉnh đầu thái hư hôn nguyên kính hảo quang đại phóng một đạo nhu hòa hảo quang chiếu hạ ngày chút chân quý tiên kim thần tài nháy mắt biến mất không còn thăm hơi hết thể bị thu vào thái hư hôn nguyên kính nội bộ không gian bên trong sau đó trấn nguyên tử đi tới hạ một kho báu vừa vừa bước vào một luồng nồng nặc đến cực điểm linh hương phả vào mặt để nhân thần thanh khí thoải mái cảnh tượng trước mắt mặc dù rất nhiều đại la cường giả đều luôn chấn động theo các loại các dạng tiên thiên linh thảo theo gió chập trờn chúng nó hình thái khác nhau có giống như hoa sen tỏa sáng cánh hoa hóng ánh trong suốt lập lọe năm màu hào quang mỗi một cánh hoa trên đều ngưng tụ một giọt sương trâu giọt xương bên trong phảng phất có nhật n g u y ệ t tinh thần tại vận chuyển có như dây leo b ố n l ư ợ n g dây leo trên kết đầy kỳ dị trái cây trái cây tản ra mùi thơm bên g ư ờ i mùi thơm bên trong ẩ n chứa vô tận sinh cơ cùng đạo hận càng có vô số tiên thiên thần dược xung quanh có linh khí vòng xoáy v ư n quanh phản phất tại không ngừng rút lấy trong thiên địa tinh hoa ngoài ra có hơn mấy chục cây trung hạ phẩm tiên thiên linh căn bị trồng trọt tại này một bảo khố bên trong này một bảo khố hầu như tương đương với bồng lai tiên đình linh dược quốc hơn một mươi cái tiên thiên hộp ngọc sắp hàng trình tề bên trong chứa trung hạ phẩm linh quả ngoài ra còn có hơn trăm cái tiên thiên hộp ngọc bên trong tồn phóng nhiều trồng lên phẩm tiên thiên linh quả, mặc dù là cách một hộp thiên linh quả cũng tản ra mịt mở tiên khí để người thèm nhỏ dãi dọn trấn nguyên tử khẽ mịt cười thái hư hôn nguyên kính lại lần nữa hào quang l o ạ lên đem này hết thầy đều bỏ vào trong túi. Tiếp theo, chân nguyên tử đi tới đan dược bảo khố vừa mới mở ra bảo khố cửa lớn một luồng n ồ n g nặc đan khí phả vào mặt đan khí bên trong lận chứa các loại công hiệu thần kỳ để người phảng phất đưa thân vào trong tiến cảnh chỉ thấy vô số đan dược bậy đầy toàn bộ bảo khố hội tụ thành từng cái từng cái đan dược hải dương trong đó một ít đặc biệt chân quý đan dược thì bị đặt tại đặc chế trong bình ngọc mỗi một bình chỉ có mấy chục hơn trăm viên những đan dược này tản ra bảy màu hào quang trong ánh sáng lẩn chứa đại đạo pháp t ắ c lực lượng có đan dược có thể nháy mắt khôi phục lớn đất kim tiên tương thế mặc dù đại la kim tiên sử dụng cũng có cực lớn hiệu quả có đan dược có thể phụ trợ thái ớt kim tiên đột phá bình cảnh tiến gia đại la bất quá có nhất định sát xuất ngoài ra còn có có thể trong nháy mắt khôi phục đại la pháp lực đan dược tương tự cực kỳ quý giá mà trừ những thứ này ra cực kỳ cao cấp quý giá đan dược ngoài ra còn có nhiều hơn lấy vạn một trăm nghìn trăm vạn thậm chí là mười triệu đến tính toán tiên đan tương tự thần kỳ cực kỳ có mạnh mẽ công hiệu có tiên đan có thể tăng cường thân thể cường độ có có thể tăng phúc thực lực những đan dược này trực tiếp tại này trong bảo khố hội tụ thành từng cái từng cái đan dược sung dài vô tận đan khí bao phủ tại toàn bộ trong bảo khố tạo thành các loại kỳ dị cảnh tượng khi thì như dao long bay lên không khi thì như phượng hoàng dương cánh để người nhìn m à than thở trấn nguyên tử đồng dạng không chút k h á c h khí đem những đan dược này hết thệ thu vào thái hư hôn nguyên kính bên trong phía sau trấn nguyên tử đi tới tiên binh bảo khố nơi này tồn phóng các loại đồng lai tiên đ ỉ n h cường giả luyện chế tiên b i n h thậm chí không thiếu một ít hậu thiên linh bảo tồn tại Mà、mặc à m dù là những đồng lai kia tiên đỉnh cuối cùng luyện khí đại sư chỗ tiên binh uy lực kỳ thực cũng không tầm thường mỗi một cái tiên binh đều tản ra mạnh mẽ khí t ứ c có tiên binh như bảo kiếm thân kiếm hàn quang lấp lóe trên thân kiếm khắp đầy p h ù văn phản phất có thể chém gây thế gian vạn vật kiếm khí giữa ngăn g dọc giống như có thể xé rách hư không phóng thích ra l ạ n h leo khí tức để không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn có tiên binh hệt như bảo đình thân đỉnh cổ điện dày nặng khắc vé mặt đất núi đồi nhật nguyện tinh thần trạng thái trong đỉnh mơ hồ có thần bí lực lượng lưu chuyển phản h á cho gió bên trên tinh quang điểm điểm, lưu động như mộng điểm điểm, ánh sáng lộng lấy, tới khi khoác lên người, liền có thể gần thân người, lên toa nấp bên trong đất trời mà không bị phát hiện. Cho tới những hậu thiên linh bảo kia uy năng đúng là so sánh phổ thông ngược lại là công năng tương đối kỳ lạ hiện tại trừ những thứ này ra hậu thiên linh bảo ngoài ra n à y trong bảo khố đồng dạng tồn phóng một ít t r u n g hạ phẩm tiên thiên linh bảo bất quá này chút tiên thiên linh bảo uy năng ngoại trừ số ít vài món ngoài ra tương tự phần lớn đều là so sánh phổ thông hoặc là công có thể so sánh kỳ lạ dù sao chân chính uy năng mạnh mẽ linh bảo bất luận là hậu tiên linh bảo vẫn là tiên thiên linh bảo đều đã sớm bị đ ồ n g lai cường giả lấy d ụ n g dùng đến tăng cường đ ồ n g lai thực lực cho tới nói số ít cái kia vài món uy lực không sai tiên thiên linh bảo có lẽ chỉ là đông vương công lưu lại chuẩn bị ban thường tác dụng hơn nữa chỉ riêng này vài món tiên thiên linh bảo đối với chiến c u ộ c cũng không có cái gì thay đổi tác dụng này mới lưu ở nơi này trấn nguyên tử đối với này chút tiên minh linh bảo tương tự không có k h á c khí tuy rằng này chút pháp bảo đối với hắn mà nói không có tác dụng gì nhưng hắn đồng dạng không định bỏ qua cho thái hư hôn nguyên kính hảo quan lại l o a lên đem những bảo vật này một cái không lưu thu vào trong đó sau cùng trấn nguyên tử đi tới tiên thiên linh tinh bảo khố vừa vừa bước vào nồng nặc đến hầu như thực chất hóa tiên thiên linh khí phả vào mặt hệt như sóng to gió lớn nếu không có chấn nguyên tử tu vi cao t h ầ m đổi thành một tên quá la kim tiên đột nhiên tiến vào bên trong chỉ sợ tại chỗ sẽ bị cỗ linh khí này xông được đặt chân bất ổn mà cái này tự nhiên không thể nói đại la kim tiên thái quá kém cỏi chỉ có thể chứng minh nơi này tiên thiên linh khí thái quá nồng nặc phản g phất l ấ p kín tại tiên thiên linh khí trong gió lốc chỉ thấy cảnh tượng trước mắt có thể nói kỳ quan số lượng cao tiên thiên linh khí t r n g gió lốc mỗi một khối linh tinh đều vô cùng tinh khiết như cao cấp nhất bảo thạch thản a nhu hòa mà trói mắt hà quang mà này chút tiên thiên linh tinh tự nhưng là từ trong thiên địa nhất là tinh chuẩn tiên thiên linh khí hội tụ ngưng kết m à t h à n h mỗi một viên đều ẩn chứa số lượng cao tiên thiên linh khí mà trừ những thứ này ra tiên thiên linh tinh ngọn núi ngoài ra còn có đại lượng tiên thiên linh khí lẫn nhau ra h ò a hội tụ thành từng cái từng cái lao nhanh không ngừng tiên thiên dòng sông linh khí Này chút tiên thiên dòng sông linh chút khí bên trong linh khí như vật còn sống giống như lăn lộn phun trào hào quang thời gian lập lụe giống như có vô số phủ văn thần bí ở trong đó ẩn hiện thỉnh thoảng có từng viên từng viên tiên thiên linh nghỉ ngưng tụ thành hình chìm vào sông bên trong mà này chút tiên thiên dòng sông linh khí màu sắc cũng có bất đồng riêng có sông dài linh khí hiện ra xanh thảm vẻ hệt như thâm thúy hải dương ẩn chứa trong đó vô tận thủy hệ pháp tắc lực lượng phảng phất chỉ cần chìm đắm trong đó tự có thể lĩnh ngộ được thủy c h i đại đạo huyền bí có sông dài nhưng là màu đỏ thắm như cháy hừng hực h ỏ a diễm tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao ẩn chứa hủy thiên diện địa hỏa chi pháp tắc để người nhìn mà phát khiếp thậm chí mấy cái màu sắc bất đồng dòng sông linh khí lẫn nhau tụ hợp va chạm ra chói lọi chói mắt hào quang tại trong ánh sáng tựa hồ có thiên đệ mới mở lúc hỗn đột cảnh tượng như vậy số lượng cao tiên thiên linh tinh tiên thiên dòng sông linh khí đối với trần nguyên tử tới nói tự nhiên cũng không có ý định bung ô tha chỉ thấy thái hư hôn nguyên kính h ả o quang đại thịnh giống như một không đ á y hố đen đem này chút trồng chất như núi tiên thiên linh tinh và từng cái từng cái lao nhanh dòng sông linh khí quẩn quẫn không ngừng hút vào trong đó theo linh tinh cùng linh khí không ngừng c h ă n vào thái hư hôn nguyên kính h ả o quang càng rực rỡ tựa hồ cũng bởi vì này số lượng cao tiên thiên linh khí mà chiếm được loại nào đó tầm bố lúc này chiến trường bên kia yêu tộc đối với trốn chạy bồng lai tiên đình cường giả truy sát cũng đã toàn diện triển khai côn bằng hóa thành một đạo màu đen lưu quang. trong ố c ngáy mắt một, ra, một yêu ra, đem kiếm nát, đuổi đại kịp lúc nhất thời tiếng la giết kêu thảm thiết tiếng vang vọng thiên niệm những đồng lai kia tiên nhân mặc dù liều chết chống lại nhưng t r u n g quy khó có thể chống đối yêu tộc truy sát từng cái từng cái liên tiếp ngã xuống yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đứng tại chiến trường trên không quan sát này hết thảy nhìn thấy từng vị trốn chạy đồng lai cường g i ả bị đánh giết đế tuấn trên mặt này mới lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung trải qua này chiến dịch yêu tộc t i ê n đình tại trong hồng hoang địa vị đem càng thêm vững chắc mà những mưu toan kia phản kháng hắn thế lực cũng nên tốt tốt cân nhắc một chút phân lượng của mình hơn nữa đáng nhắc tới chính là đông hoàng thái nhất tuy rằng lúc trước cơ hồ là nơi tại đông vương công tự bạo vị trí trung ư ơ n h ấ t nhưng hắn vẫn có hỗ ngoài ra tại thời khắc cuối cùng hắn còn sử dụng nhiều kiện tiên thiên linh bảo nơi tại hỗn độn trung nhất bên ngoài chống đối công kích vì lẽ đó hắn tuy rằng thừa nhận rồi đông vương công kinh khủng nhất tự bảo huy lực nhưng tự thân nhưng cũng không có bị bao nhiêu thương thế đông vương công tự bảo huy năng tuy rằng khủng bố nhưng chúng quy chỉ là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới cái tiêu kinh khủng tự bảo huy năng phá hủy hắn phía ngoài cùng vài món tiên thiên linh bảo nhưng này vài món tiên thiên linh bảo cũng đồng dạng suy yếu này tự bảo huy năng sau đó yêu trải hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vẻ mặt uy nghiêm q u a n thân tản ra bàng bạc yêu uy xuất lính che khuất bầu trời yêu tộc đại quân như mây đen giống như giáng lâm đến rồi đồng lai tiên đảo bên dưới đồng lai tiên đảo cái tia rộng lớn vô ngần thổ địa tại yêu tộc đại quân làm nổi bất hạ càng cũng hiện ra được có mấy phần một ngạt đế tuấn mắt sáng như bước quét mắt trước mắt này tòa gánh chịu tiên đỉnh vô số của cải cùng gốc gác tí nạo khỏe miệng hơi trên đênh dương lộ ra một tia tiểu dung trầm giọng nói thái nhất này đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h kinh doanh mấy trăm ngàn năm vơ vét bảo vật nhất định trồng chất như núi lần này chúng ta yêu t ộ c t i ê n đ ỉ n h cần phải tốt tốt phong phú một phen đông hoàng thái nhất hai tay ôm ngực trong ánh mắt để lộ ra vô tận bà khí ngạo n g h ĩ nói huynh trưởng nói không sai đây là ta yêu t ộ c ứng được đồ vật nhất định phải để các thiên binh thiên tướng cẩn thận c ấ p đoạt không nên đ ể x ó t bất luận một cái nào bà bối nói xong vô số yêu t ộ c tiên binh như thủy triều dâng tới đ ồ n g lai tiên đạo các góc bắt đầu trắng trận lục soát đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất càng là thân hình l o i lên hướng về khả năng giấu có bảo khố phương hướng bồng lai tiên đảo ở ngoài bản cổ tam thanh thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông tiên ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới bồng lai tiên đảo thái thanh lão tử vẻ mặt hở h ữ n g hơi giơ tay tay áo bào mượn dương chỉ thấy thái cực đồ hào quang đại phóng nháy mắt hóa thành một tòa ngang qua thiên địa bạch ngọc kim tiểu bạch ngọc kim tiểu tản ra nhu hòa mà t h a n h khiết hào quang cầu thân bên trên phù văn lấp lóe giống như tại diễn dịch trong thiên địa trí lý lao tử chân đạp bạch ngọc kim tiểu chậm rãi đi về phía trước trong miệm nói ra lần này bồng lai tiên đình hủ ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt bên trong để lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm lạnh trên một tiếng nói hử này bồng lai tiên đ ả o gốc gác thâm hậu bảo vật vô số sao có thể tiện nghi yêu tộc chúng ta tự làm đi chia một chén canh lấy cường tráng ta tam thanh thanh thế nói xong quanh người hắn thanh khí l ợ lờ hóa thành một đạo l ư u quang theo sát lao t ử bước lên bạch ngọc kim tiểu thượng thanh thông thiên tính cách hào thoải mái cười lớn nói ra ha ha hai vị huynh trưởng nói rất đúng náo nhiệt như vậy ta thông thiên lại sao có thể vắng chỗ nói xong trong tay hắn thanh bình kiếm hào quang l o ạ lên cả người giống như một nói hồng quang nhanh chóng đuổi tới nguyên thủy thiên tôn bước chân mà tại phương tây chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng chú ý tới bồng lai tiên đạo động tĩnh bên này chuẩn đề đạo nhân khẽ nhữ mày trong mắt lập l ò e tính toán hào quang quay về tiếp dẫn đạo nhân nói ra sư minh bồng lai tiên đạo lần này đ ạ i loạn bảo vật rất nhiều ta phương tây c ắ n c ố i chính cần những bảo vật này đến lớn mạnh ta phương tây chúng ta có thể không thể bỏ qua loại này cơ hội tốt tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt từ bi chắp hai tay hơi than thở nói ai mặc dù như vậy nhưng chúng ta làm việc cần cẩn thận không thể cùng cái khác đại năng lên quá nhiều xung đột lời tuy như vậy hắn dưới chân đài sen hảo quang tỏa sáng Đã mang theo c h bản cổ tam thanh cùng phương tây tổ hai người giáng lâm bồng lai tiên đạo những vây xem tiêu mấy trăm tử tiêu hồng trần khách nhóm cũng không kiểm chế được nữa lửa nóng trong lòng bọn họ liếp nhìn nhau liền cùng cùng triển khai độc thuật giá lên từng đạo rực rỡ màu sắc đột quang như lưu tinh cản nguyện giống như thẳng đến trong đảo mà đi đồng lai t i ê nào đ này tòa bên mông v ô n g ngần bao la vô biên hỗn độn t i ê nào đ lúc này lại nháy mắt náo nhiệt phi phạm yêu tộc tiên binh tại chung quanh c ố p đoạn tam thanh phương tây tổ hai người và rất nhiều tử tiêu hồng trần khách chờ đại năng cường giả cũng dồn dập hạ tràng đối với này chút hồng hoang đại năng mà nói yêu tộc thiên đình như không triển khai chu thiên tinh đấu đại trợt xác thực không có, có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể để cho bọn họ k i ê n kỵ đặc biệt là bản cổ tam thanh cùng phương tây tổ hai người này chút đỉnh cấp đại năng càng là không có gì lo sợ. trong lòng bọn họ chưa chắc không. Có đồng lai tiên tàng tiên trong nhất thời thành tầm đảo bảo đảo lòng bọn không. đồng nghĩ. Đồng lai tiên đảo các nơi cung điện linh người lai lai lầu lúc họ chưa chắc Có các các, cốc đậu, đều đám ý siêu cú yêu tộc tiên binh nhóm tại cướp đoạt trong quá trình thỉnh thoảng phát sinh ngạc nhiên tiếng hô h i ệ n nhiên là phát hiện không ít chân quý linh vật đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đang sưu tầm b ả o khố trên đường cảm nhận được rất nhiều cường giả khí tức giáng lâm sắc mặt không khỏi biến được gâm trầm đế tuấn cắn răng nói ra những người này càng cũng muốn đến chia một chén canh thật làm ta yêu tộc dễ bắt nạt sao đông hoàng thái nhất nắm chặt nằm đấm trong mắt sát ý phun trào hử như bọn họ g i a quả đáng định gọi bọn họ có đến không về nhưng mà trong lòng bọn họ cũng minh bạch này chút đại năng cường giả đều không phải hạng dễ nhằn thật muốn đ ộ u thủ yêu tộc thiên đình cũng tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng đánh đổi mà tam thanh giáng lâm phía sau trong đó thái thanh lão tử liền đã nhận ra đông vương công một k i a tàn niệm đồng thời lặng lẽ đem thu hồi lên mà ngọc thanh nguyên thủy giáng lâm phía sau liền tìm được một tòa tiên tiên linh chỉ linh chỉ bên trong chính nở rộ vài cây lục phẩm tiên tiên bạch liên và mười mấy cây tam phẩm tiên tiên bạch liên nhìn trong a o tiên tiên bạch liên nguyên thủy trên mặt lộ g a tiểu dung này chút tiên tiên bạch liên phẩm cấp tuy rằng không tính quá cao nhưng cũng hai xuống phía sau càng là có thể hóa thành chúng hạ phẩm tiên tiên linh bảo bất quá chỉ là một ít bên trong hạ phẩm tiên tiên linh bảo tự nhiên không đáng được hắn như vậy cao hứng càng không đáng được như vậy phung phí của trời hắn dự định đem này một ao tiên tiên bạch liên tới ghép về động phủ của hắn hóa thành hắn động phủ một đạo thịt cảnh tiếp theo hắn tiện tay vẫy một cái này vài cây lục phẩm tiên tiên bạch liên cùng mười mấy cây tam phẩm tiên tiên bạch liên liền đều bị thu vào chứa tam quang thần thủy bắt bảo lưu ly bình bên trong bị tam quang thần thủy làm dịu hơn nữa có này đại lượng tam quang thần thủy thoải mái phía sau lại tìm ộ t ít tiên tiên thần thổ ra nhập vào, tương lai này chút tiên thiên bạch liên, chưa từng không có tiếp tục lên cấp khả năng mà thượng thanh thông thiên tại giáng lâm phía sau liền thẳng đến trước kia vạn tiên đại trận nơi trung ương khu vực sau đó càng là không nhìn thẳng nơi ở đây một mảnh khu vực yêu t ộ c đại la cường giả ống tay h áo vung lên liền đem đã có chút tàn phá vạn tiên trận đồ thu vào thông tin ê nghiên cứu trận pháp một đạo trong tay càng là nắm giữ có được sưng hồng hoang thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận hà nội với cùng chu tiên kiếm trận cùng nổi danh vạn tiên đại trận đã sớm trông mà thèm không nớt chỉ bất quá nguyên trước khi tới vạn tiên đại chiến nắm giữ tại đông vương công trong tay mà đông lại là đình chi chủ mặc dù hắn tự nhận thực lực bản thân so với đông vương công muốn mạnh mẽ nhưng cũng không thể xuất thủ cấp giật mà bây giờ đông vương công nếu đã nga xuống tiên đỉnh càng là liền như vậy hủy diệt như vậy này vạn tiên trận đồ tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ nên hắn thông tiên được cho tới có hay không sẽ bởi vậy đắc tội yêu tộc cùng thiên đình hắn đường đường bản cổ chính tông tam thanh một t r ồ n g càng là đạo tổ đệ tử thân truyền há sẽ sợ một cái yêu tộc cùng thiên đình không thấy xung quanh yêu tộc đại la cương giả lúc này chính đầy mặt tức giận căm t ứ c hắn vẫn như c ũ không dám ra tay với hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy đi vạn tiên trận đồ mà từ đây phía sau một mình hắn liền nắm giữ chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên đại trận này hai tòa cấp thánh trận pháp lại có gì người có thể đối địch với hắn khi đó hắn thì càng thêm không có khả năng e ngại yêu t ộ c cùng thiên đình mà phương tây tổ hai người chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân giáng lâm tại đ ồ n g lai tiên đảo phía sau liền giáng lâm tại một mảnh tiên vụ lượn lờ nơi tiếp dẫn đạo nhân quanh thân phật quang long lánh vẻ mặt từ bi như cũ chỉ là hơi nhữu lên đầu lông mày mà chuẩn đề đạo nhân thì lại hai mắt phát sáng như là người được mùi máu tanh xói đói không kịp chờ đợi hướng về các nơi linh địa lao đi trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm bà bối Đều là trong a Tây phương bảo bối, nhất định phải nhiều tìm chút t phương phải định nhiều bảo bối, ở lại, lớn lụ. lâm lai mạnh đại tại hai người dáng lâm tại đồng lai tiên tốt ta Tây tam thanh Tây tổ phương cùng phương dáng đồng Mà đ ả k h ô lúc â u tiêu những hồng chấn khách cũng rồn Trong khách tử tới. kêu dập chạy l nhất thời toàn bộ đồng lai tiên đảo các nơi sóng linh lực kịch liệt khắp nơi cường giả ai nấy dùng thần thông có cường giả triển khai thuật đồn thổ trực tiếp chui vào dưới đất tìm kiếm trôn sâu ở lòng đất bảo vật có ngự không phi hành lấy bén nhọn thần thức quét sạch mỗi một t ứ c không ngực còn có thì lại xông vào đồng lai tiên đình ngày xưa tu luyện độc phủ nhìn nhìn có hay không có thể tìm được tiên đình cường giả lưu lại pháp bảo đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bên này cũng rốt cục tìm được đồng lai tiên đảo bảo khố phương vị đại khái bảo khố ở ngoài bố trí có tầng tầng c ấ m chế tản ra cổ điện mà mạnh mẽ khí tức đế tuấn lạnh r ê n một tiếng t i u bằng những c ấ m chế này cũng muốn ngăn cả ta nói xong phát động dùng hà đô lạc thư này hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo thôi diễn này tiên tiên trận pháp cùng cơm chế kẽ hở đồng thời hướng về cơm chế công tới đông hoàng thái nhất cũng tiếng trung từng trận chấn động không gian chung quanh phối hợp đế tuấn công kích nỗ lực cường hành phá tan cầm chế nhưng vào lúc này tam thanh cũng đã riêng phần mình thu hồi mục tiêu của chính mình lại lần nữa tụ hợp ở cùng nhau đồng thời thái thanh lão tử vừa vặn mang theo nguyên thủy cùng thông tiên đi tới phụ cận lão tử nhìn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cử động chậm rãi mở miệng nói hai vị yêu hoàng này đồng lai b ả o khố có thể không phải là các ngươi yêu tộc một nhà đồ vật như vậy đồng chiếm sợ là không ổn đâu đế tuấn sắc mặt tâm trầm xoay đầu lại trong mắt xẹt qua một chút giận dữ thái thanh này đồng lai tiên đỉnh chính là ta yêu tộc tiêu diện trong đó bà vật thông ự n i tin giáo chủ cũng cơ thanh bình kiếm lớn tiếng nói ra không sai hôm nay như không nhường ra một phần đừng trách chúng ta không khắc khí song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí nháy mắt căng thẳng tới cực điểm mà tại cách đó không xa chuẩn đề đạo nhân chính trung q a n h siêu tầm bảo vật hãn đột nhiên cảm hứng được bên này kịch liệt đối lập vội vã hướng về bên này tới rồi một bên nhanh chóng qua lại còn một bên gọi nói sư huynh mau tới đừng để cho bọn họ đem chỗ tốt đều chiếm hết tiếp dẫn đạo nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu dưới chân đài sen lấp lóe theo sát phía sau chờ bọn họ chạy tới chuẩn đề đạo nhân lập tức gương mặt tươi cười nói ra các vị không nên tổn thương hỏa khí m à này đồng lai bảo khố bảo vật rất nhiều mọi người không ngại thương lượng một chút công bằng phân phối hà không đẹp thay đông hoàng thái nhất khinh thường nhìn chuẩn đề đạo nhân nhìn một chút h ừ các ngươi phương tây hướng đến tàn cối lại cũng không phải là đạo tổ thân chuyển lấy cái gì đến tranh với bọn ta bảo khố này đổ vật hẳn là bằng hai người ngươi cũng muốn thử xem ta trong tay đông hoàng trung chuẩn đề đạo nhân sắc mặt hơi đỏ lên nhưng lập tức lại khôi phục như thường như cũ cười làm lành nói thái nhất đạo hữu lời ấy sai rồi ta phương tây mặc dù vị trí xa xôi tài nguyên thiếu thốn nhưng luận thực lực ta sư m i n h đệ hai người cũng không thể khinh thường huống hồ bảo vật này phân phối vốn là nên nhìn cơ duyên chúng ta cũng bất quá là đến thử vật may tiếp dẫn đạo nhân chấp hai tay nhẹ giọng nói ra a di đạo phật mong rằng các vị có thể lấy cùng lạc quý không nên bởi vì bảo vật này tổn thương lẫn nhau hòa khí hỏng rồi hồng hoang an ninh nhưng mà khắp nơi đều đối với trong bảo khố này bảo vật trí tại nhất định được ai cũng không muốn dễ dàng n g ư bộ trong lúc nhất thời đám người rằng co không hạ trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc phản p h ấ t chỉ cần lại có một chút h ỏ a tinh thì sẽ gợi ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa không gian chung quanh tại khắp nơi khí thế mạnh mẽ áp bức hạ cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình từng đạo không gian khe nước như giống như mạng n ệ n lan tràn ra những tử tiêu kia hồng trần khách nhóm cũng đều vây tụ ở xung quanh trong lòng âm thầm cân nhắc lợi và hại bọn họ đã hy vọng có thể từ cuộc phân tranh này bên trong phân được một bắc canh lại lo lắng một khi đại chiến bạo phát chính mình sẽ bị cuốn vào trong đó rơi được cái tan xương nát thịt hạ tràng trong khoảng thời gian ngắn tại đồng lai tiên đảo này tràn ng Thế lực khắp nơi dương thái ế l thanh lão từ chấp hai tay sau lưng một bộ đạo bào theo gió mà phát động thái cực độ ở sau thân thể hắn như ẩn như hiện tản ra thần bí mạnh mẽ khí tước phảng phất như nói thiên địa trí lý ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt lạnh lùng quanh thân thanh khí vượt quanh trong tay bản cổ phiên hơi rung động biểu lộ ra vô cùng lực công kích thượng thanh thông thiên giáo trụt thì lại tay cầm thanh bình kiếm ánh mắt sáng c ắ c phía sau mơ hồ hiện ra chu tiên kiếm trận bóng mở cái kia lạnh thấu xương sát ý để không gian xung quanh đều bị run dậy đế tuấn trong lòng minh mạch này tam thanh đều là trong hồng hoang đứng tại t ộ t cùng đỉnh cấp đại năng bọn họ không chỉ có như thể chân tay càng là đạo tổ hồng quân đệ tử thân truyền thân phận tôn kính cực kỳ mà trong tay chấp trưởng tiên trí i ê n bảo bất luận là phòng ngự dùng linh lung huyền hoàng báo tháp k h ô n địch thái cử đồ công kích vô song bản cổ phiên vẫn là được xưng hồng hoang thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận đều để cho bọn họ tại công phòng th không có chút nào thế lực lo lắng hoàn toàn có thể đánh xong tự chạy mà một khi bọn họ cưới lên thái cực đổ biến thành bạch ngọc kim tiểu yêu tộc thiên đình mặc dù đại la kim tiên vô số cũng căn bản không cách nào nhốt lại bọn họ nếu thật sự đối địch với tam thanh bạo phát xung đột kịch liệt thiên đình chắc chắn tổn thất nặng nề lại nhìn phương tây tổ hai người chuẩn đề đạo nhân ánh mắt lấp lóe mặc dù trên mặt mang nhìn như hiền hòa tiêu dung có thể cái kia tiêu dung bên dưới e sợ cũng đồng dạng tại không có ý tốt tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt từ bi chắp hai tay quanh thân p ậ t quang lòng lánh nhưng mảy từ bi bi ể u tượng bên dưới cũng tất nhiên không là ý nghĩ gì hay. bọn họ mặc dù đ ố i cảnh không bằng tam thanh hùng hậu trong tay bảo vật cũng tương đối h ơ i í t nhưng hai người đồng dạng thân là đỉnh cấp đại năng thực lực xác thực cũng không yếu chương một trăm sáu mươi bốn cùng cùng tiến về phía trước t ừ phủ châu chương một trăm sáu mươi bốn cùng cùng tiến về phía trước t ừ phủ châu trầm mặc rất lâu đế tuấn rốt c ụ ộ c trầm rãi mở miệng âm thanh thấp trầm mà bất đắc dĩ thôi đồng lai tiên đỉnh bảo khố mở ra phía sau giống tam thanh đạo h ư u cùng phương tây hai vị đạo h ư u như vậy đỉnh cấp đại năng và tại chỗ trần thánh đại năng có thể ra tay chọn một món bảo vật tam thanh đạo hữu pháp lực vô biên lại là đạo tổ thân truyền có thể chọn hai cái bất quá đều cần chờ ta đi trước chọn ba kiện phía sau chư vị lại làm lựa chọn đế tuấn lời nói vang vọng ở mảnh này khẩn trương không gian bên trong đối mặt tam thanh chờ đỉnh cấp đại năng hắn trung quy vẫn là làm r a thỏa hiệp bây giờ thiên đỉnh vừa hủy diệt bồng lai thiên đình không thích hợp gây thù hẳn quá nhiều đặc biệt là không thích hợp cùng tam thanh như vậy đỉnh cấp đại năng giai tầng nói không chắc lúc nào tam thanh thành thánh cơ chứ dù sao tam thanh đạo nhân nhưng là đều nắm giữ hồng mông từ khí mà hắn tự thân nhưng là ngay cả mình nên làm gì chứng đạo cũng còn cũng không rõ ràng mà lời vừa nói ra xung quanh nhất thời vang lên một trận nhỏ nhẹ dối loạn những g ư i xem kia mấy trăm vị h trong mắt đã có thất vọng lại có không cam lòng bọn họ nguyên bản cũng kỳ vọng có thể tại trong bảo khố này phân được một b á t canh nhưng hôm nay xem ra chỉ có đỉnh cấp đại năng mới có chọn bảo vật tư cách đế tuấn nhìn quét đám người nhìn một chút đón lấy nói ra cho tới những thứ khác các vị đại la cường giả mặc dù không chọn bảo khố bảo vật quyền lợi nhưng cũng ở đây tiên đ ả o bên trên tự hành cướp đoạt một phen có thể có bao nhiêu thu hoạch liền nhìn các vị cơ duyên dù sao ta yêu tập thiên đảo bên trên hết thẻ bảo vật vốn là là ta thiên đình chiến lợi phẩm có thể cho phép chư vị tới chia một c h i n canh đã là cực hạ chư vị không nên không biết đủ thái thanh lão tử hơi gật đầu thần s ắ c bình tĩnh nói ra như vậy cũng hợp lý đồng lai tiên đình bảo vật mặc dù quý giá nhưng những chân quý nhất kêu bảo vật tất nhiên sẽ không thả tại bên trong mà lấy thái thanh lão tử này chút đỉnh cấp đại năng t r ờ thực lực hôm nay chân chính có thể lọt vào mắt xanh cũng xác thực không nhiều có thể chọn một hai kiện cũng coi như không tệ mà yêu tộc thiên đình lần này phục mệnh yêu tộc cũng bỏ ra giá cả to lớn bởi vậy lao tử cũng vô ý triệt để trở mặt nguyên thủy thiên tôn lạnh dên một tiếng vẻ mặt như c ũ lạnh lùng ừ lần này liền theo như yêu hoàng nói thông thiên giáo trụt h ì lại cười lớn huy vũ một chú một chú ha <Haha>, ha như vậy rất tốt có thể được một hai kiện bảo vật cũng coi như là không kém chuyến này chuẩn đề đạo nhân vội vã cười làm lành nói như vậy an bài rất tốt rất tốt chúng ta sư huynh người thứ hai định sẽ không lòng tham chỉ mong có thể được chút cơ duyên lớn mạnh ta phương tây tiếp dẫn đạo nhân khe vớt c ằ m những hồng hoang kia đại la các cường giả mặc dù bất mãn trong lòng nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may trong lòng bọn họ cũng rõ ràng tại chỗ đỉnh cấp đại năng tùy tiện một người đều có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ yêu tộc tiên đình càng không phải là bọn họ có thể đ ắ tội mà bọn họ lúc này mặc dù nhân số rất nhiều nhưng r i ê n phần mình phân tán c ư a yêu tập phủ văn hảo quang tự đầu ngón tay bắn ra đi vào cái kêu bao phủ đồng lai tiên đình bạo khố trong trận pháp đông hoàng thái nhất trong tay đông hoàng chúng treo cao trung thân chấn động phát sinh đinh t h a i nhức góc tiếng nổ văng rền mỗi một tiếng đều tựa như muốn đem không gian chấn động được nát tan mạnh mẽ sóng âm lực lượng như mãnh liệt như sóng biển hướng về trận pháp xung kích mà đi tam thanh thấy thế cũng r ồ n dập ra tay thái thanh lão t ử k h ẽ v u ố t trong râu ống tay hào vung lên thái cực đồ hóa thành một đạo sáng lạng hào quang bay ra trôi nổi tại bảo khố phía trên chậm rãi chuyển động tản ra âm dương lực lượng như hai cái đan vào cự lòng lẫn còn dung nhập trận pháp tựa hồ tại tìm kiếm sở hở của trận pháp ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn trong tay bàn cổ phiên đột nhiên dưng ra phiên bên trong hỗn đột khí lưu t một đạo khai thiên tích địa giống như vĩ lực hướng về trận pháp cấm chế đánh tới chỗ đi qua không gian vặn vẹo biến hình thượng thanh thông thiên giáo trụt thì lại đem thanh bình kiếm ném không trung thanh bình kiếm nháy mắt phân hóa ra vô số đạo kiếm ảnh như đ ầ y trời như sao rơi bắn về phía trận pháp kiếm khí tung hành s ắ c bén cực kỳ tại mấy vị đỉnh cấp đại năng hợp lực công kích hạ cái t h i ê nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ bảo k h ố trận pháp cùng c ô m chế bắt đầu run r à y kịch liệt hào quang lấp loe không yên cứ việc này bồng lai tiên đình trận pháp cấm chế cực kỳ mạnh mẽ hao phí vô số t u ế nguyện tâm huyết nhưng tại mấy vị này hồng hoàng cường ho t h e bọn họ yêu tộc thiên đình vì là luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận cần ba trăm sáu mươi cái đại chu thiên tinh thần phiên cùng một mươi bốn tám trăm linh cái tiểu chu thiên tinh thần phiên yêu tộc thiên đình hao phí vô số năm tích lũy lượng lớn gốc gác cơ hội bị móc sạch bây giờ hủy diệt đồng lai thiên đình này mấy trăm ngàn năm tích lũy vừa v ẫ n có thể bù đắp thiên đình thiếu hụt nhưng mà làm đế tuấn thái nhất và tam thanh chờ một chúng đại năng bước vào bảo khố thời gian tất cả mọi người đều ngần ra ánh vào bọn họ mi mắt càng là một tòa c h ố n g rông bảo khố bảo khố bên trong ngoại trừ vài sợi linh khí nhàn nhạt còn tại bay đãng lại cũng không có cái khác bất kỳ đồ vật đế tuấn tiếu d u n g nháy mắt đông lại đầu lông mày chăm chú nhăn lại như hai tòa nguy nga ngọn núi trên ở cùng nhau trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng cùng phẫn nộ đông hoàng thái nhất càng là trực tiếp nổi trận lôi đình lớn tiếng giống giận nói chuyện gì thế này? Bảo vật đâu? chẳng lẽ đều dài hơn cánh vai bay không thành mặt của hắn đỏ bừng lên trên người yêu h ỏ a không bị khống chế dâng trào ra đem không khí chung quanh đều thiêu đốt được và mẹo t a m thanh cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc thái thanh lão tử hơi lắc đầu khẽ thở dài một hơi trong thần s ắ c mang theo mấy phần bất đắc dĩ xem ra này tiên đình bảo khố xuất hiện tình huống n g o à i ý môn à. ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn lạnh dên một tiếng trong mắt xẹt qua một tia h à t quang ừ đừng không phải có người trước giờ biết được chúng ta m u ố tới cô ý đem bảo vật rời đi thượng thanh thông thiên giáo chụt h ì lại sờ lên cằm ánh mắt lấp lóe đăm chiều đám người mang theo lòng tràn đầ lại vội vã tiến về phía trước hạ một tòa bảo khố nhưng mà kết quả như c ũ g i ố n g nhau như lúc trong bảo khố chống chân như vậy một tòa lại một tòa bảo khố bị mở ra nhưng đều là đồng dạng cảnh tượng này để đế tuấn tức giận trong lòng giường như bị điểm đốt núi lửa càng bánh liệt hắn luôn luôn hàm dưỡng cực sâu thì nộ không lộ nhưng lúc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ nhóc nhăn khổ sở bỏ ra như vậy giá thê thảm mới bị diệt đồng lai tiên đình bây giờ đến rồi thu hoạch chiến công thời điểm này chút bảo khố tuy nhiên cũng thành sắc không sao có thể không để hắn phẫn nộ một bên đông hoàng thái nhất càng là tức đến cả người run hai tay nắm tay khớp xương nắm được vang lên kẹt kẹt lớn tiếng gào thét nói đến cùng là ai ở sau lưng dợ t r ò như bị ta tra được nhất định phải hắn thịt nát s ư ơ n g tan đế tuấn cưỡng chế hạ l ử a giận trong lòng gọi một tên đầu hàng trước kêu đồng lai tiên đình đại la cường giả này tên đại la cường giả nhìn thấy này trống chân như cũng b ả o khố nhất thời dọa đến sắc mặt tái mét trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì mở miệng qua một lát hắn mới nơm nớp lo sợ nói ra khởi bẩm bệ hạ này chút b ả o khố trong ngày thường đều là do đông vương công tự mình chấp trưởng chính là muốn tiến vào bên trong cũng cần đông vương công cho phép lúc trước bồng lai tiên đình bảo vật s á c thực đều gửi tại mấy cái này trong b ả o khố bây giờ trong bảo khố không có thứ gì có lẽ có lẽ là đông vương công trước giờ lấy đi gửi tại t ử phủ châu đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nghe nói sắc mặt hơi hỏa hoãn một ít cái khác các đại năng nghe cũng cảm giác được s á c thực có loại này khả năng đế tuấn trầm n g â m chốc lát sau nói ra nếu bảo vật không ở đây bồng lai tiên đình bên trong có lẽ ứ n g làm chính là tại t ử phủ châu nói xong hắn chuyển đầu nhìn về phía đông hoàng thái nhất nói ra thái nhất người dẫn dắt bộ phận yêu tập cường giả tiến về phía trước từ phủ châu thu lấy tiên đình bà khố t tầng tầng nói, nói xong quanh người hắn yêu quăng tăng vọt vung tay lên phía sau nháy mắt tuân ra một nhóm yêu tộc cừng giả mỗi cái khí thế hùng hồ tản ra yêu khí mạnh mẽ đông hoàng thái nhất đầu cũng không quay lại mang theo đám người hướng về từ phủ châu phương hướng bay nhanh mà đi cái tia quần quận yêu vân già thiên thế nhật dường như muốn đem bầu trời xe rách tăng thanh liếc nhìn nhau thái thanh lão từ trước tiên mở miệng mang trên mặt một vệ ý cười nhàn nhạt, nhạt. đã như vậy chúng ta liền cũng cùng nhau đi tới đi nhìn nhìn này t ử p h ụ châu bên trong đến tuột cùng cất dấu loại nào h u y ề n cơ ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn khẽ vất cảm vẻ mặt lạnh lùng cũng tốt không nên để bảo vật bị bỏ sót thượng thanh thông thiên giáo trục nhưng là hưng phấn hàm hẹ đúng hợp ý ta nói không chắc tại đó t ử p h ụ châu có thể tìm được vài món xứng tay linh bảo nói xong tam thanh quanh thân h à o quan g tỏa sáng theo sát đông hoàng thái nhất đám người mà đi cùng lúc đó phương tây tổ hai người nghe này nói lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt c h u n ê đạo nhân trên mặt mang theo thương xót ý cười chắp hai tay cao giọng nói đây là trời ban cơ duyên t a phương tây hướng đến giúp mọi người làm điều tốt như có thể giúp các vị một tay lực lượng cũng coi như một việc công đức há có không đi lý tiếp dẫn đạo nhân một bộ áo trắng sắc mặt đau khổ hơi gật đầu sau đó hai người đồng dạng hướng về từ phủ châu mà đi còn lại các đại năng t h ế thế cũng r ồ n r ậ p đổi tới trong lúc nhất thời giữa bầu trời cường giả khí tức bao phủ các loại pháp bảo hào quang hòa lẫn tràn diện cực kỳ đồ sộ chờ đám người sau khi rời đi thập đại yêu thần bên trong mặt trạch bước bước chân trầm ổn cung cung kính kính đi tới đế tuấn trước mặt hắn hai tay dâng vài món tản ra kỳ dị t i sáng bảo vật hơi k h n g người nói ra b ệ hạ Đây l trong đó long đầu tử kim trượng t h đồng Kiếm, Kiểu Thi Nguyên, 165, nguyên. dạng có mạnh mẽ sát phạt lực lượng mà nguyên dương xích có thể hội tụ trong thiên địa nguyên dương lực lượng phát động công kích thời gian như liệt nhật giáng lâm có thể đốt núi nối biển ngoài ra ngọc phủ kim sách cũng là đạo tổ hồng quân sở ban tặng có thể dùng đến ghi chép tiên đ ỉ n h tiên t r ư ớ c mà mặt khác hai cái nhưng là đông vương giới bạn sinh linh bảo thuần dương kiếm thân kiếm từ tiên t i ê n thuần dương khí ngưng tụ m à thành cưng m á n h vô cùng chỗ đi qua vạn vật đều đốt còn có này cựu dương t r u n g vang lên thời gian có thể phát sinh cựu dương thần âm nhiễu loạn địch người thần hồn c à n g có thể chấn áp khí vận đế tuấn nhìn trước mắt này vài món tản ra khí tức cường đại cực phẩm tiên t i ê n linh bảo thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo và thần bí kia tiên phủ kim sách tâm tình nhưng mà đế tuấn đột nhiên nhớ tới cái gì vẻ mặt căng thẳng hỏi cái kia vạn tiên trận đồ đâu bạch trạch sắc mặt nháy mắt biến được mười phần khó xử môi khe run tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại khó có thể mở miệng đế tuấn thấy vậy trong lòng nhất thời dân g lên một luồng bất tường linh cảm sắc mặt từ từ khó xem trầm giọng nói ra cái kia vạn tiên trận đồ chẳng lẽ dường như này trong bảo khố bảo vật một loại tương tự biến mất không thấy lời nói rơi xuống đế tuấn sắc mặt càng khó nhìn trong ánh mắt để lộ ra một chút tất giận cái kia vạn tiên trận đồ có thể bố trí ra vạn tiên đại trận này một tòa cấp thánh trận pháp lúc trước song phương giao chiến thời g hắn chính là bản thân l ĩ n h giáo qua vạn tiên đại trận mạnh mẽ uy lực thực sự chỉ sợ sẽ không yếu hơn chu thiên tinh đấu đại trận nay một lần bồng lai tiên đình sở dĩ bị thua cũng không phải là vạn tiên đại trận bản thân không được mà là bởi vì bồng lai tiên đình chủ đạo trận này người thực lực không đủ lại thêm thời khắc mấu chốt ra kẻ phản bội này mới khiến trận pháp bị phá như t i ê n đình có thể thu được này vạn tiên đại trận cũng cùng chu thiên tinh đấu đại trận hôn nguyên hà lạc đại trận phối hợp lẫn nhau ba tòa cấp thánh trận pháp hợp nhất căn bản không cần e ngại vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận thậm chí có thể dễ dàng đem áp chế đến lúc đó hủ mà bây giờ mấu chốt nhất vạn tiên trận đồ nhưng biến mất không còn t ă m hơi sao có thể không để đế tuấn cảm thấy phẫn nộ lúc này bạch trạch cắn răng tiếp tục nói ra khởi bẩm bệ hạ vạn tiên trận đồ là bị tam thanh đạo nhân bên trong thông tin ê lấy đi bạch trạch lời nói mười phần xào r i ệ u hắn nói tới cũng không phải là thông tin ê trực tiếp từ trong tay bọn họ cướp giật mà là nói vạn tiên trận đồ bị thông tin ê trước giờ lấy đi cũng chính là tại bọn họ sắp thu lấy vạn tiên trận đồ trước bị thông tin ê nhanh chân dành trước đế tuấn nghe nói sắc mặt biến được tái nhận lửa dẫn trong lòng lại lần nữa cháy gừng n ự c lên hắn quát tức giận nói này tam thanh không đơn thuần muốn phân quả thực bắt nạt yêu quá mức nhưng mà phẫn nộ sau đó đế tuấn rất nhanh tỉnh táo lại trong lòng hắn minh bạch này vạn tiên trận đồ nếu như là rơi xuống cái khác đại năng trong tay còn nói được nhưng lại cứ là rơi tại tam thanh trong tay tam thanh không chỉ có thực lực mạnh mẽ bảo vật rất nhiều bối cảnh sau l ư n g càng là hùng hậu mà không quá nhiều thế lực lo lắng mặc dù yêu t ộ c thiên đình thực lực hùng hậu cũng không dám dễ dàng đắc tội bởi vậy đế tuấn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bỏ qua tìm thông thiên đòi hỏi vạn tiên trận đồ ý nghĩ vì là một quyển vạn tiên trận đồ đắc tội tam thanh trung u y có chút không đáng được hơn nữa trên thực tế riêng là diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận, liền đã hao phi yêu t ộ c cùng tiên đình phần lớn tinh lực cùng thực lực mặc dù thu được vạn tiên trận đồ cũng rất khó góp ra cường giả đến bố trí vạn tiên đại trận nếu như miễn cưỡng muốn phân ra một bộ phận cường giả trước đi bố trí vạn tiên đại trận ngược lại sẽ hạ thấp chu thiên tinh đấu đại trận uy năng bây giờ chỉ cần đem chu thiên tinh đấu đại trận diễn luyện hoàn thành lại phối hợp hôn nguyên hà lạc đại trận cũng đồng dạng có thể áp chế vũ tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận nghĩ đến đây đế tuấn hít sâu một hơi cường hành đem trong lòng phân đ t ép xuống hắn chuyển đầu nhìn về phía bạch trạch vẻ mặt khôi phục mặt n à y vài món linh bảo n g ư ờ i trước gửi tiến vào ta yêu tộc trong bảo khố đối đ ạ i sau chấm làm tiếp ă n bài lấy tăng cường ta yêu tộc thiên đình thực lực cho tới cái k i a tiên phủ kim sách chờ trong nghiên cứu tỉ mỉ một phen bạch trạch cung kính mà đáp một tiếng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem vài món linh bảo thu hồi chuẩn bị y theo đế tuấn dặn dò đem tổn vào tử vi tinh trong bảo khố đúng lúc này giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ v n g rền một đạo to lớn khe n ư ớ c bỗng dưng xuất hiện từ bên trong tôn da vô tận hỗn độn khí lưu đế tuấn vẻ mặt trở nên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn tới trong mắt xẹt qua một tia cảnh giác. Chuyện gì thế này? này trong hồng hoang bồng lai tiên đảo bên trong sao lại đột nhiên hiện ra một đạo thông hướng về hỗn độn khe nước vẫn là đế tuấn trong lòng âm thầm phỏng đoán đồng thời quanh thân yêu lực vận chuyển làm song ứng đối đội phát trạng hướng chuẩn bị bạch trạch cũng là hơi thay đổi sắc mặt chăm chú đứng sau lưng đế tuấn không dám bông lỏng chút nào theo khe nước không ngừng quyết đại một to lớn móng vuốt từ hỗn độn khí lưu bên trong d ò r a này móng vuốt phảng phất từ vô số tinh thần ngưng tụ mà thành tản ra thần bí mạnh mẽ khí t ư c tiếp theo một cái như núi lớn thân ảnh khổng lộ chậm rãi từ trong vết nước đi ra càng là một đầu chưa từng thấy qua kỳ dị cử thú. nó quanh thân cuốn vòng quanh lôi điện hai mắt như hai vòng liệt nhật mỗi bước ra một bước thiên địa cũng vì đó rung động hừ trong hồng hoang càng có như vậy biến cố đế tuấn l ệ n h rên một tiếng con mắt chăm chú khóa chặt trước mắt cử thú không quản ngươi là thần thánh phương nào dám tại ta yêu tộc thiên đình trước mặt càng h ắ n rỡ sẽ làm cho ngươi có đến không về nói xong đế tuấn sử dụng hà đồ cùng lạc thư này hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo chuẩn bị bất cứ lúc nào bố trí hạ huấn nguyên hà lạc đại trận do đó trấn áp này b ỗ n nhiên xuất hiện cử thú Cái k bạch trạch bị này cố lực lượng xung kích thân hình thoát một cái kém một chút ngã xuống đất nhưng hắn vẫn như cũ cố nén áp lực kiên định thủ hộ tại đế tuấn bên cạnh bạch trạch cố lớn tiếng nhắc nhở nói tiếng nói của hắn tại tiếng gầm gừ che lấp hạ có vẻ hơi yếu ớt nhưng đế tuấn vẫn là rõ ràng nghe được đế tuấn hơi gật đầu vẻ mặt nghiêm túc ta tự nhiên biết rõ nhưng ta yêu tộc thiên đình há lại sẽ sợ hãi hôm nay nhất định phải để này không rõ lai lịch ra hòa biết hồng h o a n g không phải là nó có thể tùy ý dương oai địa phương nói xong để tuân khí thế trên người nhảy lên tới cực h ạ n yêu quang phóng lên trời dường như muốn đem chọn cái bầu trời đều nhuộm thành yêu dị s á t thái t i u tại song phương dương cung bạc kiếm đại chiến động một cái liền bùng nổ thời khắc cái tiêu cự thú lại đột nhiên đình chỉ gào thét trong mắt hung quang dần dần tiêu tan thay vào đó là vẻ nghi hoặc cùng tìm kiếm nó thân thể to lớn hơi nghiêng về phía trước ngưng mắt nhìn để tuấn phản phất tại xem kỹ cái gì người, là người phương nào đây là nơi nào vì sao cùng ta trong trí nhớ thiên địa rất khác nhau cự thú chậm rãi mở miệng âm thanh dường như h ư n g t r u n g nhưng mang theo mấy phần tang thương cùng mê man đế tuấn trong lòng k i n h sợ không nghĩ tới này cự thú càng sẽ mở miệng nói chuyện hơn nữa nghe giọng nói tựa hồ không có ai biết quá khứ nơi này là hồng hoang thế giới ta chính là yêu t ộ c thiên đình c h i chủ đế tuấn ngươi lại là ai tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại này đế tuấn cẩn thận đáp lại nói trong tay linh bảo vẫn như cũ xúc thế chờ phát dù sao cũng là đối mặt một vị xa lạ trần thánh hơn nữa xuất hiện phương thức kỳ lạ như vậy trên người càng là có thêm một loại không thấy được khí tức cự thú hơi s ữ n g sở trong mắt xẹt qua một vẻ trợ h i ể u sau đó thở dài một tiếng hồng hoang không nghĩ tới ta ngủ say lâu như vậy thiên địa càng đã biến đổi được dáng dấp như vậy ta chính là tinh thần cổ thú tinh n g uyên n ă m đó bởi vì một trận đại chiến bị thương nặng rơi vào vô tận ngủ say không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa càng đã thương hại t ă n g điển đế tuấn nghe tinh thần cổ thú mấy chữ này khe to mày tựa hồ cùng hồng hoang tinh thần có liên quan nhưng hắn vẫn, vẫn chưa từng nghe nói vì lẽ đó trong lòng cảnh giác vẫn chưa bông lòng bao nhiêu vừa là tinh thần cổ thú chắc là thuộc về viễn cổ tồn tại ngươi đã tỉnh lại dự định làm sao đế tuấn hỏi con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tinh nguyên nỗ lực từ vẻ mặt nó bên trong nhìn ra chút đầu mối tinh nguyên lại lần nữa nhìn quanh bốn phía trong mắt tràn đầy cảm khái ta vô ý đối địch với các ngươi chỉ là vừa t h ứ c tỉnh đối với này xa lạ thiên địa có chút mờ mịt ngươi nói ngươi chính là thiên đình c h i chủ chắc hẳn đối với bây giờ hồng hoang thế c u ộ c khá là hiểu rõ có thể không giải thích cho ta một hai đế tuấn suy tư chốc lát cân nhắc hơn thiệt phía sau chậm rãi nói ra có thể nhưng ngươi cần bảo đảm không thể tại hồng hoang thế giới tùy ý làm liệu bằng không ta yêu tộc thiên đình định sẽ không ngồi xem không quản đế tuấn mắt sáng như luốc chăm chú nhìn tinh nguyên nỗ lực từ này đầu tinh thần cổ thú trong sự phản ứng phán đoán nó trong lòng chân chính ý nghĩ tinh nguyên chỉ trọ to lớn đầu lâu c h í n h trọng nói ra yên tâm ta ngủ say vô tận t u ế n g u y ệ t tuy rằng thương thế đã khôi phục thực lực thậm chí càng có tăng cường nhưng cũng vô ý khơi m à o tranh c h ư ớ như có thể được ngươi báo cho ta bây giờ hồng hoang thế cuộc ta tất có hậu báo nói xong tinh nguyên quanh thân hảo quang nói lên một viên tản g a năm mẫu tia sáng hạt châu chậm rãi bay đến đế tuấn trước mặt đây là tinh thần linh châu ở trong chứa lượng lớn tinh thần chi lực đối với ngươi tu luyện rất có ích lợi liền coi như tạ lễ tinh nguyên giải thích nói đế tuấn trong lòng hơi động hắn thân là thái dương tinh chi chủ càng chúa tể hồng hoàng tinh không tương tự nắm giữ có tinh thần chi lực này tinh thần linh châu đối với hắn mà nói đúng là bảo vật hiếm có có thể tăng thêm tốc độ tu luyện tăng lên pháp lực hắn vất tay tiếp nhận tinh thần linh châu thu vào trong tay áo sau đó nói ra nếu như thế vậy ta liền muốn nói với ngươi nói bây giờ hồng hoàng thế c u c bây giờ hồng hoàng chủ yếu có ta yêu tộc thiên đình vu tộc và cựu tiêu tiên cung trở rất nhiều thế lực ta yêu tộc cùng vu tộc thế như thủy hòa vì là tranh cướp hồng hoang thiên địa quyền thống trị thường xuyên bạo phát đại chiến mà tiên cung không chỉ có chiếm cứ cựu tiêu thiên cung này đỉnh đầu cấp động thiên phúc địa sau lưng càng là đứng cạnh một vị thánh nhân tồn tại ngoài ra còn có rất nhiều đỉnh cấp đại năng tồn tại giống bản cổ tam thanh chính là hồng quân đạo tổ tọa hạ đệ tử thân truyền thực lực siêu phảm tại hồng hoang cũng có hy vọng từ cao Tinh lặng lặng lặng trong mắt thỉnh thoảng sẹt tư. nguyên lặng lặng lắng nghe, qua suy vẻ vì sao không thể dắt tay cùng ăn trái lại tranh đấu không nớt đế tuấn lạnh rên một tiếng trong mắt s ẹ t qua một tia xem thường vu tộc cái tia bảy ma tử không có một thân ma n lực không có văn hóa chỉ biết cậy mạnh bắt nạt yếu huống hồ hồng hoang thiên địa tài nguyên có hạn như không tranh cướp ta yêu tộc phát triển như thế nào lớn mạnh tinh nguyên hơi lắc đầu nói ra tranh đấu cũng không phải là lâu dài kế bây giờ hồng hoang thiên địa trải qua vô số đại chiến từ lâu tổn thương nguyên khí nặng nghề còn kém rất, rất xa khai thiên ban đầu như lại như vậy đi xuống sợ có đại họa giáng lâm theo như ta nhìn ngươi yêu tộc cùng vu tộc ứng tìm kiếm hòa giải tri đạo c đế tuấn g t giải, giải sắc mặt nghiêm trọng trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc di tương tự cũng mang theo vài tia k i ử u hận đúng lúc này giữa bầu trời đột nhiên t h u y ể n đến một trận rồn dập tiếng xé gió chỉ thấy một tên yêu tộc đại la thần tướng vội vã tới rồi tại đế tuấn trước mặt quỳ một chân trên đất lo lắng nói ra vậy hạ đại sự không được Vũ t ộ chương tại c một trăm sáu mươi sáu vu tộc mã tử lại như này lớn mật chương một trăm sáu mươi sáu vu tộc mã tử lại như này lớn mật đế tuấn sắc mặt chợ biến trong mắt xẹt qua giận dữ vẻ mặt này bởi vu tộc mã tử lại như này lớn mật đế tuấn chuyển đầu nhìn về phía tinh nguyên trong lòng nhanh chóng cân nhắc h ơ thiệt giờ khác này đông hoàng thái nhất xuất lĩnh bộ phận thiên đ ỉ n h cường giả đi trước từ p h ụ châu nếu muốn chống đỡ vu tộc tiến công chỉ dựa vào mình cùng bạch trạch chờ người bên cạnh e sợ khó có thể h ứ n g đ ố i mà trước mắt này đầu tinh thần cổ thú thực lực mạnh mẽ như có thể được giúp đỡ có thể giải khẩn cấp tinh n g uyên vu tộc động tác này khi người quả đáng bây giờ ta yêu tộc chính diện lâm nguy cơ ngươi đã không muốn khơi mào tranh chấp có thể nguyện trợ ta yêu tộc một tay lực lượng đẩy lùi vu tộc. tộc sau ta nhất định lấy hậu lễ c à n t ạ mà sẽ tỉ mỉ vì là ngươi giảng giải càng nhiều hồng h o a việc đế tuấn l u ô từ khẩn thiết nói tinh nguyên trong mắt xẹt qua một chút do dự nó vừa thức tỉnh không lâu bạn không muốn cuốn vào phân tranh nhưng thấy đế tuấn như vậy cất p h i ế t mà nghĩ tới đây đế tuấn thân là yêu tộc thiên đình c h i chủ sau này mình có lẽ cũng cần dùng đến trợ rút trong lòng hơi đ ộ n g thôi nhìn tại ngươi mới vì là ta giảng giải hồng hoang thế cục phần trên ta liền trợ ngươi này một lần nhưng chỉ này một hồi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa tinh nguyên trầm giọng nói đế tuấn trong lòng vui mừng vội và nói t ố t chỉ cần lần này có thể đẩy lùi vũ tộc ta đế tuấn định sẽ không đối xử tệ ngươi nói xong đế tuấn lập tức xoay người đối với cái kia yêu tộc đại la thần tướng nói ra mau chóng đem ta thiên đ ỉ n h còn lại có thể chiến sĩ tụ họp lại chuẩn bị ninh địch sau đó lại nói với bạch trạch bạch trạch ngươi nhanh đi liên lạc khắp nơi yêu tộc thế lực để cho bọn họ lập tức tới rồi chi viện bạch trạch nhận lệnh mà đi đế tuấn thì lại cùng tinh n g uyên và một bộ phận yêu tộc cứng giả cùng hướng về vu tộc đại quân tới đánh phương hướng bay đi mà nghe tin tức quân bằng cũng đồng dạng nhanh chóng chạy lên một bay bay một bên lớn tiếng quay về vị kia trước tới báo tin đại la thần tướng hỏi thăm bây giờ ta yêu tộc các phòng tuyến tình huống làm sao đã phái ra bộ phận v i ệ n quân nhưng bởi vì ta yêu tộc chủ lực chưa trở về viện quân số lượng có hạn sợ là khó có thể ngăn cản vu tộc thế tiến công côn bằng vẻ mặt nghiêm túc chuyển đầu nhìn về phía đế tuấn trầm giọng nói vậy hạ lần này vu tộc sợ đến có chuẩn bị chúng ta cần mau chóng tập kết lực lượng bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi đế tuấn lạnh rên một tiếng trong mắt tràn đầy lựa giận hừ bọn họ cho rằng nhân lúc ta chủ lực chưa về tựu có thể tùy ý làm liều chờ ta trở về nhất định phải để vu tộc trả giá giá thê thảm bất luận là thần hỏa nha bộ tộc vẫn là liệt diễm thần điệu bộ tộc hay hoặc là lông thần bộ tộc các loại tất cả đều là hắn đáng tin người ủng hộ là hắn yêu tộc hạch tâm tộc quần bất luận lựa chọn một cái nào tộc quần đối với hắn mà nói đều là thê thảm tổn thất mà vu tộc nhưng là chuyên chọn này chút tộc quần ra tay cái này tự nhiên là để hắn vô cùng phẫn nộ mà nói chuyện đế tuấn tốc độ nhanh hơn mấy phần không gian c u n g quanh đều bởi vì hắn cực tốc phi hành h ò hơi và mèo rất nhanh bọn họ liền đi tới liệt diễm thần điệu bộ tộc nơi tộc địa liền thấy được xa xa vu tộc đại quân như màu đen như nước thủy triều và tới vu tộc các chiến sĩ mỗi cái vóc người khôi nô cả người tản ra hung sát chi khí cầm đầu chính là mười hai tổ vu bên trong đế giang trúc dung cùng cộng công chờ tổ vu đế giang thân hình như v à n g túi xích như đ a n hỏa sáu chân buôn cánh hỗn độn không khuôn mặt chính phát sinh một trận sắc nhọn trói h a i cười quái dị đế tuấn hôm nay chính là người yêu tộc này g tận thế các ngươi dám hủy diện đồng lai tiên đình thật làm ta vu tộc không người sao trúc dung cả người họa diễm bước lên phách lối gầm thét lên Tiếng cười hắn của Bên trong tràn đầy b á đạo cùng đ ắ c ý cộng công t h ì lại tay cầm đ a lớn, c ư ờ i lớn nói xem các n g ư ơ i một chút yêu tộc bây giờ t h n g trạng t h ầ n h ỏ a n h a bộ tộc đã bị chúng ta t à n sát t h ầ n vũ tộc mạnh liệt h ỏ a t h ầ n điệu bộ tộc cũng chạy trời không khỏi nắng ta vũ tộc đại quân đến chỗ các n g ư ơ i yêu tộc chỉ có diệt vòng một đường đ ế t u ấ n nhìn trước mắt tùy tiện vũ tộc đ á m người trong mắt hầu như muốn phun ra lửa t ư lạnh nói đ ế giang t r ú c d u n g cộng công, các người vũ tộc vô cơ sâm chiếm ta yêu tộc lãnh địa tàn sát ta yêu tộc con dân món nợ máu này ta nhất định phải các n g ư ơ i chả bằng máu lúc này vũ tộc đ ắ n người đây mặt đều là hương phấn cùng vẻ đắc ý bọn họ tại yêu tộc lãnh địa c ư ớ p đốt giết hiếp diệt rất nhiều yêu tộc bộ lạc tự giác u i phong lẫm lâm đế r ằ n g cười quái dị d â y rủa thân thể lớn tiếng nói t i ể u bằng ngươi lê tuấn hôm nay các ngươi thiên đình chủ lực chưa về thậm chí thái nhất người chim kia đều cũng không đến t i ể u bằng ngươi này lồng tạm chim còn dám thả này mạnh miệng liền là các ngươi yêu tộc giờ chết này mạnh thiên địa sớm muộn đều là ta vô tộc t r ú c dung càng là khoa tay múa chân hỏa diễn tùy ý lan tràn hô to ta vô tộc chiến sĩ mỗi cái hãn không sợ chết thực lực mạnh mẽ các ngươi yêu tộc lấy cái gì cộng công cũng theo cất tiếng cười to xem các ngươi một chút yêu tộc những đáng thương kia bộ lạc tại ta vu tộc gót sát hạ dường như sâu kiến giống như vậy không đỡ nổi một đòn t i ể u tại song phương dương cung bạt kiếm thời gian phía sau truyền đến một trận tiếng rít nguyên lai là bạch trạch đã triệu tập thập đại yêu thần cổ tổ chờ một bộ phận yêu tộc cường giả tới rồi đồng thời xa xa chân trời cũng xuất hiện một ít yêu tộc thế lực tiếp viện thân ảnh đế tuấn t h ế thế trong lòng sức mạnh càng nhiều lớn tiếng nói ra đế giang trúc dung cộng công các ngươi hôm nay như không nuôi binh ta yêu tộc định để cho các ngươi có đến không về đế giang trong mắt xẹt qua một tia xem thường têu q á i d t ự bằng các ngươi này chút tàn binh bại tướng mặc dù các ngươi gọi tới giúp đỡ thì lại làm sao ta vô tộc há sẽ sợ t r ú c dung thì lại đem trong tay hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn hướng về đế tuấn phương hướng mạnh mẽ nem tới gào thét nói có bản lĩnh liền đến thử một chút nhìn ta hôm nay làm sao đem bọn ngươi yêu tộc triệt để hủy diệt cộng công cũng giơ lên bùa lớn mang theo vô tộc đại quân sông về phía trước vài bước một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến hung ác g i dấp mà lúc này tinh nguyên quanh thân hảo quan l o i lên tinh thần chi lực p h o n trào nó thân thể to lớn chặn tại đế tuấn trước người mạnh mẽ khí t vừa thức tỉnh liền gặp phải các ngươi chọn nổi phân tranh thật để người phiền chán như không muốn chết liền mau chóng t ố i lui tinh nguyên âm thanh dường như c u ầ n c u ộ n tiếng sấm tại trong thiên địa vang vọng đế giang trúc dung cùng cộng công nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tinh nguyên vẻ mặt hơi đổi bọn họ có thể cảm nhận được tinh nguyên trên người cái kia mạnh mẽ khí thức tuyệt đối không phải phổ thông cường giả người thì là người nào dám nhúng tay ta v u t ộ c cùng yêu t ộ c việc trúc dung trận tròn đôi mắt quay về tinh nguyên g i n nói ta chính là tinh thần cổ thú tinh nguyên không muốn tham dự các ngươi phân tranh nhưng các ngươi như cố ý gánh lên ngọn lửa chiến tranh ta sẽ không để ý ra tay tinh nguyên bình tĩnh mà nói nhưng khí thế trên người nhưng đột nhiên tăng lên mấy phần ha ha cái gì tinh thần cổ thú nghe đều chưa từng nghe nói yêu tộc lại lúc nào nhiều hơn như ngươi vậy một vị cường giả dám nhúng tay ta vô tộc cùng yêu tộc trong đó tranh đấu chẳng lẽ muốn chết hay sao cộng công khinh thường nói đúng lúc này chân trời truyền đến một đạo trói mắt kỳ i quang kèm theo một luồng bảng bạ bà quy áp đông hoàng thái nhất xuất linh từ từ phủ châu chi viện trở về yêu tộc tinh nhuệ đã tìm đến đông hoàng thái nhất đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ tay cầm đông hoàng trung quanh thân hỗn độn chi khí vật banh khí thế u n g hang rơi tại đế tuấn bên cạnh vô tộc trắng t r ậ n giết chóc ta yêu tộc con dân thật cho là ta yêu tộc không người sao đông hoàng thái nhất âm thanh dường như lôi đình nổ vàng trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận đế giang cười quái dị một tiếng thân hình như vàng tối giống như vạn mẹo đông hoàng thái nhất ngươi đến rất đúng lúc các ngươi yêu tộc hủy diệt đ ồ n g lai tiên đình món nợ này tính thế nào hôm nay chúng ta bất quá là ăn miếng trả miếng thôi hủy diệt đ ồ n g lai tiên đình đó là ta thiên đình cùng đ ồ n g lai trong đó tranh đấu cùng ngươi vu tộc lại có quan hệ gì đế tuấn sắc mặt âm trầm như nước căm tức nhìn đế giang đám người hơn nữa bồng lai tiên đình làm việc không hợp nhiễu mà các ngươi vô tộc vô cớ xâm chiếm ta yêu tộc lãnh địa tàn sát vô tội quả thực phát điên t r ú c dung quanh thân hỏa diễm càng thịnh vượng phách lối cười to nói hử ít tại đó đường hoàng nay hồng h o a n g vốn là là cường giả vị tồn các ngươi yêu tộc tàn sát hồng h o a n g vạn tộc cũng không phải số ít vì lẽ đó bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch các ngươi yêu tộc đã dám động thủ liền muốn có chịu đ ư ờ n g hậu quả giác ngộ cộng công cơ b ừ lớn tàn bạo mà nói ra hôm nay t i ể u bằng mấy người các ngươi còn có các ngươi những viện quân này các ngươi yêu tộc hôm nay nhất định tử thường nặng nghề đông hoàng thái nhất nắm chặt đông hoàng trung cỡ trách nói các ngươi vô tộc không nên tùy tiện. Thật muốn khai chiến. hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn ta đông hoàng thái nhất định gọi các ngươi vô tộc trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi đế giang khinh thường kêu cái gì vậy thì thử một chút chẳng lẽ ta vô tộc sẽ sợ các ngươi hay sao song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí căng thẳng tới cực điểm đ ạ i chiến động một cái liền bùng nổ nhưng mà đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trong lòng đều biết tuy rằng giờ khắc này yêu tập viện quân đã tới nhưng vô tộc đồng dạng thực lực mạnh mẽ song phương nếu là thật liều cái ngươi chết ta sống tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề mà đạo tổ từng định xuống triệu năm kỳ hạn trong lúc này thế lực khắp nơi cần duy trì bề ngoài hòa bình không thể tùy ý gánh lên quy mô lớn tranh c h ấ ớ một khi làm trái nói không chắc sẽ gặp phải đạo tổ nghiêm trị đế tuấn cố nén tức giận trong lòng cắn răng nói ra hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi nhưng v g ũ tộc món nợ máu này chúng ta nhớ rồi đông hoàng thái nhất mặc dù lòng tràn đầy không c a m l ò n g nhưng vì là yêu tộc đại của mỹ cũng chỉ có thể đem lửa giận cường hay ngáp chế lạnh dê n một tiếng chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua c ũ không không nói, nói xong mang theo vu tộc đám người chậm rãi thối lui đế tuấn trơ mắt nhìn vu tộc rời khỏi hai tay nắm chặt thành nắm nấm thân thể khẽ dun tức giận trong lòng như mãnh liệt như nước thủy triều khó có thể lắng lại đông hoàng thái nhất cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ cố nén giận lấy ra h ô n độn trung ý nghĩ đám này vu tộc ma tử thực tại bắt nạt yêu quá mức tổng có một ngày ta muốn để cho bọn họ vì là chuyện hôm nay trả giá gấp trăm lần đánh đổi tinh nguyên nhìn rời đi vu tộc cùng tức giận yêu tộc đám người khẽ thở dài một cái hồng hoang phân tranh khi nào mới có thể lắng lại đế tuấn hít sâu một hơi cưỡng chế hạ lòng tràn đầy lửa giận nhìn nói với đông hoàng thái nhất thái nhất bây giờ vu tộc thế lớn chúng ta không thể kích động đạo tổ sở định triệu năm kỳ hạn chưa tới n h ư lúc này cùng v u tộc toàn diện khai chiến yêu tộc sợ có thai hỏa ngập đầu đông hoàng thái nhất trước mặc dù là yêu tộc đại cục mạnh nhịn xuống tức giận trong lòng nhưng hắn tính tình kiêu ngạo hung hăng khi nào chịu đựng qua chuyện như vậy bởi vậy lúc này đông hoàng thái nhất như cũng đầy mặt p h n t ớt cắn răng nghiến lợi nói đại ca trơ mắt nhìn v u tộc kiêu căng như thế tàn sát ta yêu tộc con dân chẳng lẽ t i ể u như vậy tính không trả thù trở lại ta thực tại nuốt không hạ khẩu khí này đế tuấn ánh mắt thâm trầm nhìn phía vô tộc rời đi phương hướng trầm g i i nói ra đương nhiên không thể cứ như vậy thôi nhưng chúng ta cần bây giờ việc cấp bách là chỉnh đốn yêu tộc khôi phục thực lực liên lạc khắp nơi yêu tộc thế lực tăng cường ta yêu tộc gấp gác chờ thời cơ chín mùi nhất định phải để v u tộc nợ máu trả bằng máu lúc này bạch trạch lên trước một bước cung kính nói ra hai vị bệ hạ bây giờ v u tộc mặc dù lùi nhưng trải qua này chiến l í n dịch ta yêu tộc rất nhiều bộ lạc bị hao tổn nghiêm trọng cần mau chóng dẹp i i ê n hơn nữa chúng ta cũng nên tăng mạnh thiên đình phòng ngự để ngừa v u tộc lại lần nữa tập kích đế tuấn hơi gật đầu nói ra bạch trạch nói rất có lý chuyên lệnh xuống để các yêu tộc bộ lạc nghỉ ngơi để lấy lại sức thiên đỉnh sẽ rút ra tài nguyên giút đỡ đồng thời mệnh tiên đ ỉ n h chúng tiên tăng mạnh đề phòng không thể b u ô n g lòng chút nào là b ạ c h trạch nhận lệnh mà đi mà đông hoàng thái nhất nhưng là bí mật truyền âm nói đại ca này tinh thần cổ thú tinh nguyên lần này giúp đỡ ở chúng ta chúng ta nên làm gì báo đáp bất quá lai lịch bí ẩn thực lực mạnh mẽ đúng là cần cảnh giác một phen nhưng nếu có thể vì ta yêu tộc sử dụng cũng là một cái mạnh mẽ trợ lực đế tuấn liếc mắt nhìn tinh nguyên nói ra tinh nguyên đạo hữu lần này nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ ta yêu tộc vô cùng cảm kích phía sau nhất định dâng lên tạ lễ mới chấm cũng hứa hẹ qua chắc chắn vì là ngươi tỉ mị giảng giải hồng hoàng việc bây giờ ngươi có thể nguyện theo chấm trở về thiên đ ỉ n h chấm lập tức triệu tập yêu tộc trí giả giải thích cho ngươi tinh nguyên khẽ vất cảm nói như vậy liền đã tạ ta vừa thức t ỉ n h không lâu đối với bây giờ hồng hoang thế cục s á t thực biết rất ít chính nghị thâm nhập hiểu rõ thế là đế tuấn đông hoàng thái nhất mang theo tinh nguyên trở về thiên đ ỉ n h một đường trên đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều trong bóng tối thương nghị làm sao ứng đối vũ tộc động tác kế tiếp và thế nào mới có thể tại không làm trái đạo tổ ước định dưới tình huống tăng lên yêu tộc thực lực tìm về hôm nay sở thất mặt mũi trở lại thiên đình sau đế tuấn tại lang tiêu bảo điện bên trong thiết tiến khoản đãi đ sau đó một vị yêu tộc trí giả bắt đầu chậm rãi giảng giải hồng hoang mới mở trong thiên địa dựng dục ra vô số sinh linh mà bây giờ ta yêu tộc cùng vu tộc vì là hồng hoang hai đại cường tộc thế như thủy hỏa đạo tổ hồng quân vì là giữ gìn hồng hoang trật tự định hạ triệu năm kỳ hạn trong lúc này khắp nơi không được tùy ý gánh lên quy mô lớn chiến sự nhưng vu tộc hướng đến giã tâm mừng mừng lần này xâm chiếm chính là nghĩ thăm dò ta yêu tộc điểm mấu chốt tinh nguyên một bên lắng nghe vừa thỉnh thoảng đưa ra vấn đề theo hiểu rõ thâm nhập nó đối với bây giờ hồng hoang thế giới có rõ ràng hơn nhận thức mà đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ở bên mặc dù ở bề ngoài chiêu đãi tinh nguyên mà lén lút nhưng là đang nói có liên quan với bồng lai bảo khố sự tình đế tuấn ngồi tại chủ vị nhìn như cùng đám người cùng nầm chén kỳ thực mất tập trung hắn hơi n h i ê n g đầu ánh mắt bất động thanh sắc hướng về đông hoàng thái nhất ra hiệu sau đó bí mật tr t hắn á thả ra trong tay chén rượu tương tự trong bóng tối đáp lại nói đại ca cái tia tử phủ châu bảo vật tìm khắp không tới chỉ có lắc đắp một ít vô dụng vật liệu rõ ràng chính là cái bỏ hoàng bảo khố cái tia tiên đình bảo vật căn bản là không có gửi ở trong đó lần này thật là không có chút nào thu hoạch tam thanh trờ đại năng cũng là kết quả như thế sau đến liền thu vào hình trưởng ngươi đưa tin Ta liền vội vàng đã trở tuân mặt nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn, trong mắt chặt chặt đốt tay trắng, tiên vật tại tử thu vật thể trong thật thể một tiếng ra lai lai liền lấp. ly lại lượng lại Lẽ lặng lấy vội biến hiện đại nơi người đi. về. vàng nghe, nháy nhìn, chàn Hắn ngón này bồng đỉnh không bồng không như ngấp nào. nào yên không động vậy gì, đã Đế được đầy được rượu, châu khó che che che khố, phủ khố hoạch sắc sự cực cầm có có bảo bảo bảo kỳ có bảo nhưng này ý nghĩ rất nhanh bị hắn phủ định dù sao trước đây bồng lai tiên bảo kho bên ngoài trận pháp cùng cấm chế chính là đế ô n tuấn trong lòng thầm hận nhất định là cái tia đông vương công trước khi quyết chiến tựu ngờ tới chính mình sẽ thua trận vì là không rẻ chúng ta yêu tập thiên đình trước giờ đem bảo vật chuyển đền rời không biết giấu đến bí ẩn gì nơi lao thất phu này mặc dù bỏ mình cũng không để chúng ta yên ổn thực tại có thể hận lúc này cựu tiêu thiên giới ly h ậ p cùng trấn nguyên tử chắp tay đứng ở trước cung ánh mắt từ vu yêu hai tộc rằng có chiến trường phương hướng thu hồi lúc trước vu yêu hai tộc trò khôi hại hạn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt bất quá trấn nguyên tử đã sớm dự liệu được bây giờ vu yêu hai tộc sẽ không dễ dàng bạo phát toàn diện xung đột dù sao bây giờ bất đồng năm xưa hai tộc đều chưa chuẩn bị tốt thời cơ cũng chưa thành t h ủ mà sự tiến triển của tình hình cũng đúng như hắn dự liệu cứ việc yêu tộc lần này bị thiệt lớn nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn vu tộc rời đi chẳng qua hiện nay nếu đồng lai tiên đình đã che tiêu diện tương lai trong hồng h o a n g chủ yếu nhất vẫn là yêu tộc thiên đình cùng vu tộc trong đó đối lập xung đột đồng thời hai tộc tương lai tất nhiên sẽ bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên cũng chính là cái gọi là vu yêu lượng kiếp đến thời điểm này hai tộc đều sẽ dường như đã từng tiên thiên tam tộc như vậy cuối cùng tổn thương nguyên khí nặng nề gần như sắp phải sớm trên hủy diệt một loại yêu tộc càng là triệt để thối lui ra khỏi hồng h o a n g vũ đài lịch sử đồng thời to lớn nghiệp lực quấn quanh người lại vô duyên tranh cướp thiên địa nhân vật chính địa vị ngược lại là vu tộc thực lực tuy rằng đồng dạng tổn thất nặng n ề nhưng có to lớn tiên thiên công đức đến trung hòa thiên địa nghiệp lực phía sau trái lại còn nhiều lần mượn v u nhân lực lượng hướng về n h â n tộc thiên địa nhân vật chính địa vị phát động công kích mà lúc này trấn nguyên tử suy tính n h ư là đến thời điểm có hay không muốn xuất thủ thay đổi này một kết cục dù sao hắn mong muốn là một cái càng thêm phồn thịnh hồng hoang một cường giả càng nhiều định thịnh hồng hoang thế giới tương lai càng là hắn nghĩ muốn hướng đi chư thiên vạn giới đi ra này một mảnh hỗn độn kinh tế kiến thiết càng rộng lớn hơn thiên địa đây cũng không phải là hoàn toàn không thể chuyện tuy rằng này phương hỗn độn m ê n mông vông ẩ n cũng đối với trong đó cường giả có hạn chế cực lớn nhưng hắn chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục biến mạnh nữa hay hoặc giả là thu được nào đó dạng h tương lai tất nhiên là có hy vọng đi ra này một mảnh hỗn độn khi đó chính là hắn xuất lĩnh hồng hoang cờ giả g tới kiến thức một chút ngoại giới thiên điệu tương tự cũng là để ngoại giới thiên điệu kiến thức một chút hồng hoang cờ giả g hồng hoang phong thái bất quá vui yêu hai tộc đại chiến cuối cùng vui yêu hủy d i ệ t đây là thuộc về thiên đạo đại thế hơn nữa trong thiên điệu kiếp khí sắt khí tích lũy tới trình độ nhất định sau đồng dạng cần tiêu d i ệ t tuy rằng hắn đồng dạng có thể sử dụng hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên đ ế làm hao mòn này chút kiếp sắt khí dù sao tịnh thế bạch liên bên trong l n chứa tinh chế hung sắt chi khí nguyên bản hồng hoang đạn sinh cái tiêm một cây thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên vốn là là bản cổ quyết định tịnh thế chi b ả o chỉ là tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích một bụi này thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên không biết là gì nguyên nhân không biết tung tích hay hoặc giả là vẫn chưa xuất thế hay hoặc giả là bị người ẩn giấu đi bởi vậy căn bản không có thể thực hiện đến này một cái linh bảo chức trách bất quá v u yêu giữa hai tộc đại chiến bạo phát không đơn thuần là thiên địa kiếp sát khí nguyên nhân còn có hai tộc giã tâm và hai tộc không mấy vạn năm tới nay tích lũy huyết hải thâm cứu không để cho bọn họ huyết chiến một hồi không để cho bọn họ tự mình lĩnh hội qua cuối cùng thảm thiết kết cục bọn họ là không có khả năng chân chính có thay đổi hoặc có lẽ là để cho hắn sử dụng mặc dù bằng vào thực lực cưỡng chế hạ hai tộc nhưng hai đại tộc bảy t r ú n g pi sẽ không từ bỏ t r ú n g pi sẽ không để xuống tranh bá hồng hoang ý nghĩ càng không nên nghĩ lẫn nhau hợp tác rồi cũng bởi vậy trấn nguyên tử tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn làm trái thiên đạo đại thế do đó cường hành ngăn cản vui yêu lợi ư ế c nhưng cùng lúc nếu là hắn nghĩ bảo tồn vui yêu hai tộc thực lực chân chính do đó tương lai có thể để cho hắn sử dụng mà lúc này hắn không khỏi nghĩ tới hắn lúc trước đạt được hệ thống khen thưởng một loại nịch t i ê n thần thông khởi tử hồi sinh. nay thần thông có thể dùng cho người khác hoặc tự thân dù cho hồn phi phát tán hình t h â n đều diệt người đều có thể từ trong hỗn độn triệu hồi chân linh tái tạo thân thể mà sau khi khôi phục càng thêm mạnh mẽ còn có thể ở trong chiến đấu cướp đoạt người khác sinh cơ tuy rằng tại trong hồng hoang đồng dạng có không ít cải tử hồi sinh thần thông bất quá đều có như vậy hoặc là như vậy hạn chế xa xa không giống này trải qua hệ thống cải tạo phía sau khởi tử hồi sinh thần thông như vậy người tiên nay thần thông chủ yếu ẩn chứa sinh từ hai loại đại đạo pháp tắc nhưng lại phản phất đã ngự trị ở sinh từ hai loại đại đạo pháp tắc bên trên lấy chấn nguyên tử thực lực hôm nay triển khai này thần thông sống lại c h u ẩ n thánh đại năng cũng không phải việc khó dù cho là những đại đạo kia phai m ở thân thể nguyên thần toàn diện c h u ẩ n thánh như có thân thể sống lại lên càng là nhẹ nhõm có lẽ có thể để vui yêu hai tộc đại chiến chờ sau khi kết thúc thu lấy thân thể của bọn họ trấn nguyên tử ánh mắt lấp lóe mà nghĩ đến đây hắn liền nghĩ tới long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến thời gian hắn bắt được đại lượng tam tộc thân thể chỉ cần hắn đồng ý đồng dạng có thể tái hiện đại lượng long phượng kỳ lân tam tộc cực giả nay tựa hồ mười phần có làm đầu bất quá việc này tạm thời còn gấp không thể bây giờ còn có một cái trọng yếu việc cần đi mà chuyện này liên quan đến một việc đại công đức chương tuy văn, thần rằng trấn nguyên tử cũng không trực tiếp hấp thụ công đức lực lượng tăng cao thực lực bây giờ hắn trên người càng là còn có số lượng cao công đức hộ thân công đức lực lượng tựa hồ đối với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn dù sao hắn cũng không phải là dựa vào công đức đến tăng cao thực lực càng không có k h ấ t nợ cái gì công đức hơn nữa thiên đạo công đức chỉ có thể dùng được ở tự thân cũng không thể đủ dành cho người khác sử dụng vì lẽ đó công đức lực lượng tựa hồ đã cũng không đáng được hắn như vậy mưu tính nhưng lại là đúng ở trước hắn tới nói bây giờ hắn nhưng là nắm giữ hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh này một cái nịch g h thiên hỗn độn trí bảo có thể đem thiên đạo công đức và cái khác cao đẳng năng lượng chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực cũng chính là đại đạo bản nguyên lực lượng mà n à y một loại đại đạo nguyên lực nhưng cực kỳ người tiên cực kỳ tinh khiết dùng cho hấp thu tu luyện tăng cao thực lực sẽ không có chút tác dụng càng sẽ không tạo thành thực lực suy yếu trái lại có thể tăng cường tự thân gốc áp hiệu quả có thể nói n g ư ờ tiên hơn nữa đại đạo nguyên lực không chỉ có thể tự thân sử dụng vẫn có thể dành cho người khác đến hấp thu luyện hóa thậm chí có thể lấy này chứng đạo có chút tương tự với công đức chính nói nhưng trên thực tế lại không phải như vậy công hiệu quả so với công đức chứng đạo còn muốn n g ư ờ tiền là một chủng loại giống như lấy tích lũy đại pháp lực lấy đại pháp lực chứng đạo lấy lực phương pháp chứng đạo nhưng cũng không phải là dựa vào tự thân tích góp pháp lực cái kia một loại không khó mà dường như hấp thu công đức lực lượng thành thánh như vậy càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng ngoài ra mặc dù là thánh nhân cũng có thể dùng đến tăng cao thực lực bởi vậy đại đạo nguyên lực là một loại cực kỳ n ị c h thiên lực lượng mà cũng chính bởi vì như thế tại ba kiện hỗn độn trí bảo bên trong hắn mới có thể coi trọng nhất hỗn độn c à n không tạo hóa đình nhưng đại đạo nguyên lực như vậy người t i ê n tự nhiên cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể chuyển hóa đi ra cần đại lượng cao cấp năng lượng mà trong đó lấy thiên đạo công đức hoặc đại đạo công đức chuyển hóa hiệu suất cao nhất tốc độ cũng nhanh nhất vì lẽ đó này thiên đạo công đức tác dụng lại thêm một loại bây giờ đối với hắn mà nói cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau tác dụng kế tiếp hắn chính là muốn mưu tính một việc công đức do đó lại lần nữa thu được một bút công đức lực lượng mà vì mưu tính chuyện này hắn chân thân còn đặc ý từ huyền hoàng đại thế giới quay trở về cựu tiêu thế giới mà nay một việc công đức chính là giá hóa bên trong tạo tự công đức bây giờ trong hồng hoang thông hành chính là tiên thiên đạo văn mà đạo văn tiên tiên mà thành chính là đại đạo vận chỉ có thể ý hội không thể nói bằng lời trong đó biểu đạt ý tứ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu quá mức huyền ảo khó lường đối với hồng hoang tầng dưới chót sinh linh mà nói nghĩ muốn lý giải tiên tiên đạo văn cơ bản không có có khả năng ma văn tự chính là văn minh vật dẫn liên văn tự đều không cách nào lý giải văn minh tự nhiên khó có thể truyền bá không có văn tự mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng văn minh vẫn là nằm ở nguyên thủy cấp thấp trạng thái thậm chí tự liền một ít tin tức đều khó mà lan truyền hoặc có lẽ là ghi chép không cách nào lấy càng đơn giản phương thức ghi chép cùng truyền thừa văn hóa lịch sử và các loại công pháp đạo thuật này cũng đưa đến rất nhiều công pháp đạo thuật tức liền có điều truyền thừa nhưng cũng khó có thể lưu truyền rộng rãi ra rất nhiều sinh linh càng là khó có thể lý giải mà tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích yêu tộc yêu sư cân bằng chính là dựa vào sáng tạo ba nghìn yêu tộc văn tự tiến một bước ngồi vương hắn yêu sư danh hiệu cùng địa vị cũng lại đạt được đại lượng công đức cho tới phía sau đạt tới chuẩn thánh viên mãn cảnh giới thậm chí bởi vì yêu tộc chữ viết truyền bá còn làm cho yêu tộc thực lực phát triển càng thêm cấp tốc càng thêm mạnh mẽ thậm chí do đó ảnh hưởng yêu tộc khí vận tăng cường. hơn nữa cuối cùng tại vua yêu hai tỏ quyết chiến thời gian côn bằng có thể tại sao cùng bước ngoặt chạy trốn thậm chí còn đoạt đi rồi hà đồ l ạ c thư n g tuy rằng không biết tại sao lại lâm trận bỏ chạy có thể là trong lòng sớm có oán hận lại có thể là nhận được một số tồn tại trong bóng tối chỉ thị hoặc cảnh cáo nhưng hắn có thể tại sao cùng bước ngoặt thoát thân còn đoạt đi rồi hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo chưa từng không có hắn thân mang đại công đức nguyên nhân khi đó hắn trên người công đức có lẽ còn chưa hoàn toàn luận hóa bị hắn bảo lưu lại bộ phận bởi vậy chưa từng không có này một nguyên nhân tồn tại tuy rằng bây giờ hồng hoang vận mệnh từ lâu có biến hóa hiện tại hồng hoàng tử lâu không là nguyên bản quy tích bởi vậy hắn cũng không chân chính rõ ràng ngay lúc đó côn bằng đến cùng l ạ như thế nào tình huống này cũng bất quá là hắn phỏng đoán nhưng hắn có thể xác định chính là tiếp theo tạo tự công đức hắn muốn lấy trước hơn nữa hắn không chỉ là sáng tạo yêu tộc văn tự mà là muốn sáng tạo ra một loại thông hành ở toàn bộ hồng hoang hồng hoang t h ầ n văn vì là này trấn nguyên tử đã sớm chuẩn bị hắn lấy các loại tiên thiên đạo văn làm trụ cột không ngừng đơn giản hóa diễn sinh từng cái phân hóa tiến hành sáng tạo văn tự trấn nguyên tử chìm đắm trong đó khi thì nhữ mày trầm tư khi thì mặt lộ vẻ thích thú từng cái chữ viết sáng t đều c h tuy x ố n g tâm h u ế đến, t tự này,、so、sánh với tiên thiên thêm tỏ. thời, tiên thiên thần vận, để người nhìn một chút nhìn đến, liền có thể minh bạch cụ thể ý tứ. Tuy của càng cũng có có bạch cụ mang hắn. Những sánh phận nhìn nhìn minh ngắn văn này, văn, gọn, sáng Đồng vận, người liền với so đạo để bộ ý rằng những văn tự này cùng đời sau n h â n tộc thương hiệp sáng tạo nhân tộc văn chữ vẫn là khác biệt rất lớn dù sao hắn không có khả năng trực tiếp đem đời sau văn tự dập khuôn mà tới nhưng so với tiên thiên đạo văn mà nói những văn tự này t i u tốt hơn quá nhiều hơn nữa còn là khai sáng hồng hoàng văn tự t i lệ cũng chính vì vậy những văn tự này lại có thể xưng là hồng hoàng thần văn cũng hoặc có lẽ là tiên thiên văn tự hồng hoang tất cả tiên tiên h sinh linh và bộ phận hậu thiên sinh linh đều có thể sử dụng thời gian vội vã trôi qua thoáng qua chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua trải qua vô số lần tu sửa chữa đổi phía sau c h ấ n nguyên tử rốt cục là sáng tạo ra một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm i cái khiến hắn hài lòng hồng hoang thần văn hợp con số nhất nguyên đồng thời hắn còn sử dụng rất nhiều tiên tiên h thần kim luyện chế một cái cực phẩm hậu thiên linh bảo của tranh cũng đem này một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm hồng hoang thần văn cho minh khắc ở này một cuộn tranh bên trên càng là đem ném vào đến rồi c à n k h ô n đỉnh bên trong h ậ u thiên phản tiên tiên đem luyện chế trở thành một cái cực phẩm tiên tiên giờ khắc này c ộ n tranh bên trên d ầ m dạp chẳng chịt viết đầy đủ một trăm hai mươi chín sáu trăm i cái văn tự hầu như nói hết hồng hoang thiên địa văn vật vật cổ kim tương lai vô số có thể dùng lời nói miêu tả sự vật tận đều có thể ở đây một trăm hai mươi chín sáu trăm h ồ n g hoang thần văn bên trên tìm tới đối ứng văn tự so với nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích yêu sư côn bằng sáng tạo ba nghìn yêu tộc văn tự không biết mạnh bao nhiêu lần sau đó c h ấ n nguyên tử bắt đầu chiêu cáo thiên địa mà lấy hắn bây giờ nhân đạo hôn nguyên thánh nhân thân phận giống chuyện như vậy tự nhiên không cần chuyên môn kiến tạo tế đàn đến cầu xin thiên đạo chỉ cần trực tiếp tuyên cáo hồng hoang thiên đ vì lẽ đó hắn trực tiếp ở đây thứ chín trọng thiên cung bên trên hướng hồng hoang tuyên cáo nay ta c h ấ n nguyên tử sáng tạo một trăm hai mươi chín sáu trăm h ồ n g hoang thần văn tạo phúc hồng hoang v ạ tộc dùng hồng hoang sinh linh đều có văn tự truyền thừa sau này phàm hồng hoang sinh linh đều có thể sử dụng hồng hoang thần văn truyền thừa tin tức ghi chép lịch sử gánh chịu hết thể công pháp đạo thuật mong thiên đạo giám ầm ầm theo c h ấ n nguyên tử cái kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm tiếng nói rơi xuống nguyên bản bình tĩnh cựu tiêu thiên cung bên trên trong phút chốc phong vân biến sắc thiên âm quần quận như có hàng vạn con ngựao tiếp theo vài tiếng tiếng sấm nổ vang cái k i a tiếng sấm phảng phất là đến từ hỗn độn mới mở lúc giống giận rung trời mỗi một đạo tiếng sấm đều tựa như có thể sẽ rách không gian làm cho cả hồng hoang thiên địa đều bị run r u dày nay tiếng sấm tuyệt đối không phải thông thường tiếng sấm nó đại diện cho trí cao vô thượng thiên đạo thần ý từng đạo sấm xét như thiên đạo cụ tượng hóa tay tại trong thiên địa v u n g vẩy hướng hồng hoang vạn tộc tuyên cáo sự kiện trọng đại phát sinh tiếng sấm vang vọng thời khắc toàn bộ hồng hoang sinh linh bất luận là ẩn nấp tại trong biển sâu sinh linh vẫn là nghỉ lại ở đỉnh núi cao viễn cổ sinh linh hay hoặc là những tại kia trong rừng qua lại tiểu cái kia là đến từ thiên đạo tán thành thời gian tán phát u y nghiêm vô thượng sau đó ghi lại một trăm hai mươi chín sáu trăm h hồng hoang thần văn cột tranh dường như bị một cỗ thần bí mà mạnh mẽ lực lượng dẫn dắt chậm rãi bay vào cựu tiêu bầu trời trong khoảnh khắc đó cột tranh phóng ra vô cùng c h ó i mắt kim quang này kim quang dường như có thể xuyên thấu bóng tối vô tận chiếu sáng vũ trụ mỗi một góc hào quang thịnh để thái dương tinh vào đúng lúc này cũng vì đó thất sắc toàn bộ hồng hoang thiên địa đều bị này kim quang báo phủ cái kia giữa kim quang phản phất tẩn chứa vô số phủ văn thần bí cùng đại đạo phát tắc đang không ngừng mà lấp lói nhảy lên tại thiên đạo thần ý thần bí mạnh mẽ tác dụng bên dưới cuộn tranh trên một trăm hai mươi chín sáu trăm h hồng hoang thần văn càng còn giống như sống lại thần văn không còn là cứng nhắc phù hiệu mà l à biến được sinh động như thật dường như có sinh mệnh chúng nó tránh thoát cuộn tranh giang buộc hóa thành từng đạo thần văn bóng mở dường như đ ầ y trời phồn tinh giống như hướng về hồng hoang c h ắ p nơi rơi xuống chương một trăm sáu mươi chín vạn linh tạo hóa quỳnh tương chương một trăm sáu mươi chín vạn linh tạo hóa quỳnh tương vô tận danh sơn đại xuyên như côn lân sơn bất chu sơ cát đều bị thần văn bóng mở bạc phủ thần văn bóng mở tại giữa núi rừng qua lại tại núi non trên xo phản phất đang cùng những vùng núi cổ xưa này nói văn minh truyền thừa sông lớn hồ biển cũng không có thể may mắn thoát khỏi hoàng hà nước lao nhanh thần văn bóng mở như linh đ ộ n cá tại sóng lớn nảy lên đông hải bên trên thần văn bóng mở dường như sáng chói minh châu chiếu sáng sâu thẳm đáy biển đếm không hết tiên tiên sinh linh bất luận là thực lực cao cường tổ vu vẫn là tiêu giao tự tại tàn tu giờ khác này đều tâm có cảm giác trong đầu của bọn họ phản phất có một đạo linh quang x t qua nháy mắt minh bạch những văn tự này hàm nghĩa càng là lĩnh ngộ được động tác này ẩn chứa sâu xa ý nghĩa hồng hoang thần văn sinh ra mở hồng hoang văn tự tiền lệ cũng là mở ra hồng hoang văn minh kỷ nguyên mới. c h ấ n nguyên tử động tác này cho thấy bực nào đại công đức bực nào lớn lòng dạ cùng đại khí phách vô số tiên tiên sinh linh trong lòng dâng lên đối với c h ấ n nguyên tử kính nệ tình bọn họ minh bạch c h ấ n nguyên tử này một trắng cử phá vỡ hồng hoang từ trước đến nay bởi vì văn tự tối nghĩa mà tạo thành văn minh cầm cố không câu nệ ở bất kỳ thiền kiến mẹ phái đem này văn minh hỏa trùng thông truyền toàn bộ hồng hoang bất luận là mạnh mẽ yêu tộc thần bí vũ tộc vẫn là cái k h á c các loại chủng tộc đạo phái phàm hồng hoang sinh linh đều có thể sử dụng này hồng hoang thần văn chuyện này ý nghĩa là từ nay về sau hồng hoang các sinh linh đem có thể càng thêm nhanh gọn c h u y ể n thừa tin tức ghi chép lịch sử gánh chịu công pháp đạo thuật hồng hoang văn minh sắp nên đón trước nay chưa có phồn vinh làm hồng hoang thần văn sinh ra cái kia chấn động thiên địa dị tượng dẫn đến vô số hồng hoang đại năng cường giả dồn dập đưa ánh mắt về phía cựu tiêu t h i ê n giới bàn cổ tam thanh vị trí nơi thái thanh lão tử nguyên bản khép hở hai con mắt đột nhiên chân mở trong mắt xẹt qua một vệ khó che giấu kinh ngạc k h ẽ vớt ư trồng d â u lẩm bẩm nói chấn nguyên đạo tôn động tác này quả thật ra ngoài chúng ta dự liệu hoàn toàn lấy tạo chữ khai sáng hồng hoang văn minh tiền lệ thu được như than thở nói này các loại thủ đoạn không phải p h à m nhân có thể là trấn nguyên đạo tôn không hổ là t h á n h nhân có đại trí tuệ mà thượng thanh thông thiên giáo trụt thì lại không nhịn được cất tiếng cởi to vỗ tay tán thưởng đẹp thay đẹp thay đạo tôn này một tiên phong thật khiến cho người ta bội phục lấy như vậy phương thức thu được đại công đức ta làm sao không nghĩ tới đây tại yêu tộc thiên đình bằng hoàng côn bằng bản chính em thầm lập mưu sáng tạo yêu tộc văn tự lấy thu được công đức nhưng không nghĩ bị trấn nguyên tử đi trước một bước thời khắc này hắn sắc mặt nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc nắm chặt xong quyền khai u n cắn răng nghiến lợ bản hoàng chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công càng bị này t h á n h nhân hắn trong lòng tràn đầy không cam l ò n g to lớn kia cơ duyên từ đầu ngón tay trở đi để hắn phảng phất mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật nguyên bản h a m hở vẻ mặt giờ khắc này không còn sót lại chút gì chỉ còn lại lòng tràn đầy hảo n á o cùng tự trách đáng tiếc đối mặt t h á n h nhân trong lòng hắn không cam l ò n g nhưng lại không cách nào biểu đạt ra ngoài cùng lúc đó cựu tiêu thiên giới trên trời cao cảnh tượng càng ngày càng chấn động t ư ờ n g vân như mãnh liệt làn sóng giống như quần quận mà đến đan vào lẫn nhau hình thành một vài bức tựa như ảo mộng đồ án kim quan vạn đạo như muốn đem trọ mỗi một đạo kim quang đều ẩn chứa vô tận thần bí lực lượng đếm không hết công đức khánh vân dường như nguy nga dây núi tại trên hư không hội tụ n à y chút công đức khánh vân tản ra nhu hòa mà thánh khiết h à o quang chiếu sáng toàn bộ hồng hoang thiên địa tiếp theo đầy đủ sáu ước thiên đạo công đức như thiên hà vỡ đê giống như rơi xuống công đức lực lượng hóa thành hai đạo bàng bạc công đức kim trụ như hai cái màu vàng cự lòng gào thét r ồ n dập dương dương rơi xuống mà xuống một đạo bao phủ hướng trấn nguyên tử khắc một quy tắc đem hồng hoang thần văn quận tranh bao vây trong đó trấn nguyên tử quanh thân bị công đức kim trụ vật quanh nồng nặc k c h ấ n nguyên tử thu được trong đó bảy thành cũng chính là bốn hai ước thiên đạo công đức mà hồng hoang thần văn quận tranh nhưng là thu được còn thừa lại ba phần m ư i thiên đạo công đức cũng chính là một tám ước thiên đạo công đức mà hồng hoang thần văn quận tranh tại hấp thu một tám ước thiên đạo công đức phía sau hào quang đại phóng quận tranh bên trên phủ văn lấp lóe càng trực tiếp từ cực phẩm tiên tiên linh bảo biến thành cực phẩm tiên tiên công đức linh bảo chỉ thấy quận tranh quanh thân quanh quận một tầng càng thêm nồng nặc công đức v ầ n sáng từ nay về sau nó liền có thể trở thành chứng đạo chi bảo chấn áp tự thân khí vợt tán phát khí tức càng thần bí mạnh mẽ rất nhiều hồng h o a n g đại năng thấy vậy trong lòng đều không khỏi từ trong thâm tâm ước ao bọn họ làm đường đường hồng h o a n g đại năng cường giả trong tay nhưng là liền một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo cũng không có thậm chí duy nhất tiên tiên linh bảo vẫn là từ tử tiêu cung phân bảo n h a n bên trên đạt được mà lúc này bọn họ đối mặt không chỉ là một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo càng là biến thành c ự c phẩm tiên tiên công đức linh bảo này làm sao không để trong lòng bọn họ ước ao khát vọng nhưng mà này một cái c ự c phẩm tiên tiên công đức linh bảo nhưng là thuộc về thánh nhân đồ vật trung pi là không có duyên với bọn họ mà thu hoạch được này một bút to lớn công đức phía sau không chỉ hồng h o a n g thần vằn quận tranh thu được chỗ tốt trấn nguyên tử dù chưa lập tức hấp thu luyện hóa này mấy trăm triệu thiên đạo công đức nhưng từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được một luồng càng thêm to lớn thiên địa khí vận như thủy t r i ề u hướng hắn v ọ o tới g i a trì trên người hắn cứ việc hắn bề ngoài khí tức không biến có thể cái kia c ô giấu sâu ở bên trong gốc gắt nhưng càng thâm hậu phản phất cùng bên trong đất trời thành lập một loại càng thêm chặt chẽ liên hệ tây vương mẫu cùng nữ hoa trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ bước liên tục nhẹ di lên trước dịu dàng hạ bái cùng kêu lên nói ra chúc mừng huynh trưởng thu được này thiên đạo công đức đây là hồng bích hà nguyên quân các tiên cung đại năng xuất lĩnh một đám tiên cung nữ tiên dồn dập thành kính cùng cùng chiều bái chúc mừng thanh âm của các nàng c h ỉ n h tề mà vang dội vang vọng mây xanh chúc mừng đạo tôn thu được này vô lượng công đức trấn nguyên tử mặt mỉm cười nhẹ nhàng vung vung tay ôn hòa nói ra chư vị không cần đa lễ chuyện hôm nay quả thật thiên địa tạo hóa gặp may đúng dịp sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía vọng thư chờ chư vị đại năng nữ tiên nói ra lần này thiên hàng công đức cũng coi như một việc v i ệ vui vừa vặn tiên cung rất nhiều đại năng nữ tiên tụ hội mong rằng chư vị chuẩn bị đến hội chúng ta cùng nhau chúc mừng một phen chúng nữ tiên nghe, dồn dập nhận lệnh mà đi. trong lúc nhất thời tiên cung bên trong bắt đầu bận với bụi một hồi long trọng chúc mừng tiệc rượu sắp kéo ra màn tre toàn bộ tiên cung đều đắm chìm tại một mảnh vui mừng tưởng hòa trong không khí thời gian xa xôi n à y c h à n g chúc mừng tiệc rượu d à n g có dòng d ã ba nghìn năm lâu dài mà tổ chức địa điểm nhưng là hiếm thấy đặt ở ly h ợ p cung rất nhiều đại năng cường giả tụ hội một đường ngoại trừ c h ấ n nguyên tử vị này hôn nguyên đại l à kim tiên ngoài ra tây vương mẫu nữ hoa phục hy hồng vân vọng thư thường, thường hy bếch hà nguyên quân thanh nữ trờ không có chỗ nào mà không phải là tiên cung đỉnh cấp đại năng hồng hoang là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy còn có cái t i a như mây giống như tiên cung nữ tiên đem chọn cái tiên cung chen được náo nhiệt phi phạm tuy rằng không có mời những thứ khác thế lực lớn và còn lại hồng hoang đại năng cường giả nhưng này một lần thịnh yến quy mô và lòng trọng trình độ nhưng là không chút nào kém hơn dĩ vãng cử hành cái t i a chút trên y ế n hội sơn hào hải vị bày ra hào quang phân tán trấn nguyên tử vung tay lên lấy ra, ra rất a r nhiều c ự c phẩm tiên tiên quả táo tiên thiên đại long tượng quả giống như cự lòng cùng voi lớn c u ý tức phản phát tẩn chứa khai thiên ích địa vĩ lực nhân s ô n quả hẹp như hài đồng linh động khả ái mỗi một viên đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa Nhỏ hôn đại ộ đ o tâm quả thì quả l ạ mơ hổ long ộ ra h tự cửu lấy tiên thiên đại long tự quả chế riêng cho mà thành rượu trình màu hổ phách tản ra long tượng lực lượng thuần hậu thơ ngát uống xuống mật khẩu liền cảm thấy một luồng bàng bạc lực lượng đi khắp bản thân giống như có thể kích phát tự thân tiềm lực ấ nguyên n tử lại lấy ra một loại dùng tới trăm loại tiên tiên linh quả tỉ mỉ chế riêng rượu ngon hắn mỉm cười giới thiệu nói rượu này chính là sử dụng tiên tiên tạo hóa linh dịch tập trăm loại tiên tiên linh quả tinh hoa do đó sản xuất mà thành tên là vạn linh tạo hóa quỳnh tương nhìn chư vị tiên tử đánh giá rượu này m ộ t mở mùi thơm nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên cung khiến người nghe ngóng như m ộ t gió xuân say mê không ngớt tiệc rượu trong sảnh ăn uống linh đỉnh tiếng cười cười nói nói văn vọng các tiên nữ thân mang nghe thường vụ y k u y ề n chuyển n h ả múa thân mặt mũi mềm mại u y ề n chuyển như thải vân bay đẳng tiên tử nh tấu vang tươi đẹp tuyệt luân vui trường cầm sắt hòa minh tiếng địch du dương dường như tự nhiên chỉ thấy giữa bầu trời long phượng trình tường kim long xoay quanh phượng hoàng bay lượn chúng nó quanh thân hào quang l o n g lánh cùng trên yến hội tường thủy khí lẫn nhau chiếu rọi đem yến hội bầu không khí hồng cầm được càng nhiệt liệt ở đây vui mừng vui tường hòa trong không khí trấn nguyên tử đứng dậy nhìn quanh bốn phía rất nhiều đại năng cường giả tiên cung nữ tiên r ồ n dập tiên tĩnh lại ánh mắt hội tụ trên người hắn trấn nguyên tử khẽ vớt cảm mở miệng giảng đạo hôm nay mượn này vui mừng tiệc rượu vần đạo liền giảng đạo một phen cùng chư đại la người siêu thoát thời không không nhận thiên địa quy tắc trói buộc đặt tới vĩnh hằng tự tại c h i cảnh nhưng mà này cảnh không phải một lần là xong cần minh tâm kiến tính khám phá hư vọng ở hỗn độn hồng mông tìm được chân ngã phương có thể đụng sờ đại la ngưỡng cửa đám người đều nín thở ngưng thần một cách hết sắc chăm chú mà lắng nghe không ít người mặt lộ vẻ vẻ suy tư giống như có điều nộ ra cho tới hôn nguyên c h i đạo càng là huyền diệu khó hiểu hôn nguyên người hợp thiên đ ị ệ tạo hóa dùng âm dương cực hạ thân hóa và ngàn lại có thể quý nhất không phải có đại nghị lực lớn cơ duyên đại trí tuệ người không thể được vậy nếu không Này nói cần trải qua vô lượng l ư ợ n g k i ế p ở trong kiếp mải rũa ở trong kiếp linh mộ phương có thể dòm ngó được hôn nguyên tuyển diệu trấn nguyên tử âm thanh như hồng trung giống như vang vọng tiên cung tự tự cú cú phảng phất t ẩ n chứa vô tận huyền bí để ở đây đám người chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế như vậy g i ả n g đạo kéo dài rất lâu đám người đều được ích lợi không nhỏ theo thời gian chậm rãi trôi qua thiệt diệu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc làm s a u cùng một tia dư vị tiêu tan chúng tiên tử dồn dập đứng dậy cáo tử trấn nguyên tử chỉ lưu lại hạ tây vương mẫu chờ đám người rời đi hắn nhìn về phía tây vương mẫu hỏi em gái, lấy hai mươi bốn viên định hải thần châu vì là cựu tiêu thiên giới mở mang còn lại hai mươi bốn chư thiên bây giờ chuẩn bị được như thế nào chương một trăm bảy mươi đưa tiên thiên trí bảo chương một trăm bảy mươi đưa tiên thiên trí bảo tây vương mẫu khẽ m ỉ m cười tự tin trả lời nói huynh trưởng yên tâm hai mươi bốn viên định hải thần châu ta đã thành công luyện hóa cùng tâm thần ta hợp nhất mà tự huynh trưởng mở mang huyền hoàng đại thế giới thời gian ta liền từ bên trong lĩnh nộ g rất nhiều diệu pháp khai thiên l í c h địa thần thông cũng đã nắm giữ thành thạo tùy thời có thể bắt tay mở mang hai mươi bốn chư thiên trấn nguyên tử nghe nói hai lòng gật gật đầu sau đó biểu hiện biến được trịnh trọng vì là cựu tiêu thiên giới mở mang hai mươi bốn chư thiên đây là liên quan đến tương lai đến thiên giới phát triển đại sự cũng liên quan một việc đại công đức chút nào qua loa không thể cần phải làm được tận thiện t ậ n mỹ nói xong hắn giơ tay vung lên một cái tản r a nhu hòa tia sáng bảo vật chậm rãi hiện ra chính là hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên trấn nguyên tử ánh mắt ôn hòa nhìn tây vương mẫu nói ra em gái bây giờ này hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên ta đã dùng nó không lên hôm nay liền đưa m g ộ i t ừ ngươi ngươi chờ hạ sau khi trở về an tâm luyện hóa bảo vật này có thể tại ngươi mở mang hai mươi bốn chư thiên thời gian tinh chế mở mang thiên địa sinh ra trọc sắc khí c h ở ngươi một tay lực lượng bây giờ trấn nguyên tử trên người trí bảo rất nhiều tự liền hôn đồn trí bảo đều có mấy kiện tiên thiên trí bảo số lượng tự càng nhiều này một cái tiên thiên trí bảo hắn xác thực đã dùng không được ngược lại là có thể đưa cho tây vương mẫu để coi như hộ thân tắc dụng dù sao chờ tây vương mẫu thành thánh phía sau bọn họ trong đó cũng muốn chính thức lập gia đình làm đạo lữ của hắn trong tay không có vài món tiên thiên bảo lại sao có thể làm. Đồng thời r í b gian có thể giống trước hắn mở mang huyền hoàng đại thế giới như vậy dùng đến tinh chế mở mang thiên địa thời gian sinh ra cho sát do đó giúp đỡ tây vương mẫu một tay lực lượng mà sau này hắn thực tại cần cũng đồng d ạ n g có thể từ tây vương mẫu này mật dùng tây vương mẫu nghe trấn nguyên tử muốn đem hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên đem tặng đầu tiên là trận to hai mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ môi khẽ nết nhất thời càng nói không ra lời này hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên lúc trước huynh trưởng mở mang huyền hoàng đại thế giới thời gian s á c thực từng thấy huynh trưởng sử dụng này một cái tiên tiên trí bảo công hiệu quả s á c thực mạnh mẽ người tiên nếu như có thể đặc biệt là phụ trợ đối với mở mang hai mươi bốn chư thiên xác thực cực có trợ giút nhưng đây cũng là thuộc về h u n h trưởng trí bảo chính mình thì lại làm sao có thể đón tiếp nhận một hồi lâu nàng mới lấy lại tinh thần vội khoát khoát tay cấp thiết nói huynh trưởng này làm sao làm cho này hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên nhưng là tiên thiên trí bảo lúc trước mở mang huyền hoàng đại thế giới thời gian ta tận mắt chứng kiến qua nó mạnh mẽ ngươi đã đưa qua ta một cái tiên thiên công đức trí bảo hầm ồ nông lượng tiên xích bây giờ ta sao có thể đón thêm nhận loại này cho bảo trấn nguyên tử khẽ mỉm cười vẻ mặt ôn hòa ngựa khi êm ái nói ra em gái ngươi và ta trong đó hả tất khách khí như thế lấy ta thực lực hôm nay cùng trong tay có chúng nhiều bảo vật này hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên ta xác thực không cần dùng nhưng nó ngươi đối với mở sau an xuống tâm thu đó i lời Một phen n tây vương mẫu tiếp nhận hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên trấn nguyên tử mỉm cười gật gật đầu Nói gái ra, em chỉ ô n minh hơn người, n g i h ta tất ê là, là, là này mở mang hai mươi bốn chư t i ê n mặc dù có định hải thần châu cùng này hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên giúp đỡ nhưng cũng cho không thể chút nào sai lầm tiểu mội trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng mà nguyên bản tây vương mẫu trong lòng trên thực tế cũng không có này chút lo lắng chẳng qua hiện nay gặp trấn nguyên tử lần này trịnh trọng như vậy càng là lại đưa nàng một cái tiên thiên chi bảo n à y không khỏi để trong lòng nàng nhiều một tia áp lực trấn nguyên tử nhẹ nhàng nắm chặt tây vương mẫu tay ngự khí trầm ổ n mà mạnh mẽ em gái không cần lo lắng lấy thực lực của ngươi cùng nội tính định có thể hoàn thành viên mãn việc này đợi ngươi thành công mở mang hai mươi bốn chư thiên không chỉ có là ngươi tự thân đại công đức càng là cả hồng hoang chuyện may mắn tương lai cựu tiêu thiên giới cùng tiền cùng cũng đem phát triển càng tốt hơn tây vương mẫu cảm nhận được trấn nguyên tử truyền tay tới ấ nàng ngừng đầu ánh mắt cùng trấn nguyên tử tụ hợp kiên định nói ra có huynh trưởng lời nói này tiểu bội liền có mười phần sức mạnh tiểu bội thỏa đáng toàn lực ứng phó vì là cựu tiêu thiên giới tương lai vì là t i ê n cung hương thịnh mở ra này hai mươi bốn chữ thiên trấn nguyên tử nhìn tây vương mẫu trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng cổ vũ nói ra ta tin tưởng m u ộ i m u ộ i đợi n g ư ơ i luyện hóa bảo vật này mở mang chư thiên thời gian ta chắc chắn ở bên hộ pháp cho ngươi bảo đảm vạn vô nhất đất tây vương mẫu hơi ừng đỏ mặt đỏ nhẹ giọng nói ra có huynh trưởng cùng nhau tiểu bội liền không có gì lo sợ sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí một thu h quay về trấn nguyên tử dịu dàng hạ bái nói ra tiểu mội này liền đi bế quan luyện hóa bảo v ậ n huynh trưởng bảo trọng trấn nguyên tử nhẹ nhàng nâng dậy tây vương mẫu nói ra mội mội bảo trọng ta lẳng lặng chờ ngươi xuất quan tốt tin tức tây vương mẫu sâu sắc nhìn trấn nguyên tử nhìn một chút sau đó bước liên tục nhẹ di xoay người rời đi thân mặt mũi dần dần biến mất tại trấn nguyên tử trong tầm mắt sau đó trở lại giao trì tiên cung phía sau tây vương mẫu tiến nhập chính mình nơi tu luyện ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên lập tức bắt đầu chuyên tâm luyện hóa cái này tiên t i ê n trí bảo quá chú tâm vì làm mở mang hai mươi bốn chư thiên huế nguyệt như chạy xiết dòng lũ vội vã lao nhanh qua vạn năm xuân thu đông hạ thử hướng về hà lai giống như thời gian qua nhanh đột nhiên rồi biến mất khoảng cách tiên cung trận kia long trọng phi phạm khiến chúng tiên khó quên thịnh yến cùng tây vương mẫu thu được tiên thiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tình thế bạch liên dĩ nhiên đi qua dòng d ã vạn năm huế nguyệt nay vạn năm thời gian bên trong tây vương mẫu một lòng bế quan đem toàn bộ tâm lực chút xuống ở luyện hóa cái kia tiên thiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tình thế bạch liên bảo vật này không chỉ có chính là tây vương mẫu tự thân mạnh mẽ dựa vào càng là vì tiếp theo mở mang hai mươi bốn chư thiên có thể trôi chạy viên mãn đạt tới rốt cục ở đây một ngày giao chỉ kim khuyết bầu trời thay đổi bất ngờ trong giây lát một đạo n g ú t trời bảo quang như nộ long giống như thẳng phá vân tiêu tình thế thần hoa c h ó i lọi l o a mắt dường như muốn đem chọn cái hồng hoang hắc cám đều rửa sạch hầu như không còn tiên thiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên lơ lửng ở tây vương mẫu đỉnh đầu phóng ra không có gì sánh kịp thần thánh quang huy bạch liên mỗi một cánh hoa đều bóng ánh trong suốt dường như ẩn chứa thiên địa mới mở lúc tịnh thế phát tắc lưu truyền thần bí phủ văn cổ xưa thả ra một cỗ cực kỳ kinh khủng n h thế uy thế này như trời long đất lở giống như thiên địa dường như hồng hoàng cự thú gào thét mang cho thế gian vạn vật một luồng cực kỳ nặng nề áp bức cảm giác khiến cho không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình phát sinh không chịu nổi gánh nặng hòng nòng gào thét mà này đó là thuộc về tiên thiên trí bảo uy thế mà tại tây vương mẫu quanh thân còn có hai mươi bốn viên định hải thần châu như rực rỡ tinh thần xoay quanh v ậ y bay lượn mỗi một viên định hải thần châu đều tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy thế lẫn nhau cấu kết đồng thời uy thế càng mơ hổ ngự trị ở rất nhiều t ự c phẩm tiên thiên linh bảo bên trên đây mới là hai mươi bốn viên định hải thần châu chân chính nên có uy thế mà tại hồng hoàng vận mệnh nguyên nhưng bởi vì thuộc tính không hợp mà triệu công minh thực lực có hạn không thể hoàn toàn đem luyện hóa càng bị coi thành đập người viên gạch sử dụng thật sự là minh châu bị long đong nhưng bây giờ tại tây vương mẫu trong tay nó đã bị triệt để luyện hóa hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ huy năng trở thành mở mang hai mươi bốn chư thiên thần vật chỉ thấy định hải thần châu hảo quang long lánh châu thân bên t r o n g giống như có sóng lớn mãnh liệt đại dương biển rộng ẩn chứa vô tận thủy chi pháp tắc cùng thiên địa tạo hóa lực lượng mỗi một lần chuyển động đều giống như có thể k h u ấ lên c à n ô n gợi ra trong thiên địa to lớn biến cách tại thứ chín trọng tiên h cung thần bí kiệm mạ trang nghiêm ly hận cung bên trong liên tục bế quan tu luyện trấn nguyên tử lúc này chậm rãi mở hai mắt ra h à n c á i kia thâm thúy như vũ trụ trong con người xét qua một vệ kinh hỷ cùng như m à trấn nguyên tử đem ánh mắt xa, xa xa tìm đến phía giao chỉ kim khuyết phương hướng một con mắt nhìn thấy tây vương mẫu lúc này cảnh tượng liền đã thông suốt hết thảy tây vương mẫu dĩ nhiên làm xong mở mang hai mươi bốn chư thiên vẹn toàn chuẩn bị cùng lúc đó cái kia giờ khác này chính xếp bằng ở tiên cung cung điện bên trong đột nhiên trong lòng hơi đậu nặng cái kia đôi mi thanh tú hơi nhữu đẹp trong mắt lóe lên một tia dĩ nhiên có cảm ứng vọng thư cùng thường hy hai vị này nguyên bản nguyện cung tiên tử lúc này cũng cùng cùng nhìn phía giao trì kim khuyết phương hướng trong thần sắc tràn đầy mong đợi binh hà nguyên quân lúc này nơi tại đỉnh thái sơn đang quan sát nhân gian chúng sinh đông cảm thấy trong thiên địa khí cơ d ị động hơi ngầm đầu khoe miệng nổi lên nụ cười nhạt bách hoa tiên tử tại nàng cái kia phồn hoa như gấm tiên luyện bên trong trong tay nhẹ vô về kiểu diễm đ o á hoa nhưng trong nháy mắt nhận biết được này không giống tầm thường khí tức ánh mắt lộ ra t h a n phục thanh n ữ chính triển khai pháp thuật ngưng kết x ư ơ n hoa cũng dừng lại trong tay động tác nhìn phía giao trì phục hy tại bắt qu giờ k h ắ c này quái tượng đột biến trong lòng hắn hiểu ra biết được đại sự sắp tới hồng vân chính nhàn nhã bay đang ở phía chân trời cảm thụ được này cố bàng bạc lực lượng n à y chút đại năng cường giả đều không ngoại lệ cho dù cách xa nhau rất xa nhưng đồng dạng có cảm ứng nháy mắt minh bạch tây vương mẫu sắp mở mang hai mươi bốn chư thiên không lâu lắm cựu tiêu thiên giới ở ngoài tây vương mẫu hệt như tuyệt thế thần nữ lâm thế nàng chân đạp hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên cái kế bạch liên nâng nàng thân mặt mũi thần thánh mạ uy nghiêm phảng phất cùng thiên địa hòa hợp một thể thân khoác c à n k h ô n đổ đồ bên trong c à n k h ô n biến nào một tay cầm hôn nguyên kim t r â m châm, châm thân hào quang lòng lánh giống như có thể vẽ mở h ữ n đột ổn định tàn khôn một tay nắm hồng mông lượng tiên xích thước đo tản ra cổ đ i ể n mà mạnh mẽ khí tức phảng phất có thể đo đạc thiên địa v n vật quanh người vờn quanh hai mươi bốn viên đ ị n h hải thần châu hào quang đang l ệ t xa hoa nhưng lại giấu g i ế m vô tận bảng bạc vĩ lực c h ư n g một trăm bảy mươi mốt chân vàng v ạ c h một cái trời thước vừa bổ diễn hai mươi bốn chữ thiên c h ư n g một trăm bảy mươi mốt chân vàng v ạ c h một cái trời thước vừa bổ diễn hai mươi bốn chữ tiên mà lúc này tiên cung vọc thư thường hy nữ hoa bích hà nguyên quân bách hoa thiên tử than hồng vân các vô số đại năng và mấy triệu tiên cung nữ tiên dồn dập từ bốn phương tám hướng tới rồi t ụ hội nam thiên môn ở ngoài trong mắt của các nàng hoặc là mong đợi hoặc là hưng phấn hoặc là kính nghệ đều muốn tận mắt quan sát loại này vạn năm khó gặp khai thiên rầm rộ không bao lâu t hư không một trận vạn mèo chấn nguyên tử quanh thân vờn quanh một tầng nhàn nhạt huyền hoàng chi khí dường như đạp phá thời không giống như g á n g lâm nơi đây hắn một bộ áo trắng vẻ mặt trầm ồn khí chất siêu thoát trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết đạo tôn phong độ rất nhiều tiên cung đại năng và một đám tiên cung nữ tiên cùng đều hướng chấn nguyên Bài kiến đạo trấn ô n nguyên tử hơi giơ tay ôn hòa nói ra chư vị không cần đa lễ hôm nay chính là tây vương mẫu mở mang hai mươi bốn chư thiên đại nhật tử quả thật tiên c u n g việc trọng đại mọi người cùng chứng kiến chính là nữ hoa bước liên tục nhẹ di lên trước nói ra huynh trưởng thái chân tỷ tỷ lần này chuẩn bị đầy đủ lại có rất nhiều tiền thiên linh bảo giúp đỡ chắc hẳn này hai mươi bốn chư thiên định có thể mở mang được viên mãn không thiếu sót vì là tiền cung tăng, tăng thêm ă hai mươi bốn chư thiên trấn nguyên tử gật đầu mỉm cười nói nữ o a em gái nói rất có lý quá thật chuẩn bị đã lâu tự làm không có vấn đề tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quỹ tích chín trọng thiên giới cuối cùng diễn hóa thành ba mươi ba trọng thiên tựa hồ là bởi vì vu yêu hai tộc đại chiến cuối cùng đem chín trọng thiên đánh tan sau cùng này mới từ nguyên bản chín trọng thiên diễn hóa thành ba mươi ba trọng thiên bất quá cụ thể làm sao có phải là hay không hắn hiểu biết như vậy c h ấ n nguyên tử cái này cũng không quá chắc chắn nhưng không quản nguyên bản vận mệnh quỹ tích làm sao diễn biến bây giờ này hết thể đều đã phát sinh thay đổi chín trọng thiên giới không lại thuộc về yêu tộc thiên đình mà là thuộc về giao trì tiền cùng mà chín trọng thiên giới cũng sẽ không cuối cùng phá thoái đồng thời diễn hóa thành ba mươi ba trọng、thiên. hơn nữa sử dụng hai mươi bốn viên đ ị n h hải thần châu mở ra hai mươi bốn c h ư thiên võng thư cùng thường hy hai vị này nguyệt cung tiên tử nhìn cựu tiêu thiên giới ở ngoài tây vương mẫu trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ mở mang hai mươi bốn c h ư thiên tất nhiên là một phen đại công đức võng thư nhẹ giọng nói ra tây vương mẫu tỷ tỷ lần này thành cựu thật khiến cho người ta kính phục ngày sau này cựu tiêu thiên giới liền muốn bởi vì này hai mươi bốn c h ư thiên mà đổi thành ba mươi ba trọng t i ê n thường hy cũng phụ hòa nói đúng đấy như vậy việc lớn định có thể để tiên cung chúng được lợi vô cùng bích hà nguyên quân ánh mắt nóng bỏng nhìn tây vương mẫu trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. bách hoa tiên tử tay cầm lắng hoa hưng phấn nói ra chở thái chân tỷ tỷ mở ra hai mươi bốn chư thiên nói không chắc sẽ có c à nhiều g n kỳ dị hoa cỏ sinh ra đến lúc đó ta tiên luyện lại sẽ tăng tăng thêm không ít mới phong cảnh thanh nữ tại một bên che môi khét lợi người nhà liền muốn hoa của ngươi hoa thảo thảo bất quá thái chân tỷ tỷ thành công mở mang chư thiên thiên giới thiên địa linh vận càn g thịnh đối với ngươi này hoa si tới nói đúng là chuyện tốt phục hy khẽ vớt dâu dài ánh mắt thâm thúy nói ra mở mang hai mươi bốn chư thiên cũng coi như là thuận theo thiên đạo cử chỉ không đơn thuần là đối với chúng ta tiên cung mà nói mặc dù đối với toàn bộ hồng hoang mà nói cũng là một việc lớn. Hồng Vân tây ạ i vương mẫu nương nương thật sự là thật lợi hại lại có thể chuẩn bị mở mang hai mươi bốn chư thiên như vậy đại sự đúng đấy nương nương tay cầm rất nhiều tiên tiên linh bảo thậm chí còn có hai cái trí bảo xem ra thật y phong ta lúc nào cũng có thể giống nương nương lợi hại như vậy là tốt rồi lúc này tây vương mẫu nhìn quanh bốn phía cảm nhận được đám người cái k i ê u bao hàm mong đợi cùng sùng kính ánh mắt trong lòng hào khí đột nhiên bốc lên nàng thân mặt mũi lỗi lạc thanh tiến g nói hôm nay ta lấy tây vương mẫu tên ở cựu tiêu thiên giới ở ngoài lấy linh bảo mở mang thế giới vì là thiên giới lại tăng thêm hai mươi bốn chữ thiên nói xong nàng t a y ngọc n h ẹ dương một viên định hải thần châu giống như một viên rực rỡ tinh thần giống như bị tung trong phút chốc định hải thần châu phóng ra ngàn tỷ triệu tần quang cái kia hào quang lóa mắt đến cực điểm dường như muốn đem chọn cái thiên địa đều chiều sáng nay hào quang lấy một loại không thể ngăn cản tư thế trong thời gian ngắn liền hóa thành ngàn tỷ trợ cao dường như muốn xông ra cựu tiêu thẳng đến hỗn độn nơi sâu xa sau đó tây vương mỗi bước ra một bước thân mặt mũi mềm mại nhưng lại mang vô tận uy nghiêm trực tiếp tiến vào định hải thần châu bên trong châu nội thế giới mênh mông vô ngẩn nhưng mà thanh t r ọ c chưa phân hoàn toàn m ở mịt â m dương cùng tồn tại nhưng giống như tại lẫn nhau bài xích lại u y tồn lẫn nhau thời không tương đối nhưng chưa hình thành có thứ tự lưu chuyển địa thủy hỏa phong như bỏ đi dây cương nhựa hoang giống như tùy ý phun trào thiên tiên ngũ hành cũng là lộn xộn không chướng toàn bộ không gian giống như một một lộn Muốn âm gian, không gian dương biết, thời đại đạo, chỉ à n k ô n tượng ngũ hành chi đạo, chính là tạo thành dàn tứ tạo một cái thế giới chủ thể giới giáo. chi chủ h là cái c đạo, có âm dương kết hợp lại tứ tượng ngũ hành lực lượng ai về c h ỗ đ ấy thời gian cùng không gian hình thành tương ứng khái niệm tiến tới lẫn nhau tổ hợp trở thành thời không khái niệm như vậy loại loại phương có thể diện hóa ra một phương có thể sinh ra sinh linh không gian thế giới mà giờ khác này b à y tại tây vương mẫu trước mặt chính là muốn mở mang âm dương phân hóa ngũ hành tứ tượng thống hợp thời không khái niệm chỉ thấy tây vương mẫu tiến nhập định hải thần châu sau dưới chân vững vàng dẫm tại hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên bên trên bạch liên nháy mắt sinh ra vô tận tạo hóa thần quang cái kia thần quang mang theo tịnh thế vận nhu hỏa nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy năng cùng lúc đó nàng thân khoác càng k h ô n đ ồ càng k h ô n đ ồ bên trong càng k h ô n nhất khí lưu chuyển dung hợp càng k h ô n chi đạo tản ra thần bí mạnh mẽ khí tước tay trái cầm hôn nguyên kim trâm tay phải nắm chặt hồng m ô n g lượng tiên xích hôn nguyên kim trâm làm cực phẩm tiên thiên linh bảo tản ra hôn nguyên lực lượng hồng m ô n g lượng tiên xích càng là dung hợp một tầng huyền hoàng công đức cùng vô tận hồng nông chi khí ẩn chứa hồng nông đại đ ạ o tổng ư ơ n g chính là tiên thiên công đức trí bảo tây vương mẫu á q theo linh bảo lực lượng thả ra định hải thần châu nội không gian chấn động hỗn độn mông lung chỗ rường như bị lưỡi dao sắt xẻ qua đầu tiên là xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách tiếp theo vết rách cấp tốc lan tràn còn như mạng nhện nằm dày đặc ra mỗi một vết nước bên trong đều phun mạnh ra hỗn độn chi khí nhưng mà tại tây vương mẫu điều khiển xuống này chút hôn đ ộ n chi khí vẫn chưa mất khống chế trái lại tại linh bảo lực lượng dẫn dắt xuống bắt đầu một lần nữa sắp xếp tổ hợp kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng nổ v a n g rền hôn đ ộ n mông lung chỗ bị triệt để xé ra vô tận hào quang từ trong vết nước tuân ra chiếu sáng toàn bộ định hải thần châu nội bộ lâu mà thiên địa chính là phân nhị khí bắt đầu lên xuống thanh giả dường như linh động tiên tử lượn lờ tăng lên trên dần dần hội tụ hình thành cao xa bầu trời chọc giả dường như nặng nghề đá tảng chậm rãi g i i hạn n g n g tụ trở thành thật dày đại điện c h i đang lên cao không ngừng p h ả n phất vĩnh viễn không có điểm rừng đất cũng đang kéo dài chìm xuống chỉ thấy một đạo thanh khí hóa thành âm dương hai cực quấn quýt nhau xoay tròn diễn sinh ra thiêu âm thiếu dương lao âm lao dương tứ tượng tứ tượng hào quang lòng lánh diễn phần mình tỏa ra đặc biệt khí tức đông phương thanh long trạng thái đại diện cho sinh cơ cùng một lực lực lượng q u a n thân thanh quang lợn lờ giống như muốn xông ra phía chân trời phương tây bạch hồ trạng thái tượng trưng cho sát phạt cùng kim sắc bén cả người tản ra lệnh thấu xương màu trắng hào quang tiếng hồ gầm trấn thiên nam vương chu tức trạng thái ẩn chứa nóng rực cùng hỏa q u ù n bạo quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực cái kêu hỏa diễm giống như có thể đốt sạch thế gian v ậ t vận phương bắc huyền vũ trạng thái gánh chịu dày nặng cùng nước lưu hỏa trên người màu đen hào quang lưu chuyển phảng phất ẩn chứa vô tận bao dung lực lượng tứ tượng diễn ngũ hành ngũ hành lực lượng tại trong thiên địa bắt đầu có thứ tự phân bố kim hành lực lượng hóa thành vô số màu vàng mạnh vỡ rồn rập dương dương rơi xuống phương tây nơi vì là phương tây tăng thêm một phần cưng cọi cùng sắc bén một hành lực lượng thì lại hóa thành một phần cưng cọi cùng sắc bén thủy hành lực lượng hội tụ thành quần c u ậ n sông lớn lao nhanh hướng về phương bắc dòng nước c h ả y xiết nhưng lại đều đâu vào đấy hỏa hành chi lực như liệu nguyên hỏa hướng về phía nam bao phủ mà đi phía nam nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ nóng rực cực kỳ thủ hành lực lượng thì lại ngưng tụ tại trung ương hình thành thật dày thổ địa gánh chịu và vật cung c h ấ n nguyên tử tại hỗn độn bên trong mở mang đại thiên thế giới có chỗ bất đồng là tây vương mẫu lúc này tại định h ả i thần châu bên trong mở mang thế giới bởi vì có được linh bảo giới bích làm chống đỡ bởi vậy cũng không cần dường như tại hỗn độn bên trong mở mang thiên địa một loại chuẩn bị vật trong trời bất quá dùng thiên thiên ngũ hành bảo vật tát không thể thiếu. hành không ngũ này, Trấn nguyên tử cũng đã sớm vì là bảo Vì chỉ n nguyên cũng vương tử tây vì chuẩn bị song tương ứng bảo song ứng vật.、Chỉ、thấy tây vương mẫu tay ngọc vung lên ngũ phương hào quang lóng lánh mà ra tiên tiên h ngũ phương kỳ diên phần mình phân rơi thiên địa ngũ phương đông phương thanh liên bảo sắc kỳ như một v ệ c linh động thanh liên v ẻ mang theo sinh cơ dồi dào xa xôi bay xuống tại đông phương nơi cơ mặt triển khai nhất thời đông phương không gian vững chắc từng sợi màu xanh hào quan tỏa ra giống như có thể tẩm b ụ vạn vật để đông p ư ơ n g vừa đạn sinh một hành lực lượng càng thêm thuần hậu ẩn chứa trong đó sinh cơ lực lượng phồn thịnh mướn phát phản phất có thể để vùng không gian này nháy mắt hóa thành xun xoe linh thực nam phương ly địa d i ễ m quang kỳ giống như một đoàn thiêu đốt liệt nhật mang theo không có gì sánh kịp nóng rực hướng về phía nam bắn nhanh mà đi khi nó rơi tại phía nam thời gian một tiếng c h ấ n thiên động địa vang lên ầm ầm nam phương hỏa diễm lực lượng nháy mắt bị dẫn dắt t ư n g t ụ hình thành một mảnh biển lửa mảnh này biển lửa thiêu đốt ra hỏa diễm hiện ra kỳ dị sắc thái mỗi một đoá hỏa diễm đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng hủy diệt nhưng lại tại ly địa d i ễ m quang kỳ không chế hạ đều đâu vào đấy vận chuyển cường hóa phía nam hỏa hành phát tắc trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ, như một viên màu vàng thái dương chậm rãi hạ xuống tại vị trí trung ương cờ xí rơi xuống đất đáy mắt một l u ồ n g dày nặng mà chầm ổ n khí tức tràn ngập ra toàn bộ trung ương đại địa phàng phất bị chuyển vào một l u ồ n g mạnh mẽ định lực mậu thổ lực lượng điên cuồng ứng tụ làm cho trung ương thổ đ ị a biến được kiên cố bất kỳ lực lượng đều khó mà lay động nó không chỉ có c h â n áp trung ương thổ hành lực lượng càng là vững chắc toàn bộ thế giới h ạ c tâm để thế giới căn cơ càng kiên cố chương 172, chẳng lẽ tây vương mẫu là muốn lấy này chứng đạo thanh nhân chương một r chẳng lẽ tây vương mẫu là muốn lấy này chứng đạo thanh nhân tây p ư ơ n g tố sắc vân giới kỳ giống như một đá mờ mịt mây trắng mang theo nhu hò hòa hào quang, Cơ thi t r bắc h Tây phương huyền à n h nguyên không thủy kỳ đúng như một mảnh thâm thủy hải dương mang theo vô tận thủy chi áo nghĩa trực tiếp rơi vào phương bắc bắc phương thủy hành lực lượng nháy mắt bị kích hoạt hóa thành một mảnh minh mông đại dương huyền nguyên không thủy kỳ tại trong ông dương tản ra thần bí lang quang đem thủy hành lực lượng trải vớt được ngay ngắn có thứ tự Dòng n ư ớ tiếp theo tây vương mẫu lại lần nữa triển khai thần thông đem côn lân kính tung côn lân kính phóng ra năm màu hào quang hào quang đạt tới chỗ thời không lực lượng nháy mắt bị ổn định nguyên bản còn có chút hỗn loạn thời gian cùng không gian tại côn lân u kính tác dụng hạ bắt đầu dựa theo đặc định quy luật vận chuyển thời gian tốc độ chạy biến được ổn định không gian cơ cấu càng thêm vững chắc đi qua hiện tại cùng tương lai giới hạn từ từ rõ ràng bất đồng tầng không gian thứ cũng đều đâu vào đấy sắp xếp toàn bộ thế giới thời không trật tự liền như vậy thành lập cùng lúc đó dưới chân hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên cũng phát huy ra mạnh mẽ tinh chế lực lượng bạch liên thả ra tầng tầng lớp lớp tạo hóa thần quang thần quang bao phủ chỗ trong thiên địa lưu lại trọc sát khí cấp tốc bị tinh chế những bẩn thiệu kia khí tức tại thần quang soi sáng hạ từ từ tiêu tan chuyển hóa thành tinh khiết thế giới linh lực những linh lực này dường như trời hạng ặ p mưa giống như vậy rơi xuống tại thế giới mỗi một góc tầm bộ tân sinh thiên địa để thế giới linh khí càng nồng nặc vì là sắp đạn sinh, sinh linh sáng lập một cái tuyệt gia này phương trung thiên thế giới liền đã hầu như xem như là mở mang hoàn thành vẹn vẹn còn thiếu một bước cuối cùng thôi mà bước cuối cùng này tự nhiên là vận hành ra này phương thế giới t h i ê n đạo khiến cho sinh ra hoàn thiện phát tắc bước đi này cực kỳ không dễ dàng trừ phi là nắm giữ tạo hóa ngọc điệp cũng hoặc là tam thiên đại đạo kinh như vậy nghịch thiên bảo vật ngược lại có thể dễ dàng hoàn thành bất quá nơi này là thuộc về hồng hoang thế giới mặc dù trong tay có bảo vật như vậy có thể dùng mở ra thế giới nhanh chóng đạn sinh ra mới thế đạo nhưng cách làm như thế cũng là không thể thực hiện tại hồng hoang b ê n giới có thể sẽ không dễ dàng cho phép mới thiên đạo thế giới sinh ra khi đó E sợ không cũng h không thể thế đỉnh. không nhận hồng hoang thai quản thế giới, há lại sẽ cho Không hủy như ỉ có có công đức có công đức. trực tiếp diệt liền đã coi cực c sẽ sẽ sao, sẽ lôi xuống, quản ngươi xuống liền giới, đưa đã rơi trái rơi lại tới diệt lại tiếp diệt tốt. là Dù bởi vậy chỉ cần là tại hồng hoang phạm vi bên trong bất luận là mở mang tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới cũng hoặc là đại thiên thế giới toàn bộ đều muốn quy về hồng hoang thiên đạo còn hạn nếu không căn bản sẽ không có công đức hạ xuống được cũng bởi vì này chút nguyên nhân tây vương mẫu mở mang này phương trung thiên thế giới căn bản không cần vì là thai n é n thiên đạo lo lắng chỉ cần tiếp dẫn hồng hoang thiên đạo và ở liền có thể ở đây phương trung thiên thế giới hầu như mở mang hoàn thành phía sau tây vương mẫu trực tiếp triển khai bí pháp dùng tự thân nguyên thần cùng thiên đạo giao cảm nhất thời một cỗ thần bí mà mạnh mẽ lực lượng từ hồng hoang nơi sâu xa tuôn ra chính là hồng hoang thiên đạo lực lượng nay cỗ hồng hoang thiên đạo lực lượng giống như một minh mông tinh h à rực rỡ lóa mắt mà ẩn chứa vô tận thần bí phát tắc lấy một loại không thể ngăn cản tư thế hướng về này phương sắp thành hình trung thiên thế giới vào tới tây vương mẫu nguyên thần dường như trở thành một cây cầu xa nhà câu thông hồng hoang thiên đạo cùng này phương tân sinh thế giới hồng hoang thiên đạo lực lượng tràn vào giới này máy mắt toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động nguyên bản còn có chút non nớt p h á p tắc dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như vậy điên cuồng hấp thu này cố mạnh mẽ lực lượng thế giới biên giới từng đạo h à o quang lấp lóe đó là p h á p tắc đang nhanh chóng hoàn thiện dấu hiệu chỉ thấy nguyên bản giới hạn mơ hồ địa vực bắt đầu có rõ ràng phân chia núi non sông suối s u xu thế biến được càng thêm hợp lý phản p h ấ t bị một đôi bàn tay lớn vô hình tỉ mị điêu khắc trên bầu trời nhận nguyện tinh thần bắt đầu dựa theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển tản g a nhu hòa thần bí hảo quang tinh thần chi lực dung nhập bên vì là thế giới này tăng thêm một phần tâm h thúy cùng thần bí trên mặt đất các loại linh mạch bắt đầu hiện ra ẩn chứa vô tận linh khí linh tuyển ổ ồ tuân ra thẩm bổ đại điện vô số kỳ dị linh thực tại linh mạch cùng linh tuyển thoải mái hạ dưới đất chui lên nháy mắt sinh t r ư ở n g được xanh đúng tươi tốt tản ra mùi thơm mê người cùng hà o quang thời gian pháp tắc càng thêm tinh chuẩn làm cho ngày đêm luân phiên bốn mùa thay đổi biến được có thứ tự mà quy luật không gian pháp tắc càng vững chắc thế giới biên giới biến được cứng rắn không thể phá vỡ nội bộ không gian cũng càng rộng lớn hơn mà ổ định Các loại nguyên tố p là ra ra hơn á p tắc l nữa bởi tây vương mẫu lúc này thực lực cực kỳ mạnh mẽ sử dụng khai thiên bảo vật cũng cực kỳ người tiên cực kỳ quý giá cũng bởi vậy nay phương như định hải thần châu bên trong mở ra trung thiên thế giới được mở mang đến rồi cực hạ tạo thành một phương hoàn chỉnh trung tiên thế giới phạm vi đủ có chu vi ước trăm tỷ tỷ g i ả m rộng mặc dù so với đại thiên thế giới mà nói muốn kém xa tích t á c nhưng so với nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích n h â n đăng đạo nhân mượn định hải thần châu và c ả n k h ô n xích diễn biến hai mươi bốn chư thiên tiểu thế giới phạm vi không biết to được bao nhiêu lần thế giới gốc gác cũng hùng hậu không biết bao nhiêu lần tây vương mẫu nhìn trước mắt này một phương đỉnh cấp trung tiên thế giới trong mắt xẹt qua một vệ vui mừng nàng cảm thụ được này phương thế giới phồn thịnh sinh cơ trong lòng biết tâm huyết của chính mình không có hồn phí mà một phương cao cấp trung tiên thế giới tại định hải thần châu bên trong mở mang hoàn thành cái kia xuyên tấu h qua định hải thần châu d ư ớ i bích mơ hồ tản mắt ra vậy xem một ít tiên cung các đại năng con mắt chừng được dường như muốn thoát ra về mắt há to miệng phảng phất có thể nhét xuống một cái một cái trứng gà khắp khuôn mặt là khó tin biểu hiện một đám tiên cung nữ tiên nhóm càng là không nhịn được liên tục kinh ngạ c thốt lên thanh âm kia liên tục không ngừng dường như muốn đem chọn cái giao chỉ tiên cung đều là tung hồng hoang thiên địa khắp nơi rất nhiều hồng hoang đại năng cũng theo đó chú ý giao chỉ tiên cung mặc dù không tham dự hồng hoang tranh bá có thể trở thành có thánh nhân chỗ dựa định cấp thế lực mọi cử động phải chịu quan tâm lần này tiên cung đại năng cùng mấy triệu tiên cung nữ tiên tụ hội nam thiên môn đã sớm để khắp nơi cường giả tâm sinh hiếu kỳ mà lúc trước tây vương mẫu cử động cùng lời nói và bây giờ mở đi ra này một phương đỉnh cấp trung thiên thế giới dường như đã tảng đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ gây nên ngàn tầng sóng bàn cụ tam thanh đứng đầu thái thanh lao tử trong ngày thường vẽ mặt hờ hững lúc này cũng không khỏi hơi như mày trong mắt xẹt qua một kia không dễ dàng phát giác t h ả n g p h ụ hắn vuốt dâu một cái nói ra tây vương mẫu động tác này quyết đoán phi phạm cẳng có thể nghĩ đến lấy mở mang hai mươi bốn chư thiên đến hoàn thiện cựu tiêu thiên không ư quản h h t ô n sau lưng hắn có phải là hay không vị kia đạo tôn đang chỉ điểm nhưng tây vương mẫu lần này nếu có thể mở mang hai mươi bốn chư thiên xác thực đáng được bọn hắn hôm nay thăng thở yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chính ở yêu đình thương nghị sự vụ cảm nhận được cái tia cố kỳ dị gần sóng hai người liếc mắt nhìn nhau đều là đầy mặt khiếp sợ đế tuấn ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói không nghĩ tới tây vương mẫu cẳng có thủ đoạn như thế này hai mươi bốn chư thiên như thành công mở ra giao chỉ tiền cung gốc gác sợ là muốn nâng cao một bước thái nhất nắm chặt n ắ m đấm trong mắt s ẹ t qua một tia không tam l ò n g hừ nếu như là ta yêu tộc cũng có thể có cơ duyên như thế lo gì không thể xưng bá hưng hoang côn bằng luôn luận giấu ở chỗ tối nghe này tin tức trong lòng âm thầm ước a o đỗ k������������� này tây vương mẫu vận khí sao như vậy tốt như vậy đại công đức như có thể bị ta được đáng tiếc cũng chỉ có thể là nghĩ nghĩ thôi minh hà lão tổ tại huyết hải bên trong nguyên bản chính đắm chìm huyết thần tử tu luyện lúc này cũng bị cô ba động kia hấp dẫn hắn nhiễu những à y đầu lạnh lên một tiếng này tây vương mẫu đúng là biết lợi dụng sơ hở bất quá này công đức cũng không phải dễ cầm như vậy mà minh hà lão tổ tuy rằng bề ngoài thái độ như vậy nhưng trong lòng trên thực tế càng nhiều hơn vẫn là ước ao hắn đối với công đức từ lâu khát vọng đã lâu nhưng vẫn không có phương pháp thu được như vậy to lớn công đức nhiều nhất chỉ là thu được qua một ít nhỏ công đức thôi phương tây nơi tiếp d ẫ n đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng quay về chuẩn đề đạo nhân nói ra lần này tây vương mẫu mở mang hai mươi bốn chư thiên thu được này đại công đức nói không chắc sẽ đánh vỡ hồng h o a n g hiện có kết cục ta phương tây làm sớm làm mưu tính chuẩn đề đạo nhân liên tục gật đầu trong mắt xẹt qua một tia cấp thiết sư minh nói rất có lý chỉ là không biết này công đức cuối cùng có thể để tây vương mẫu tăng lên tới trình độ nào chẳng lẽ tây vương mẫu là muốn lấy này chứng đạo t h á n h nhân mười hai tổ vu bên trong hướng đến làm việc lô mãng c h ú c dung nghe này tin tức lớn tiếng ồn nào nói này tây vương mẫu làm lý lẽ gì tại linh bảo bên trong mở mang thế giới tự có thể được công đức ta lao c h ú c dung cũng đi thử một chút cộng công thì lại l ư ờ n hắn một cái ngươi biết cái gì loại này mưu tính há lại là ngươi có thể làm được mà tại thiên ngoại thiên hỗn độn trong t ử tiêu cùng hồng quân bóng mở ánh mắt bị hấp dẫn tìm đến phía hồng hoàng cựu tiêu t h i ê n cùng nhìn chăm chú vào tây vương mẫu khai thiên tích địa tạo hóa h o à n vũ mở mang hai mươi bốn c h ư thiên chương một trăm bảy mươi ba hai mươi bốn chữ thiên lượng lớn công đức chương một trăm bảy mươi ba hai mươi bốn chữ thiên lượng lớn công đức hồng quân trong mắt hảo quang hơi lấp lóe thực tại không nghĩ tới tây vương mẫu cảng có thể sử dụng hai mươi bốn viên định hải thần châu đi mở mang diện hóa ra hai mươi bốn chư thiên đây chính là hai mươi bốn tòa trung thiên thế giới mà diễn biến chư thiên có trợ giúp hoàn thiện cựu tiêu tiên h liên giới tiến tới hoàn thiện hồng hoang thiên địa lớn mạnh hồng hoang thiên đạo cùng thiên địa bản nguyên tất nhiên sẽ rơi xuống một bút to lớn công đức hồng quân trong lòng n ảo não không thôi hắn tự xưng là có thể tính hết hồng hoang mọi việc nhưng không ngờ tới có thể lấy hai mươi bốn viên định hải thần châu đến mưu tính này một bút to lớn công đức thật sự là thật lớn sai lầm bút này công đức thậm chí đủ để, để một cái chuẩn thánh viên mãng sao có thể không để hắn cảm thấy đáng tiếc nếu như sớm biết được này một phương thức vậy hắn cựu chính mình diễn biến này hai mươi bốn chư thiên đến thu được này một bút lớn đại công đức hơn nữa vào lúc ấy tất nhiên là tại trấn nguyên tử khai thiên trước tất nhiên thuộc về hồng hoang mở mang phía sau lần thứ nhất khai thiên cử chỉ càng là dùng cho bù đắp hoàn thiện hồng hoang thiên địa có thể thu được công đức tất nhiên so với lúc này tây vương mẫu càng thêm lớn lớn một chút mà bây giờ đây cũng là đã muộn nay một bút công đức đã định trước bị tây vương mẫu được hơn nữa tây vương mẫu lúc này làm này khai thiên cử động mặc dù tu vi còn không có đi đến chuẩn thánh viên mãn nhưng có hồng E sợ cũng có thể chứng hôn nguyên thánh nhân. thể đạo mặc dù không sử dụng hồng nông tử khí chỉ cần hấp thu luyện hóa này chút công đức e sợ cũng đủ để để tu vi có một cái to lớn tăng lên đi đến bán thánh trình độ mà hồng quân trong lòng tự nhiên là kỳ vọng tây vương mẫu hấp thu hồng nông tử khí chứng đạo thành thánh như vậy tây vương mẫu thì sẽ trở thành thiên đạo thánh nhân nhận thiên đạo cùng hắn g i ả n buộc nhưng mà hắn mặc dù hợp đạo nhưng cũng không thể hoàn toàn tả hữu thiên đạo ý chí chỉ có thể tại quy tắc bên trong làm việc trong vô hình dường như đeo lên gông xiềng đối với tây vương mẫu động tác này hắn không cách nào cường hành can thiệp càng không cách nào ngăn cản công đức hạ xuống nghĩ đến đây hồng quân trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang không biết trong lòng nghĩ tới cái gì sau đó không tiếp tục để ý tiếp tục đắm chìm cái kia vô tận thiên đạo cảm ngộ bên trong tây vương mẫu tự là bất kể ngoại giới rất nhiều hồng hoang đại năng phản ứng đem cái thứ nhất trung tiên h thế giới mở mang hoàn thành cũng làm hao mòn trong đó chọc sát k h í sau nàng tiếp tục mở mang cái tiếp theo thế giới bất luận là tại hỗn độn bên trong vẫn là tại trong hồng hoang nghĩ muốn mở mang trung tiên h thế giới trên thực tế đều cũng không tính khốn khó đối với rất nhiều hồng hoang đỉnh cấp đại năng mà nói đều có thể làm được lấy tây vương mẫu thực lực hôm nay mà nói càng không có bao nhiều độ khó nhưng mở mang thế giới dễ dàng nhưng nghĩ muốn ổn định thế giới nhưng xa xa so với mở mang muốn tới khó hơn rất nhiều không chỉ phải có thể phân làm rõ trọc sẽ rách hỗn độn thời không càng là muốn có có thể phân lý â m dương ngũ hành diễn hóa địa thủy hỏa phong độ vật mà nếu như cũng không phải là nằm ở linh bảo bên trong mở ra thế giới còn cần chuẩn bị vật t r o n g trời ngoài ra càng là cần nắm giữ có thể chấn áp thế giới d u n g hợp thời không đại đạo lý định c à n khôn bình định tiên thiên ngũ hành bảo vật mà nếu như đồng thời có thể nắm giữ hấp thu thiên địa trọc sát khí bảo vật vậy thì càng tốt mà nay chút đối với rất nhiều đại năng mà nói đều là khó có thể thỏa mãn điều kiện dù sao tại toàn bộ trong hồng h o a n g có thể tăng cường giàu có nắm giữ như vậy nhiều đỉnh cấp linh bảo nhưng có thể tồn tại có thể nói là đã ít lại càng ít mà trong đó nhưng vừa vặn không bao gồm tây vương mẫu bởi vì nàng chuẩn bị rất nhiều dùng cho mở mang thế giới bảo vật cho nên nàng mở mang cái thứ nhất trung thiên thế giới thời gian hiện ra được cực kỳ nhẹ nhõm đồng thời mở đi ra trung thiên thế giới cực kỳ hoàn thiện cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa tổng cộng cũng bất quá là hao tốn nghìn năm thời gian thôi mà bây giờ có mở mang cái thứ nhất thế giới kinh nghiệm phía sau tiếp theo trung thiên thế giới tất nhiên có thể mở ra càng thêm thông thuận chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên viên thứ hai định hải thần châu bị tung sau đó nàng lại lần nữa tiến nhập này một viên định hải thần châu bên trong trong tay châm vàng gạch một cái thiên xích vừa bổ tích khai thiên sẽ rách hỗn độn hư không viên thứ hai định hải thần châu bên trong hỗn độn chi khí lăn lộn phun trào thế giới thai màng bắt đầu chậm rãi thai ngén tây vương mẫu lại lần nữa tiếp dẫn hồng hoang thiên đạo và ở theo thời gian chuyển rời cái thứ hai trung thiên thế giới đường v i ể n từ từ rõ ràng trong thiên địa pháp tắc đăng l ệ c giống như một bức rực rỡ mà phức tạp bức tranh tại từ từ triển khai trong hồng hoang rất nhiều đại năng như cũng nhìn chằm giao chỉ tiên cùng phương hướng thời gian vội vã thoáng qua chính là hai mươi bốn nghìn năm thời gian trôi qua một n g h n năm một chư thiên bây giờ hai mươi bốn phẩy không không không k h ô chính là hai mươi bốn chư thiên hai mươi bốn tòa đỉnh cấp trung tiên h thế giới tây vương mẫu tiêu hao hơn hai vạn năm thời gian trung quy làm mở ra này hai mươi bốn chư thiên mà lúc này nàng mới đình chỉ động tác vây xem tiên cung đại năng cùng tiên cung nữ tiên nhóm lại lần nữa phát sinh tiếng than thở các nàng đối với tây vương mẫu s ủ n g tính lại tăng thêm mấy phần tiên cung bên trong có một nữ tiên kích động nói ra nương n ư ơ n g thực tại thật lợi hại loại này thần thông quả thực dường như tái tạo cắn khôn cái khác tiên cung đám người rồn dập gật đầu tán thành lúc này h ồ n thử o a vi tinh thiên g đình yêu hoàng đế tuấn trong mắt l ẹ n qua một tia sầu lo nói với thái nhất tây vương mẫu thực lực như vậy như lại được công đức ngày sau này giao chỉ tiền cung sợ thành ta yêu tập đại địch chúng ta không thể không phòng huynh trưởng nói rất có lý này tiên cung bây giờ tuy rằng không tham dự h ư n g hoàng tranh bá nhưng ngày sau nhưng cũng c ó nói hơn nữa sau lưng hắn còn có thánh nhân ủng hộ không thể không phòng thái nhất nắm chặt trong tay đông hoàng trung vẻ mặt nghiêm túc bất quá k í n h xin huynh trưởng yên tâm ta yêu tộc cũng không phải ăn chay nếu nàng giao chỉ tiền cung d á m đối với ta yêu tộc không lợi còn phải hỏi qua trong tay ta hôn đ ộ i chúng đến thời điểm định gọi các nàng có đến không về phương tây tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt nhưng là hiện ra được càng thêm đau khổ t a n nói tây vương mẫu công đức dần, dần dày Ta p h cùng Tây vốn lúc t r à đó chỉ thấy thiên giới bên trong tây vương mẫu tại thành công mở mang hai mươi bốn chư thiên phía sau vẻ mặt trang trọng nghiêm túc chậm rãi lấy ra cái viên này tản ra nhu hòa kim quang giao chỉ kim ấn nàng thân mặt mũi thất tha nhưng lại hiện lộ hết uy nghiêm quay về thiên địa trị trọng nhất ái thanh âm chát chúa nhưng lại mang vô cùng kiên định hướng về hồng h o à n g thiên đạo tuyên cáo thiên đạo tại trên nay ta tây hoa thái chân có cảm giác hồng hoang thiên giới không hoàn toàn đặc biệt lấy định h ả i t h ầ n châu diễn biến hai mươi bốn chư thiên hoàn thiện hồng hoang thiên giới lớn mạnh thiên địa bản nguyên hoàn thiện hồng hoang thiên địa trật tự mong thiên đạo giám theo tây vương mẫu tiếng nói rơi xuống ầm ầm một tiếng phảng phất có thể xé rách bầu trời tiếng sấm ầm ầm vang vọng thiên địa nay tiếng sấm giống như một đầu viễn cổ cự thú đang gào t h é t toàn bộ hồng hoang thế giới đều tựa như phải vì thế mà run dày kịch liệt trong tiên địa không khí bị này cố mạnh mẽ sóng âm chấn động được vận mẽo biến hình từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy lôi đ s ơ n mạch đang run rẩy sông lớn nước nhắc lên trăm vạn trượng sông lớn phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây tiếng tiếng sấm uy hiếp xuống run lẩy bảy điều này đại biểu hồng hoang thiên đạo chính thức thừa nhận tây vương mẫu diễn biến thế giới mở mang c h ư thiên hoàn thiện thiên giới đại công đức tiếp theo trên chín tầng trời cảnh tượng trợt biến đầu tiên là một vệt kỳ dị tử quang như thủy triều mánh liệt đi về đông nháy mắt liền lan tràn ba triệu giảm xa đem chọn cái bầu trời nhuộm thành một mảnh thần bí cao quý chính là màu tím nay từ quan bên trong hào quang dường như nở rộ to lớn váo hoa tầm tầm tỏa sáng treo cao phía chân trời mỗi một thụy s ư ơ n g như hê m á i l u a mỏng lượn lờ bay lên tán phát ra trận trận m ù i thơm ngất ngây bao phủ tại bên trong đất trời thiên hoa kim m à u rực rỡ lấp lóe phản phất vô số viên sáng trói tinh thần ở trên bầu trời tùy ý múa bách điệu từ hồng hoang các góc rồn d ậ p tới rồi vây quanh tây vương mẫu vị trí xoay quanh bay lượn phát sinh lanh lảnh dễ nghe kêu to tiếng giống như đang diễn tấu một khúc long trọng t ạ n ca tử vi cũng vì đó kịch liệt lay động phản phất toàn bộ tinh đấu đều muốn khuynh nga xuống mà phượng hoàng tại trên chín tầng trời u y ệ n chuyển đầy múa cái kêu hoa mị thân mặt mũi cùng to rõ ràng vô cùng tượng h thương thần quang như là thác nước từ cựu thiên chút xuống mà xuống đem thiên giới soi sáng được giống như ban ngày các loại kỳ dị thiên tượng h ò a lẫn trấn nhiếp nhân tâm mà ở nơi này rung động thiên địa dị tượng bên trong ngàn tỷ mẫu công đức kim vân dường như thật dày màu vàng sợi đ ô n g tại tây vương mẫu đỉnh đầu cấp tốc hội tụ này chút công đức kim vân tản ra nồng nặc mà thuần túy công đức khí tức hào quang chói loa mắt hầu như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lập tức đầy đủ chín trăm triệu thiên đạo công đức dường như hạ một hồi bảng bạc màu vàng mà mưa phân thành mấy phần dồn dập dương dương rơi xuống mà hạ trong đó tây vương m cũng chính là sáu ước thiên đạo công đức cái kia to lớn công đức lực lượng du nhập g n thân thể của nàng ở sau lưng nàng hình thành một vòng lại một vòng công đức k i m luân làm cho nàng quanh thân hảo quan g đại thịnh nguyên bản tiểu khí chất siêu phàm thoát tục giờ k h ắ c này càng là tăng thêm mấy phần thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm mà một c ố khác hai ước thiên đạo công đức dường như màu vàng dòng lũ mênh mênh mông mông tung ra rơi vào hai mươi bốn chư thiên giới đến chỗ mặt đất núi đồi tỏa ra sức sống c h ẳ n trẻ hoang vu sa mạc nháy mắt đã biến thành gốc đạo vô số dòng sông hiện ra được càng thêm trong suốt trong sông linh khí hàm lượng càng là đang nhanh chóng tăng lên sau cùng một h t c ư ớ c thiên đạo công đức nhưng là phân biệt rơi tại hôn nguyên kim trâm hồng nông lượng tiên xích cản c h ô n đồ côn lâm kính thiên thiên ngũ phương kỳ hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên bên trên cứ việc phân phối đến mỗi một cái linh bảo bên trên thiên đạo công đức tương đối chín nước tổng sản lượng mà nói cũng không tính nhiều nhưng đối với một ít tiên thiên linh bảo tới nói nhưng dường như vẽ dòng điểm mắt bút chỉ thấy này chút linh bảo hào quan đại phóng nguyên bản t h u mạnh mẽ khí tức càng hùng hồn mơ hồ có hướng tiên thiên công đức linh bảo phương hướng chuyển hóa xu thế hôn nguyên kim châm lập lệ phù văn thần bí ánh sáng hiện ra được càng thêm sắc bén hồng mông lượng tiên xích trên mức độ biến được càng thâm thúy hơn tựa hồ có thể đo đạc trong tiên địa hết thể huyền bí càng khôn đồ trên càng k h ô n thế giới càng thêm sinh động chân thực phản phất tùy thời có thể có thể dựng dục ra sinh mệnh côn luân kính mặt gương hào quang lưu truyền có thể nhìn thấy vô số thời không đoạn ngắn lấp lòe trong đó t i ê n thiên ngũ vương kỳ r i ê n phần mình tản ra màu sắc bất đồng hào quang đem trong thiên điệu hành lực lượng ngưng tụ được càng thêm hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên trên mặt cánh hoa càng là hiện ra từng đạo thần thánh quang huy tịnh thế thần mang lúc này cả t ò a thiên giới vạn ngàn huyền hoàng đạo quang nhằng nhị khắp nơi công đức đạo vận dường như như thực chất di đ ầ y trời khung phảng phất ba mươi ba trọng thiên đều bị một tầng màu vàng thần thánh quang huy bao phủ mà sở dĩ tây vương mẫu mở mang này hai mươi bốn chư thiên có thể có như vậy số lượng cao công đức giáng lâm xuống ngoại trừ mở ra thế giới số lượng rất nhiều hơn nữa là lấy định hải thần châu loại này đ ỉ n h cấp tiên thiên linh bảo mở ra nhân tố ngoài ra càng là bởi vì động tác này ý nghĩa phi phạm chúc mừng ban đao thị yến Cách c h ứ nếu g không xa. Chứng 174, chúc mừng, bàn đào yến, cách chứng đạo đào chúc thịnh bàn xa. Trước y n chứng không Này 24 chư thiên mở mang, không chỉ là đơn giản sáng cách chư chỉ đạo tạo xa. ra là t mở như g t i giới, tại thiên thời, thiện hồng hoang thiên giới, ê nguyên n càng chúng nó sung bản đồng trọng nhất chính hoàn thiện hồng hoang hoàn thiện thế trợ thiên địa trật chỗ là bổ yếu địa địa chuyển hồng hoang giúp vận tự ơ n g trực ự là lớn thuộc hồng hoang, có công về với vậy bởi ơ i xuống Nếu này lượng lớn công đức. Nếu như đức. t r tiếp toàn bộ đem hấp thu tây vương mẫu đủ để vào lúc này xúc động hồng nông từ khí tại r ự c đó trên côn lân g sơn thái thanh lão tử khẽ vớt trồng râu ánh mắt nhìn qua tầm tầm mây mủ nhìn phía trên thế giới hơi gật đầu nói tây vương mẫu động tác này quả thật đại khí phách loại này lượng lớn công đức nói không chắc đều có thể lấy này thành thánh đáng tiếc chúng ta vẫn còn chưa tìm hiểu hồng ánh mông từ khí ngọc thanh nguyên thủy vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói tây vương mẫu thủ đoạn phi phạm hoàn thiện thiên giới cử chỉ để hồng hoang thiên địa vững chắc hơn trong tay đồng dạng có hồng mông t ử khí chính là thiên định thánh nhân chỉ chuyện này phía sau e sợ khoảng cách thánh nhân thật sự không xa bất quá đại huynh cũng không nên vô cùng được t r í chúng ta thân là bản cổ chính tông thân vác khai thiên công đức như thế nào một ít chỉ là thiên đạo công đức có thể so bỉ thượng thanh thông thiên nhưng là nói ra nhị huynh chúng ta thân là bản cổ chính tông tuy rằng thân vác khai thiên công đức nhưng cũng không cách nào xúc động vì lẽ đó thiên đạo công đức đối với với ta mà nói cũng, cũng là tốt đồ vật、ừ. gặp được thông thiên lại lần nữa mở miệng phản bác chính mình nguyên thủy l ệ n h dên một tiếng người được cùng hắn tranh luận nghiêng đầu sang chỗ khác không lại ra nói bắc minh nơi côn bằng bàn nằm tại vô tận hàn g u y ê n bên trên nhìn cái k i a đầy trời công đức kỳ i quang trong mắt tràn đầy vẻ ghét e thư l ệ n h nói h ư tây vương mẫu vận may này ngược lại không tệ càng được như vậy nhiều công đức bất quá là có thánh nhân ở sau l ư n g chỉ c h ú t tôi nếu như đổi thành ta tất nhiên có thể làm được càng tốt hơn Tu di Trên, tiếp mặt Di dẫn Sơn sắc nhân đạo c lần này tây vương mẫu hoàn thiện tiên h giới như có thể từ đông phương nơi đó tìm được chút cơ duyên đối với ta phương tây định có lớn trợ nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt xẹt qua một tia không tên vẻ mặt từ vi tinh trên đông hoàng thái nhất vẻ mặt tâm trầm nhìn về phía yêu hoàng đế tuấn nói đế tuấn huynh trưởng tây vương mẫu thực lực tăng mạnh lại được như vậy nhiều công đức tương lai ta yêu tộc t ỉ n h cảnh e sợ sẽ càng khó khăn nghị muốn mưu tính thiên giới chỉ sợ cũng khó hơn đế tuấn cao mày đầu chậm rãi nói ra không sao ta yêu tộc gốc gác thâm hậu chỉ cần tăng nhanh lớn mạnh thực lực bản thân không hẳn không thể cùng một trong tranh chỉ là lần này tây vương mẫu hoàn thiện thiên giới đối với thiên địa trật tự ảnh hưởng khá lớn chúng ta cần m ậ t thiết quan tâm huyết h ả i bên trong minh hạ đạo nhân quanh thân sóng máu của cuộn nhìn thiên giới phương hướng n ư ờ i hắc hắc nói tây vương mẫu đúng là lợi hại Bất quá này công đức cùng ô n g đức c ta huyết hải như duyên, nếu vô lúc à tài ta cũng có thể ở huyết hải bên trong tìm tới thu ta cũng có được công đức tài nguyên, để ta cũng c bên nguyên, hải phải h để ở t h không ỗ tốt, tồi. ngược cũng Cùng lúc lại đó thiên giới nam thiên môn ở ngoài nữ hoa vọng thư thường hy bách hoa tiên tử bách hà nguyên n g quân cắt rất nhiều tiền cung đại n ă n g mấy triệu t i ề n cung nữ tiên mỗi cái vẻ mặt phân chấn nữ hoa ý cười dịu dàng khẽ gọi nói thái chân tỷ tỷ lần này trắng cử quả thật hồng hoang may mắn m ộ i m ộ i chúc mừng tỷ tỷ thu được này vô lượng công đức hoàn thiện t i i ê n giới ngày sau này hồng hoang thiên địa chắc chắn càng thêm hương thịnh vọng thư tiên tử cũng lên trước cung tính nói ra thái chân tỷ ngài lấy định hải thần châu diễn biến hai mươi bốn chư tiên không chỉ có lớn mạnh thiên địa b ả n nguyên càng để chúng ta cựu tiêu thiên giới hóa thành ba mươi ba trọng tiên để chúng ta tỉ mội cũng được lợi rất nhiều công đức vô lượng à. thương hy phụ hòa nói đúng đấy tỉ tỉ động tác này để chúng ta vị trí thiên địa vững chắc hơn đối với chúng ta tu hành trợ lực cực lớn quả nhiên đáng được chúc mừng bách hoa tiên tử tay cầm lắng hoa nũng niệu nói thái chân tỉ tỉ này đầy trời công đức cũng định có thể phúc phận vạn ngàn sinh linh chúng ta kính phục không nớt bích hà nguyên quân cười nói có thái chân tỉ tỉ tại hướng phía sau tiên cung định có thể càng thêm phồn vinh chúng ta cũng nóng trông có thể nhiều dính chút tỷ tỷ q u a n đây trấn nguyên tử mỉm cười lên trước quay về tây vương mẫu chắp tay nói chúc mừng nội tử lần này đại công c á o thành không có phụ lòng cô em một phen tâm huyết tây vương mẫu thân ảnh đồng bệ rơi xuống cười dịu d à n g nói toàn do huynh trưởng chỉ điểm n h ư không huynh trưởng ta cũng khó có thể làm cho tới bây giờ trình độ này nữ hoa cười tiếp khẩu thái chân tỷ tỷ vốn là thông minh hơn người lại có phách lực như thế lần này thành tựu thực chí danh uy bây giờ tỷ tỷ hoàn thiện thế giới hướng phía sau chúng ta tu hành cũng có thể ít một chút trở n ạ i v õ n g thư gật đầu nói đúng à, thái chân tỉ tỉ hoàn thiện thiên giới sau này cựu tiêu thiên giới linh khí càng thuần hậu rất nhiều pháp tắc cũng càng vững chắc với chúng ta tu hành mà nói thật là trợ lực lớn lao hướng phía sau chúng ta tại này phương t h i ê n địa định có thể nâng cao một bước phục hy cũng cười lên trước chắp tay trúc hồng vân nhưng là gãi gãi đầu ở đây một bên cười ngây ngô tây vương mẫu từng cái đ á p lễ trong mắt tràn đầy ý cười các vị mội mội quá khen rồi ta bất quá là thuận thế mà làm thôi bây giờ đã thành công tự làm cùng các vị cùng chia sẻ phần này vui sướng nói xong nàng thi triển tay n o vung lên Dẫn tại r ư ớ c m n giao hướng g về i trì trung ương ờ i đi t một tòa từ bạch ngọc xây thành đại cao vụt lên từ mặt đất trên đài bảy thả mấy chục tấm to lớn bản đều là dùng thượng đẳng linh ngọc chế tạo thành tản ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy trên bàn dài từ lâu bày đầy các loại sơn hào hải vị món ngon tiên quả linh l ư ỡ n g từng viên một c ự c phẩm bàn đảo mỗi cái lớn như miệng bát màu sắc tươi đẹp mở lớn dọn biểu b i hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt chỉ là nhìn tự có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó bàng bạc linh lực ngoài ra càng có rất nhiều tiên tiên linh quả còn có cái kia rượu tiên nước thánh chứa đựng tại dịch thấu trong suốt chén ngọc bên trong tản ra say lòng người thơm át mùi thơm quanh quần không tiêu tan phản phất có thể để người quên mất mọi phần não tây vương mẫu đứng tại trên đảo Ở giao hầu ạ này à b hoang chư thiên thành công m địa tại tỷ trợ lược hạ cảng phồn vinh hương thịnh nói xong hơi mí một khẩu quỳnh tương Võng thương cũng d ly l rượu ê cười chân nói, thái chân tỉ tỉ, này n tỷ tỷ, x o giải quyết tốt t hy i giới, nhiều tiên ê n chắn hấp dẫn càng nhiều hơn nữ tiên đến chắc hấp đ â tu h à nói h chắc chắn càng thêm phùn thịnh. Thường hy ngày tiên cung càng n sau với chính là tỷ tỷ động tác này phúc phận thâm hậu hướng phía sau thiên giới phát triển sợ là vượt xa chúng ta tưởng tượng b á c h hoa tiên tử thì lại vung động trong tay láng hoa vai xuống một cánh hoa mưa cười dưới nói thái chân tỷ tỷ nguyện này giao chỉ thịnh hội dường như này đẩy trời cánh hoa trói lọi cực kỳ cũng nguyện tiên cung cùng hồng hoang khắp nơi phồn hoa như gấm bích hà nguyên quân cười phụ họa không tội không tồi thái chân tỷ tỷ hôm nay như vậy thì cảnh nhất định phải khắc trong tâm thảm đây chính là h ư n g hoàng khó được thịnh hội trấn nguyên tử mỉm cười hướng đám người ra hiệu sau đó quay về tây vương mẫu nói ra em gái hành động hôm nay sau đó khoảng cách thành đạo này cũng đem càng gần hơn mà trấn nguyên tử này nói tự nhiên cũng không phải là lời nói xung ô bây giờ tây vương mẫu tại hắn giúp đỡ bên dưới bây giờ tu vi từ lâu vượt qua nguyên bản vận mệnh q uy tích mặc dù không có mượn thiên đạo công đức đến tăng cao thực lực nhưng cũng như cũng đạt tới h ố n nguyên kim tiên hậu kỳ viên mãn cảnh giới khoảng cách h u n nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới cũng đã không xa mà bây giờ thu được này lượng lớn thiên đạo công đức tại hắn giút đỡ bên dưới liền có lại thêm minh sắc công pháp cùng sự chỉ điểm của hắn khoảng cách lấy đại pháp lực chứng đạo cũng không xa mà bất luận là lấy pháp tắt chứng đạo vẫn là lấy pháp lực chứng đạo đều là cường hành đánh vỡ thiên đạo cầm cố do đó chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên kỳ thực thuộc về lấy lực chứng đạo một loại phương thức mà có hôn độn càng không tạo hóa đỉnh tồn tại có thể chuyển hóa ra đại đạo nguyên lực tồn tại đối với với tây vương mẫu mà nói tự nhiên là lấy đại pháp lực chứng đạo càng thêm dễ dàng tây vương mẫu mà nói t đại c chứng đạo h ê m n g t â ư ơ n g mẫu t đ ầ nhất định không phụ lòng huynh trường kỳ vọng cao bất quá cái này còn phải huynh một bên b à n luận tiên cung cùng hồng hoang tương lai trong lúc còn có tiên nga nhóm nguyện chuyển nhảy múa tiên nhạc bay bay toàn bộ giao chỉ chìm đắm tại một mảnh vui mừng vui t ư ở n g hòa trong không khí mà cùng lúc đó tại đ e m đồng lai tiên đình hủy diệt phía sau yên lặng mấy vạn năm yêu t ộ c thiên đình lúc này lại lại lần nữa có động tác Trước tuấn cùng bạch trạch tính. Trước tuấn cùng bạch trạch tính. Thử vi tinh, thiên toán cùng bạch cùng bạch cung. 175, 175, đế đế đế đế nhu nhu nguy Nay n vi hoàng cực kỳ điện bên trong. d ư ờ n g cột chạm chỗ, mỗi một chỗ điêu khắc đều sinh động như thật thậm chí tỏa ra mạnh mẽ gọn sóng biểu lộ ra này một tòa đ i ệ u cung uy nghiêm vô thượng yêu hoàng đế tuấn thân mang một bộ hoa lệ từ kim trường bảo bao trên t e o kim long dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời hắn đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng chuỗi ngọc trên mũ miệng trên châu ngọc theo hắn động tác nhẹ nhàng lay động phát sinh thanh thúy tiếng vang giờ k h ắ c này hắn đang ngồi tại đó trương từ vô số quý hiếm linh ngọc chế tạo thành thiên đế trên bảo tọa vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt thâm thúy nhìn phía dưới bạch trạch bạch chạch, thân hình con dài quanh th bào sừng theo kỳ dị phú văn chỉ thấy b ạ c h chạch chắp tay mà đứng q a y về đế tuấn thẳng thắn nói vậy hạ tự t ừ đem đ ồ n g lai tiên đình hủy diệt phía sau ta thiên đình lấy được nguyên bản đ ồ n g lai thiên mệnh khí vận tăng mạnh thực lực cũng chắc chắn nhanh chóng tăng lên bây giờ toàn bộ hồng h o a n g thiên vực có thể cùng ta thiên đình cùng tồn tại chỉ còn lại giao chỉ tiên cung như nghĩ nhất thống hồng h o a n g thiên vực cái kêu ba mươi ba trọng tiên h nhất định phải thu về giới trướng tuy nói lập tức giao chỉ tiên cung vẫn còn không tranh bá tâm ý nhưng nhân tâm khó dò ai cũng không thể bảo đảm các nàng ngày sau không sẽ sinh ra ý đồ khác một khi ta yêu tập cùng vô tộc triển khai quyết chiến như giao chỉ tiền cung nhân cơ hội mà phát động chỉ sợ ta thiên đình chỉ có thể trắng trắng tiện nghi các nàng vì lẽ đó yêu tộc nếu muốn hủy diệt vũ tộc nhất thống hồng hoang trước phải trừ giao chỉ tiền cung cái này c h ứ a n g ạ i v ậ t đã như thế ta yêu tộc thiên đình liền có thể nhất thống hồng hoang thiên vực khí v ậ n chắc chắn tiến một bước tăng vọt hơn nữa căn cứ thần tính toán nguyên bản cựu tiêu thiên giới bây giờ ba mươi ba trọng thiên vốn là nên là ta thiên đình đạo trưởng bây giờ lại bị giao chỉ tiền cung một mình chiếm lấy điều này hiển nhiên không phù hợp đạo tổ sở định tiên đạo đại thế ta thiên đình lẽ ra nên một lần nữa chiếm cứ ba mươi ba trọng thiên đạo trưởng còn nữa chỉ cần có thể thu phục giao trì tiên cung đem những tiên cung kia nữ tiên nhét vào dưới trướng liền có thể bù đắp ta yêu tộc thiên đình đoạn thời gian trước tổn thất đem bố trí chu thiên tinh đấu đại trận cần đại la cường giả bổ sung hoàn chỉnh đến lúc đó hủy diệt vu tộc liền càng chắc chắn yêu hoàng đế tuấn ngay bạch trạch ánh mắt lấp loe không yên nội tâm đã là mười phần động lòng hắn tay cầm hà đồ lạc thư há lại sẽ tính toán không ra thiên giới lẽ ra là thiên đình đạo trường chỉ là cái kia nguyên bản cựu tiêu thiên giới rất sớm liền bị trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu phát hiện cuối cùng bị giao trì tiên cung chiếm cứ hắn mặc dù không cam tâm nhưng cũng liên tục sư xuất vô danh lại thêm giao chỉ tiền cung thực lực thực tại không thể khinh thường để hắn không thể không có lo lắng đế tuấn k h ẽ t o mày chậm dại đứng dậy tại bảo tọa trước đi qua đi lại trong thần sắc tràn đầy lo lắng bạch trạch ngươi nói mặc dù có lý có thể giao chỉ tiền cung tuy là lấy nữ tiên làm chủ nhưng thực lực tuyệt không thể khinh thường có lẽ là bởi vì trấn nguyên đạo tôn nguyên nhân tiên cung nữ tiên đại năng thực lực phi phạm rất nhiều đều có thể nói hồng hoang đỉnh cấp đại năng đỉnh cấp đại năng cường giả số lượng so với ta thiên đình còn muốn nhiều đặc biệt là tây vương mẫu nữ hoa các tiên cung cao cấp nhất đại năng thực lực khủng bố trong tay càng nắm có trí bảo ngoài ra mặc dù là không coi như các nàng riêng là c h ấ n nguyên đạo tôn cái kia thánh nhân oai liền để chúng ta không thể không thận trọng đối đãi ta thiên đình mặc dù có chu thiên tinh đấu đại trận này một đại sắc k h í có thể tùy tiện làm việc phần thắng lại có bao nhiêu người có thể có thượng sách có thể để ta thiên đình sư xuất hữu danh mà có hoàn toàn chắc chắn ứng đối giao chỉ tiên cung bạch trạch nghe đế tuấn nói không chút nghĩ ngợi lập tức chắp tay đáp lại nói hồi bẩm bệ hạ chính như thần lúc trước từng nói cựu tiêu thiên giới bây giờ ba mươi ba trọng tiên làm thiên đình đạo trường chính là thiên đạo đại thế thiên mệnh sở quy nguyên bản chính trọng thiên bên trong lang tiêu t h i ê n giới vốn là là thiên đế đạo trường có thể đến nay giao chỉ tiên cung đều không cường giả vào ở bệ hạ đều có thể xuất lĩnh ta thiên đình đại quân lấy này đại nghĩa danh phận đường hoàng vào ở làng tiêu t h i ê n giới đây là thuận theo thiên mệnh cử chỉ, phù hợp nhất hồng hoàng thiên đạo thần ý đến lúc đó giao chỉ tiên cung như không ngăn trở liền cũng được nếu như là dám can đảm ra tay ngăn cản đó chính là công nhân đối với thiên đình cùng thiên đạo khiêu khích trong hồng hoàng có thể cũng không phải là chỉ có giao chỉ tiên cung sau l ư n g có thánh nhân ta thiên đình sau l ư n g đồng dạng có đạo tổ trấn nguyên đạo tôn mặc dù đã thành thánh nhân chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn đạo tổ nếu như là đến lúc đó giao chỉ tiên cung và trấn nguyên đạo tôn d á m ra tay can thiệp đạo tổ tất nhiên sẽ không ngồi xem không để ý một khi đạo tổ tham gia giao chỉ tiên cung thì sẽ mất đi thiên mệnh che chở khi đó vậy hạ tự mình dẫn thiên đình đại quân binh lâm nam thiên môn ở ngoài trực tiếp bố trí hạ chu thiên tinh đấu đại trận cùng hôn nguyên hà lạc đại trợt mặc dù giao chỉ tiên đình đại năng cường giả rất nhiều lại há có thể là ta thiên đình đại quân đối thủ trong khi nói chuyện bạch c h ạ c khắp khuôn mặt là tự tin biểu tình ở trong lòng hắn đạo tổ làm hồng hoang thứ nhất vị thánh nhân sớm vô số năm thành thánh bây giờ càng là dĩ nhi mặc dù c h ấ n nguyên tử vị này mới lên cấp thánh nhân cũng tuyệt không có khả năng là đạo tổ đối thủ mà trừ c h ấ n nguyên tử vị này thánh nhân giao chỉ tiên cung mặc dù đại năng không ít nhưng trừ những thứ này ra hàng đầu cứng giả cái khác nữ tiên thực lực so với bên dưới cũng không tính quá mạnh mẽ nhưng bọn họ tiên đình đều tương tự có đế tuấn thái nhất côn bằng các đỉnh cấp đại năng ngoài ra càng là có thêm chu thiên tinh đấu đại trận này một tòa thăng cấp trận pháp và hôn nguyên hà lạc đại trận điểm này là giao chỉ tiên cung không cách nào so sánh mọi người đều biết giao trì tiên cung cũng không có gì lợi hại trận pháp vì lẽ đó dựa vào chu thiên tinh đấu đại trận cùng hôn nguyên hà lạc đại trận thiên đình n g h ĩ muốn hủy diệt toàn bộ thiên cung cũng không có quá đại nạn độ bởi vậy tại trong cõi u minh đạt được một vị tồn tại ám chỉ phía sau hắn này mới đến đây cho đế tuấn hiến kế đế tuấn nghe s o n g bạch trạch kế sách vẫn chưa lập tức lộ ra nét mừng trái lại vẻ mặt càng nghiêm nghị hắn ngừng lại đi dạo bước chân hơi lắc đầu như cũ cao mày nói ra bạch t r ạ c này kế mặc dù hay nhưng có một chỗ không thích hợp như vậy bức bách giao trì tiên cung mặc dù vị k i a trấn nguyên thánh nhân bị vướng bởi đạo tổ y thế không cách nào trực tiếp ra tay nhưng nếu là đem giao chỉ tiền cung bức được cùng vu tộc liên hợp lại vậy có thể gặp phiền thoái vu tộc thực lực có thể không thể khinh thường một khi hai cái liên thủ é sợ chính là ta yêu tộc t i ê n đình này g ta thế bạch trạch nghe xong đế tuấn lo lắng nhưng là tự tin n ở nụ cười cái k i a trong nụ cười lộ ra niềm tin tuyệt đối hắn lại lần nữa chắc tay ung dung nói ra b ệ hạ không cần sầu lo điểm này thần cũng có phương pháp giải quyết v ậ hạ có thể biết vu tộc tại hồng hoang đại địa làm việc cực kỳ bá đạo bọ trắng trận tháo phạt hồng hoang v ă tộc đem chọn cái hồng hoang trật tự khuấy được hỗn lo mà giao chỉ tiên cung từ thành lập ban đầu liền lấy giữ gìn hồng hoang v ậ t chuyển thủ hộ hồng hoang trật tự làm nhiệm vụ của mình đã như thế giao chỉ tiên cung cùng v u tộc quan hệ giữa kỳ thực tính không thể hòa hợp mười hai tổ vu bên trong cũng là chỉ có hậu thổ tổ vu bởi vì tính cách ôn hòa mà cùng là nữ tính đại năng nguyên nhân, nhân cùng giao chỉ tiên cung giao t ì n h coi như không tệ cho tới cái khác tổ vu hoặc nhiều hoặc ít đều đối với tiên cung tồn tại bất mãn ở trong mắt bọn họ toàn bộ hồng hoang đều thuộc vô tộc ứng tử vô tộc đến thống trị mục thú này hồng hoang đại đ i ệ bạch trạch hơi dừng lại một chút trong mắt xẹt qua một tia rào hạt hào quang đón lấy nói ra vì lẽ đó Thần một chi thờ phụng tiên cung linh tộc Bộ chúng ỉ c ta có thể trong bóng tối đem việc này tiết lộ cho giao trì tiên cung đồng thời thêm mắm giảm muối một phen để cho bọn họ cho rằng vô tộc động tác này là đúng giao trì tiên cung công nhiên khiêu khích đồng thời chúng ta lại phái người ngụy trang thành vô tộc người tại hồng hoang các nơi phân tán bất lợi cho giao trì tiên cung ngôn luận xưng vu tộc muốn đối với giao chỉ tiên cung đặc thủ cướp giật ba mươi ba trọng t i ê n như vậy hai bút c ù n g vẽ giao chỉ tiên cung nhất định đối với vu tộc tâm sinh đoán hận cùng cảnh giác đến lúc đó chúng ta lại phái cường giả ngụy trang thành tiên cung người đi giết một ít vu tộc khiêu khích một phen lấy vu tộc tính khí tất nhiên sẽ không k h o a c ăn dung chỉ cần bọn họ trong đó sản sinh h i ể m khích dĩ nhiên là sẽ không liên hợp lại cùng nhau đối kháng ta thiên đình chờ l i gian g kế thành công bậy hạ lại xuất lĩnh thiên đình đại quân lấy thiên mệnh tên vào ở làng tiêu thiên giới liền có thể gọi là vạn vô nhắc mất đế tuấn nghe bạch trạch phen này tỉ mỉ m ư u tính n h ữ n chặt đầu lông mày dần d trong mắt cũng dấy lên vẻ hướng phấn h à o quang hắn một lần nữa ngồi về thiên đế bảo tọa nhẹ vỗ về tay vịn chậm rãi nói ra bạch trạch này kế rất hay nếu thật sự có thể như ngươi nói ly gián giao chỉ tiên cung cùng vũ tộc vậy ta thiên đình nhất thống hồng hoang thiên vực liền ở trong tầm tay việc này quan hệ trọng đại ngươi cần cẩn thận làm việc các không thể lộ ra chút nào kẽ hở bạch trạch không mình hành lễ kiên định nói ra vậy hạ yên tâm thần thỏa đáng toàn lực ứng phó bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa chính là ta thiên đình dương h i thời gian nói xong bạch trạch trong mắt xẹt qua một tia tản nhẫn cùng mong lợi tựa hồ là tại mong đợi thiên đình đại quân và ở làng tiêu thiên liên giới nhất thống hồng hoa n g huy hoàng cảnh tượng nhưng trong lòng hắn cụ thể ý nghĩ lại chỉ có chính hắn biết được m à đế tuấn thì lại ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa ánh mắt xuyên tấu qua cửa cung điện nhìn phía chân trời xa xôi trong lòng dĩ nhiên bắt đầu mưu tính lên chuyện này tính khả thi cùng lúc đó tại thiên ngoại thiên hỗn độn thâm t h ú y chỗ một mảnh mênh ngông vô ngần huyền hoàng đại thế giới nhẹ nhàng trôi nổi trong đó huyền hoàng đại thế giới tiên cung u y nga đứng vững tản ra vô tận thần bí cùng u y nghiêm cung điện quanh thân hỗn độn khí lưu quần quận đang dẹt ra đạo v một tòa thật to hỗn độn c à n k h ô n tạo hóa đỉnh chính tỏa ra c h ó i lọi c h ó i mắt vẻ vang đỉnh kia thân khắc rõ vô số cổ xưa mà phụ văn thần bí phụ văn thời gian lập lụa phản phất như nói khai thiên tích địa tới nay đại đạo huyền bí hỗn độn c à n k h ô n tạo hóa đỉnh bên trong bang b ạ c đại đạo nguyên lực như mãnh liệt sông lớn giống như lao nhanh không ngừng c h ấ n nguyên tử chính xếp bằng ở đỉnh trước quanh thân bị một tầng l ư u hòa mà thánh khiết hào quang bao phủ quá chú tâm chìm đắm tại chuyển hóa đại đạo nguyên lực dùng cho tu luyện nhưng mà ở nơi này yên tĩnh tưởng hòa tu luyện trong không khí trấn nguyên tử trong lòng đột nhiên bay lên một luồng m á n h liệt báo động phảng phất có một đôi ẩn giấu trong bóng tối con mắt đang dòm ngò hắn một luồng lạnh như băng ác ý như lưỡi dao sắc giống như đâm về phía hắn thần hồn trấn nguyên tử nháy mắt mở hai mắt ra cái kia nguyên bản thâm thúy yên tĩnh con người giờ khác này xẹt qua một vệ bén nhọn hàm mang hệt như hai đạo tiểm h điện xẹt qua hư không hắn trong mày hệt như hai tòa nguy nga ngọn núi đẻ ép cùng nhau trong lòng một cái ý nghĩa ra là ai ở sau lưng nghĩ muốn tính kế bần đạo trấn nguyên tử thân là th hắn vận chuyển t ự thân pháp lực mạnh mẽ nỗ lực tìm kiếm này cô ác ý nguồn gốc nhưng phát hiện đối phương tựa hồ sử dụng cực kỳ mạnh mẽ bình phong thiên cơ thủ đoạn cùng bảo vật đem hết thể manh mối đều ẩn nấp được sạch sành xanh mặc dù lấy hắn thánh nhân năng lực cũng chỉ có thể sinh ra một loại t r o n g c o i u minh cảm ứng dường như trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện h ữ g ảnh khó có thể nắm bắt sở mà trên thực tế yêu hoàng đế tuấn cùng bạch trạch tại mật m ư u thời điểm từ lâu dùng hà đồ lạc thư thái hư quy giáp c h i m thiên quái bạc địa hào các loại có liên quan thiên cơ phương diện linh bảo che lấp lại thêm bây giờ hỏng hoang thiên cơ từ từ hỗn loạn. mặc dù là hồng quân ra tay cũng không có cách nào tính toán dù sao dùng linh bảo che lấp thiên cơ thường thường mạnh hơn lên làm thôi diễn muốn dễ dàng trên rất nhiều rất nhiều Thử! tại bần đạo trước mặt Trấn Tử lạnh rên một tiếng, âm thanh tại tiên trong trung tầng tầng Tuy biết thiên Trấn Tử vẫn là có ý định ra tay tính toán một lạnh hẹp như hồng chấn không chung quanh phương phải linh che nhưng định phen. Hắn sử Giang giấu Nguyên cung vang vọng, vang, động gian gọn sóng. rằng dụng Nguyên đôi. nổi đối ra bần rên bên nổ lên cần đến vẫn đạo bảo đầu được đều được cơ, có âm lộ lớp là ý La bây à n b giờ hồng hoang theo vu tộc cùng yêu tộc cấp tốc của khởi lượng kiếp tiệp khởi thiên cơ dĩ nhiên bắt đầu hỗn loạn ở đây hỗn loạn thiên cơ bên dưới nghị muốn thôi diễn bị che giấu trần tướng độ khó so với di vãng khó hơn vô số lần nhưng trấn nguyên tử thân là hôn nguyên đại la kim tiên tột cùng cường giả há lại sẽ dễ dàng đông tha hắn đem tự thân hôn nguyên pháp lực quần quận không ngừng chuyển vào hai cái linh bảo bên trong từng đạo thần bí pháp quyết từ trong miệng hắn phun r a cùng linh bảo trên phủ văn hô ứng lẫn nhau trong lúc nhất thời thiên cung bên trong hảo quang đại thịnh hai loại mạnh mẽ lực lượng lẫn nhau ra h ò a nỗ lực phá tan cái kia t ầ n g che đậy thiên cơ sương ngủ. trải qua một phen gian tính toán rốt cục tại đó hôn đ ộ n mê vụ bên trong một kia manh mối từ từ hiện ra trấn nguyên tử đầu lông mày không khỏi hơi nhữu lại hắn dĩ nhiên tính toán ra này cô ác ý đến từ yêu tộc thiên đình hơn nữa càng là yêu hoàng đế tuấn cùng bạch trạch ở sau l ư n g n ư u tính không chỉ có như vậy bọn họ tính toán đối tượng không đơn thuần là chính mình còn có giao chỉ tiên cung tuy rằng có liên quan với đế tuấn cùng bạch trạch cụ thể mưu tính vẫn chưa có thể suy diễn ra nhưng kết hợp r a này lấy được một tia tin tức hắn liền có thể đ o á n ra một cách đại khái đế tuấn bạch trạch thật là to gan t r ấ n nguyên tử g i ậ n quát một tiếng âm thanh nhận chứa vô tận uy nghiêm cùng nhất thời l ử a g i ậ n dường như muốn đem này hư không vô tận đập vỡ tan hắn chậm rãi đứng d ậ y mắt sáng như đuốc xuyên tấu qua tầng tầng hỗn độn thẳng tắp nhìn về phía hồng hoang yêu tộc thiên đình vị trí trong mắt buộc ra từng tia từng tia ánh sáng lạnh lạ tựa hồ muốn cái kia xa xôi thiên đình nháy mắt xuyên thủng b ầ n đạo còn chưa ra tay đối phó các người yêu tộc thiên đình các người dám ở sau lưng tính toán b ầ n đạo đây là tại muốn chết phải không còn là nói ở sau lưng có người nào chỗ dựa trấn nguyên tử trong lòng âm thầm suy tư lấy đế tuấn tinh minh cùng bạch trạch chí mưu nhưng không có mạnh mẽ hậu thuẫn tuyệt không dám dễ dàng đối với có hắn chỗ dựa giao chỉ tiên cung ra tay sau đó trấn nguyên tử lại chậm rãi đưa ánh mắt về phía hỗn độn bên trong tử tiêu cung nơi phước vị là ngươi sao hồng quân trấn nguyên tử thấp giọng n ỉ non âm thanh tại trong hỗn độn bay đãng hắn tin tưởng như không có đ chương một trăm bảy mươi bảy muốn ra tay với hồng quân phong thần bảng chương một trăm bảy mươi bảy muốn ra tay với hồng quân phong thần bảng tự mở mang này huyền hoàng đại thế giới tới nay chấn nguyên tử chưa bao giờ dừng lại tu luyện bước chân dựa vào hôn độn càng không tạo hóa đỉnh chuyển hóa đi ra đại đạo nguyên lực mặc dù tại trở thành thánh nhân phía sau tu vi của hắn tốc độ tăng lên không chỉ có không co chậm lại trái lại càng mãnh liệt bây giờ tu vi của hắn dĩ nhiên triệt để đạt tới hôn nguyên đại lạc kim tiên đỉnh cao viên mãn tầm thứ khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo vẹn vẹn chỉ có một tiết kém thực lực đó có thể nói có trời đất xoay vần giống như tăng lên thời khắc này trấn nguyên tử đứng tại huyền hoàng đại thế giới tiên cung bên trong quanh thân khí tức nội liễm nhưng lại mơ hồ tản ra uy thế hủy thiên diệt đ ị a hắn trên người đạo bào theo gió mà phát động bay phân phật phản phất tại hô ứng chủ nhân nội tâm dâng trào chiến ý đơn thuần lấy tu vi cảnh giới mà nói mặc dù bây giờ e sợ cũng đã khó có thể cùng hắn đánh đồng với nhau cho tới hồng quân có thể chấp trưởng thiên đạo quyền b í n h mượn tiên h đạo lực lượng trấn nguyên tử đồng dạng không có gì lo sợ trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp chính là hệ thống khen thưởng hỗn độn linh bảo dựa vào này một cái hỗn độn linh bảo hắn đồng dạng có thể chấp trưởng một bộ phận thiên đạo quyền b í n h hơn nữa hắn thân vác đại công đức hồng hoang thiên đạo cũng sẽ không chuyên môn nhằm vào hắn ngoài ra trong tay hắn còn có mấy kiện hỗn độn trí bảo mỗi một cái đều có cực kỳ kinh khủng m năng ừ hôm nay ngươi cho bần đạo đưa tới mở cửa vậy thì đừng trách bần đạo không khắc khí nghĩ đến đây t h ấ n nguyên tử chậm rãi nhắm hai mắt lại lại lần nữa quanh chân ngồi trên hỗn độn càn không tạo hóa đi trước hắn quyết định tiếp tục nhắm mắt tu luyện lẳng lặng cùng đợi cùng đợi yêu tập thiên đình hành động cùng đợi cái kia triệt để cùng hồng quân ngã bài giao thủ thời cơ thời khác này hắn chỉ cần lẳng lặng tích góp lực lượng chỉ chờ thời cơ chín buổi thì sẽ bùng nổ ra hủy thiên diện địa một đòn bất quá lập tức hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì lại lần nữa mở hai mắt ra sau đó tiện tay ném đi một tấm thần bảng quăng ra ngoài rơi xuống hồng hoang ba ba mươi ba trọng thiên giao chỉ thiên cảnh đồng thời cho tây vương mẫu đưa tin một đạo tin tức này mới một lần nữa đóng lại hai mắt không lâu phía sau tây vương mẫu phát sinh hiệu lệnh đem tất cả thiên cung nữ tiên đều cho đòi về thiên giới tam thập tam thiên mà làm như vậy chỉ là có thêm hai điểm nguyên nhân một chính là tự đồng lai tiên đỉnh hủy diện vũ yêu hai tộc xung đột tựa như mánh liệt mạch nước ngầm càng kịch liệt mặc dù song phương đỉnh cấp đại năng chứa nhấc lên hủy thiên diện địa đại chiến nhưng hai phe thế lực ch mỗi ngày đều có vô số yêu cùng vu nga xuống trong thiên địa phản phất bị một tầng kiếp sát khí bao phủ cái kia nguồn áp lực mà kinh khủng khí tức dường như bạo mưa gió đến trước nặng nề biểu thị lượng kiếp chính chậm rãi kéo ra màn tre vì để tránh cho tiên cung nữ tiên nhóm bị cuốn vào này chẳng sắp đến đáng sợ hơn l ư ợ n g k i ế p tây vương mẫu dứt khoát quyết định đưa các nàng toàn bộ triệu hồi mà ngoài ra còn có một cái liên quan đến tiên cung toàn thể nữ tiên vận mệnh trọng đại nguyên nhân g a o chỉ kim khuyết bên trong bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc tây vương mẫu ngồi cao vị trí đầu não nàng thân mang một bộ hoa lệ cầm bảo cẩm bào trên t h e o tiên hạc cùng tường vân phảng phất vật còn sống giống như vậy theo nhất cử nhất động của nàng lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy nàng đ ầ u đội p h ư ợ n g quan p h ư ợ n g quan trên khảm n ạ m bảo thạch rực rỡ loa mắt tạt ra nhu h ò a nhưng uy nghiêm hào quang chiếu dọi tại nàng cái kia đoan trang mà xinh đẹp trên khuôn mặt lúc này nữ hoa vọng thư thường hy bích hà nguyên n g quân bách hoa các tiên cung đ ỉ n h cấp đại năng cường giả trên trăm vị đại la nữ tiên và mấy ngàn tên thái ớt nữ tiên đều cùng tụ tập ở đây đám người vẻ mặt khác nhau hoặc nghĩ hoặc hoặc h ế u kỳ đều đang suy đoán tây vương mẫu lần này triệu tập mục đích mà chính tây vương mẫu nhìn một đám tiên cung nữ tiên vẻ mặt trịnh trọng nói ra chư vị muộn muội đều là ta giao chỉ cánh tay đắc lực tiên cung trọng thần mà luôn luôn tận trùng cương vị công tác thực hiện thiên đạo thần trước tận tâm tận lực nay vô tận tuế nguyệt tới nay vì là ta tiên cung trả giá cực nhiều công hiến cực lớn nhưng mà hôm nay bản cung ở đây vẫn còn có một chuyện cần kính nhờ chư vị nói tây vương mẫu càng đứng dậy hướng về rất nhiều tiên cung nữ tiên chắp tay thi lễ nay cử động bất ngờ để chúng nữ tiên kinh hại đến biến sắc các nàng nào dám chịu đựng tây vương mẫu một lễ này vội vã dồn dập đứng dậy bước chân hốt h o ả n g tránh đ ứ n ra tiếp theo không người đ á p lễ trong miệng liền sưng nương nương chết sắt chúng ta tây vương mẫu thấy vậy khẽ vớt cảm tiếp tục nói ra hôm nay triệu tập chư vị chính là bởi vì đạo tuôn mệnh thương nghị phong thần việc chư vị nữ tiên nghe nói không khỏi dồn dập liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt lúc này một vị thân mang màu làm nhạt công trang nữ tiên do dự một chút rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi thăm khởi bẩm nương nương chúng ta đều là tiền cung thiên thần, nhận đảm nhiệm thần trước bây giờ làm sao đến phong thần câu chuyện tây vương mẫu khẽ mỉm cười trong mắt lộ ra ôn hòa cùng kiên trì giải thích nói đạo tôn được thiên đạo rơi xuống thiên thư phong thần bảng nay phong thần bảng có thể phong thiên cung thần vị ghi vào thần tên một khi lên bảng liền có thể nhận hưởng hoàng thiên đạo che chở mà trong tương lai theo h ồ n g hoàng quy tắc cùng trật tự hoàn thiện cho dù là thiên thần cũng cần đối mặt kiếp nạn mà ghi vào này phong thần bảng từ đây tiên kiếp bất gia thân không cần lại đối mặt tán tiên chi tiết điểm trọng yếu nhất là ghi vào phong thần bảng phía sau cho dù thân tử đạo tiêu cũng có thể mượn thiên đạo lực lượng một lần nữa xuống lại đạo tôn thu được này phong thần bảng phía sau giao cho bản cung dùng đến sắc phong tiên cung tiên thần tây vương mẫu tiếng nói rơi xuống đại điện bên trong nhất thời dường như đầu nhập cự thạch bình tĩnh m ặ t hồ chúng nữ tiên một trận sôi trào các nàng châu đầu kẻ thai trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng không nghĩ tới c h ấ n nguyên đạo tôn càng nắm giữ như vậy nịch thiên bảo vật đúng đấy cho dù thân tử đạo tiêu đều có thể sống lại chuyện này quả thật là khó mà tin nổi đạo tôn đối với chúng ta tiên cung nữ tiên lại như này yêu mến đem phong thần bảng giao cho nương, nương sắc phong chúng ta bất quá trong lòng các nàng biết được c h ấ n nguyên tử cùng tây vương mẫu quan hệ đối với c h ấ n nguyên tử động tác này không đến n ỗ i thái quá kinh ngạc nhưng phong thần bảng chỗ thần kỳ vẫn là làm cho các nàng chấn động không n ớt dù sao ở đây hồng hoang thiên địa tự khai thiên tích địa tới nay ngã xuống sinh linh như h à n g hà x a số mà ngã xuống đại năng cường giả càng là đ ế n không xuể mỗi khi gặp thiên địa l ư ợ n g kiếp đó chính là một hồi thảm thiết sinh tử hảo kiếp ngã xuống cường giả nhiều vô số kể l ư ợ n g kiếp bên dưới dù cho là trần thánh đại năng cường giả đều khó mà bảo toàn tự thân càng đừng nhắc tới các nàng này chút thái ớt cảnh giới đại la cảnh giới nữ tiên tuy nói c h nhưng g được v ĩ n hàng chi đạo, đ ợ c ư vĩnh hàng b ấ tại diệt, kiếp như không n n sống đến mặc dù t h ê n hồng o hoang mảnh này cường giả vi tôn tàn khốc trong thiên địa đại la cảnh giới xa xa không là tận đầu bên trên còn có càng mạnh mẽ c h u ẩ n thánh đại năng thậm chí hôn nguyên cường giả cái gọi là đại la bất tử bất diệt bất quá là tại không có lợi ư kiếp hay hoặc là chưa bị gặp cường địch dưới tình huống thôi một khi sát kiếp tới người đừng nói là đại la kim tiên coi như là t r u y n thánh cường giả đều cực có khả năng thân tử đạo tiêu có thể tưởng tượng được thân tử đạo tiêu phía sau như cũ có thể trực tiếp sống lại năng lực đối với cho các nàng tới nói có cỡ nào chấn động có cỡ nào lớn sức hấp dẫn mà gặp được một đám tiên cung nữ tiên phản ứng một bên nữ hoa đồng dạng khen m ỉ m cười nàng thân mang tố trắng quần dài khí chất xuất trần hệt như hoa lan trong cốc vắng trong lúc vung tay nhấc chân tản ra khiến người an tâm khí tước chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ di đi về phía trước hai bước âm thanh nhu hỏa nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi một vị nữ tiên trong hai tiếp theo tây vương mẫu lời nói bổ sung nói ra ngoại trừ có thể dựa vào phong thần bảng bên trên hồn phách sống lại ngoài da này phong thần bảng cùng dao đài ngọc sách còn có một và có một chư vị từ đây chính là thiên đạo chính thần nữ hoa nói trong mắt xẹt qua một vệ hào quang phản p h ấ t đang hướng đám người miêu tả một bức cực kỳ tốt đẹp chính là bức tranh phong thần phía sau chư vị có thể hưởng thụ càng thêm nồng đậm thiên đạo khí v ậ n che chở mà đến tương lai thần đạo hương thịnh nhân gian đối với thần đạo tín ngưỡng chi lực chắc chắn như quần c u ộ n nước sông quần c u ộ n không ngừng chư vị đến thời điểm hoàn toàn có thể kiêm tu tiên thần hai đạo hưởng thụ nhân đạo hương h ỏ a cung p h ụ n chỉ muốn không ngừng tích góp hương hòa thần lực lấy chư vị thiên phú cùng nỗ lực tương lai cho dù đột phá trần thánh cũng là có khả năng n cũng, cũng kém kém. dù sao thần đạo hưng tịnh mặc dù có thời cơ nhưng cũng đồng dạng sẽ không đơn giản như vậy phong thần mặc dù có thể được thiên đạo che chở cùng hương hỏa lực lượng nhưng cũng không phải có thể không trở ngại chút nào đột phá trần thánh cảnh giới nhưng đối với này chút nữ tiên mà nói nữ hoa miêu tả tương lai không thể nghi ngờ tràn đầy hấp dẫn cực lớn đang nghe xong nữ hoa tự thuật phía sau một đám tiên cung nữ tiên như là bị đầu nhập dầu sôi bên trong giọt nước nháy mắt sôi trào được càng thêm lợi hại ghi vào phong thần bảng không chỉ có có thể tại thân t ử đạo tiêu sau mượn phong thần bảng thần kỳ x u ố n g lại còn đối với tu luyện tăng cao tu vi rất có ích lợi chuyện này đối với các nàng mà nói đơn giản là ngàn năm một t h ử kỳ ngộ trong mắt lập lòe kích động cùng khát vọng hào quang châu đầu g h é hai âm thanh càng cấp thiết đúng lúc này một vị thân mặt mũi kiên cường vẻ mặt kiên nghị nữ tiên dứt h o á t đứng ra nàng khẽ k h n g người cung kính mà hỏi thăm xin chứ những thứ này ra chỗ tốt lại có gì t h a i hại chúng ta thì lại làm sao ghi vào phong thần bảng nàng này vừa hỏi phản phất một chậu lạnh nước r ồ i hạ để ở đây nữ tiên nhóm nháy mắt tỉnh lại dù sao ở đây hồng hoang thế giới sờ soạc lần mò nhiều năm các nàng biết rõ mọi việc lợi và hại đi theo không có khả năng chỉ có chỗ tốt không có đánh đổi liên tưởng đến lúc trước tây vương mẫu trịnh trọng chuyện lạ thái độ các nàng càng xác định trong này nhất định có ẩn tình có lẽ thật sự có một ít các nàng không biết t h a i hại tồn tại tây vương mẫu nhìn vị này nữ tiên tiếu dung như cụ ôn hòa không có một chút nào ý trách cứ mặc dù không người hỏi do, nàng cũng dự định đem phong thần bảng thai hại thẳng thắn cho biết dù sao giấy không thể gói được lửa n h ư lúc này ẩn giấu chờ nữ tiên nhóm ghi vào phong thần bảng sau biết được trong lòng định sẽ sinh ra h i ể m thích mặc dù có phong thần bảng giàn buộc cũng sẽ ảnh hưởng tiên cung tương lai đoàn kết cùng phát triển chẳng bằng lúc này công bằng chương một trăm bảy mươi tám nữ tiên lựa chọn chương một trăm bảy mươi tám nữ tiên lựa chọn chỉ thấy tây vương mẫu ánh mắt ung dung quét mắt đám người như c ũ g mỉm cười nói ra bản cung trước tiên nói một chút về này ghi vào phong thần bảng phương thức kỳ thực khá là đơn giản chỉ cần chư vị một tia hôn phách liền có thể ký thác phong thần bảng bên trong ghi vào thần tên cho tới hai hại cũng bởi vì này sợi hồn phách ký thác mà lên ghi vào phong thần bảng sau mặc dù có thể bằng này mượn tiên đạo lực lượng s u ố n g lại nhưng từ đây sẽ phải chịu nhất định ràng buộc không thể phản bội tiên cung không thể dễ dàng thoát ly thần trước Bằng không sẽ phải chịu thiên đạo nghiệp lực ra thân các nơi phạt bất quá chư vị đối với này hai hại cũng không cần quá mức lo lắng chỉ cần nghiêm túc lý trước thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì tây vương mẫu tiếng nói rơi xuống trong đại điện nhất thời rơi vào một mảnh trầm mặc nhưng các nàng nếu trước đây lựa chọn gia nhập tiên cung bản thì có vì là theo đuổi càng cao hơn con đường mà trả giá giác nộ ở đây nhược nhục cường thực hồng hoang thế giới không có không làm mà hưởng chuyện tốt nghĩ muốn thu hoạch nhất định phải trả giá thật lớn chỉ cần thu hoạch có thể cùng trả giá xứng đôi trong lòng các nàng cũng có thể tiếp thu huống hồ tiên cung bên trong không biết bao nhiêu người khát vọng ghi vào phong thần bảng nhưng cầu mà không thể nay khó được cơ hội các nàng thực tại không muốn bỏ qua nhìn một đám tiên cung nữ tiên trên mặt lộ ra ý động biểu hiện tây vương mẫu tiếp tục cười nói ra cho tới có hay không ghi vào phong thần bảng bản cung toàn bằng tự nguyện tuyệt không bắt buộc bất quá đạo tôn có bàn giao c h u ẩ n thánh đại năng đồng ý ghi vào phong thần bảng người có thể thu được một bộ h u n nguyên kim tiên đỉnh cao công pháp tương lai thậm chí có cơ hội thu được h u n nguyên đại la kim tiên cấp công pháp đồng thời thu được mười viên t ự c phẩm tiên thiên linh quả trăm tấm t ự c phẩm lá trà nội đạo đại la cấp cường giả đồng ý ghi vào phong thần bảng người có thể thu được thẳng chỉ h u n nguyên kim tiên trung kỳ cấp công pháp một bộ năm viên thực phẩm, phẩm lá trà nội đạo thái ất kim tiên đồng ý ghi vào phong thần bảng người có thể thu được đại la kim tiên đỉnh cao công pháp một bộ hai viên c ự c phẩm tiên thiên linh quả và m ư ờ i mảnh c ự c phẩm lá trà nội đạo ngoài ra p h à m là ghi vào phong thần bảng người cách mỗi thời gian nhất định t i ể u có thể có cơ hội nghe đạo tôn giảng đạo thậm chí là tiếp thu đạo tôn chỉ điểm bản cung cho chư vị một canh giờ thời gian cân nhắc đồng ý ghi vào phong thần bảng có thể đến đây ghi vào thần trước không huyện ý người có thể chọn chọn tự hành ly khai tiên cung đến lúc đó thì sẽ có tiễn biệt dùng lễ tiên trên tây vương mẫu đem trấn nguyên tử báo cho điều kiện của nàng một vừa nói ra loại này điều kiện có thể nói phong phú đến cực điểm đối với đồng ý ghi vào phong thần bảng trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu tự nhiên sẽ không đối xử tệ dù sao này chút tiên cung nữ tiên gia nhập tiên cung đã lâu vì là tiên cung làm ra rất nhiều cầm hiến mặc dù đối với thực tại không muốn ghi vào phong thần bảng trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu cũng không bắt buộc ngược lại sẽ đưa ly khai cũng tặng cho lễ vật quyền làm khoảng thời gian này thù lao trên thực tế thân thể phong thần cùng hồn phách phong thần giữa hai người có cực kỳ to lớn khác biệt thân thể phong thần đạo thể bản nguyên đều tại nữ tiên nhóm sau này nhưng có thể theo đuổi đại đạo. độ tự d tu tu hơn nữa thân thể phong thần không chỉ có có thể đồng tu tiên đạo cùng thần đạo tương lai hưởng thụ nhân đạo hương hỏa khí vận cung phụng còn có thể thu được to lớn thiên đạo khí vận giá trị vì lẽ đó mặc dù ghi vào phong thần bảng đối với một đám nữ tính mà nói trung vi là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu cũng không sẽ có quá lớn chỗ hỏng ảnh hưởng theo tây vương mẫu đưa ra dụ người như vậy hứa hẹn một đám nữ tiên kích động trong lòng lại cũng khó có thể ước chế đại la đỉnh cao c ơ n g pháp hôn nguyên kim tiên công pháp thậm chí hôn nguyên đại la kim tiên cấp công pháp đều là các nàng riêng phần mình tha thiết ước mơ truyền thừa h ú n g chi còn có rất nhiều quý giá khen thưởng và lắng nghe đạo tôn giảng đạo khó được cơ hội như cơ duyên này sao có thể bỏ qua chốc lá tiên tính sau một vị khí chất cao nhã quanh thân quanh q u ầ n từng tia từng tia linh quang nữ tiên trước tiên bước về phía trước một bước nàng dịu dàng hạ bái trong thanh âm tràn đầy chân thành cùng tiên quyết vô tận t u ế nguyện tới nay trong hồng hoang sát phạt vô số không biết có mấy nhiều đại năng, mấy nhiều cường mà tiền cung che chở chúng thần thần tâm sinh cảm n h i ệ m phân ân tình này thần khắc trong tâm khảm ngày đêm hoài cảm bây giờ thiên mẫu cùng đạo tôn lại cho phép xuống phong phú như vậy ban ân thật khiến thần sợ hai đến cực điểm cảm động rơi nước mắt thần nguyện tôn từ thiên mẫu cùng đạo tôn mệnh ghi vào phong thần bảng tiếp tục vì là tiền cung hiệu lực thẳng đến đại đạo thật đầu Tiếp theo, một vị thân mang năm màu nghe thường, tản ra dị mùi nghe thơm mang nữ tiên bước liên màu ra kỳ bước tục quả thật chúng thần có phúc ba đời mặc dù ghi vào phong thần bảng hoặc có giàn buộc nhưng cũng có thể thu được tạo hoa so với thật không đáng sợ thần nguyện đi theo thiên mẫu cùng đạo tôn vì là tiên cung hưng ơ thịnh đem hết toàn lực ghi vào phong thần bảng không chối tử một vị tay cầm xanh biếp sáo ngọc vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng nữ tiên c u n g đi lên phía trước hơi không người âm thanh mặc dù nhạt nhưng lộ ra k i ê n định tiên cung tri ân dường như quần quần sông lớn thần không lấy gì báo đáp đạo tôn cùng thiên mẫu mở điều kiện hạn gì hậu đãi chỉ là tai hại làm sao đủ gây cho sợ hãi mặc dù nhận phong thần bảng giàn buộc thần cũng nguyện mượn cơ hội này bước lên càng cao hơn con đường. thần nguyện ghi vào phong thần bảng vì là tiên cung tương lai cống hiến hết thảy theo mấy vị này nữ tiên tỏ thái độ còn lại nữ tiên cũng dồn dập không kiềm chế nổi hoặc biểu hiện sụp sôi hoặc vẻ mặt trang trọng lần lượt lên trước biểu đạt tâm ý trong lúc nhất thời trong đại điện tràn đầy liên tục không ngừng tỏ thái độ tiếng chúng thần nguyện tôn tiên mẫu cùng đạo tôn chi lệnh ghi vào phong thần bảng vì là tiên cung bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tiên, tiên cung cùng tinh lục đạo tôn cùng tiên mẫu g i ả thích chúng thần thỏa đáng lấy chết báo đáp ghi vào phong thần bảng vì là tiên cung cúc cùng tận t ụ y những thanh em này đan sen vào、nhau. tại trong đại điện thật lâu vang vọng nói các nàng đối với tiên cung trung thành mà tây vương mẫu lẳng lặng mà đứng tại trên đài cao nhìn tình cảnh này trong mắt s ẹ t qua vẻ vui vẻ yên tâm mà ở đây tiếng huyên náo bên trong nhưng có số ít nữ tiên mặt lộ vẻ vẻ do dự các nàng mặc dù động lòng ở phong thần bảng rất nhiều chỗ tốt nhưng đối với cái kia không thể phản bội tiên cung không thể dễ dàng thoát ly thần chức ràng buộc trong lòng trước sau có lo lắng bất quá ở xung quanh những đồng bạn nhiệt tình hùng dung tỏ thái độ trong tiếng các nàng do dự cũng dần dần bị làm ham mòn trong ánh mắt bắt đầu để lộ ra một tia kiên định dù sao ở đây tràn ngập tạo hóa nhưng lại ẩn chứa vô tận nguy cơ như vậy cơ hội thực tại thái quá khó được một khi bỏ qua các nàng có lẽ đem thương tiếc trung thân bởi vậy n à y số ít mấy cái do dự nữ tiên trong lòng đồng dạng làm ra ghi vào phong thần bám quyết định dù sao n à y chút nữ tiên lúc trước lựa chọn gia nhập giao chỉ vì là t i ê n cung hiệu lực không ngoài là xuất phát từ hai điểm nguyên nhân một cái là vì con đường của chính mình cân nhắc kiếm lấy thiên đạo công đức dựa vào thiên đạo khí vận tu luyện cái thứ hai là tìm kiếm một phe thế lực dựa vào dù n g tốt tự thân có thể nắm giữ một chỗ n á thân nơi dù sao trong hồng hoa nguy hiểm tầng tầng mặc dù là đối với bọn họ này chút thái ất kim tiên đại la kim tiên t h ậ mặc chí l dù tính cách đạm bạc không muốn cuốn vào phân tranh nhưng người khác tranh cấp cử chỉ cũng sẽ như mãnh liệt làn sóng giống như đem chính mình mang theo trong đó tranh đấu cùng trần mệnh cùng người tranh mệnh mặc dù chính ngươi không muốn tranh nhưng người khác cũng sẽ buộc n g ư ờ i người khác cũng đồng dạng sẽ tranh một ít thực lực không đủ lại phúc vận nông t ặ n g người không có thiên đạo che chở nghĩ muốn tại trong hồng hoang sinh tồn được càng là muốn tranh không tranh liền nhất định phải bị này hồng hoang thế giới đào thải mà nghĩ muốn tranh lại muốn tiêu g i a o tự tại trừ phi mình thực lực mạnh quyết nếu không căn bản khó có thể làm được thậm chí mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng trung quy cũng sẽ có hai quyển khó địch bốn tay tình huống phát sinh vì lẽ đó đối với đại đa số hồng hoang tu sĩ mà nói tốt nhất vẫn còn cần dựa vào một phe thế lực trợ rút cùng che chở nếu hưởng thụ này chút tự nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều Các nàng đối với này sớm đã có chuẩn bị đặc biệt là đang hưởng thụ lướt qua tại tiên cung chỗ tốt và hưởng thụ che chở các loại phía sau lại nghĩ làm cho các nàng ly khai tiên cung một mình tại trong hồng hoang sông đẳng một mình đối mặt trong hồng hoang rất nhiều nguy hiểm rất ít sẽ có người đồng ý làm như vậy tiên cung bên trong tây vương mẫu cùng nữ hoa loại này hồng hoang định cấp đại năng toa c h ấ n làm cho người ta cảm thấy vô tận an toàn cảm giác mà ở đây sau lưng càng là có thêm c h ấ n nguyên đạo tôn vị này hốn nguyên đại la kim tiên thánh nhân cấp bậc cường già tuyệt thế làm chống đỡ lực uy hiếp đủ để khiến hồng hoang vạn tộc sợ hãi phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang lại có cái nào phe thế lực có thể cùng sánh vai. Bây giờ, gia nhập phong thần bảng mang đến rất nhiều phong phú chỗ tốt càng là giống như một viên viên nặng cân bom tại nữ tiên nhóm trong lòng gây nên ngàn tầng sóng những chỗ tốt này đối với ở tu vi của các nàng tăng lên và tương lai con đường mở rộng đều đem sản sinh khó có thể lường được ảnh hưởng to lớn so với bên dưới phong thần bảng cái tia điểm bớt thúc hai hại ở đây ngập trời kỳ n ộ i trước mặt thật sự là hơi không đủ nói vì lẽ đó làm nữ tiên nhóm dồn dập tỏ thái độ đồng ý ghi vào phong thần bảng thời gian nhìn như ra ngoài mọi người dự liệu suy nghĩ tỉ mỉ bên dưới nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý dù cho này chút nữ tiên bên trong có lẽ ẩn giấu đi một số thế lực phái giờ khác này cũng bị này phong thần bảng to lớn mê hoặc và tiền cung vô thượng uy thế chấn n hiếp không người dám đứng ra lựa chọn l y khai theo một vị lại một vị nữ tiên không chút do dự mà tỏ rõ quyết tâm tây vương mậu đứng trên đài cao quan sát tình cảnh này nàng cái k i a t u y ệ t đẹp trên dung nhan tiếu dung càng sán lạn nàng hơi giơ tay âm thanh ôn h ò a nhưng lại cực có lực xuyên thấu b ả n cung ở đây cảm ơn chư vị m u ộ i muội nếu chư vị đều như vậy tin tưởng b ả n cung đồng ý ghi vào phong thần bảng chính là đối với đạo tôn đối với tiên cung đối với bản cung tín nhiệm bạn cung tự nhiên sẽ không đối xử tệ các vị phong thần đế tuân nước ao cùng khát vọng c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín phong thần đế tuân ước c ao cùng khát vọng chúng nữ tiên nghe dồn dập không mình hành lễ cùng kêu lên hô to chúng ta bái tạ thiên mẫu nương nương tây vương mẫu hài lòng gật gật đầu vẫn nhìn một đám nữ tiên âm thanh trang trọng mà huy nghiêm hôm nay chính là chúng ta thuận theo thiên đạo cùng đi phong thần đại nghiệp thời gian chư vị m u ộ i m u ộ i hãy theo ta cùng đi về phía trước trước đi phong thần nói xong nàng bước liên tục nhẹ di cùng nữ hoa s o n g vai phía sau rất nhiều nữ tiên vẻ mặt nghiêm túc ngay ngắn có thứ tự đi theo phía sau chậm rãi đi ra cái kia vàng son lộng lẫy thủy khí lượn quanh dao chỉ kiếm quyết chỉ thấy một tòa nguy nga cao vút tế thiên bàn thờ ánh vào đám người mi mắt này đài quanh thân tản ra thần bí sáng lạng h à o quang làm như hội tụ trong thiên địa linh vận cùng tinh hoa bàn thờ lấy năm hậu thần thạch xây thành mỗi một khối tảng đá đều khắc rõ cổ xưa p h ù văn huyền ảo p h ù văn thời gian lập lụa phản g phất đang cùng thiên địa cộng hưởng bàn thờ cùng sở hữu trí tầng tầng tầng đều có tiên vụ bao phủ tiên khí mị mở mỗi tầng biên giới đều nạm sáng chói linh tinh tản ra nhu hòa mà mạnh mẽ hảo quang chiếu sáng toàn bộ không gian trên bệ thần bày thả các loại kỳ chân dị bảo làm g a tế khí hòa hợp vẻ mặt thành kính đến bàn thờ đỉnh sau nàng nhẹ di bước liên tục đến đài bên trong mang tới một trụ tản r a kỳ dị mùi thơm thần hương mùi thơm này nháy mắt bao phủ b ù i phía dẫn đến trong thiên địa mây gió biến ả o tây vương mẫu hai tay cầm hương đối với hồng hoang thiên địa cung kính mà bái tam bái mỗi một lần túi người đều mang theo đối với thiên đạo kính nghệ sau đó nàng tay ngọc một dương cái tiết r o n g truyền thuyết thiên thư phong thần bảng nháy mắt trên bầu trời giao chỉ từ từ triển khai phong thần bảng vừa mới triển khai hào quan văn trượng vô tận thiên đạo thần lực như mánh liệt dòng lũ giống như phân tản g a bên trên phủ văn lấp lóe chạ p h ả n phất gánh chịu hồng h o a n g tiên điệu ý chí nay phong thần bảng chính là nối liền thiên đạo cùng chư thần cầu nối chỉ cần đem tên ghi vào trong đó liền có thể thu được thiên mệnh che chở từ đây nhận hồng h o a n g thiên đạo bảo hộ dù cho gặp bất hạnh nga xuống thân tử đ ạ o tiêu cũng có thể mượn này phong thần bảng ẩn chứa thiên đạo thần lực một lần nữa xuống lại mà tái tạo thân thể cùng nguyên bản so với không chút nào kém đã như thế chỉ cần không đụng với cái k i a hỗn đ ộ n vô lượng đại kiếp hoặc là không người có thể đem phong thần bảng thậm chí là kể cả thiên đạo cùng nhau đánh rơi lên bảng người hầu như lại không cần lo lắng cho tính mạng kế tiếp tây vương mẫu mà cụ thể s ắ phong p cái gì thần b c n h ư n g là từ trên tổng cộng nắm giữ một m ư n i hai vị u nhất phẩm chính g n thần hai mươi tám vị nhị phẩm chính thần chín mươi sáu vị tam phẩm chính thần hai trăm hai m c h i c h ầ n vị tứ phẩm chính thần tổng p cộng ba trăm sáu mươi năm vị cho tới ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm chính thần tổng cộng có ba mươi sáu năm t h vị những thứ này đều là nắm giữ chính thức phẩm cấp thiên đạo chính thần mà ngoài ra còn có số lượng to lớn phụ thần mà này chút nhưng là không có cụ thể số lượng phân chia mà thần đạo phẩm cấp xác định phía sau cụ thể sắc phong cái nào thần chức vẫn cần chấp trưởng phong thần bảng người dựa theo cần thiết đến thiết lập có khả năng nhất phẩm chính thần chấp trưởng thần chức nhưng thưa thất bình thường một ít sáu bảy phẩm chính thần trái lại có một ít so sánh càng trọng yếu thần chức đương nhiên tình huống như vậy hầu như sẽ không xuất hiện hơn nữa tương đối với thần chức mà nói thần đạo phẩm cấp tại thần đạo hệ thống bên trong mới là trọng yếu nhất thứ hai mới đến phiên thần chức một loại có thể được phong cao phẩm cấp tồn tại thực lực đó cùng lai lịch đều cực kỳ phi phạm mà thần chức s á t phong cũng sẽ căn cứ bọn họ năng lực của tự thân mà cân nhắc trên thực tế tại trong hồng hoang ngoại trừ phong thần bảng ngoài ra giống trước đây tiên phủ sách ngọc giao chỉ kim ấn giao chỉ sách ngọc các loại tương tự có s á t phong thần chức công năng chỉ bất quá so với phong thần bảng mà nói cũng không có rất nhiều mạnh mẽ công hiệu càng không có phong thần bảng như vậy to lớn lực kết thúc độ tự do càng cao hơn mà cũng bởi vậy ngã xuống phía sau không cách nào bởi vậy sống lại hơn nữa như vậy sách phong tiên thần bởi lực ước thúc thấp kém nói không chắc lúc nào biến có thể sẽ trực tiếp c h ố n g tránh thậm chí là tại thời khắc mấu chốt phản bội t i ê u giống trước yêu tộc thiên đình hủy diệt đ ồ n g lai tiên đình thời gian nếu không phải là thời khắc mấu chốt v ạ n tiên đại trận bên trong có rất nhiều đ ồ n g lai tiên đình cường giả phản bội cái kêu vạn tiên đại trận cũng sẽ không như thế dễ dàng bị phá đ ồ n g lai tiên đình cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bị phúc diện chí ít yêu tộc thiên đình cần trả giá giá lớn hơn mới được mà đây cũng là bởi vì trước đây tiên đình sách ngọc đối với các thần khuyết thiếu chân chính lực ước thúc tây vương mẫu vẻ mặt trang trang trọng hôm nay ta tây hoa thái chân thiên mẫu m i ệ n hạ thay trời phong thần sắc phong thiên cung ba trăm sáu mươi lăm vị t h a n h phúc chính thần thanh âm của nàng tại trong thiên địa văn vọng phản phất mang theo vô thượng quyền uy bích hà tiên tử ở đâu thần tại bích hà tiên tử thân mặt mũi t h ứ c tha vẻ mặt cung kính bước nhanh đi tới dưới đài chắp tay nghe lệnh tây vương mẫu ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bích hà tiên tử cao giọng nói hôm nay sắc phong thái sơn nương l ư ơ n l ư ơ n g vì là đông phương sanh linh bích hà nguyên quân vừa dứt lời giữa bầu trời hào quang vạn đạo một đạo sáng lạ bảy màu cầu sáng từ trên trời gián xuống đem tiên nhạc bay bay điềm lành rực rỡ mơ hồ có long phượng bóng mở xoay quanh bay lượn bích hà tiên tử chỉ cảm thấy một luồng cường đại ôn hòa lực lượng tràn vào thể nội nàng khí tức nháy mắt kéo lên trên người trang phục cũng biến được càng thêm hoa lệ quanh thân quanh q u ầ n một luồng cao quý mà tường h ò a khí tức đây là thuộc về thần vị và thần chức quyền bính gia trì phong bách hoa tiên tử vì là bách hoa thánh mẫu vạn hoa tiên thần theo tây vương mẫu s á c lệnh trong thiên địa nháy mắt phồn hoa như gấm vô số kỳ hoa dị thảo bống dưng mà sinh vây quanh bách hoa tiên tử viện chuyển mẹ múa một luồng nồng nặc sinh cơ lực lượng hội tụ ở trên người nàng. dung nhan của nàng càng tiểu diễm trong ánh mắt lộ ra vô tận sinh cơ cùng sức sống phảng phất trở thành thế gian này vạn khóng hoa bên trong chúa tể phong ngọc tiêu tiên tử vì là tiên cung nhạc thần điều khiển tiên nhạc việc giờ khắc này thần chung quanh đài vang lên du dương động người tiên nhạc phảng phất đến từ trên chín tầng trời ngọc tiêu tiên tử quanh thân hào quang lấp lóe trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi dịch tấu trong suốt ngọc tiêu tiêu thân tản ra nhu hòa hào quang bên trên phủ văn lưu truyền nàng nhẹ nhàng thổi tấu cái tiêu tuyệt vời tiên nhạc nháy mắt vang vọng thiết đ i ệ dẫn đến bách điều triều phượng thú vui mừng rất nhiều l i n h vũ tiên tử trong ngày thường vì là thiên đình tuần tra tư phương không chối từ gian lao bất luận mưa gió lệ i nhật trước sau thủ vững cương vị vì là t i ê n cung an ninh làm ra rất nhiều cống hiến tây vương mẫu niệm công lao phong nàng vì là nhị phẩm chính thần sắc phong thời gian trong thiên địa hào quang hội tụ một đạo sáng lạng ánh sáng như là thác nước vung vãi trên người linh vũ tiên tử nàng quanh thân k h í tức nháy mắt kéo lên dẫn đến bốn phía mây gió biến ảo phảng phất thiên địa đều đang vì nàng lên cấp mà hoan hô tuệ tâm tiên tử trí tuệ hơn người ở tiên cung sự vụ trên liên tiếp ra kỷ mưu cùng tiên cung lập xuống công lao han mã giờ khác này tây vương mẫu cũng đem phong làm nhị phẩm chính thần. trong p h ú t chốc tường thụy khí q u e n quẩn tuệ tâm tiên tử chỉ cảm thấy đầu góc thanh minh một cỗ thần bí lực lượng chuyển vào linh hồn n à n g cả người khí chất càng siêu phàm p h á t t ụ trong ánh mắt trí tuệ hào quang lấp lóe tiếp theo rất nhiều tại riêng phần mình lĩnh vực biểu hiện c h ắ c tuyệt đại la tiên tử và siêu quần bạt tụy thái ớt nữ tiên cũng dồn dập t ụ phong như thanh luyện tiên tử nàng tinh thông các loại tiên pháp diệu thuật trong ngày thường dốc lòng dạy dỗ tiên cung mới lên cấp nữ tiên truyền thụ các nàng phương pháp tu hành vì là ngày tiên cung bồi dưỡng rất nhiều nhân tài mới xuất hiện được phong làm tam phẩm chính thần sắc phong n g á y mắt một đạo nhu hòa linh quang đưa nàng bao vây nàng tiên pháp khí tức biến được càng thuần hậu dẫn đến không gian xung quanh nổi lên từng vẻ s ó n gợn g lan t a n tố cẩm tiên tử một mực yên lặng mặc thủ hộ tiên cung b ả o k hố chưa bao giờ từng ra chút nào sai lầm bởi vì trung thành cùng tận trách được phong làm tam phẩm chính thần giờ khắc này b ả o quang lòng lánh tố cẩm tiên tử quanh thân hiện ra một tầng như gấm vóc giống như hào quang này hào quang không chỉ có tăng cường phòng ngự của nàng càng giao cho nàng một loại đặc biệt uy nghiêm rượu âm tiên tử dựa vào tiếng trời có thể dẹp viên chúng sinh tâm linh tại rất nhiều trường hợp vì là ti được phong làm tứ phẩm chính thần Tại sát nhất thời â mây mù lượt ờ quanh mây ảnh tiên tử thân hình tại trong mây mù như ẩn như hiện kỷ biến nguyễn t h i thuật phảng phất chiếm được thiên đạo tán thành biến được càng thêm xuất thần nhập hóa không lâu phía sau ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần s á c phong xong xôi toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập một luồng to lớn mà t ư ờ n g hòa khí thức phản phất tại vì là này chút mới lên cấp chính thần c h ú c phúc sau đó bắt đầu đến phiên nữ hoa vị này phó tiên thủ và thường hy vọng thư đỉnh cấp tiên cung đại năng lên đài sắc phong những tứ phẩm kia trở xuống chính thần nữ hoa vẻ mặt trang trọng nàng nhẹ nhàng nâng tay một đạo nhu h ò a mà tràn ngập lực lượng hào quang từ nàng lòng bàn tay bay ra bao phủ lại dưới đài chờ đợi sắc phong tiên tử nhóm thường hy cùng vọng thư phân chia hai bên quanh thân tản ra lành lạnh thần bí khí t ứ c vì là này trang nghiêm sắc phong nghi thức càng tăng thêm mấy phần thần thần thánh linh mà thường lấy tiên thảo linh dược cứu trợ bị thương tiên h i ế u công đức rõ r ệ t phong làm ngũ phẩm chính thần nữ hoa âm thanh ôn hòa nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm vô thượng theo s á t phong lệnh hạ linh huyên tiên tử xung quanh tiên thảo chập trần sinh mặt mũi một luồng sinh cơ lực lượng dung nhập thân thể của nàng mậu ly tiên tử phong làm lục phẩm chính thần tiếng nói rơi xuống mậu ly tiên tử trước mắt hiện ra như m ộ n g như ảo cảnh tượng nàng thân thể phảng phất cùng mậu cảnh lực lượng dung hợp được càng thêm chặt chẽ tiên cung phong thần động tĩnh cái t i ê cố bảng bạc mà to lớn khí tức này màu sắc rất nhanh liền đưa tới rất nhiều hồng ho mà tại tử vi tinh yêu tộc trong thiên đ ỉ n h làm yêu tộc yêu hoàng thiên đ ỉ n h tiên đế đế tuấn vốn là đối với tiên cung mắt nhìn chằm chằm n h ư toan ra tay bắt tiên cung chiếm cứ cái k i a t r í cao vô thượng ba mươi ba trọng thiên tây vương mẫu phong thần tin tức truyền đến nháy mắt như bữa tạ giống như đánh tại tiếng l ò n g của hắn trên đế tuấn sắc mặt nghiêm trọng ngồi tại đó vô cùng hoa lệ thiên đế trên bảo tọa ánh mắt thâm thúy mà lạnh lẽo hệt như đem r é t bên trong tinh thần lộ ra từng tia, từng tia hàn ý tiên cung lần này phong thần ý nghĩa phi phạm tại phong thần bảng hiện thế đồng thời đã bị sử dụng dưới tình huống đế tuấn một phen trong lòng không khỏi nổi lên một trận mãnh liệt ước c ao tình nay để hắn không tự chủ được nghĩ tới trước đây không lâu xuất lĩnh yêu t ộ c thiên đình cường giả hủy diệt bồng lai tiên đình trận chiến đó trận chiến đó mặc dù cuối cùng đã thắng nhưng quá trình nhưng không có như vậy dễ dàng như không là hắn trong bóng tối kêu gọi đầu hàng một bộ phận bồng lai tiên đình cường giả sợ rằng phải trả giá nặng nề hơn đánh đổi những bồng lai kia tiên đình cường giả sở dĩ sẽ bị hắn xúi rục xét đến cùng chính là bồng lai tiên đình đối với khuyết thiếu chân chính hữu hiệu lực ước thúc bây giờ hắn yêu tập thiên đình nhìn như cường giả như mây có thể kỳ thực đồng dạng gặp phải như vậy sẽ không sẽ có một ngày phản bội cảnh tượng tại chính mình thiên đ ỉ n h trung thực diễn hắn cũng không hy vọng trước đây phát sinh tại đồng lai tiên cảnh bên trên cảnh tượng xuất hiện tại hắn yêu tộc trong thiên đ ỉ n h chỉ bất quá vẫn luôn không có có biện pháp gì hay mà bây giờ thấy được tây vương mẫu phong thần biết được phong thần bảng công hiệu phía sau trong lòng hắn tự nhiên mười p h ầ n nước a o thậm chí là hết sức khát vọng đây chẳng phải là hắn liên tục tha thiết ước mơ thủ đoạn sao chỉ tiếc phong thần bảng vững vàng nắm giữ tại tây vương mẫu trong tay hơn nữa đối với, với tiên cung mà nói phong thần bảng ý nghĩa phi phạm là cái khác bất kỳ bảo vật đều không cách nào thay thế hắn như muốn thu được trừ phi một lần chiếm cư tiên cung nhưng này còn nói gì tới dễ dàng tiên cung gốc gác thâm hậu há lại là hắn có thể dễ dàng dung chuyển đế tuấn ở trên bảo tọa chăn trở suy tư một lát sau hắn đột nhiên n g n g đầu cao giọng có nói người đến mau chóng chuyển bạch trạch tới gặp không lâu lắm liền gặp bạch trạch bước bước chân trầm ổn đi vào trong điện bạch trạch hơi k h ô n g người cung kính nói vậy hạ gọi thần đến đây vì chuyện gì chương một trăm tám mươi cầu viện hồng quân thiên đình thần sách chương một trăm tám mươi cầu viện hồng quân thiên đình thần sách đế tuấn đứng dậy tại trong điện đi qua đi lại biểu hiện càng có vẻ hơi lo lắng một lắng m ộ hắn dừng bước lại nhìn bạch trạch chậm rãi nói ra ái khanh bây giờ tiền cung tây vương mẫu phong thần cử chỉ ngươi chắc hẳn cũng có nghe nói cái kêu phong thần bảng có thể sắp phong các thần mà đối với các thần có mạnh mẽ lực kết thúc quả thật ta yêu t ộ c thiên đ ỉ n h vật cần nhưng hôm nay này phong thần bảng tại tây vương mẫu trong tay khó có thể thu được không biết ái khanh có, thể có thượng ể có t h sách bạch trạch nghe túi đầu chầm tư chốc lát trong mắt xẹt qua một vệ cơ t h í hào quang nói ra v ậ hạ chúng ta thiên đình thân là hồng hoàng chính thống nhận thiên đạo tán thành tiên cung có thể sắp phong các thần chúng ta thiên đình tự nhiên cũng có tư cách đó chẳng qua là thiếu hụt như phong thần bảng như vậy bảo bệ hạ gì không hướng thiên đạo cùng đạo tổ cầu lấy một cái thuộc về ta thiên đình phong thần bảo vật như vậy đã có thể đạt được bệ hạ giảng buộc thiên đình bảy tiên nguyện lại không cần lập tức cùng tiền cung trực tiếp va chạm vẫn có thể xem là song toàn cách đế tuấn nghe xong đầu tiên là hơi run run lập tức trong mắt h à o quan g đại thịnh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên không nhịn được vỗ tay tán thường nói ái khanh này kế rất hay rất hay ta ta càng nhất thời không nghĩ tới loại này thượng sách như vậy liền theo như ái khanh nói lập tức đế tuấn lập tức hạ lệnh mệnh yêu tộc một đám tiên thần lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo một tòa cực kỳ hùng vĩ tế đàn nay tế đàn cao tới vạn trượng lấy vô số tài liệu quý giá xây thành quanh thân tản ra thần bí mạnh mẽ khí tức tế đàn m ộ n phía điêu khắc vô số thượng cổ p h ù văn cùng yêu tộc đồ đ ẳ n g phản phất như nói yêu tộc đã từng huy hoàng vài ngày sau tế đàn kiến tạo xong xuôi đế tuấn thân mang vô cùng hoa lệ thiên đế bảo phục đầu đội rực rỡ v ư ơ n g miệng tại một đám yêu tộc cường giả chen trúc h ạ chậm rãi leo lên tế đàn thân xác hắn trang trọng trong ánh mắt lộ ra vô cùng thành kính bay vệ mênh mông bầu trời cao g i n g nói ra thiên đạo tại trên đạo tổ từ bi ta chính là yêu tộc thiên đình thiên đế đế tuấn nay yêu tộc thiên đình tuy mạnh người rất Khẩn cầu thiên đạo rơi xuống một cái phong thần bảo vật trợ ta thiên đình sắc phong các thần vững chắc hồng hoang trật tự đế tuấn âm thanh tạ i trong thiên địa v a n g vọng như hồng t r u n g giống như văn g r ộ i mang theo vô tận thành ý theo tiếng nói của hắn rơi xuống nguyên bản bình tĩnh bầu trời nháy mắt mây gió biến ảo đen nhánh mây đen như thủy chiều cấp tốc hội tụ đem chọn cái bầu trời che đậy được chặt chẽ từng đạo cường trắng màu tím lôi đ ỉ n h tại trong mây đen tàn phá l a lộn phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền đột nhiên một đạo cực kỳ trói mắt thiên đạo thần quang tự trên chín tầng trời ầm ầm ầm rơi xuống cái trong ánh sáng ẩn chứa vô tận thần bí cùng nguy nghiêm phảng phất gánh chịu thiên đạo ý chí đế tuấn tử bồng lai có được tiên p h ụ sách ngọc đ ố n g nhiên bay ra tại này cố bảng bạc lực lượng bao phủ h ạ tiên p h ụ kim sách bắt đầu run dày kịch liệt trên sách ngọc phù văn phảng phất xuống lại lập loẹ kỳ dị hào quang đăn vào lẫn nhau và chạm trong lúc nhất thời phù văn hào quang đại thịnh cùng thiên đạo thần quang hô ứng lẫn nhau vùng nổ r a đinh thai nước góp tiếng nổ văn g rền t r u n g quanh yêu tộc các cường giả không khỏi bị loại này chấn động cảnh tượng trấn n h i ế p dồn dập quỳ xuống đất không dám thở mạnh chỉ thấy cái kia sách ngọc tại tia tiên ph nguyên bản xưa cũ tranh tờ từ từ tỏa ra mới tinh hào quang trên đó đồ án cùng văn tự cũng đang không ngừng mà v n mẹo gây dựng lại theo thời gian c h u y ể n r ờ i thiên đạo thần quang càng mãnh liệt hầu như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tựu tại đám người cho rằng này hào quang sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài thời điểm đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang chuyển đến hào quang đột nhiên thu lại một bản tản ra nhu h ò a vầng sáng thiên đình thần sách lạng lặng mà trôi nổi tại đế tuấn trước mặt đế tuấn đầy mặt kích động tiếp nhận thiên đình thần sách hắn có thể cảm nhận được nay sách bên trong ẩ n chứa mạnh mẽ lực lượng phán phất cùng thiên đạo thành lập loại nào đó liên hệ thần bí. nắm giữ sắc phong thiên đình chư thần năng lực tương tự ẩn chứa một luồng mạnh mẽ ràng buộc lực lượng lúc này trên bầu trời mây đen dần dần tạt đi ánh sáng mặt trời một lần nữa vẫy xuống toàn bộ yêu tộc thiên đình đều đắm chìm tại một mảnh tường thủy bên trong đế tuấn tinh tế kiểm tra thiên đình thần sách phát hiện trong đó ghi lại chỉ có hai trăm năm mươi b ố vị thiên đình chủ thần mười phẩy tám không không vị phó thần chức vụ cùng phong thần bảng cái kêu ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần so với chính thần số lượng rõ ràng không đủ hơn nữa tại chư mọi phương diện cũng xa kém xa phong thần bảng bất quá đế tuấn cũng vẫn tính hài lòng dù sao hồi tưởng lại cái kia bản từ đ ồ n g lai tiên đình có được sách ngọc trước đây tới tay sau yêu t ộ c các đại năng một phen nghiên cứu nhưng phát hiện đối với thiên đình mà nói cũng không tác dụng quá lớn không có nghĩ đến lúc này nay đ ồ n g lai tiên sách càng tại thiên đạo lực lượng tác dụng hạn chuyển hóa thành có thể s á t phong các thần mà đối với các thần có mạnh mẽ lực ước t h u ố c thiên đình thần sách chỉ cần bị s á t phong người đem một tia hồn phách ký thác ở thiên đình thần sách bên trên liền muốn nhận thiên đình chế ước nếu như là dám to gan phản bội thiên đình tất nhiên phải trả ra giá thê thảm đã như thế những bị tia sách phong đại la ký tiên thậm chí là chuẩn thánh cừng giả đều sẽ bởi vì tầng này ràng buộc mà càng thêm trung thành tuyệt đối tương lai đối kháng v u tộc thời gian cũng không cần lo lắng thời khắc mấu chốt có yêu tộc lâm trận trốn tránh nhưng mà thiên đình thần sách cùng phong thần bảng loại này chân chính thần đạo dị bảo so với trung quy tồn tại rất nhiều không đủ tỷ như hai cái có thể hưởng thụ được thiên đạo che t r ở trình độ tuyệt nhiên bất đồng trên phong thần bảng có tên i người một khi n g ã xuống vẫn còn có mượn phong thần bảng sống lại khả năng có thể thiên đình thần sách nhưng không này công hiệu còn nữa phong thần bảng còn có đả thần tiên loại này đồng bộ thần đạo dị bảo có thể càng tốt mà chế ước các thần so với bên dưới bất luận là thiên đình thần sách đối với chư thần giàn buộc cường độ và các thần có thể hưởng thụ chỗ tốt đều xa xa không kịp tiên cung nhưng dù vậy đế tuấn như cũng vẻ mặt phân chấn hắn đem thiên đình thần sách r ơ lên thật cao quay về phía dưới yêu tộc các cường giả lớn tiếng nói ra hôm nay ta yêu tộc thiên đình được này thiên đình thần sách mặc dù không kịp cái kia phong thần bảng nhưng cũng là ta tộc một chuyện may lớn từ đây chúng ta thiên đình đem càng thêm vững chắc định có thể ở đây trong h ư n g hoang khai sáng một phen càng huy hoàng bá nghiệp phía dưới đám người rồn rập hô to thiên đế và t u ế yêu tộc h ư n g thịnh âm thanh vang vọng mây x thật lâu vang vọng tại tử vi tinh yêu tộc thiên đình bầu trời mà thiên đình tế thiên trên bệ thần yêu hoàng đế tuấn khẩn cầu thiên đạo rơi xuống phong thần bảo vật cái kêu bồng lai sách ngọc tại thiên đạo thần quan g bao phù hạ từ từ biến ả o thành thiên đình thần sách một màn tự nhiên không thể tránh được c h ấ n nguyên tử cảm giác lấy hắn cao cường thực lực dù cho lúc này thân nơi hỗn độn bên trong huyền hoàng đại thế giới trong hồng hoàng có thể giấu giếm được hắn chuyện đã ít lại càng ít thúng chi là như vậy thanh thế thật lớn tế thiên n i t ứ c hơn nữa tự từ, từ biết được yêu tộc thiên đình sẽ tại hồng quân thúc đầy hạ đối với tiên cung có hành động mặc dù tại tu luy giờ khác này nhìn thấy này chưa bao giờ tại hồng hoang vận mệnh trong quỹ tích xuất hiện qua thiên đình thần sách trấn nguyên tử thực tại có chút bất ngờ bất quá hơi suy nghĩ một chút hắn liền minh bạch này e sợ lại là hồng quân thủ đoạn ngoài ra rất khó có cái khác giải thích nhưng hắn vẫn chưa để ý quá nhiều ở trong mắt hắn yêu tộc thiên đình mặc dù sắc phong c á c thần cũng không đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp thời gian lạng yên trôi qua giao trì tiên cung phong thần nghi thức rằng có mấy năm dài rốt cục tại mấy năm phía sau theo nữ hoa cái kia lanh lảnh mà trang trọng âm thanh tuyên bố xong sau cùng một đạo sắc phong chứng mệnh giao trọng Cứ v i trong phút h ờ i gian chốc ư n rất nhiều thân mặt mũi vận chuyển khí chất siêu p h à m nữ tiên dồn dập lên trước hướng về ngồi ngay ngắn ở chủ vị tây vương mẫu dịu dàng hạ bái cùng kêu lên chúc mừng chúc mừng thiên mẫu nương lương phong thần đại điện thành công viên mãn tây vương mẫu trên mặt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng tiêu dung ung dung hoa quý ngẩng lên tay ra hiệu chư vị không cần đa lễ lần này phong thần đại điện có thể thuận lợi hoàn thành nhờ có chư vị đồng tâm hiệp lực phong thần đại điện thành công cử hành để tây vương mẫu tâm tình đặc biệt khoác khoái nàng lúc này t r u y ề n lệnh bày giao trì t h n h yến đại yến bảy tiên vừa dứt lời các vị ở tại đây nữ thần nhãn bên trong nháy mắt s ẹ t qua kinh hỷ cùng hưng ơ phấn hào quang có thể được đi giao trì thực yến quả thật chúng ta vinh hạnh đúng đấy không biết lần này lại có thể thấy được bao nhiêu kỳ chân dị bảo linh quả tiên n ư ỡ n g nữ tiên nhóm châu đầu ghai khó nén sự kích động. Tây vương mẫu thấy thế. khẽ một ỉ m cười, d ẫ đám c cùng nàng giao quay trở trì i k thái Trưng ất đại la nữ tiên và rất nhiều tiên cung đỉnh cấp đại năng một lần nữa trở lại kim khuyết trong cung ý theo riêng mình địa vị ngồi xuống không lâu lắm chỉ thấy từng vị thân mặt mùi t h ứ c tha giao chỉ tiên nữ như nước chảy mây trôi nối đ ô i nhau mà ra các nàng có tay nâng lập lọe năm màu tia sáng tiên tương ngọc dịch cái tiên g ọ c dịch tại bình ngọc bên trong nhẹ nhàng lay động t ả ra khiến người say mê mùi thơm phản phất có thể để người nháy mắt quên mất mọi phiền não có thì lại dâng lên màu sắc bên người hình thái khác nhau linh quả tiên t r à cực phẩm tiên tiên linh quả tản ra nồng nặc linh khí tựa hồ mũi cắn xuống một cái đều có thể để người rút lấy trong thiên địa tinh hoa n à y chút linh quả tiên t r à căn cứ đám người bất đồng thực lực địa vị bị đều đâu vào đấy bày thả tại trước bàn mà những chưa kia có thể đích thân tới lần này t h ì n h i ế n nữ tiên nhóm tương tự đều có phong thưởng tây vương mẫu âm thanh dường như hồng trung giống như nháy mắt chuyển khắp toàn bộ ba mươi ba trọng tiên phàm là tiên cung nữ tiên kim tiên tu vi người ban thưởng ba viên thượng phẩm tiên tiên linh quả năm viên trung ban thưởng một viên thượng phẩm tiên tiên linh quả ba viên trung phẩm tiên tiên linh quả nguyên tiên tu vì là người ban thưởng một viên trung phẩm tiên tiên linh quả năm viên hạ phẩm tiên tiên linh quả chân tiên tu vì người ban thưởng ba viên hạ phẩm tiên tiên linh quả chúng tiên thần nghe nói nhất thời sôi trào phát sinh núi lở sóng thần giống như hoan hô tiếng thiên mẫu nương nương thanh minh đa tạ thiên mẫu nương nương ban ân âm thanh vang vọng mây xanh dường như muốn đem chọn cái thiên giới đều chấn động được dung d y rất nhiều nữ tiên trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hư phấn dồn dập lại lần nữa hướng phương xa tây vương mẫu nơi phương hướng doanh doanh hạ bái tại trong hồng hoàng vẫn là tiên tiên linh quả đều là cực kỳ chân quý bảo vật không biết bao nhiêu tiên tiên sinh linh cuối cùng một đời đều vô duyên nhìn thấy tiên tiên linh quả càng đừng nói có đối với những chân tiên kia nguyên tiên cảnh giới nữ tiên mà nói dù cho chỉ là một viên hạ phẩm tiên tiên linh quả đều là cực kỳ chân quý bảo vật vẹn vẹn một viên liền đủ để làm cho các nàng b ấ t đi mấy chục ngàn năm thậm chí một trăm nghìn năm khổ tu làm cho tự thân tu vi cực lớn tăng tiến mà lần này tiên cung đại yến b ả tiên ban thưởng một đám tiên cung nữ tiên chỉ là giải ra các loại tiên tiên linh quả số lượng liền vượt qua mười triệu viên tuy nói trong đó đại bộ phận đều là trung hạ phẩm tiên tiên nhưng này dĩ nhiên là nghịch t i ê n tác phẩm là một bút cực lớn đến khó có thể tưởng tượng của cải bất quá đối với có c h ấ n nguyên tử toàn lực c ù n g hộ tây vương mẫu mà nói điểm ấy tiên thiên linh quả thực tại không coi vào đâu đối với với c h ấ n nguyên tử mà nói này chút tiên thiên linh quả bất quá là như m ố i bảo bệ hơn nữa giao chỉ thiên cung vốn là gốc gác thâm hậu chỉ là c h ấ n nguyên tử trợ giúp bồi dưỡng hạ phẩm tiên thiên linh căn số lượng liền cực kỳ khả quan bàn đ à o viên bên trong ngoại trừ bàn đảo thụ ngoài ra còn trồng trọt mảng lớn hạ phẩm tiên thiên linh căn mà lần này ban thưởng tiên tiên linh quả chính là dựa vào tiên cung những năm này tích lũy tuy rằng tiêu hao cực lớn một bộ phận. nhưng những thứ này đều là đáng giá hơn nữa tương lai vẫn có thể không ngừng tích lũy trên đến hội bầu không khí nhiệt liệt phi p h à m chư vị nữ tiên nhóm thưởng thức linh quả tiên t r à cạn trước tiên tương ngọc dịch dồn dập đối với tây vương mẫu h ả o phóng than thở không ướt thiên mẫu nương nương lần này tác phẩm thực sự là để chúng ta mở mang tầm mắt này số lượng cao tiên thiên linh quả sợ là cả h ư n g hoàng cũng chỉ có tiên cung có thể như vậy phong khoáng một vị đại la kim tiên cấp cô gái khác tiên cảm khải nói đúng đấy nương nương đối với chúng ta như vậy yêu mến chúng ta thỏa đáng vì là tiền cung ra sức châu n g a bên cạnh một người khác đại la nữ tiên gật đầu phụ họa tây vương mẫu ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhìn chúng nữ tiên môn vui sướng r á n dấp trong lòng tràn đầy vui mừng nàng giơ lên trong tay c h é n ngọc đứng dậy nói ra hôm nay ta tiên cung phong thần đại điện viên mãn quả thật chúng ta cộng đồng chi công hướng phía sau mong rằng chư vị có thể tiếp tục vì là tiên cung hương thịnh tận tâm tận lực để ta tiên cung ở đây trong hồng hoàng càng lớn mạnh chúng nữ tiên môn r ồ n dập đứng dậy nâng chén đáp lại xin nghe tiên mẫu nương nương giao hấn nguyện tiên cung hương thịnh vĩnh trần hồng hoàng nói xong uống một hơi cạn sạch ở đây tiếng cười cười nói nói bên trong giao trì thịnh yến tiếp tục tiến hành mà những thu được kia ban thưởng nữ tiên nhóm, trong lòng tràn tương đầy đối với tương lai ớ ư các mơ, đối với thấp cấp nữ tiên tới nói, này chút tiên tiên linh thấp chút cấp c nữ này là quả nàng tăng cao tu vi, thay thời tiên một tây tán thành tín t vận mệnh thời cơ. Đối với cao dài nữ tiên mà nói, này không chỉ có là một loại ban ân, càng là tây vương mâu đối với các nàng tán thành cùng tín nhiệm. cao cơ, cao chỉ có các loại mâu vi, với với đổi đối dài đối mà là là rõ o n lòng nàng g các r ràng ở đây được nhục cường thực hồng hoang thế giới có tiên cung như vậy mạnh mẽ hậu thuẫn và tây vương mẫu như vậy thực lực mạnh mẽ mà anh minh người lãnh đạo là hạng nào may mắn lúc này một vị chân tiên tu vi nữ tiên tay n â n vừa thưởng xuống tới ba viên hạ phẩm tiên tiên linh quả trong mắt lập lòe kích động nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem linh quả thu cẩn thận trong lòng yên lặng sinh thể nhất định phải khắc khổ tu luyện không phụ lòng thiên mẫu nương nương yêu mến bên cạnh nguyên tiên nữ tiên cũng nhẹ vỗ về cái viên này trúng phẩm tiên tiên linh quả cảm thụ được trong đó mênh mông linh khí âm thầm hạ quyết tâm muốn bế quan khổ tu tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới thử vi tinh thiên đình đế cung bên trong yêu hoàng đế tuấn ngồi cao ở lăng tiêu bảo điện trên bảo tọa quanh thân tản ra một luồng phách tuyệt thiên hạ khí thế hai mắt như điện quét mắt điện hạ một đám yêu tộc cừng giả từ từ thu được thiên đình thân sách trong a lấy t h đỉnh điện những sát đối với kia thiên đ ỉ n h cùng yêu hoàng đế tuấn trung thành cảnh cảnh yêu tộc cường giả vẻ mặt sụp sôi hô to nguyện vì là bệ hạ quên mình phục vụ nhưng cũng có không ít cường giả hoặc là mặt lộ vẻ do dự hoặc là âm thầm to mày trong đó một ít yêu tộc cường giả k h ô nhưng g n ị n đ ợ c ắ nắm m đấm, chặt t n r o lòng lòng, là lại không nhưng cũng phản kháng dụng. này thần Nhưng những yêu cầu này cường giả cũng giả mặc tâm một dám có sách cầu chỉ dù do. khó khi vô biết đi rõ bảo, Ừ, yêu sợ tự ở trong lòng mắt à ngoài Hoàng nghĩ, cũng không dám để người bên ngoài nghe thấy. Yêu Hoàng đế Tuấn Hạng nhẹ bén, tự nhiên phát hiện đến bộ phận cường giả biểu hiện biến hóa cùng không tình nguyện. Nhưng gì giả trong thấy. phát hóa dám m để đế biểu bộ Yêu tự ở hắn này chút không quá quan trọng dù sao những thứ này đều là hợp lẽ thưởng mặc dù trong lòng bọn họ có không mớn nhưng chỉ cần bọn họ không ở bề ngoài phản kháng hắn đều không cần lưu ý cho nên nói cường hành để cho bọn họ ký kết thiên đình t h ầ n sách có hay không sẽ để cho bọn họ ở trong lòng sản sinh lòng phản đ ị n h này đồng dạng không cần thái quá lưu ý tại này cường giả vi tôn hồng hoang thế giới lấy hắn thực lực có đầy đủ tự tin chân áp hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là một khi ký kết này thiên đình t h ầ n sách thì sẽ nhận ra buộc mặc dù trong lòng bọn họ có bất mãn cũng chỉ có thể t r ô n giấu ở trong lòng chỉ thấy hắn vung tay lên khi t h ế bàng bạc nói ra lần này s ắ p phong chớp cũng có bát h ư ở n g lấy biểu lộ ra chư vị vì là thiên đình lập được hiển hách công lao vừa dứt lời bảo khố cánh cửa ầm ầm mở ra từng đạo c h ó i lọi c h ó i mắt linh quang như như sao rơi bắn nhanh mà ra rơi vào loại yêu trong tay trong đó có rất nhiều kỳ dị bảo vật thậm chí còn có hào quang lòng lánh uy lực kinh người tiên thiên linh bảo tỏa sáng năm màu hào quang dẫn đến không gian xung quanh v ặ t mẹo cũng có tỏa ra mùi hương lĩnh mất ẩn chứa bảng bạc sinh cơ linh quả quả mùi thơm khắp nơi nghe ngóng phảng phất có thể đột phá cảnh giới toàn bộ thiên đình phong thần sách hai hại một ít yêu tộc cường giả có đã hiểu biết nhưng cũng có rất nhiều yêu tộc cường giả là cũng không biết nhưng vô luận là có hay không biết được thiên đình thần sách tai hại ngoại trừ thiên hậu hi hòa cùng đông hoàng thái nhất chờ số ít mấy vị toàn bộ tại ngoài ra rất nhiều đại la cường giả tiến giai đều lục nhập thần sách bên trong t ự liền thập đại yêu thần cũng không ngoại lệ trong này những đối với kia thiên đình đối với yêu hoàng đế tuấn trung thành cảnh cảnh tồn tại chuyện này cũng không có gì quá nhiều do dự nhưng cũng có rất nhiều yêu cầu cường giả hoặc là bởi vì tự thân tính cách hoặc là bởi vì tâm tư không t h u ầ n hay hoặc là bởi vì trung tâm không đủ các loại nguyên nhân cũng không quá nghĩ bị ghi vào thiên đình thần sách bên trong nhưng tức là đó cũng không phải đơn thuần theo như dựa vào bọn họ ý chí có thể phản bác đặc biệt là nhìn thấy đi theo tại yêu hoàng đế tuấn phía sau đỉnh đầu hỗn độn trung đông hoàng thái nhất thời gian thậm chí không có vị kia yêu tộc cường giả dám mở miệng phản bác dù sao gia nhập vào yêu tộc tiên đình phía sau đang nghĩ muốn dễ dàng lui ra không phải là dễ dàng như vậy nơi này có thể cũng không phải là giống giao chỉ tiên cung như vậy bất quá yêu hoàng đế tuấn làm được một phen ban thưởng cũng trung quy lên một phen hiệu quả an định một phen nhân tâm chỉ bất quá mặc dù tiến hành như vậy long trọng sắp phong cùng phong phú ban thưởng yêu hoàng đế tuấn trong lòng nhưng mơ hồ không thoải mái bởi vì mặc dù đem yêu t ộ c đại la cường giả toàn bộ sắc phong song xuôi cái kia thiên đ ỉ n h thần sách trên 254 cái thiên đ ỉ n h chủ thần chi vị cũng chính là chính thần chi vị lại đều không có sắc phong hoàn thành nay không khỏi để đế tuấn nhớ lại trước đây cùng đồng lai tiên h đ ỉ n h đại chiến thắng thiết ánh mắt xẹt qua một tia mù mịt nguyên bản hắn mưu kế tỉ mỉ muốn dựa vào thiên đ ỉ n h thực lực cường đại một lần hủy d i ệ t đồng lai tiên h đ ỉ n h đem giới trướng cường giả toàn bộ thu để bản thân sử dụng do đó tập hợp cùng chu thiên tinh đấu đại trận bắt buộc ba t vị đại la cường giả mà trang đại chiến kia song phương đều bố trí cấp thánh chấp pháp đánh được trời long đất lở. cường giả song phương đem hết toàn lực phát bảo hào quang cùng thần thông lực lượng đang rệt thiên địa giống như ban ngày kết quả cuối cùng tuy rằng đem bồng lai tiên đ ỉ n h cho c h e tiêu diệt nhưng tự thân đồng dạng tổn thất nặng nề tổn thương nguyên khí nặng nề mà thuộc về bồng lai tiên đ ỉ n h những đại la kia cường giả ngoại trừ những ngã xuống kia và không muốn về phục mà bị bọn họ đánh chết cường giả ngoài ra những tay kia thu phục cường giả g ặ p lại thậm chí đều không có thể bù đắp bọn họ thiên đ ỉ n h tổn thất sau cùng thậm chí ngay cả bồng lai tiên đình bạo khố đều không có thể thu được, được chỉ đạt được một tòa gần như bị vơ vét không còn gì bồng lai tiên đảo và từ phủ châu tại r trong ậ thật tập n chiến này, không Hoàng Tuấn lòng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ khoảng cách tập hợp cùng、Chu、Thiên Tinh cái được cái cách Chu thầm hợp lợi. giờ đế là Yêu Bây mất. sự đủ đắp đấu đ bù âm trận cần thiết nhân số, trên to Tại cần nhân lệnh càng to lớn. số, đó phía sau mấy chục ngàn năm thiên đình mặc dù không ngừng mời trào mới chiêu thu một ít đại la cường giả có thể phát triển con đường khúc chiết không ngừng nhưng có mấy vị đại la cường giả không tên nga xuống bây giờ đại la cường giả số lượng mới khôi phục đến hai trăm bốn mươi nhiều vị khoảng cách ba trăm sáu mươi vị như cũ t r ê n lệnh to lớn còn có một trăm nhiều vị t r a n lệnh mà bây giờ lại nghĩ muốn tập hợp cùng n à y một trăm nhiều vị đại la cường giả hiển nhiên không là đơn giản như vậy cũng không phải là trong hồng hoang không có nhiều như vậy đại la cường giả trên thực tế theo hồng hoang đạo pháp càng ngày càng hoàn thiện bây giờ đại la cường giả đạn sinh sát xuất càng cao hơn trường một trăm tám mươi hai trừ phi kế hoạch của ngươi chính, chính là không có kế hoạch nhưng bây giờ trong hồng hoang có ý định nguyện gia nhập thiên đình trên căn bản đều từ lâu gia nhập còn dư lại cơ bản đều là nhàn vân giá hạng không nghĩ bị giàn g buộc chỉ nghĩ tại trong hồng hoang tiêu giao tự tại còn có một chút chỉ muốn một vị bế quan tu luyện cũng không có hứng thú để ý tới chuyện ngoại giới này chút tồn tại có thể nói là đều không muốn tham dự đến hồng h o a n g phân tranh bên trong tuy rằng tại trong hồng h o a n g muốn chân chính tiêu giao tự tại cũng không có dễ dàng như vậy vốn lấy bọn họ đại la tu vi cũng có nhất định tư cách tuy rằng cũng có rất sát xuất lớn gặp bất chắc nhưng không có chân chính nguy hiểm cho đến bọn họ trước bọn họ là khó có thể thay đổi phía trên cung điện đông hoàng thái nhất vẻ mặt lạnh lùng q u a n thân tản ra từ lúc sinh ra đã mang theo bá đạo khí tức trước tiên mở miệng nói muốn nghĩ để những người này cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đình trừ phi dùng vũ lực uy hiếp để cho bọn họ biết thiên đình lợi hại tiếng nói của hắn thấp trầm mạ mạnh mẽ mang theo không thể nghi ngờ yêu hoàng đế tuấn nghe nói nhưng là lắc lắc đầu nhìn về phía đông hoàng thái nhất nói ra không thể nay chút đại la cường giả cùng hồng h o a n g vạn tộc bất đồng cùng thiên đình không phạm vi thế lực cùng lãnh địa xung đột như tùy tiện dùng vũ lực ép buộc nhất định trêu chọc được nhiều người tức giận thiên đình uy nghiêm cùng danh tiếng đem bị hủy bởi một khi một khi danh tiếng triệt để thối hướng phía sau tại hồng h o a n g liền không đất đặt chân đế tuấn vẻ mặt nghiêm túc trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng tại không có thực lực tuyệt đối trước danh tiếng tại hồng hoàng người cường giả này đông đảo thế giới bên trong vẫn là m ư ơ i phần trọng yếu nhưng không muốn kia gia nhập đại la cường giả cùng trước đây hồng ho nhưng là có chỗ bất đồng trước đây bọn họ t r i n h phạt hồng h o a n g và tộc chủ yếu nhất vẫn là t r i n h phạt này chút t ộ c quần t r i n h phạt lãnh địa của bọn hắn chiếm cứ lãnh địa của bọn hắn cuối cùng thu phục này chút t ộ c quần chủ yếu nhất vẫn là lãnh địa tranh thế lực tranh nhưng này chút đại la cường giả nhưng là trong hồng hoang tiêu giao tự tại đại năng cường giả cùng thiên đình trong đó cũng không có thế lực tranh lãnh địa tranh các loại nếu như là thiên đình dùng vũ lực uy hiếp ép buộc này chút đại năng cường giả gia nhập chỉ sợ sẽ r ư ớ lấy hồng hoang đại năng cường giả nhiều người tức giận Từ bây danh giờ n g bày tại thiên đình trước mặt kỳ thực có hai con đường có thể đi yêu hoàng đế tuấn khẽ to mày nhìn về phía bạch trạch ra hiệu hắn tiếp tục nói bạch trạch nhẹ lay động lâm vũ thẳng thắn nói một chính là chiếm đoạt giao chỉ tiên h cung như có thể thành công có lẽ liền có thể tập hợp cùng chu thiên tinh đấu đại trận cần thiết cờ giả giao chỉ tiên cung đại la cường giả số lượng mặc dù không kịp thiên đình nhưng nội bộ đỉnh cấp đại năng không ít trong đó tây vương mẫu cùng nữ hoa thực lực càng là sâu không lường được bất quá giao chỉ tiên cung cũng tiếc rằng đ ồ n g lai tiên đình như vậy cấp thánh trận pháp thủ hộ chúng ta thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù bởi vì nhân số không đủ không cách nào phát huy toàn thịnh thực lực nhưng những năm này không ngừng diễn luyện ứng làm cũng có thể nắm giữ hôn nguyên đại la một trọng tiên khủng bố sức chiến đấu đối phó không có cấp thánh trận pháp tiên cung ứng so đối phó bồng lai tiên đình muốn dễ dàng chút chỉ là cái kia đứng tại tiên cung sau l ư n g trấn nguyên đạo tôn thực lực sâu không lường được, là chân thật hôn nguyên đại la kim mặc dù chu thiên tinh đấu đại trận uy lực mạnh mẽ có thể trung quy chỉ là trận pháp cùng chân chính hôn nguyên đại la kim tiên so với biến số không nhỏ đông hoàng thái nhất nghe trong mắt xẹt qua vẻ đột gác hai tay ôm ngực hừ lạnh nói sợ hắn làm gì trấn nguyên đạo tôn tuy mạnh nhưng ta cùng huynh trưởng bố trí chu thiên tinh đấu đại trận há lại là ăn chay chỉ cần tiến một bước thêm mạnh mẽ trận uy năng định có thể để hắn có đến không về đông hoàng thái nhất hướng đến tiền đạo ở trong lòng hắn không có gì khốn khó là mạnh mẽ vũ lực không giải quyết được yêu hoàng đế tuấn bao mày chấm tư một lát sau nói ra thái nhất không thể khinh địch trấn nguyên đạo tôn thành danh đã l bây giờ càng là đã trở thành hôn nguyên đại la kim tiên càng thêm không thể khinh thường nhất định phải phải nghĩ biện pháp làm được vạn vô nhất mất ngoài ra còn cần tránh khỏi giao trì tiên cung cùng vô tộc liên hợp lại nếu không hai phe này thế lực một khi liên hợp mặc dù chúng ta yêu tộc tiên đ ỉ n h cũng khó có thể chịu đựng đế tuấn hướng đến tâm tư k í n đ á o biết rõ việc này quan hệ trọng đại dung không thể nửa điểm lơ là dù sao đây chính là liên quan đến, đến một vị hôn nguyên đại la kim tiên một vị thánh nhân cường giả không chỉ có riêng chỉ là tiên cung này một phe thế lực nghĩ nhớ lúc đầu đạo tổ trong n h y mắt phá vỡ thập nhị đô thiên thần sát đại chiến cảnh tượng liền có thể biết được thánh nhân k ủ n bố tuy rằng ở trong lòng hắn c h ấ n nguyên đạo tôn không cách nào cùng đạo tổ so với so sánh trước đây thập nhị đô thiên thần sát đại trận e sợ cũng xa xa không có đạt đến tới đỉnh phong lúc uy lực nhưng này dù sao cũng là liên quan đến một vị t h á n h nhân vì lẽ đó không thể khinh thường chút nào tuy rằng đạo tổ có thể sẽ ra tay nhưng hắn cũng cần cân nhắc đến ngoài định mức tình huống lấy bọn họ lúc này bố trí chu thiên tinh đấu đại trận uy năng có hay không có thể ứng đối được dù sao hắn tuy rằng suy đoán cùng ý nghĩ cùng bạch trạch giống như hiện tại chu thiên tinh đấu đại trận chiến lược có thể đi đến hôn nguyên đại la kim tiên một trọng tiên nhưng c h u n g quy là một tòa trận pháp mà đối phương nhưng là một vị sống sờ sờ hôn nguyên đại la kim tiên b ạ c h trạch hơi gật đầu nói tiếp vậy hạ nói rất có lý chúng ta có thể một bên tăng mạnh chu thiên tinh đấu đại trận u y năng một bên chấp hành lúc trước chế định phá hoại tiên cung cùng, cùng v u tộc quan hệ kế hoạch tuyệt không thể để cho bọn họ liên hợp lại đối phó thiên đ ỉ n h bằng không thiên đ ỉ n h chắc chắn rơi vào châu vạn k i ế p bất phục đông hoàng thái nhất nết miệng nở đủ cười lộ ra uy nghiêm đáng sợ hằm rằng cái này đơn giản tự phái chút cơ chí tiểu yêu đi vô tộc cùng giao chỉ tiên cùng hai bên khích bác Ly để cho bọn họ chó căn chó chúng ta ngồi thu ngư ông lợi m a i yêu hoàng đế tuấn thì lại nhìn về phía đông hoàng thái nhất g à n từng chữ dặn dò nói việc này lúc trước ta đã cùng bạch trạch thương nghị qua đã thiết lập săn kế hoạch hiện tại t i u giao cho các ngươi hai người đi làm cần phải cẩn thận làm việc không thể ra nửa một chút lầm lỗi đông hoàng thái nhất dùng sức vỗ ngược một cái lớn tiếng nói huynh trưởng yên tâm việc này bao trên người ta ta định để cái kia giao chỉ tiên cung cùng, cùng vu tộc đấu được ngươi chết ta sống bạch trạch cung kính mà hành lê nói v ậ hạ yên tâm bạch、trạch、thỏa đáng đem hết t o lực không phụ bệ hạ nhở sau đó bạch trạch lại là nói ra cho tới con đường thứ hai chính là lấy rụ rỗ thử mời chào những tiêu g i a o k i u bên ngoài đại la cường giả mà đế tuấn nghe nói nhưng là n h u n h u mày nói ra tuy nói thiên đỉnh tài nguyên phong phú nhưng hôm nay cường giả rất nhiều tu luyện thường ngày cùng tiêu hao cần tài nguyên đồng dạng to lớn hơn nữa những chân chính k i u cao cấp tài nguyên số lượng trung quy có h ạ n ta thiên đ ỉ n h trung quy không giống giao trì tiên cung như vậy giàu có tự cầm cái k i u cực phẩm tiên tiên linh căn tới nói toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng vẹn vẹn chỉ có một cây phủ tăng thụ thôi lấy bây giờ thiên đình cường giả số lượng mà nói chỉ là phân phối này cực phẩm quả dâu đều đã là khốn khó tầm tầng, tầng càng đừng nhắc tới lấy ra càng nhiều chân quý tài nguyên đi chiêu thu những cường giả kia nói đế tuấn trên mặt lộ ra một tia v ẻ bất đắc dĩ bạch trạch nhẹ lay động lông vũ suy tư một lát sau nói vậy hạ chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố chỉ cần đồng ý gia nhập thiên đình không chỉ có có thể thu được được quý hiếm tu luyện tài nguyên còn có thể tại thiên đình đảm nhiệm chức vị quan trọng tham dự thiên đình chưa trọng yếu bao nhiêu sự vụ quyết sách nắm giữ vô thượng quyền lợi cùng địa vị như vậy có lẽ khả năng hấp dẫn một ít đối với tên lợi có theo đổi đại la cường giả đối với những có kia nhu cầu tận lực thỏa mãn đông hoàng thái nhất cao mày nói này có thể được sao những tên kia sẽ vì này chút hư vô mở mịt đồ vật t i ể u gia nhập thiên đình bạch trạch mỉm cười giải thích nói đông hoàng điện hạ có chỗ không biết này trong h ư n g hoàng có không ít cường giả mặc dù theo đội tiêu g i a o nhưng trong lòng đối với tên lợi này chút cũng khá là coi trọng chỉ bất quá lúc trước khó có cơ hội thu được thôi chúng ta tung này chút m ù i nhử lại thêm lên thiên đình thực lực hôm nay uy hiếp đều sẽ có cường giả động tâm đế tuấn hơi gật đầu bạch trạch nói có lý chuyên t á kiến tức khác chuẩu bị theo kế hoạch làm việc đông hoàng thái nhất cùng bạch、trạch、cùng kêu lên ứng nói xin nghe bệ hạ ý chỉ không lâu phía sau, tại thiên đ ỉ n h chỗ sâu bí ẩn trong cung điện đông hoàng thái nhất cùng bạch trạch vây quanh lần này gây xích mích giao chỉ tiền cung cùng, cùng vũ tộc quan hệ kế hoạch triển khai khua chiêng gõ m g an bài đông hoàng thái nhất chắp hai tay sau lưng quanh thân tản ra hùng hồn mà bá đạo khí tức hắn mắt sáng như b ú c nhìn chằm chằm phía dưới sắp xếp chỉnh t ề một đám tu sĩ yêu tộc lớn tiếng quát nói nhiệm vụ lần này liên quan đến ta yêu tộc thiên đ ỉ n h đại nghiệp chỉ cho phép thành công không cho thất bại nếu ai dám như xe bị t u xích đừng trách bản hoàng vô tình bạch trạch thì lại tay cầm lông vũ vẹ mặt trầm ổn đều đâu vào đấy nói ra, các đều Lần hắn không không、e、nhẹ nhàng vung lên l n g vũ nói tiếp nói hành động muốn từ song phương tầng dưới chót cường giả tới tay trước tiên tại bọn họ trong đó trôn xuống xung đột hạt giống sau đó để này cỗ xung đột như như vết dầu loằng càng diễn ra càng mãng liệt ngoại trừ che lấp thiên cơ ngoài ra làm những chuyện này hết thẻ thủ pháp đều muốn hết khả năng biểu hiện tự nhiên tuyệt không thể lộ ra chút nào kẽ hở tốt nhất là từ song phương tầng dưới chót cường giả chậm rãi lan đến bắt đầu dù sao nếu như vừa bắt đầu chính là đại la cấp bậc đại năng cường giả bạo phát xung đột rất có khả năng sẽ khiến cho s o n g phe thế lực hoài nghi mà nếu như từ tầng dưới chót cường giả chậm rãi lan đến từ từ liên quan đến cường giả càng ngày càng mạnh từ từ kích hóa cường giả song phương mâu thuẫn đến lúc đó dẫn ra càng ngày càng nhiều cường giả thậm chí dẫn ra bọn họ vậy song phương xung đột tất nhiên bạo phát hơn nữa càng chân thực mà đây cũng là gió nổi lên ở thanh bình cuối cùng đảm nhiệm kế hoạch gì nghị muốn thành công đều được cẩn thận như tính trừ phi kế hoạch của ngươi chính là không có kế hoạch trực tiếp mãn g vậy dĩ nhiên liền không cần cân nhắc như thế nhiều mà vì có thể tăng cường n à i một kế hoạch thành công tính hơn nữa làm cho song phương xung đột càng thêm tự nhiên càng thêm kịch liệt bạch trạch còn đặc ý nhắc nhở chọn lựa chúc dung cộng công thiên mô cường lương sa bị thi các làm việc bá đạo tổ vu bộ lạc một đám tu sĩ yêu tộc dồn dập quỳ một chân trên đất cùng kêu lên hô to xin nghe hai vị đại nhân g i à n dò âm thanh vang vọng cung điện khí thế chân thiên không lâu phía sau n à y chút bị chọn lựa ra đại la thái ất thậm chí kim tiên cảnh giới tu sĩ yêu tộc dùng lạng yên xuất phát bọn họ mượn bảo vật thần kỳ lực lượng đem tự thân khí tức ẩn nấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như quỷ mị qua lại tại hồng hoang đại đại tại một mảnh linh vụ lượn quanh thung lũng bên trong một đội giao chỉ tiền cung nữ tiên chính thản nhiên đi về phía trước các nàng thân mang năm màu nghe thường nói cờ yên nhiên, trong t mấy đạo bóng đen như tật gió giống như từ bụi cỏ bên trong thoát ra chính là một đám ngụy trang thành vũ tộc bộ dáng tu sĩ yêu tộc nay chút vũ tộc mặt lộ vẻ hung quang vũ khí trong tay lập lòe h u lãnh h à o quang không nói hai lời liền hướng về nữ tiên nhóm nào tới vũ tộc các ngươi là vũ tộc thuộc bộ lạc nào vì sao vô cơ công kích chúng ta một vị cầm đầu nữ tiên lông mày dựng thẳng quát một tiếng trường kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm hoa lấp lóe nỗ lực chống đối bị tập kích bất t ì n h lình ngụy trang vũ tộc nhóm làm sao trả lời chỉ là một vị điên cùng tiến công trong lúc nhất thời tiếng la giết phát bảo tiếng va chạm tại thung lũng bên trong văn g vọng nay chút nữ tiên mặc dù tù v i không cao nhưng tại giây phút sống chết cũng bạo phát ra ngoan cường chống lại lực lượng nhưng mà trung quy người ít không đánh lại đông theo từng tiếng kêu t h ả m thiết mấy vị nữ tiên ngã xuống trong vũng máu mà những n g t r a n g kia vũ tộc tại đắc thủ phía sau cấp tốc biến mất tại giữa núi rừng chỉ lưu lại khắp nơi bừa bộn cùng hai tên may mắn còn sống sót nữ tiên nhóm tức giận tiếng k h ó c đ ê ờ không lâu phía sau tương tự là vùng thung lũng này phụ cận một đám tiên cùng nữ tiên khí thế hung hăng tới rồi các nàng mỗi cái trong mắt thiêu đốt phẫn nộ nhất định là những vu tộc k i a tặc nhân gây nên hôm nay nhất định phải để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu một vị nữ tiên cắn răng hận hận nói đúng lúc này một đám chân chính vu tộc từ thung lũng một bên khác xuất hiện bọn họ vốn là ra ngoài sàn b á n nhìn thấy này bởi khí thế bất thiện nữ tiên không khỏi x ư n g sở các ngươi này chút giao trì nữ hoa tới đây làm gì hẳn là muốn tìm đánh một cái vóc người khôi ngô vu tộc đại hán n ế t miệng cười nói lộ ra một khẩu tranh lệch không đủ răng vàng hừ các ngươi vu tộc này hôm qua vô cớ sát hại ta tiên cùng tìm hội hôm nay liền là giờ chết của các ngươi nữ tiên nhóm trận mắt nhìn trong tay pháp bảo hào quang m á h liệt nháy mắt hướng về vu tộc đám người công tới vu tộc đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức phản ứng lại cũng r ồ n r ậ p giống giận nên địch song phương nháy mắt hôn chiến với nhau pháp bảo hào quang chiếu sáng toàn bộ thung lũng tiếng la g i ế t chấn động được núi đá dì rào rơi xuống mà tại còn lại địa phương đồng dạng có cái gọi là tiên cung nữ tiên chủ động đối với vu tộc một ít tu sĩ ra tay cũng hoặc giả nói là cái gọi là vu tộc tu sĩ ra tay đánh giết tiên cung theo thời gian truyền dời tương tự như vậy xung đột sự kiện tại bất đồng địa điểm không ngừng trình diễn khi thì bởi vì tranh cướp một chỗ linh khí nồng nặc tu luyện bảo địa khi thì bởi vì một cái ngẫu nhiên hiện thế pháp bảo vũ tộc cùng tiên cung nữ tiên trong đó mâu thuẫn dường như tinh t i n h chi hỏa từ từ lan tràn ra vũ tộc tầng dưới chót tu sĩ nguyên thần không c h ọ n vẹn nhỏ yếu làm việc lô mãng kích động tại tu sĩ yêu tộc trong bóng tối gây xích mích xuống bọn họ càng dễ tức giận hiếu chiến mà giao chỉ tiên cung tầng dưới chót nữ tiên nhóm vốn là ỉ vào thân phận mình đối diện với mấy cái này khiêu khích tự nhiên không thể yếu thế song phương xung đột quy mô mặc dù nhỏ nhưng tần suất nhưng càng ngày càng cao tại một chỗ linh hồ bên hai phe cánh tầng dưới chót tu sĩ lại một lần bạo phát kịch liệt xung đột một vị tiên cung nữ tiên tay cầm tiên kiếm chỉ vào đối diện v u tộc tu sĩ m a n g to các ngươi này chút dã man v u tộc nhiều lần phạm ta tiên cung hôm nay nhất định phải để cho các ngươi trả g i á thật lớn v u tộc các tu sĩ thì lại ổ cười rộ lên một cái trên đầu mọc ra độc giác v u tộc cười quái dị nói tự bằng các ngươi này chút yêu kiểu dọn dọn n ữ hoa đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu song phương m a n g trên phía sau lại là một trường ác đấu linh hồ nước bị pháp bảo hảo quang chiếu dọi được màu sắc sạc sỡ hồ nước cũng bởi vì kịch liệt tranh đấu mà sóng lớn mánh liệt cứ việc mỗi lần xung đột tùy thuộc cường giả tầng thứ không cao nhưng cứ thế mãi mầm móng cựu hận tại song phương tầng dưới chót tu sĩ trong lòng trôn thật s â u hạ chỉ chờ một bước mặt thì sẽ triệt để bạo phát mà tại trong thiên đ ỉ n h đông hoàng thái nhất cùng bạch trạch mật thiết chú ý kế hoạch tiến triển bạch trạch nhìn trong tay bói toán sử dụng q uy giáp uy giáp trên phủ văn l ớ p lóe mịt mờ hiện lên hồng hoang đại địa trên các nơi tình hình hắn k h ẽ to mày đối với bên cạnh đông hoàng thái nhất nói điện hạ trước mắt kế hoạch tiến triển thuận lợi tầng dưới chót xung đột đã như mong muốn giống như nhiều lần phát sinh nhưng huấn nghị chân chính gánh lên song p h ư ơ n g cao tầng tranh đấu vẫn cần một ít ngày tháng cùng thời cơ đông hoàng thái n h ấ t hai tay ôm ngực vẻ mặt có chút không kiên nhẫn hừ này chút tiểu đà tiểu nháo khi nào mới có thể dẫn đến những tổ vu kia cùng tiền cung đại la kim tiên hạ tràng b ả n hoàng có thể không có như vậy nhiều kiên trì bạch trạch nhẹ lay động lông vũ trong mắt s ẹ t qua một tia cơ t r í hào quang dẹp t i ê n nói điện hạ đ ừ n g n ộ i vạn sự cần tiến lên dần dần bây giờ tần g dưới chót mâu thuẫn đã đang tích lũy chỉ cần lại tăng thêm một cây bước để xung đột quy mô khuyết đại chạm tới song phương càng cao cấp tu sĩ liền có hy vọng đạt được mục đích của chúng ta cùng lúc đó tại hồng hoang một chỗ bí cảnh ở ngoài một đám tiên cung nữ tiên cùng vu tộc tu sĩ lại một lần không thể bông tha đây là một chỗ loại nhỏ bí cảnh có không ít tiên thiên linh vật thai ngén trong đó cũng coi như là một chỗ không sai nơi tu luyện mà vừa vận tại mở ra thời gian có một đôi tiên cung nữ tiên tại phụ cận bị các nàng cảm ứng được phía sau liền trực tiếp đến đây đối với này chút nữ tiên tới nói đây cũng tính là một hồi cơ duyên tạo hóa bất quá chung quanh đây đồng dạng có vu tộc tu sĩ tồn tại tương tự tới rồi tham gia trò vui tiên cung nữ tiên bên này lĩnh đội là một vị kim tiên cảnh giới tiên tử nàng thân mặt mũi thất tha vẻ mặt lạnh lẽo ánh mắt quét về phía đối diện vũ tộc lạ ta tiên cung trí tại nhất định được các ngươi v u tộc vẫn là mau chóng tối lui miễn được tự mình chuốc lấy cực khổ v u tộc một phương tiên phong chính là c h u ố c dung bộ lạc một tên tiểu đầu mục tương tự có kim tiên sơ kỳ tu vi h á n vóc người cao lớn cả người tản ra nóng bỏng khí t ứ c hệt như một tòa di động núi lửa nghe văn tiên t ử nói hắn khinh thường cười to nói các ngươi này bày gầy yếu nữ lưu hàng người cũng dám ở đây nói khoác không biết ngượng này bí cảnh ta v u tộc muốn đ ị n h rồi vừa dứt lời song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí nháy mắt hạ xuống băng điểm đúng lúc này ẩn nấp ở trong bóng tối tu sĩ yêu tộc nhìn nhau lạc yên triển kh chỉ thấy b i cảnh chung quanh tiên địa linh khí nháy mắt hôn l o ậ n lên một ít nhỏ cấm chế phủ văn lấp loe không yên phảng phất sắp p h á thoái thậm chí biến được như ẩn như hiện định là các ngươi v u tộc dở trò quỷ tiên cung nữ tiên nhóm thấy thế nhất thời giận không nhịn nổi dồn dập lấy ra pháp bảo hướng về v u tộc công tới v u tộc đám người cũng không yếu thế chút nào giống giận đòn đánh trong lúc nhất thời pháp bảo hào quang đan dệt tiếng nổ vang rền chấn động được đại địa run dậy vị tia tiên cung kim tiên tiên tử trường kiếm trong tay múa kiếm khí tung h à n h chỗ đi qua không gian phảng phất đều bị tát rời nàng quát một tiếng n h ì ta hôm nay làm sao chém gi mà vu tộc tiểu đầu mục thì lại quanh thân hỏa diễm tăng vọt hóa thành một to lớn hỏa hệ dị thú hướng về tiên tử nhào tới trong miệng phát sinh c h ấ n thiên g à o thét đến đây đi để cho ta xem một chút các ngươi tiên cung có bản lĩnh gì song phương đánh được khó giải khó phần có tế càng ngày càng nhiều tầng dưới chót tu sĩ cũng bị cuốn vào trong đó tràng mâu thuẫn này quy mô từ từ khuyết đại phụ cận những thế lực khác tu sĩ thấy thế dồn dập xa xa tránh ra sợ bị vạ lây người vô tội tại chiến đấu tiếng ồ nào bên trong một tên vu tộc lớn đất kim tiên chiến vu vừa vặn đi ngang qua nơi đây hắn nhìn thấy phe mình tộc nhân đang cùng tiên cung nữ tiên đắc chiến hơi nh này chút tiên cung người càng dám kiêu ngạo như thế bắt nạt đến ta v u tộc trên đầu nói xong thân hình hắn loại lên gia nhập chiến đoàn vị này thái ớt kim tiên cảnh giới chiến v u thực lực bất phàm vừa ra tay liền thể hiện ra thực lực mạnh mẽ trong tay hắn trường thương r u lên thương mang như điện nháy mắt bước lui mấy tên tiên cung nữ tiên tiên cung kim tiên tiên tử thấy tình thế không ổn đang muốn triển khai càng mạnh pháp thuật lại nghe được một tiếng quát yêu kiểu lớn mật v u tộc lại dám đả thương ta tiên cung người nguyên lai là tiên cung đồng dạng có một tên thái ớt nữ tiên chạy tới vị này thái ớt nữ tiên thân mang hoa lệ công tràng trong tay phất tr một đạo nhu hỏa nhưng lẩn chứa mạnh mẽ lực lượng hào quang bắn ra cùng vu tộc thái ớt kim tiên thương mang đụng vào nhau với anh một tiếng vang thật lớn hào quang phân tán hai cái cắt lùi về sau c h ă m dặm chuyện hôm nay các ngươi vu tộc nhất định phải cho lời giải thích tiên cung thái ớt nữ tiên lông mày dựng thẳng c a m tức nhìn vu tộc thái ớt chiến vô vu、vũ、tộc lớn ớt cũng không chút nào tương lượng t r ứ n g mắt t r u n g đồng giống như mắt to giống nói thuyết pháp các ngươi tiên cung vô cớ khiêu khích ta vu tộc còn muốn thuyết pháp hôm nay nhất định phải để cho các ngươi có đến không vệ một lời không hợp song phương lại lần nữa đậu thủ song phương thái ớt kim tiên cường giả gia nhập để t r a n g mâu thuẫn này triệt để thăng cấp không gian t r u n g quanh tại mạnh mẽ lực lượng xung kích hạ không ngừng và mẹo đại điện nước toát sơn hà biến sắc nay t r a n g phát sinh tại tầng dưới chốt tu sĩ giữa xung đột bởi vì yêu tộc trong bóng tối thúc đẩy rốt cục bắt đầu hướng về liên quan đến càng cao t ầ n g thứ cường giả phương hướng phát triển mà này hết thảy đều tại bạch trạch cùng đông hoàng thái nhất nằm trong kế hoạch chương một trăm tám mươi bốn đại la trong đó đối lập chương một trăm tám mươi b ố đại la trong đó đối lập thiên đình một tòa hùng vĩ đại đại điện nghị sự bên trong chấp hành gây xích mích giao chỉ tiền cung cùng, cùng vô tộc trong đó quan hệ một đám yêu tộc cường giả lại lần nữa tụ hội đông hoàng thái nhất ngồi cao ở chủ vị quanh thân màu vàng hào quang như ẩn như hiện biểu lộ r i a uy nghiêm vô thượng hắn ánh mắt sắc bén như ứng quan sát phía dưới một đám yêu tộc đại năng bên cạnh bạch trạch thân hình phong ròn dài lông vũ nhẹ lấy động vẻ mặt ung dung nhưng lại lộ ra mấy phần giảo hoạt bây giờ thế cuộc mặc dù có tiến triển nhưng vẫn cần gia tăng kình lực đông hoàng thái nhất âm thanh dường như hồng trung tại trong đại điện v a n vọng cần phải để cái tia giao chỉ tiền cung cùng, cùng vô tộc triệt để trở mặt thành thù đây là đại ca hắng tuy rằng đông hoàng thái nhất không quá vui vẻ này chút âm mưu tính toán nhưng hắn cũng phải tận lực hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ bạch trạch hơi không n g ờ i trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang cung kính nói điện tra quyền cho cấp dưới t â m thần đã lại lần nữa tỉ m ỹ chọn lựa ra một nhóm tinh thông ẩn nấp cùng biến hóa c h i đạo cao thủ hơn nữa này một lần chủ yếu là thái ất cùng đại la cảnh giới cừng giả dạ. đ ô n g dạng sử dụng hà đồ lạc thư thái hư quy giáp chờ linh bảo đến che lấp thiên cơ không sẽ lộ ra chút nào kẽ hở đông hoàng thái nhất hơi gật đầu trong mắt lộ ra vẻ hài lòng việc này quan hệ trọng đại các không thể xem thưởng tịu như lúc trước kế hoạch như vậy, từ tầng dưới phương có thể để cho bọn họ sâu tin không nghi ngờ chờ đến mâu thuẫn triệt để k í c h hóa chính là chúng ta ngồi thu cá lợi thời gian vì lẽ đó bây giờ nếu đã chậm dai dính đến thái ớt thậm chí đại la cờ giả cái k i a khoảng cách chúng ta thành công này cũng sẽ không quá xa nhưng tại cuối cùng này bước ngoặt càng thêm không thể xem thường cùng lúc đó tại một chỗ vắng vẻ thung lũng bên trong vài tên yêu tộc thái ớt tu sĩ hóa thành vũ tộc trang điểm tay cầm tản ra q u ỷ dị tia sáng binh khí trong ánh mắt lộ ra một tia lanh cốc bọc lạc lạc ấn ấp cùng đợi con mồi xuất hiện không lâu lắm một đội tiên cung nữ tiên đạp vào sơ kỳ nữ、tiên. tay nàng cầm sáo ngọc vẻ mặt cảnh giác đánh giá m ộ n phía chính là các nàng động thủ một tên hóa thành v u tộc yêu tộc thái ớt tu sĩ thấp giọng có nói thân hình như điện bắn ngắn ra trường cao trong tay mang theo lệnh thấu xương á n h đao ép thẳng tới tên kia thái ớt nữ tiên cái khác tu sĩ yêu tộc cũng dồn dập đổi tới trong lúc nhất thời pháp bảo hào quang lòng l á n h tiếng la giết tại thung lũng bên trong văn vọng các ngươi này chút v u tộc ma tử dám vô cơ đánh giết ta tiên cùng người thái ớt nữ tiên trận mắt nhìn trong tay sáo ngọc thổi ra từng đạo sóng âm hóa thành bén nhọn công kích hướng về tu sĩ yêu tộc đánh tới nhưng mà nay chút ngụy tr phối hợp hiểu ngầm trong lúc nhất thời nữ tiên nhóm lâm vào khẩu chiến bọn tìm bội liều mạng một tên kim tiên cảnh giới nữ tiên yêu kiều quát một tiếng bảo kiếm trong tay phóng ra trói mắt hào quang sử dụng tới tiên cung t u y ệ t học nỗ lực đột xuất vào ò đây nhưng tu sĩ yêu t ộ c đâu chịu dễ dàng buông tha các nàng thế tiến công càng máy liệt không lâu lắm liền có vài tên cấp thấp nữ tiên trong lúc hôn loạn hương tiêu n g ậ p vẫn máu tươi nhiễm đỏ sơn q u ố c thổ địa mà tại một chỗ khắc linh mạch hội tụ chi địa tương tự âm như cũng tại trình diễn vài tên yêu tập thái ất tu sĩ biến ảo thành tiên cung nữ tiên gián dấp cố ý tại một đám vu t Này linh vật cùng ta, tiên cung duyên, các người này hữu chút vật vưu ta tộc các một t tử, mau m lui. chóng tối lui. Một tên yêu tộc thái ớt tu sĩ hờn r ô i nói trong tay pháp bảo vung lên một luồng pháp lực mạnh mẽ hướng về v u tộc tu sĩ bao phủ m à đi v u tộc các tu sĩ vốn là tính khí táo bạo thấy tình cảnh này nhất thời giận không nhịn nổi các ngươi này chút không biết sống chết nữ hoa gia tại ta v u tộc trước mặt năng l ư ợ c một tên v u tộc thái ớt chiến v u nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân hỏa diễn b ư ớ lên hóa thành một to lớn hỏa kỳ lân hướng về tiên cung nữ tiên n à o tới song p ư ơ n g nháy mắt triển khai ác chiến pháp bảo va chạm tiếng đất thái nước ó c không gian chung quanh đều tại mạnh mẽ lực lượng xung kích hạ vạn vèo biến hình vu tộc các tu sĩ ủy vào thân thể cường hãn thế tiến công hưng mãnh nhưng tu sĩ yêu tộc dựa vào pháp thuật thần thông cùng tinh diệu phối hợp trong lúc nhất thời c à n g cũng không rơi xuống hạ phong theo thời gian c h u y ể n rời tương tự xung đột tại hồng hoang đại địa không ngừng trình diễn khi thì tại linh hồ bên bờ khi thì tại di tích hoặc là bí cảnh bên trong vu tộc cùng tiên cung nữ tiên tranh đấu càng lúc càng kịch liệt tầng dưới chót vu tộc tu sĩ tại yêu tộc gây xích mít hạ vốn là dễ tức giận hiếu chiến tính tình bị triệt để kích phát mà giao chỉ tiên cung nữ tiên nhóm ỉ vào thân phận mình đối diện với mấy cái này, khiêu khích. tự nhiên sẽ không nổi bước bất quá bởi nhất lúc mới bắt đầu tùy thuộc phần lớn là tầng dưới chót cùng trung hạ tầng cường giả mặc dù tình cờ có hắn đã trước tiên tranh đấu cũng vẹn vẹn chỉ là cực kỳ số ít ví dụ quy mô còn nhỏ còn chưa chân chính xúc động vô tộc cùng giao trì tiên cung cao tầng cường giả thần kinh nhưng này chút xung đột dường như t i n h t i n h chi hỏa tại yêu tộc tỉ mỉ đào tạo h ạ đang từ từ hình thành liệu nguyên tư thế tại vô tộc một chỗ cổ xưa bộ lạc bên trong rất nhiều vô tộc tu sĩ ngồi vây trùm một chỗ bầu không khí nghiêm nghị một tên trên người che kín vết sẹo vô tộc kim tiên sắc mặt âm trầm nói ra mấy ngày nay, chúng ta v u tộc hình đệ nhiều lần bị tiên cung người đánh giết chẳng lẽ chúng ta t i ể u như vậy nuốt g i ậ n vào bụng hay sao nhất cái dắm một tên i trẻ tuổi v u tộc tiểu v u đột nhiên đứng dậy hai mắt đỏ chót chúng ta v u tộc khi nào sợ qua bọn họ t i ê n cung nhất định phải để cho bọn họ nợ máu t r ả bằng máu đám người r ồ n dập hưởng ứng tinh thần q u ầ n chúng xúc động mà tại đám người căm phẫn sụp sôi thời gian bên trong góc một vị thoáng lớn tuổi chính là v u tộc tu sĩ cho mày lo lắng nói ra việc này sợ là có chút kỳ lạ tiên cung nữ tiên hướng đến rất ít ly khai ba mươi ba chọc tiên sao lại đột nhiên nhiều lần cùng chúng ta vô tộc nổi lên và chạm hừ có gì kỳ、lạ? sự thực bày ở trước mắt chẳng lẽ chúng ta v u tộc huynh đệ máu tiệu chạy không tên tia tuổi trẻ chiến v u trận cho n ô i mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía tên kia lớn tuổi tu sĩ nhất định là các nàng tiên cung cảm thấy cho chúng ta v u tộc dễ ức hiếp mới không kiêng nghệ gì như thế cái khác v u tộc tu sĩ cũng r ồ n r ậ p phụ h o a tâm tình càng kích động ngọn lửa báo cựu ở trong lòng bọn họ cháy lương h ự c lúc này trong đám người đột nhiên truyền ra một cái thanh â m chấm thấp không sai không thể bỏ qua những tiên cung tiên người chúng ta ứng triệu tập càng nhiều huynh đệ chủ động xuất kích làm cho các nàng biết chúng ta vô tộc lợi hại người nói chuyện chính là ngụy trang thành vô tộc yêu tộc Kim tiên. hắn x à o r ư ợ u phiến động v u tộc tâm tình của mọi người tới dầu lên lửa cùng lúc đó tại ba mươi ba trọng tiên giao trì tiên cung một tòa xa hoa tiên khí mịt mở bên trong cung điện một đám nữ tiên cũng chính tụ tập cùng một c h â u nghị luận sôi nổi một tên i khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nữ tiên lông mày dựng thẳng tức giận bất bình nói ra này chút v u tộc thực tại thái quá h u n g hăng dám nhiều lần đối với chúng ta tiên cung đệ tử ra tay lẽ nào thật sự cho rằng chúng ta tiên cung không người sao sư tỷ nói được đúng không thể cứ như vậy thôi cái khác nữ tiên cũng dồn dập hưởng khắc khuôn mặt là oán giật vẻ lúc này một vị thân mang màu lam nhạc công trang th nàng ánh mắt bình tĩnh vẻ mặt nghiêm túc việc này không thể kích động tuy nói vũ tộc làm việc hướng đến bá đạo nhưng như vậy thường xuyên khiêu khích chúng ta tiên c u n g trong đó có lẽ có ẩn t ì n h khác nhưng mà nàng lời vẫn chưa gây nên quá nhiều cộng hưởng đại đa số nữ tiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc một lòng chỉ nghĩ vì là chết đi tỉ m ộ i báo thù rửa hận ẩn tình chẳng lẽ chờ bọn hắn giết tới chúng ta tiên cung cửa chúng ta lại ngồi chờ chết hay sao một tên i tính khí sôi động kim tiên nữ tiên lớn tiếng phản bắt nói mà theo tầng dưới chót xung đội không ngừng tăng lên s o phương cựu hận cũng đang nhanh chóng tích lũy Yêu t ộ nó các thì t lại ngươi bóng mật h này chút tiên cung thối nha đầu hôm nay chính là của các ngươi giờ chết chiến vui nổi giận gầm lên một tiếng giống như một đầu giận dữ mang thú cơ chiến phủ hướng về tiên cung đám người phóng đi tiên cung một phương dẫn đội là một vị thái ất hậu kỳ tiên tử nàng thân mặt mùi thất tha khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lộ ra một tia lạnh lẽo chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ dương một thanh tản gia nhu hòa bạch quang trường kiếm xuất hiện tại trong tay trên thân kiếm phủ văn lấp lóe hiện nhiên là một cái uy lực bất phàm pháp bảo hư không biết sống chết vũ tộc hôm nay tựu để cho các ngươi biết trêu c h ọ c ta tiên cung hạ tràng tiên tử lạnh lên một tiếng trường kiếm vung lên một đạo kiếm khí hóa thành một cái màu trắng giao long g ư ơ n g anh múa vớt đánh về phía chiến vu song p ư ơ n g nháy mắt hôn chiến với nhau Vũ tộc các tu các sĩ r để này chút tiên cung đàn bà biết vô tộc lợi hại vô tộc các tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế tiếng giống giận dữ trấn tiên trên người khí thế càn g quân g bạo cuộc chiến đấu này động tĩnh càng ngày càng lớn chung quanh mặt đất núi đồi đều tại run dày kịch liệt m ả n h n à y một triệu dặm lớn nhỏ mặt đất núi đồi vô số cây cối bị mạnh mẽ lực lượng nổ tận gốc ngọn núi đ á tảng bị huênh thành m ộ t mịn nguyên bản yên tĩnh sơn mạch giờ khắc này hệt như nhân gian luyện n g ủ theo chiến đấu kéo dài song phương đều có không ít tu sĩ bị thương nga xuống nhưng cựu hận che mắt hai mắt của bọn họ để cho bọn họ không để ý hết thảy tiếp tục chém giết mà nay hết thảy đều bị ẩ n nấp trong bóng tối tu sĩ yêu t ộ c thu hết đáy mắt bọn họ khỏe miệng hơi trên giường lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cởi gằn này chăng bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị phương tranh chính hướng về bọn họ dự trù phương hướng phát triển bọn họ tự i ể dường như điều khiển trong tay bọn họ sợi tơ điều khiển vô tộc cùng tiền cung này hai viên quân cờ từng bước một hướng đi bọn họ bố trí hạ cả b ấ y không lâu phía sau một hồi càng mâu thuẫn kịch liệt bạo phát lần này không chỉ có có rất nhiều thái ớt cảnh giới cường già tham dự thậm chí đưa tới mấy vị đại la cấp bậc vô tộc đại vô cùng tiền cung trưởng lão quan tâm một vị thân mang trường bào màu đen quanh thân tản ra nồng nặc sát khí đại la vô tộc đại vu trước tiên chạy tới hắn mắt sáng như đuốc quét mắt chiến trường nhìn thấy vô tộc con cháu thương vong nặng nề nhất thời nổi giận đùng đùng người phương nào dám như vậy bắt nạt ta vô tộc đại la vô tộc đại vu gầm lên giận dữ âm thanh như quần quận lôi đình chấn động được bốn phía không gian vang lên nòng nòng phụ cận hư không càng mơ hồ xuất hiện từng tia từng tia vết giảm n ứ c hắn trên người trường bào màu đen bay phân phật mạnh mẽ khí thế phô thiên cái địa giống như hướng về tiền cung đám người ép đi tiên cung một phương một vị thân mang năm màu nghe thường đại la nữ tiên cũng thuận theo g á n g lâm sắc m trong tay linh bảo nhẹ nhàng vung lên liền hóa giải vô tộc đại vu cái tia cổ mãnh liệt khí thế các ngươi vô tộc nhiều lần khiêu khích ta tiên cung đệ tử hôm nay còn dám ở đây nói ầu nói tả song phương đại la cường giả đối lập nháy mắt để chiến trường bầu không khí căng thẳng tới cực điểm phía d ư ớ i đang kịch chiến thái ớt cảnh giới các tu sĩ cảm nhận được này cố kinh khủng khí t ứ c không tự chủ được dừng lại trong tay động tác dồn dập lui sang một bên r i ê n g phần mình đứng tại sở thuộc trận doanh phía sau chương một trăm tám mươi lăm đại vu nga xuống chương một trăm tám mươi lăm đại vu nga xuống hừ rõ ràng là các ngươi tiên cung người trước tiên đối với ta vô tộc ra tay hôm nay ta liền muốn vì là vu tộc con cháu đòi một lời giải thích đại la vu tộc đại vu trận tròn đôi mắt hai tay nắm tay trên người bắp thịt cao cao nhô lên nồng nặc vu lực tại quanh thân hắn xoay quanh phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động một đòn trí mạng thảo thuyết pháp các ngươi v u tộc làm việc thú bạo bây giờ càng là không đem ta tiên cung để ở trong mắt lần này xung đột rõ ràng là các ngươi có ý định gánh lên năm màu nghe thường tiên cung đại là nữ tiên không yếu thế chút nào trong tay linh bảo hào quang đại thịnh t h n g đạo năm màu hào quang hướng về vu tộc đại vu vào tới vu tộc đại vu thay thế lạnh lên một tiếng thân hình như điện sông hướng năm màu hào quang, hai tay vung lên, quyền đem cái kia một đạo đạo hào quang rồn rập nổ nát năm màu hào quang vỡ ra được hóa thành đầy trời rực rỡ hào quang nhưng cũng vẫn chưa đối với vu tộc đại vu tạo thành tính thực chất thương tổn nhìn ta vu tộc thần thông vu tộc đại vu quát lên một tiếng lớn quanh thân vu lực nháy mắt ngưng tụ thành một to lớn màu đen kỳ lân bóng mờ kỳ lân n g ử a lên trời thét dài mở ra b u ồ n máu miệng lớn hướng về tiên cung trưởng lão nhào tới kỳ lân chỗ đi qua không gian phản phát bị lưỡi dao sắc cắt chém phát sinh tiếng vang trói thai đại là nữ tiên sơn bóng mờ bỗng dưng hệ ra đón lấy màu đen kia kỳ lân Thiên cung chấn sơn chú. Đại nữ tiên, tiên chấn chú. Đại cung sân nữ sơn bóng la một ở mang theo bảng bạc tiên lực, cùng màu đen kỳ lân mạnh mẽ m nhau. bảng tiên cùng đen lân đụng theo vào bạc lực, kỳ Vâng.、Một、tiếng kinh thiên động địa nổ v a n g thư không vô tận kịch liệt lay động mạnh mẽ lực sung kích dường như mánh liệt sổng biến hướng về bốn phía bao phủ mà đi p h u cận ngọn núi bị san thành bình địa đại địa bị xé nứt ra từng đạo to lớn khe song phương trong trận doanh thái ớt cảnh giới các tu sĩ dồn dập triển khai p h á p bảo chống đối này cố lực sung kích nhưng vẫn có không ít thực lực hơi yếu tu sĩ bị chấn động được miệng nôn máu tươi bay ngược ra ngoài ở đây va chạm kịch liệt bên trong màu đen kỳ lân cùng tiên sơn bóng mở cũng dần dần tiêu tan ừ vậy thì xem các ngươi một chút v sau, tộc có khả năng bao lớn tiên cung đại la nữ tiên lạnh lùng đáp lại nói nhưng cũng không có tiến một bước bất bách muốn là thật chém giết đối phương một trận đại chiến dĩ nhiên không thể tránh khỏi mà song phương thế lực sau lưng cũng chắc chắn bị cuốn vào trong đó ẩn nấp trong bóng tối yêu tộc mọi người thấy tình cảnh này nhưng trong lòng thì hơi có chút thất vọng không nghĩ tới song phương lại tạm thời dừng tay tiên cung vị k i u đại la nữ tiên h i ệ n nhiên dựa vào trong tay linh bảo chiếm cư ưu thế lại không có thừa thắng s ô n g lên chém giết này một đầu đại vu mà này cũng cho qua cái kia hướng đến lấy l ô mãng chứ danh vũ tộc nay một đầu đại vu lại cũng có thể nhịn không lại tiếp tục đập thủ bằng không trận này xung đột tất nhiên càng thêm kịch liệt thậm chí là để song phương triệt để không nể mặt m ũ i thực sự là để cho bọn họ cảm thấy có chút thất vọng bất quá tuy rằng song phương không có tiếp tục đập thủ nhưng bọn họ nhưng là còn có khác kế hoạch tiếp tục bí mật quan sát chờ đợi thời cơ cần phải để tràn g mâu thuẫn này triệt để bạo phát không thể có chút sai lầm yêu tộc một tên i đại la cường g i ả thấp giọng dặn dò nói cái khác tu sĩ yêu tộc r ồ n r ậ p gật đầu trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng mong đợi hà o quang bọn họ tựu giống một đám ẩn giấu trong bóng tối tay thợ săn lẳng lặng cùng đợi thú săn tại cuộc phân tranh này bên trong lưỡng bại câu thương sau đó ngồi thum ngư ông lợi vu tộc đại vu mặc dù lòng tràn đầy phất l u ấ nhưng cân nhắc đến ở đây nơi này tùy tiện cùng tiền cung đại la n ữ tiên liều đánh một trận tử chiến mặc dù có thể thắng cũng chắc chắ hắn g i ậ n dê n một tiếng mang theo vu tộc đám người tạm thời rút đi đại l à nữ tiên đồng dạng không muốn vào lúc này đem xung đột thăng cấp đến không thể thu thập cục diện gặp vu tộc t ố i lui nàng cũng mang theo tiên cung đệ tử rút lui chiến trường nhưng mà một hồi lớn hơn âm n h ư chính lạng yên tại vu tộc đại vu trên đường về c h i ế n khai không lâu phía sau vu tộc đại vu xuất lĩnh một đám vu tộc tinh nhuệ tại giữa núi rừng như tật gió giống như chạy nhanh bọn họ bước chân bước qua chỗ đại địa đều mơ hồ r u n động mà nay một vị hỏa hoàng đại vu trong đầu không ngừng suy tư muốn làm sao trả thù tiền cùng làm cho các nàng vì là khi trước hành động trả giá đau đớn thê thảm đánh、đổi. cựu tại bọn họ xuyên qua một mảnh bị dày đặc xương mù chăm chú bao gồm thung lũng thời gian bốn phía không gian đột nhiên nổi lên từng bể sóng gợn lan tan mấy đạo thân mặt mũi thân ảnh hiệu điệu hàng nhái như bóng ma lóe lên mà ra nếu như biết được trong đó nội tình người một n h ì n liền biết này càng là vài tên ngụy trang thành tiên cung tiên nữ bộ dáng yêu tộc đại la tu sĩ các nàng quanh thân khí tức nội liễm nhưng lại mơ hồ tản ra làm người sợ hãi huy áp hệ như ẩn giấu ở chỗ tối trí mạng g i độc các ngươi này chút tiên cung đàn bà thật làm ta vô tộc không người càng dám đuổi theo đưa chết vô tộc đại vu quát lên một tiế cầm đầu yêu tộc đại la tu sĩ n ế t miệng lên vẻ lạnh như băng ý cười âm thanh mặc dù mềm mại nhưng lộ ra lạnh leo thâu xương đại vu ngươi phách lối thắng ngày chấm dứt hôm nay chính là giờ chết của ngươi lời nói chưa rơi trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên vung lên vô tộc đại vũ lạnh lên một tiếng thân hình như điện lõi lên nháy mắt biến mất tại chỗ cũ cái tiêu đạo kinh khủng kiếm khí sượt qua người đem xa xa một tòa trăm vạn mét núi cao trực tiếp chém làm hai đoạn ngọn núi đổ nát đã vụn như mưa sao xa giống như rơi xuống thanh thế dọa người nghe cùng lúc đó đại vu hai tay như như ảo h n h cấp tốc kết tấn trong miệng phun ra liên tiếp cổ xưa tối tăm vu tộc thần chú trong phút chốc thiên địa biến sắc toàn bộ thung lũng nơi một triệu dặm đại địa chấn động kịch liệt lên dường như bị một vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ lay động vô số sắc nhọn nam h thạch từ lòng đất dưới đất trôi lên nay chút nam h thạch bề ngoài khắc đầy thần bí hoa văn lập loe kỳ dị hào quang giống như một đem đem che khuất bầu trời lưỡi dao s ắ c lấy thế bài sơn đảo hải hướng về cái kia v à i t ê n tiên cung tiên nữ đeo tới mỗi một khối nam thạch đều ẩn chứa hủy thiên diện địa lực lượng chỗ đi qua không tu sĩ yêu tộc nhóm nhưng không hốt hoảng chút nào các nàng thân hình biến hóa thất thường tại đó đầy trời đâm tới nam thạch trong đó qua lại như thường trong tay pháp bảo hào quan g đại phóng trong lúc nhất thời các loại đại đạo thần thông r ồ n dập triển khai mà ra có trong tay roi dài vung lên liền có vô số đạo ẩn chứa s á t lục pháp tắc bóng roi bay ra tiếp xúc chỗ những nam thạch kia nháy m ắ t hóa thành bột mịn có đỉnh đầu trôi nổi một tòa khéo léo đẹp đẽ bảo tháp, bảo tháp bên trên phủ văn long lánh phun mạnh ra từng đạo ẩn chứa hủy diện pháp tắc ngọn lửa màu đen đem chung quanh nam thạch đốt cháy hầu như không còn còn còn còn còn có tay cầm sá đem đánh tới nham thạch cắt chém được nát tan trong lúc nhất thời các loại hào quang đan dệ tung t hành rực rỡ lóa mắt nhưng lại vô cùng nguy hiểm pháp thuật va chạm tiếng như lôi đình và quân chấn động được thiên địa vang lên nòng n n g một triệu dặm bên trong không gian dường như phá toái mảnh đép v ạ n vẹo biến hình được không ra hình thù gì cùng lên tốc chiến tốc thắng không nên để này đại vu có cơ hội thở lấy hơi lại một tên yêu tộc đại la tu sĩ yêu tiểu quát một tiếng âm thanh dường như hồng trung giống như vang vọng thiên địa đám người nháy mắt hình thành vây kín tư thế đem vu tộc đại vu khốn tại trung ương công kích của các nàng như, như mưa rông gió ba hướng về vu tộc đại vu trút xuống man c một, từng cái từng cái một triệu dặm đại địa tại có lực lượng này tàn phá hạng dường như yếu đớt chăn giấy bị vô tình xây rách từng đạo sâu không thấy đáy khe nhằng nhị khắp nơi dung nham từ lòng đất dâng trào ra hình thành một mảnh nóng bỏng biệt lửa vu tộc đại vu không hổ là trong vu tộc hàng đầu cường giả thân thể cực kỳ cường hãn mặc dù đối mặt kinh khủng như vậy vây công như cũ ngoan cường chống lại thân thể của hắn dường như bất hủ chiến thần tại công kích trong báo tố sừng sững không đổ nhưng mà theo thời gian chuyển rời mặc dù hắn thân thể mạnh mẽ cũng dần dần có chút lực bất t ò n g t h â m trên người nhiều chỗ bị thần thông bắn trúng tiên máu chạy như suối giống như phun r a đem hắn màu đen kia vu tộc chiến ý nhuộm đỏ bừng nhưng hắn trong ánh mắt bất khuất chiến ý cùng l ử a giận trong lòng không chút nào giảm trái lại thiêu đốt được càng thêm nóng rực các ngươi này chút đồ h è n hạ mặc dù zeta vu tộc chắc chắn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu vu tộc đại vu tức giận gáo thét trong thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không chỉ thấy quanh người hắn v u lực lấy một loại điên c u ồ n g trạng thái dâng lên ngưng tụ thành một cái c h e khuất bầu trời to lớn vòng xoáy màu đen nay trong nước xoáy kinh khủng chọc sát khí tức quần quận phản phất nối liền hồng hoang thiên địa chỉ ám nơi sâu xa ẩn chứa hủy diệt vạn vật khủng bố lực lượng t r u n g quanh công kích một khi tới gần nháy mắt liền bị nảy vòng xoáy màu đen thôn vệ được sạch s a n h xanh liền một t i ê u tàn không còn sót lại một chút cạn tu sĩ yêu t ộ p nhóm sắc mặt nháy mắt k ị biến các nàng cảm nhận được rõ ràng này cỗ cấm kỵ thần thông uy lực kinh khủng phản phất đối mặt là bên trong đất trời không dám k i n h thường chút nào dồn dập đem tự thân pháp bảo uy lực thôi thúc đến mức tận cùng cầm đầu đại la tu sĩ t r ư ở n g kiếm trong tay hào quang đại thịnh trên thân kiếm hiện ra phù văn cổ xưa phù văn hào quang hội tụ thành một đạo sáng trói cổ sáng đâm thẳng bầu trời một tên tu sĩ k h á c đỉnh đầu bảo tháp phóng ra vạn đạo hào quang hào quang ngưng tụ thành một to lớn hỏa d i ễ m vượng hoàng xúc động trong thiên địa hỏa chi phát tắc phát sinh một tiếng to rõ ràng vỡ ư hót hướng về vòng xoáy màu đen nào tới hai cỗ ó tu t sĩ o n hủy thiên diệt địa lực lượng ầm ầm đụng vào nhau buộc phát ra hảo quang chiếu sáng hư không vô tận giống như một phương đại thế giới đại bạo tạc một loại lấy va chạm điểm làm trung tâm không gian như pha lê giống như tầng tầng pha thoái phá thoái không gian lấy mấy triệu dặm làm đơn vị lan tràn ra phía ngoài chỗ đi qua vạn vật phá thoái thưa không yên diệt đại địa c à n g là dường như bị b ú a lớn đánh mạnh trực tiếp chầm xuống mấy vạn trượng tạo thành một mảnh vông ngần vực sâu vu tộc đại vu t r u n g q u y người ít không đánh lại đông tại này cố kinh khủng lực lượng bên dưới thân thể của hắn như n h ư d i ề u đứt dây giống như bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh h ắ n cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ thân thể giờ khắc này cũng hiện đầy vết rách sinh cơ như trong gió tàn đến giống như lảo đà lảo đảo cuối cùng tại hào quang tiêu tan sau thân thể của hắn vô lực nga xuống sinh Ở đ bọn, bọn, bọn họ nhìn g i n k h tên kia trọng thương sắp chết thái ớt cảnh vô tộc trong mắt xẹt qua một tia âm lưu thực hiện được ý cởi đến rồi bây giờ trình độ này tự tư yêu tộc thiên đình bắt đầu trong bóng tối gây xích mích giao trì tiền cung cùng, cùng vô tộc quan hệ giữa bắt đầu theo thời gian trôi qua tu sĩ yêu t ộ c tại vũ tộc cùng t i ê n cung nữ tiên trong đó không ngừng trong bóng tối gây xích mích khi thì quạt gió thổi lửa khi thì t ố i dầu lên lửa bây giờ thành quả đã cực kỳ rõ rệt từ mới bắt đầu tầng dưới chốt vụ tu sĩ cùng tầng dưới chốt nữ tiên trong đó xung đột lại đến lúc sau dính đến kim tiên cùng thái ớt kim tiên thẳng đến thái ớt kim tiên trong đó xung đột cũng bắt đầu từ từ thường xuyên mà này cũng dần dần đưa tới song phương cao tầng thế lực chú ý dù sao thái ớt kim tiên cấp bậc cứng giả mặc dù không sánh được đại la nhưng tại song phe thế lực bên trong cũng được cho bên trong cao tầng mà trong đó bởi tiên cung nữ tiên cực ít ra ba mươi ba trọng thiên nguyên nhân có thể bị yêu tộc bắt được cơ hội cực ít nhưng mà vu tộc chính là hồng hoang đại tộc thực lực mạnh mẽ cường giả rất nhiều phân bố khu vực cũng rộng vì lẽ đó luôn có thể bị tu sĩ yêu tộc tìm tới cơ hội ngụy trang thành tiên cung nữ tiên đánh g i ế t này chút vu tộc cường giả có không ít thái ớt cảnh giới chiến vu n g ã xuống này làm cho không ít vu tộc cảm thấy mười phần phẫn nộ cùng lúc đó còn có bộ phận vu tộc ở bên quạt gió thổi lửa kích hoá cựu hận này làm cho một ít đầu hóc bu si làm việc kích động dễ dàng bị người khích bác vu tộc các tu sĩ chỉ là càng thêm cảm thấy phẫn nộ mà theo trước đây không lâu, mà trên ộ thực tế tây vương mẫu cũng đã sớm có hiểu rõ nếu không phải là trấn nguyên tử giạt giò tây vương mẫu sớm liền để người xử lý chuyện này mà trấn nguyên tử cũng đã sớm đem chuyện này nhất quả nói cho tây vương mẫu sự kiện lần này hoàn toàn là yêu tộc trong bóng tối gây xích mích là yêu tộc thiên đình đang tính toán các nàng tiên cung nhưng tại yêu hoàng đế tuấn bọn họ tính toán tiên cung thời điểm trấn nguyên tử đồng dạng cũng có tính toán bởi vậy mặc dù báo cho tây vương mẫu này một quan hệ nhân quả nhưng cũng để không cần dễ dàng phá hoại đợi đến thời cơ thích hợp hắn sẽ xuất thủ giải quyết cho tới những bởi vậy kia ngã xuống tiên cung nữ tiên trấn nguyên tử cũng không có trăng trắng làm cho các nàng ngã xuống lấy hắn thực lực thủ đoạn sống lại các nàng dễ như ăn cháo bây giờ n à y chút bởi vậy ngã xuống tiên cung nữ tiên đều bị hắn sống lại tại h u y ề n hoàng đại thế giới thay hắn quản lý này một phương tiên điệm trong bản cổ thân điện bầu không khí nghiêm nghị được dường như thực chất n ộ t ngạt đến làm người không thờ nổi t ê n tiêu cả người đấm máu khí tức vẻ phải thái phù phù một tiếng nặng nghề quỵ ở chư vị tổ vu trước mặt trên mặt của hắn viết đầy bi ai cùng kinh khủng trong ánh mắt còn lưu lại sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ môi run r u dày hồi lâu mới phát sinh mang theo thanh âm nước nở tổ vu đại nhân hỏa hoàng đại vu hắn hắn bị tiên cung người g i ế ta hắn r ơ i lên tràn đầy vết máu tay ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hiện ra trắng chỉ về hồng hoang phương hướng âm thanh thê thảm chúng ta đang hồng hoang tuần tra thủ hộ ta vu tộc lãnh địa không biết từ chỗ nào đột nhiên giết ra một đội thân mang tiên cung trang phục người mà trong đó dẫn đầu một cái chính là trước đây không lâu cùng hỏa hoàng đại vu rằng có vị kia tiên c sau cùng k h ô n vì là hiểm hội chúng ta phá vòng đây bị cái kia tiên cung người lấy pháp bảo bắn chúng tại chỗ tại chỗ ngã xuống a nói đến chỗ này hắn đã khóc không thành tiếng thân thể như lá rách trong gió giống như run dày kịch liệt chúc dung tổ vu nghe này nói vê anh một tiếng quanh thân họa diễm nháy mắt bạo nổi niên giống như một đầu bị làm tức giận giận thú hai mắt nháy mắt biến đến vỏ bừng dường như muốn phun ra lửa hắn đột nhiên một cước g dẫm tại đất trên cứng rắn mặt đất nháy mắt ra nước từng đạo vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn thu này không báo ta c h ú c dung thể không vì là vu cái kia tiên cung dám như vậy bắt nạt ta v u tộc thật làm ta v u tộc không người sao nhất định phải tiêu diệt tiên cung để cho bọn họ vì là chết đi đại vu nợ máu trả bằng máu hắn tiếng như lôi đỉnh tức giận gào thét tại thần điện bên trong không ngừng văn g vọng chấn động được đỉnh điện phù văn hào quang lấp l o e không yên bởi vì cái kia một tên ngã xuống đại vu chính là thuộc về hắn trúc dung bộ lạc mà hắn toàn bộ trúc dung bộ lạc cũng là chỉ có hai mươi đến vị đại vu là thuộc về hắn dưới chướng hoạch tâm sức chiến đấu một t r o n g bây giờ dĩ nhiên cứ như vậy bỏ mình một vị tự nhiên là để hắn cảm thấy vô cùng đau lòng càng thêm vô cùng phẫn nộ thiên n ô tổ vu cũng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hai tay ôm ngực lạnh r ê n một tiếng hai mắt bắn ra lệnh thấu xương hạc quan g này hồng hoang chính là phụ thần lưu cho ta vô tộc lẽ ra phải do chúng ta một thủ tiên cung chiếm ba mươi ba trọng thiên còn chưa biết thế nào là đủ dám đến hồng hoang đại địa khiêu khích ta vô tộc thật sự là k h i n người quá đáng chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta vô tộc không người tuy ý bọn họ nhảo nặn hay sao xa bị thi càng là tức đến nội trận lôi đình dường như muốn đem trước mắt không khí coi như tiên cung người xe rách sợ bọn họ làm gì cũng yêu t ộ c đại chiến bởi vì hồng quân cái tia triệu năm kỳ hạn chưa tới tạm thời không thể bạo phát nhưng tiên cung không phải là thiên đình hồng quân lại không nói không thể cùng tiên cung giao chiến không bằng chúng ta trực tiếp lật tung tiên cung chiếm cứ ba mươi ba trọng thiên đến thời điểm ta vũ tộc không chỉ có chấp trưởng hồng hoang đại địa c à n g có thể nắm giữ bộ phân hồng hoang thiên vực đến thời điểm tiến công cái tia chim thiên đình vẫn có thể dễ dàng hơn chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa trong mắt của hắn lập loẹ điên cùng hào quang tựa hồ hận không thể lập tức liền giết hướng tiên cung cường lương cũng theo gào th với bọn hắn liều mạng để cho bọn họ biết ta v u tộc lợi hại hắn hổ đầu bên trên bộ lông dựng thẳng như là thép bội căn căn đứng thẳng hai tay nắm tay khớp nắm được k ẹ n k ẹ n vang vọng bọn họ ngôn từ kịch liệt như mãnh liệt như nước thủy chiều hướng đế giang tuấn tới từng tiếng ép hỏi bức bách đế giang làm ra tỏ thái độ những thứ này đều là một ư ơ i hai tổ vu bên trong tính khí táo bạo nhất tồn tại thường thường rất nhiều lúc bọn họ đầu góc nóng lên dựa vào một lời huyết dũng tự đồ làm kinh xuất bây giờ một tên đại vu vô cơ bị đánh giết ở trong mắt bọn họ chính là đối với bọn họ vô tộc lớn nhất khiêu khích nhất định muốn nợ máu, trả bằng máu. mặc dù là bình thường cùng t r ú c dung không hợp nhau lắm nước tổ vu cộng công lúc này cũng đồng dạng ra nói ủng hộ t r ú c dung bọn họ trái lại huyền minh cùng cú mang chờ làm việc tác phong tương đối ôn hòa tổ vu giờ khác này nhưng là sắc mặt nghiêm trọng huyền minh trong n à y cú mang thì lại hơi lắc đầu ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ trong lòng bọn họ tuy rằng cảm giác được chỉ là có kỳ lạ có tâm khuyên bảo một phen nhưng n à y e sợ lại sẽ làm tức giận t r ú c dung bọn họ dù sao một tên đại vu nga xuống đối với vu tộc tới nói là không cách nào sao lãng t ổ thất hơn nữa theo trong lòng bọn họ mặc dù không bởi vậy tấn công tiên cùng chúc n g t i dung tổ vu trận mắt nhìn giống như một đầu bị làm tức giận sư từ đực quay về hậu thổ chính là một trận cỡ trách hậu thổ ngươi càng giúp người ngoài nói chuyện ngươi phải hay không phải vu tổ người đại vu máu còn chưa lạnh ngươi nhưng muốn nhân nhượng cho viên chuyện hẳn là bị tiên cung thu mua hắn hai mắt t r ò n tròn khuôn mặt không thể tin tưởng cùng phẫn nộ hậu thổ tổ vu bị c h ư ớ c mắt này c ở trách trong lòng không khỏi cảm thấy có chút oan ức nhưng cũng sẽ không lời nói đế giang cùng chúc cựu âm nội vàng tiến lên ngăn lại đế giang vẻ mặt nghiêm túc vừa x à i bước đến trúc dung trước mặt hai tay hơi ép xuống ra hiệu đám người yên tĩnh hắn ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói ra trúc dung huynh đệ còn có các vị huynh đệ đều trước tiên tỉnh táo một chút tiểu nội nói cũng có chút ít đạo lý bây giờ ta vô tộc cùng yêu tộc đối địch yêu tộc thực lực ngày càng mạnh mẽ đã không phải năm xưa có thể dễ dàng hủy diệt cái kia yêu tộc sở hữu thiên đỉnh, dưới lại có chu thiên tinh đấu đại trận cùng rất nhiều yêu thánh toa trấn thực lực không thể khinh thường như lúc này lại đối địch với tiên cung gây thù hẳn quá nhiều sợ khó có thể chịu đ ư ợ c tiên cung thực lực mạnh mẽ đại năng cường giả rất nhiều như cùng yêu tộc liên hợp lại chúng ta vu tộc lâm uy đế giang vừa nói một bên chậm rãi đi dạo ánh mắt tại chư vị tổ vu trên mặt từng cái đảo qua nỗ lực để cho bọn họ tỉnh táo lại t r ú c i ử u âm cũng sắc mặt nghiêm túc bổ sung nói quan trọng nhất là tiên cung đứng sau l ư n g trấn nguyên đạo tôn đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên cường giả thực lực cực kỳ kinh khủng tuyệt đối không phải chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc 187. Dết hướng 33 trọng tiền, Vân Tiêu nghe theo ư d đế giang cùng chúc cựu âm tiếng nói rơi xuống sa bị thi thiên mô cường lương đắm người mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể tức giận bất bình cấm miệng bất quá sa bị thi như cũ tức bực dập chân trong miệng còn lẩm bẩm nguyên h tính. Thực h ư vậy tại n k ô cam chừng A. xoay mặt tối xâm lại, mạnh mẽ chừng mắt liếp mặt đất, xoay người đi đến một lòng lại lại, liếp Thiên ngô người đến bên, nặng nghề thì tối đất, đi ngồi ố n Cường lương càng g là hai a t ôn đầu, nằm t r đất, trong minh ệ g k ô nhục g ngừng mà hử. hử. Huyền Minh, h n thu cú mang các tổ vu cũng r ồ n r ậ p gật đầu biểu đạt tương tự cái nhìn cảm giác được việc này kỳ lạ không thích hợp cùng tiền cung t ù y tiện trở mặt khai chiến huyền minh khẽ to mày nhẹ giọng nói ra đại ca cùng nhị ca nói rất có lý lúc này hành sự lỗ mãng đối với ta vu tộc không lợi nhục thu vẻ mặt nghiêm túc phụ hòa nói không sai vẫn là cẩn thận tuyệt vời Cú m a những g năm này chúng ta mười hai tổ vu toàn bộ thân thể đột phá trở thành hôn nguyên kim tiên đại trận uy năng từ lâu xưa lâu bằng nay mặc dù đối đầu hôn nguyên đại la kim tiên cũng định có thể ứng đối sao có thể bất tước như thế trơ mắt nhìn đại vu trắng trắng chết đi cường lương đám người cũng theo phụ họa hừ hóa ra chết không phải là các ngươi bộ là người các ngươi tự nhiên không đau lòng như vậy c ó vòi thực tại b ấ t ư ớ c đến cực điểm cường lương đột nhiên đứng lên hai mắt căm tức nhìn đế g i a n g đám người trên mặt tràn đầy khinh thường t r ú c cửu âm trong lòng một trận tâm mệnh nhìn mấy vị này tính khí nóng nảy tổ vu lòng tràn đầy bất đắc dĩ âm thầm than thở bọn họ đại đa số thời điểm đầu vóc nóng lên chỉ dựa vào một lời hết u y dũng t i ể u đồ làm kinh xuất hoàn toàn không để ý hậu quả có thể hiện tại vu tộc thế cuộc dung không thể chút nào qua loa từng cái quyết sách đều liên quan đến vu tộc sống còn đế rang cao mày nội tâm rơi vào trầm tư hắn biết do trúc dung đám người phẫn nộ cũng không phải là không có chút nào đạo lý có thể vu tộc thế cục hôm nay d u n g không thể nửa điểm sơ xuất nếu như là tùy tiện đáp ứng thảo phạt tiên cung cùng tiên cung toàn diện khai chiến vu tộc chắc chắn rơi vào t u y ệ t cảnh nhưng nếu là không lọt vào mắt các anh em cảm thụ lại sợ lạnh lẽo bọn họ tâm phá hoại một ư ơ i hai tổ vu trong đó đoàn kết suy tư rất lâu đế g i a n g ngừng đầu ánh mắt kiên định lại mang một tia ôn hòa chậm dai nói ra trúc dung huynh đệ còn có các vị huynh đệ ta lý giải các ngơi lửa giận trong lòng đại vu ngã xuống ta đồng dạng vô cùng đau lớn nhưng chúng ta không thể hành sự lỗ mãng vu tương lai vẫn cần chúng ta c hắn hơi dừng lại ánh mắt đảo qua mỗi một vị tổ vu đón lấy nói ra ta không đáp ứng trực tiếp thảo phạt tiên cung cũng không phải là e ngại tiên cung mà là vì là vu tộc đại của mỹ bất quá ta cũng sẽ không để chết đi đại vu hy sinh vô ích hậu thổ em gái cùng tiên cung tây vương mẫu nữ hoa giao tình không tệ không bằng tiểu để tiểu mội trước đi tiên cung hỏi dò một phen nhìn nhìn tình huống cụ thể để tiên cung cho một bàn giao như bọn họ thành ý không đủ không thể để chư vị huynh đệ thỏa mãn vi huynh nhất định tự mình mang dẫn các người tiến về phía trước tiên cung đòi một lời giải thích đến lúc đó như tiên cung như cũng u xuẩn mất hôn vậy thì để này hồng hoang kiến thức một phen ta v u tộc không phải là dễ ư ớ c hiếp t r ú c dung đám người nghe trong lòng mặc dù như c ũ bất mãn nhưng nhìn đế i a n g vị đại ca này kiên định lại thành khẩn ánh mắt chúng quy vẫn là nhìn tại trên mặt của hắn không có trực tiếp phát tác t r ú c dung lạnh rên một tiếng đem đầu xoay đến một bên trong miệng nhỏ giọng thì thầm hy vọng tiên cung c ó thể cho cái hài lòng trả lời nếu không cường lương thì lại nặng nề dập chân xoay người lên đi trong miệng còn hùng hùng hồ hồ ớt ứ thật mẹ hắn ớt ức ò n lại mấy vị tính khí nóng này tổ vu cũng đều đầy mặt giận dữ diêm phần mình phất tay nhìn bọn họ bóng lưng rời đi đế giang hơi than thở trong lòng ngũ vị tạp trần mà lúc này hậu thổ tổ vu đi đến đế giang bên cạnh nhẹ giọng nói ra đại ca yên tâm đi tiểu mội định không phụ nhờ tận lực giải việc này trần tướng vì là vô tộc tranh thủ một cái thích đáng biện pháp giải quyết đế giang hơi gật đầu trong ánh mắt toát ra vẻ vui vẻ yên tâm khổ cực em gái hết thể cẩn tắc vô ưu tiên cung g ốc gác thâm hậu trong đó không thiếu tâm tư khó lường người các không thể xem thường như có bất kỳ nguy hiểm nào lập tức bước ra trở về vạn không thể cậy mạnh hậu thổ khe vứt cảm lộ ra một vệ ôn l u n tiêu dùng đại ca tiểu mội min ngài cũng đừng quá lo lắng ta sẽ mau chóng trở về nói xong hậu thổ thân hình loại lên hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang hướng về tiên cung phương hướng bay nhanh mà đi chúc dung tổ vu trở lại chính mình chúc dung bộ lạc phía sau cái kia nguồn lửa g i ậ n tựu i giống sâu trong lòng đất phiên trào dung nham trước sau tại hắn trong lòng quay đ ư ớ n g nghĩ đến cái kia vô cớ ngã xuống đại vu hắn càng nghĩ càng giận gương mặt phòng được dường như chín m ù i trứng tôn trong mắt lửa dận hầu như muốn x ả ra hắn tại bộ lạc bên trong đi qua đi lại trong miệng không ngừng mắng tiên cung hành động mà sa bị thi, thiên ô cường lương cộng công mấy vị tổ vu tương tự nuốt không h bọn họ không có trở về bộ lạc của mình mà là một mặt t âm t r ầ m hội tụ đến trúc d u n g bộ lạc khẩu khí này ta thực tại không n u ố t trôi cường lương trước tiên mở miệng hắn đột nhiên vô bàn một cái cái kia cứng rắn bản đá nháy mắt chia năm xẻ bảy đá vụn tung tóe tiên cung lớn lối như thế công nhiên đối với chúng ta vô tộc đại vũ ra tay nhất định phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn nhìn hắn hai mắt t r ợ n tròn t r ợ n mắt nhìn phía ba mươi ba trọng thiên phương hướng dường như muốn đem cái kia mảnh phía chân trời nhìn thấu cộng công cũng năm chặt nằm đấm nơi khớp xương bởi vì dùng sức mà hiện ra trắng hắn cắn răng nghiến lợi nói ra không sai. Chúng ta lần này nhất định phải để tiên cũng biết t r e o chọc chúng ta vu tộc hạ tràng tuy rằng ngã xuống cái k i a m ộ t tên đại vu cũng không phải là thuộc về bọn họ bộ lạc nhưng tương tự là thuộc về bọn họ vu tộc bọn họ năm tổ tổng tổng cộng chia làm mười hai cái bộ lạc một cái bộ lạc có đại vu số lượng cũng là chỉ có mười mấy vị hoặc là hai mươi mấy vị thôi tính gộp lại cũng mới hai trăm nhiều vị đại vu bây giờ nhưng là vô cớ ngã xuống một vị hoàn toàn có thể cũng coi là tổn thất nặng nề bởi vậy bọn họ ở trong mắt đồng dạng cảm thấy phẫn nộ hơn nữa, nếu như không trả thù trở lại nói không chắc cái nào ngày tựu đến phiên bọn họ tộc quần đại vu b ọ mình tới lúc đó mặc dù bọn họ tức giận nữa cũng là vô dụng nếu như tại bọn họ thảo phạt những thế lực lớn khác trong quá trình ngã xuống n à y chút tổ vu còn sẽ không tức giận như thế nhưng bây giờ nhưng là tại nhà mình trên địa bàn bị người vây giết n à y chút tổ vu trong lòng tự nhiên khó có thể chịu đựng t r ú c dung đột nhiên dừng bước lại trong lòng dĩ nhiên làm ra quyết định hắn vung tay lên cao giọng kêu la nói chư vị huynh đệ nếu mọi người ý nghĩ nhất trí vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới tiên cung tìm cái bàn g d a o để cho bọn họ đem cái kia vài tên đại la kim tiên hung thủ dao ra đây nợ máu phải trả bằng máu hắn ngọn lửa trên người vê anh một chút tăng vọt mấy vật trượng ánh đỏ toàn bộ bộ lạc dường như muốn đem thế gian hết thể bất công đều đốt cháy hầu như không còn cái khác tổ vu dồn dập phụ họa đúng nợ máu trả bằng máu để tiên cung trả giá thật lớn thế là bọn họ tức khắc dẫn theo một nhóm đồng dạng căm phẫn sục sôi đại vu hướng về ba mươi ba trọng thiên phương hướng bay nhanh mà đi các tổ vu thân hình như điện quanh thân khí thế sôi trào máy liệt chỗ đi qua không gian cũng vì đó chấn động và mẹo phảng phất một đạo dòng lũ đen ngòm muốn đem hết thể vật ngăn trở đều xâm vỡ lúc này tại hôn đồn huyền hoàng đại thế giới bên trong trấn nguyên tử đang ở nhà mình đạo trường t h ị nhắm mắt tìm hiểu đại đạo. khi chúc dung tổ vu quyết định tiến về phía trước ba mươi ba trọng thiên một khắc đó hắn liền tâm sinh c ả m ứng mở mắt ra nhìn phía các tổ vu rời đi phương hướng trấn nguyên tử hơi lắc đầu khoe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ ý cười nhẹ giọng lầm bầm nói thực sự là mấy cái ma tử làm việc như vậy kích động sau đó hắn giơ tay gọi đệ tử vân tiêu vân tiêu bước liên tục nhẹ di khoản đến trước mặt cung kính hành lễ sư tôn gọi đệ tử đến đây vì chuyện gì trấn nguyên tử nhìn trước mắt vị này khéo léo đệ tử nói ra vân tiêu cái kia chúc dung mấy vị táo bạo tổ vu đang muốn tiến về phía trước ba mươi ba trọng thiên cùng tiên cùng khai chiến việc này như thành lưỡng hổ tranh chấp tất có một người bị thương yêu tộc chắc chắn ngồi thu ngư n ông lợi vì sư cần ngươi trước đi ngăn cản bọn họ không nên để cho bọn họ thật sự hành sự lỗ mãng v â n tiêu k h ẽ t o mày mặt lộ vẻ khó xử sư tôn chi lệnh đệ tử tự làm tuân theo chỉ là lấy đệ tử đại la kim tiên tu vi làm sao có thể ngăn cản mấy vị tổ vu cùng rất nhiều đại vu trấn nguyên tử khe mịp cười nhấc vung tay lên một tờ chống q u ậ n tranh xuất hiện tại trước mặt lại đ ô n g dưng lấy ra một cái tản r a cổ điện khí tức tiên thiên linh bảo cấp bậc thần bút hắn tay cầm thần bút tại cuộn tranh trên đầu bút lông đi khắp viết cái tiếp theo thật lớ c u ộ người chuyến o này then chốt chính là báo cho bọn họ nay hết thể đều là yêu tàu cầm mưu ý tại khích bác ly rán như bọn họ không nghe khuyến cáo ngươi liền triển khai này đồ đưa bọn họ thu vào trong đó nhốt lại nói xong hắn lại lấy ra tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính đưa cho vợ tiêu bảo vật này cho ngươi mượn đi đường lấy trong đó hôn nguyên đại l à kim tiên pháp lực có thể giúp ngươi trong nháy mắt vượt qua vô biên hỗn độn vân tiêu tiếp nhận hai cái bảo vật cung kính nói ra đệ tử nhận lệnh định không phụ sư tôn n h ở nói xong nàng thôi thúc thái hư hôn nguyên kính trong gương bùng nổ ra một luồng bàng bạc hôn nguyên lực lượng mang theo vân tiêu giống như một đạo lưu quan giống g như nháy mắt vượt qua vô tận hỗn độn giáng lâm tại ba mươi ba trọng thiên ở ngoài bất chu sơn bên trên tại trúc dung c ậ n công thiên ô tổ vu xuất lĩnh một đám đại vu m ê n m ê n ngông ngông hướng về ba mươi ba trọng thiên lướp đi thời điểm liên tục đang âm thầm quan sát chú ý vô tộc động yêu tộc cứng, giả, tự nhiên biết được tình yêu t trong mắt của bọn họ lập lòe hưng phấn cùng mong đợi hào quang cầm đầu yêu tộc cường giả thấp giọng nói ra cơ hội khó được mau chóng trở lại báo cáo nói xong đám người hóa thành một từng đạo lưu quang hướng về hồng hoang thiên giới bay nhanh mà đi Trước không lâu lắm bọn họ trở về trong thiên đình đi tới một tòa cung điện quỳ một chân trên đất kích động bẩm báo nói khởi bẩm đông hoàng đại nhân bạch trạch đại nhân vũ tộc trúc dung cộng công thiên ngô mấy vị tổ vu chính dẫn rất nhiều đại vu khi thế hung hăng hướng về ba mươi ba trọng thiên lướt đi xem bộ dáng làm u ố n cùng tiền cung khai chiến đông hoàng thái nhất nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần nghe được này tin tức đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo màu vàng hào quang từ trong con ngươi bắn mạnh mà ra giống như thật đem doanh trướng bên trong chiếu dọi được một mảnh vàng n ó ánh hắn khỏe miệng hơi trên giường lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung hưng phấn đứng dậy hai tay nắm tay lơn tiếng nói ra ha ha quả nhiên không ra chúng ta dự liệu bạch trạch thì lại nhẹ vớt trong râu trong mắt cũng là toát ra kế hoạch thực hiện được đắc ý gật đầu cười nói đây là trời giúp ta yêu tộc như vu tộc cùng tiền cung này hai thế lực lớn liều được lưỡng bại câu thương ta yêu tộc quật khởi này ở trong tầm tay ha đ Đi, một lát sau bọn họ đi tới hùng vĩ tráng lệ đế cung bên trong đế cung bên trên tinh thần lấp lóe hào quan và trượng phản phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều hội tụ ở này đông hoàng thái nhất cùng bạch trạch nhanh chân bước vào đế cung bạch trạch cung kính mà hành lê nói bậy hạ thần có trọng yêu tin tức bờ báo đế tuấn chính ngồi ngay ngắn ở cái kia trí cao vô thượng trên bảo tọa quanh thân tản ra uy nghiêm mà mạnh mẽ khí t ứ c hệt như tinh thần c h i chủ n ắ m trong tay vũ trụ các khôn hắn hơi nhũ mày ánh mắt như điện nhìn về phía hai người hỏi chuyện gì vội vàng như thế đông hoàng thái nhất khó nén vẻ hưng phấn bước lên trước nói ra đại ca vũ tộc trúc d u n g cộng công thiên ngô mấy vị tổ vụ đã ấn kế hoạch của chúng ta xuất lĩnh rất nhiều đại vũ tiến về phía trước ba mươi ba trọng tiên muốn cùng tiến cung khai chiến xem ra chúng ta gây xích mích tiên cung cùng, cùng vô tộc quan hệ kế hoạch đã hoàn thành hơn nửa chỉ cần lẳng chờ đợi tiên cung cùng, cùng vô tộc tất nhiên bạo phát xung đột lương bại câu thường bọn họ trong đó một khi kết thủ liền lại không hợp tác khả năng mà ta yêu tộc liền có thể ngồi thu nư ông lợi thu được lớn hơn không gian phát triển đến thời điểm lại ra tay đối phó t i ê n c u n g thì càng thêm một thỏa đế tuấn nghe trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như liên đột nhiên vỗ một cái ghế rửa tay vịn đứng dậy c ư ờ i lớn tiếng nói ha ha ha ha, t ố ấ t ái khanh mưu kế quả nhiên có hiệu quả lần này các ngươi làm rất tốt đặc biệt là thái nhất đối với kế hoạch chấp hành có thể nói tận tâm tận lực đã như thế ta yêu tộc xưng bá hồng hoang ở trong tầm tay đông hoàng thái nhất trong lòng tràn đầy tự hào bất quá vẫn là vội và nói hết thể đều là đại ca lãnh đạo có phương chúng ta bất quá là phục lệnh hành sự thôi chỉ cần có thể vì yêu tộc đại nghiệp góp một viên lạch cực khổ nữa cũng là đáng được bạch trạch cũng nói với b ệ hạ anh minh thần võ ta yêu tộc trên giới một lòng lần này định có thể mượn này hai thế lực lớn tranh chấp chi cơ nhất thống hồng hoang trên liên giới tiếp đó chúng ta chỉ cần m ậ t t i ế t quan tâm tình hình trận chiến đúng lúc làm ra điều chỉnh liền có thể nắm vững t h ắ n g phiếu đế tuấn hơi gật đầu trong mắt lập lòe giã tâm bừng bừng hào quang nhìn về phía phương xa phản phất đã thấy yêu tộc xưng bá hồng hoang cái kia một ngày hắn nói ra chuyên lệnh xuống để yêu tộc tất cả cường giả bất cứ lúc nào đợi lệnh một khi vu tộc cùng tiền cung khai chiến chúng ta liền làm tốt vẹn toàn chuẩn bị nắm bắt thời cơ thu được lợi ích lớn nhất tuyệt không thể để này ngàn năm một thở cơ hội từ trong tay chúng ta trở đi đông hoàng thái nhất cùng bạch trạch cùng kêu lên ứng nói là trên bất chu sơn không lâu lắm chờ đợi ở chỗ này vân tiêu liền gặp được chân trời mấy nói khí thế hung hăng thân ảnh chạy nhanh đến chính là t r ú c dung cộng công mấy vị tổ vu mau mau ra tay ngăn cản mà mấy vị này tổ vu nhìn thấy càng có người dám ngăn trở đều là xương sở t r ú c dung cau mày đầu nhìn từ trên xuống dưới vân tiêu quát tức giận nói từ đâu tới nữ hoa tử càng dám ngăn trở chúng ta mấy đại tổ vu quả thực không có nhãn lực gặp còn không mau tránh ra hẳn là tiên cung phái tới nữ tiên muốn bỏ ngựa đấu xe hay sao t r ú c dung hai mắt t r ợ n tròn ngọn lửa trên người vù vù vang vọng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh về phía vân tiêu đem t h ố n vệ vân tiêu vẻ mặt chấn định hướng về mấy vị tổ vu dịu dàng nhất bái đúng mực nói ra mấy vị tổ vu bất giận ta chính là đạo tôn môn hạ nhị đệ tử vân tiêu phụng sư tốt mệnh chuyên tới để ngăn cản các vị tổ vu mong rằng chư vị không cần hành sự lỗ mãng mấy vị tổ vu nghe, đầu tiên là ngần ra trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc dù sao đạo tôn uy danh truyền xa môn hạ đệ tử tự nhiên không thể khinh thường hơn nữa còn không tốt đắc tội nhưng chúc dung tổ vũ như c ũ đ ầ y mặt không kiên nhẫn lạnh lên một tiếng nói tiên cung giết ta vô tộc đại vũ chẳng lẽ đạo tôn nhanh như vậy liền muốn n ú n g tay chúng ta vô tộc cùng tiên cung việc hẳn là muốn thiên vị tiên cung hay sao vẫn tiêu nhẹ nhàng lắc đầu mặt lộ vẻ thành k h ẩ n v ẻ sư tôn để ta báo cho các vị tổ vũ lúc trước phát sinh việc đều là yêu tộc trong bóng tối gây xích mích mục đích gì chính là gánh lên tiên cung cùng vô tộc phân tranh tốt để cho bọn họ ngồi thu ngư ông lợ mấy vị tổ vu nghe nói vẻ mặt khác nhau cộng công đầy mặt khiếp sợ trong mắt xẹt qua một t i ê m ngờ vực lẩm bẩm nói càng là yêu tộc c âm y ê u này chân tướng càng là như vậy cường lương thì lại tức giận g ầ m hết lên yêu tộc này bày tiểu nhân h è n hạ nếu thật sự là như thế nhất định phải bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi s a b ỉ thi cùng thiên nô cũng là sắc mặt thâm trầm trong lòng dĩ niên h tin hơn phân nửa dù sao trấn nguyên đạo tôn uy danh bày ở nơi đó đường đường hôn nguyên đại la kim tiên không đến nỗi vì là việc này bắt nạt lừa bọ nhưng mà bọn họ như vậy nổi giận đùng, đùng mà đến như tựu vậy hảo nào trở lại thực tại kéo không hạ m t r ú c dung mạnh miệng mạnh miệng nói này vẹn vẹn chỉ là đạo tôn nói không có chứng cứ nghĩ để ta đám huynh đệ t i ể u rời đi như thế tuyệt không có khả năng bất quá nếu đạo tôn đã lên tiếng chúng ta có thể tạm thời không cùng tiên cung đại chiến nhưng nhất định phải đối chất nhau hỏi rõ ràng minh bạch nói xong hắn vung tay lên làm dáng liền muốn tiếp tục hướng ba mươi ba trọng thiên bay đi v â n tiêu thấy thế trong lòng căng thẳng biết khuyên bảo không có kết quả chỉ được lấy ra chấn nguyên tử giao cho nàng bức kia thần đồ vẻ mặt nghiêm túc nói mấy vị tổ vu nếu không nghe khuyên cáo vậy thì đừng trách ta không khắc khí chúc dung mấy vị tổ vu thấy thế đầu tiên là xứng sở lập tức nói áo c ư xong trúc dung quanh thân giấy lên cựu sắc ly hỏa vô cùng hỏa diễm tự lỗ chân lông dâng trào ra nháy mắt đem chu vi ngàn tỷ dặm không gian nốt làm biệt lửa hắn giơ tay trước mắt một đạo xuyên qua thiên địa màu đỏ thám cột lửa ầm ầm bắn ra Cột lửa ngược đòn đánh này bất ề n g o à quá tuy nói hắn tính khí táo bạo nhưng trong khi xuất thủ như cũ lưu mấy phần đường sống dù sao vân tiêu là c h ấ n nguyên tử nhị đệ tử thật muốn đánh chết e sợ trấn nguyên tử thật sẽ ra tay với vu tộc đối mặt trúc dung hủy thiên diện địa công kích vân tiêu vẻ mặt bình tĩnh ngọc tay nhẹ vẫy triển khai cái kia không thiên thần đồ trong p h ú t chốc thần đồ bên trên cái kia khốn chữ bắn ra vô lượng hào quang hào quang hóa thành thực chất ngưng tụ thành vô số ẩn chứa đại đạo trí lý phù văn những b ù a chú này đ a n dậy thành một tấm bao phủ chư thiên vạn giới to lớn quang lưới chỗ đi qua hư không đóng băng thời gian đình trệ không gian pháp t ắ c triệt để băng giải một cỗ kinh khủng đại đạo pháp t ắ c khủng bố uy năng từ thần đồ bên trong b ụ n p h á t ra hư không vô tận kịch liệt rung động vô tận thời không tại này c ố lực lượng hạ vặn vẹo biến hình tự liền xa x ô i tinh vực tinh thần cũng vì đó ảm đạm không ánh sáng chung quanh tiên địa linh khí dường như nhận được vô thượng đại đạo dẫn dắt trong phút chốc vô tận nước biển tự trong hư không tôn trào hình thành một đạo ngang qua hư không vô tận to lớn mặt nước mà nước bên trên lưu chuyển thủy hệ đại đạo phát tắc nỗ lực chống đôi thần đồ khủng bố lực lượng nhưng mà cái kia quan lưới thế không thể đỡ dễ dàng liền xuyên thấu ẩn chứa đại đạo phát tắc mặt nước tiếp tục hướng về bọn họ bao phủ tới cường lương nổi giận gầm lên một tiếng thân hình nháy mắt tăng vọt đến ngàn tỷ trượng khoảng cách trong tay xuất hiện một thanh nhận chứa hủy diệt đại đạo to lớn lang nha đ ồ n g hắn vung vẩy lang nha đ ồ n g hướng về quang lưới ném tới lang nha đ ồ n g mang theo khai thiên lích địa khủng bố lực lượng chỗ đi qua không gian pha thoái thời gian yên liên d i ệ t phát ra trận trận hủy thiên diệt địa gà o ghét nhưng mà làm lang nha đ ồ n g cùng quang lưới tiếp xúc nháy mắt một luồng vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ lực lượng ẩm ẩm gạy ngược cường lương như bị xét đánh thân hình không bị khống chế lùi về sau mấy triệu dặm ven đường va nát vô số tinh thần sa bị thi cùng tiên ngô đồng dạng triển khai diên phần mình nhận chứa đại đạo lực lượng t ổ n thống nỗ lực tránh thoát này sắp bao ph n tiếp theo hào quang lại lên trúc dung cộng công thiên ngô cường lương sa bị thi mấy vị này nắm giữ đại đạo pháp tắc tổ vu liền bị thần đồ thu vào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thần đồ bên trong là một mảnh nhận chứa hư không vô tận đại đạo hư vô không gian mấy vị tổ vu vừa mới tiến vào liền cảm nhận đến một luồng vô cùng mạnh mẽ cầm cố lực lượng chặt chẽ trói buộc hành động của bọn họ t r ú c dung tức giận gầm thét lên quanh thân cựu sắc ly hỏa cùng t r ú c dung thần hỏa đ i ê n c u ồ n g tiêu đốt nháy mắt đem hư vô không gian hóa thành một mảnh biển lửa hắn không ngừng biến hóa thân hình khi thì hóa thành một triệu dặm cự nhân quanh thân quấn vòng quanh hủy diệt đại đạo hỏa khi thì hóa thành một đoạn có thể đốt sạch thế giới nóng r ự c h ỏ a diễm mỗi một lần biến hóa đều kèm theo ẩn chứa đại đạo lực lượng thần thông đánh ra không gian bên trong nhất thời ánh lửa n g ú t trời hơi nóng quấn quận chỗ đi qua hư không nhân diện thời gian đổ nát chương không nhân diện thời gian đổ nát hôm nay mất mặt quá mức rồi đáng ghét n à y nọ nữ hoa dám như vậy đối với chúng ta t r ú c dung một bên gào thét một bên điên cùng hướng về bốn phía công kích hỏa diễm như điên rồng giống như chung quanh tàn phá có thể cái k i a ẩn chứa hư không vô tận đại đạo hư vô không gian t i ể u giống một cái vĩnh viễn lấp không đầy hố đen cắn nuốt hắn tất cả ẩn chứa đại đạo lực lượng công kích liền một tia gợn sóng cũng không gây nên cộng công đồng dạng giận không nhịn nổi hai mắt của hắn dường như muốn phun ra ẩn chứa băng h à đại đạo lựa giận gào thét nói h ử một cái nho nhỏ đại la kim tiên ỉ vào quỷ dị này thần đồ lại đem chúng hắn sử dụng tới tất cả vờ liếng đem tự thân không thủy thần thông phát huy đến c ự c hạn chỉ thấy hư vô không gian bên trong nháy mắt sóng lớn m á h liệt vô tận nước biển đ ỗ n g dưng xuất hiện hình thành từng đạo ẩn chứa thủy hệ đại đạo to lớn thủy long quyền hướng về bốn phía điên cùng ba trạm nỗ lực phá tan này nhốt lại bọn họ lao t ủ nhưng mà thủy long quyền tại trạm đến ẩn chứa hư không đại đạo không gian vách ngăn m h á y mắt liền bị lặng yên không một tiếng động tăng ăn giã liền một tia bọt nước dấu vết cũng không lưu lại cường lương trong tay lang nha bồng múa được uy vũ sinh gió mỗi nhất kích đều mang theo hủy diệt đại đạo khủng bố lực lượng hắ Bằng sa tổ vu tổ vu bị thi quanh thân hiện ra ngàn tỷ vạn đạo quỷ quệ phù văn mười ngón tay giống như rắn độc nuốt vào nhà ra trong phút chốc vô số đạo ám tử sắc hào quang tự lòng bàn tay bắn ra nay chút hào quang ẩn chứa ăn mòn đại đạo bản nguyên lực lượng chỗ đi qua không gian như bị mọt ăn giống như từng tấc từng tấc băng dải liền thời gian trường hà đều nổi lên quỷ dị hát ban hào quang như viễn cổ hung thú r ă n g lanh mang theo có thể thôn vệ thiên đạo khủng bố vi năng bắn về phía không gian vách ngăn nhưng mà làm này chút tẩn chứa đại đạo ăn mòn lực lượng hào quang động chạm vách ngăn nháy mắt càng bị một loại càng mạnh mẽ hư vô chi lực nháy mắt đ ồ n g hóa tiêu tan thời gian thậm chí chưa tại hư không lưu lại nửa điểm dấu vết phản phất liền tồn tại bản thân đều bị triệt để xóa đi thiên ngô nháy mắt thể hiện ra tám thủ người mặt hổ thân mười đôi thái cổ chân thân thân h ì n h tăng vọt đến ước trăm triệu giảm khoảng cách mỗi cái đầu đều nuốt vào nhà ra có thể xé rách không gian hỗn độn chi khí hắn mười đ hư không tại phần cuối váy ra sâu không thấy đáy thời không vết rách chu vi ước trăm triệu dặm hư không bị này c ố dư âm chấn động được nát tan hắn lấy thân thể cường hành sông tới không gian vách ngăn hồ khu chỗ đi qua thời không p h á p tắc từng tấc từng tấc nứt toát liền thiên đạo trật tự cũng vì đó hỗn loạn nhưng cái kia nhìn như vách ngăn vô hình nhưng như t u y ê n cổ trường tồn thiên đạo công xiềng bất luận thiên ngô làm sao lấy thân thể g ắ n g chống đỡ thậm chí đem tự thân lực lượng tăng lên đến có thể đánh nổ một phương vũ trụ trình độ kinh khủng vách ngăn đều lù lù bất động trái lại đem hắn lực lượng toàn bộ gạy ngược h ấ n động được vị này tổ vu thể nội đại đạo bản nguyên đều nổi lên từng cơn sóng cứ việc mấy vị tổ vu sử dụng tới có thể cải thiên hóa địa lịch chuyển âm dương khủng bố thần thông khi thì hóa thành có thể khai thiên lích địa cự nhân khi thì ngưng tụ ra ẩn chứa hủy diệt đại đạo pháp tắc lĩnh vực có thể mảnh này ẩn chứa hư không vô tận đại đạo không gian nhưng dường như vĩnh hằng lao tù bất luận bọn họ làm sao triển khai đủ để phá diệt thiên đạo vĩ lực không gian vách ngăn đều lấy tuyệt đối lực lượng đem chấn áp mỗi một lần dây ruột đều giống như tại m ê n mông vô ngần thái hư bên trong đầu nhập một hạt bụi nhỏ liền nửa điểm sóng lớn đều không cách nào gây nên thần thông của bọn hắn ở đây thần bí nguy nan đ mấy vị tổ vu dần dần tỉnh táo lại bọn họ ý thức được ở đây thần đồ bên trong dựa vào tự thân lực lượng nghĩ muốn t h o á t vây cơ hồ là chuyện không thể nào t r ú c dung cắn răng đầy mặt không cam lòng nói ra không nghĩ tới chúng ta càng sẽ bị khốn ở đây nhỏ nữa hoa thần đồ bên trong thực tại bất ứ c cộng công cũng một mặt âm trầm phụ hòa nói hôm nay xác thực mất mặt này c h ấ n nguyên đạo tôn thủ đoạn quả nhiên lợi hại này thần đồ huy năng vượt xa chúng ta tưởng tượng vẹn vẹn một tên đệ tử ra tay dựa vào này một tấm thần đồ càng có thể đem chúng ta mấy vị tổ vu khốn tại nơi này cường lương tao mày đầu suy tư một lát sau nói ra bây giờ không phải là oán trách thời điểm mấy vị tổ vu tạm thời đình chỉ phí công công kích bắt đầu cẩn thận quan sát này mảnh hư vô không gian nỗ lực tìm tới một tia có thể để cho bọn họ thoát vây phương pháp hậu thổ tổ vu quanh thân tản ra ngưng trọng hùng hậu khí thức một bước, bước vào giao trì thiên cung tây i tiên vụ lỡ lờ, lầu điện giờ tiên ê bên n cung trong, quỳnh ngọc tàn nu quang, này không lòng dạ nào thưởng này tiên cảnh mỹ cảnh. có thức lầu hậu thể thổ t hào vụ lỡ lờ, hòa khắp ra dạ mỹ vương mẫu ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị vẻ mặt đ o a n trang phong thái ngàn vạn gặp được hậu thổ đến đây hơi đứng dậy đo lấy hậu thổ sắc mặt trầm ngưng đi thẳng vào vấn đề hỏi nói thái chân t ỉ t ỉ n à y trước ta vu tộc đại vu bị giao chỉ tiên cung nữ tiên đánh giết việc này đến tột cùng vì sao tây vương mẫu khe khẽ thở dài chậm rãi nói ra hậu thổ em gái việc này cũng không phải là ta tiên cung đại la gây nên này hết thể quả thật yêu tộc âm mưu bọn họ trong bóng tối điều động đại la cương giả ngụy trang thành ta giao trì t i ê n cung người phạm xuống loại này với gác ý tại gây xích mích ta tiên cung cùng, cùng v u tộc quan hệ hậu thổ khẽ é ao mày lấy trí tuệ của nàng tự nhiên có thể phân biệt tây vương mẫu nói thật giả tây vương mẫu thân là giao trì c h i chủ thân phận vô cùng t ô n quý xác thực xem thường ở nói dối trong lòng nàng nhất thời dân g lên một luồng căm giận n g ú t trời q u á t tức giận nói ta v u tộc chưa đối với yêu tộc đ ộ c thủ bọn họ dám như vậy tính toán ta v u tộc quả thực tìm chết nói xong hậu thổ ý thức được này trước hiểu nhầm tiên cung mặt lộ vẻ hay náy vội vàng hướng tây vương mẫu tạng hiểu nhầm tiên cung mong rằng bao dung tây vương mẫu mỉm cười k h o á t tay háo một cái biểu thị cũng không để ý mà hậu thổ lòng như lửa đốt nghĩ lập tức trở về vu tộc cùng cái khác tổ vu thương n g h ị kế sách c ư ứ n g đối và làm sao trả thù yêu tộc liền vội vã hướng tây vương mẫu cáo tử liền bước nhanh ly khai giao chỉ thiên cung hạ ba mươi ba trọng tiên vừa vừa rơi xuống đất liền nghe được một tiếng lanh lạnh hậu thổ tổ vu còn xin dừng bước hậu thổ trong lòng dùng mình nàng nóng lòng trở về vu tộc bản cổ thần điện không nghĩ tới vừa hạ tam thập tam thiên liền bị người kêu rừng chuyển đầu nhìn tới chỉ thấy một vị khí chất xuất trần tiên tử đứng ở hư không hậu không vị tiên tử này nhưng là tiên cung người t i ê u dừng ta vì chuyện gì tiên tử kia khẽ m ỉ m cười quanh thân tản ra nhu hòa mà mạnh mẽ khí tức nói ra ta chính là trấn nguyên đạo tôn nhị đệ tử vân tiêu trước đây không lâu trúc dung chờ năm vị tổ vu khí thế hùng h ổ muốn đánh tới ba mươi ba trọng tiên vì tránh cho tiên cung cùng vu tộc này hai thế lực lớn bạo phát xung đột không cần thiết sư tôn đặc biệt khiến ta đến đây ngăn cản bây giờ mấy vị tổ vu đã bị t r ấ n áp tiến vào thần đồ bên trong nói vân tiêu trong tay hảo quan l o ạ lên xuất hiện một bức cổ điện thần bí thần đồ chính là k h ố n tiên thần đồ hậu thổ nghe này nói đầu tiên là khiếp sợ được trận to hai mắt trong lòng không nhịn được mà nói mấy cái này l ô mãng ra hỏa sao có thể như vậy kích động c h ờ nghe được bọn họ bị trấn áp lại không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo âu vân tiêu thấy thế đem khống tiên thần đồ chuyển hướng hậu thổ nói ra hậu thổ tổ vu này khống tiên thần đồ liền giao cho ngươi mang về bản cổ thần điện đến lúc đó thần đồ thì sẽ thả ra mấy vị tổ vu hậu thổ tiếp nhận thần đồ trong lòng t r ă m mối cảm xúc n g ư ợ ngang đã có đối với c h ú c d u n g đám người hành sự l ô mãng tức giận lại có đối với bọn họ an nguy lo lắng đồng thời đối với vân tiêu cùng chấn nguyên đạo tôn ra tay ngăn cản này chàng đại họa mang lòng cảm kh nếu như trúc dung mấy vị này tổ vu thật sự đánh lên ba mươi ba trọng t i ề n cái kia mặc dù lúc trước vị kia đại vu ngã xuống sự tình là hiểu nhầm nhưng bọn họ vu tộc cùng tiền cùng quan hệ giữa cũng sẽ bởi vậy chuyển biến xấu c h ỉ ít sẽ sản sinh một cái vết rách to lớn đối với vu tộc bọn họ mà nói là cực kỳ bất lợi hơn nữa chỉ dựa vào năm vị tổ vu nếu như bọn họ thật trực tiếp đánh tới ba mươi ba trọng t i ề n đến thời điểm bọn họ nói không chắc đều sẽ bởi vậy xuất hiện cái gì bất ngờ nàng n g n g đầu nhìn vân tiêu chân thành nói ra đa tạ t i ế t tử lần này nhờ có tiên tử đến đây xử lý loại này phiến thức việc phiến thức tiết tử dù sao vân tiêu là đạo tôn đệ tử lại đúng lúc ngăn trở c h ú c dùng đám người kém một chút hơi mào lớn phiền t h i lớn hậu thổ biểu hiện được cực kỳ k h á c h khí vân tiêu mỉm cười nói ra tổ v ũ không cần k h á c h khí đây là ta ứ n g tận trách sư phụ nhiệm vụ nếu đã hoàn thành ta liền cáo từ trở về huyền hoàng thế giới nói xong vân tiêu quanh thân pháp lực phun trào trao đổi thái hư hôn nguyên kính bên trong hôn nguyên đại l à kim tiên bàng bạc pháp lực không gian nháy mắt và mẹo nàng giống như một đạo lưu quang qua lại vô tận thời không trong chấp mắt liền biến mất không còn t ă n hơi quay trở về huyền hoàng đại thế giới hậu thổ nhìn vân tiêu biến thân hình nói lên hướng về vu tộc bản cổ thần điện bay nhanh mà đi trong lòng dĩ nhiên đang suy tư tiếp theo kế sách tương đối hậu thổ mang theo k h ố n thiên t h ầ n đồ thân hình như điện quay trở về vu tộc thánh địa bản cổ thần điện điện nội khí thế hùng hồn dày nặng xưa cũ khí tức bao phủ đ ộ t phía nàng lúc này truyền âm triệu tập đế giang trúc i ể u âm huyền minh mấy vị tổ vu không lâu lắm trừ bỏ bị khốn tại khốn thiên thần đồ bên trong trúc dung cậu công x a bị thi cường lương thiên ngô này năm vị tổ vu ở ngoài còn lại bảy vị tổ vu đều đã tụ hội một đường đế giang sắc mặt n g h i ê trọng trước tiên mở miệng hỏi dò tiểu ngụi lần này tiến về phía trước tiên cung làm sao? cái kia tây vương mẫu đối với tiên cung đại la đánh g i ế t ta vu tộc đại vu đến t ộ t cùng làm thế nào bàn giao hậu thổ giơ tay ra hiệu huynh trưởng bình tĩnh đ ừ n g nóng chậm dãi nói ra huynh trưởng đ ừ n g đội lần này tiến về phía trước tiên cung cực kỳ thuận lợi tây vương mẫu đã nói rõ lúc trước ra tay đánh g i ế t trúc dung bộ lạc đại vu đại la nữ tiên cũng không phải là tiên cung người mà là yêu tộc cường giả giả mạo nay hết thệ đều là yêu tộc trong bóng tối khích bác ly gián mục đích đúng là nghĩ để ta vu tộc cùng giao chỉ tiên cung kết thủ tiến tới ra tay đánh nhau bọn họ tốt ngồi thu ngư ông lợi lời vừa nói ra điện bên trong nhất thời sôi sôi sùng s thái nhất vu tộc nhát như chuột trúc dung giết tới cái kia chim thiên đ ỉ n h chương một trăm chín mươi thái nhất vu tộc nhát như chuột trúc dung giết tới cái kia chim thiên đ ỉ n h huyền minh trợn tròn đôi mắt quanh thân hàn vụ c u ộ n cuộn d i n g luôn nói yêu tộc dám như vậy lê tiện thu này không báo ta vu tộc còn gì là mặt muối t r ú c cửu âm cũng là vẻ mặt t n g trầm trong mắt lập lọe sát ý lạnh như băng nhất định phải để yêu tộc vì bọn họ hành động trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi chúng tổ vu đều là căm phẫn sụt sôi dồn dập kêu la muốn tức khắt trả thù yêu tộc hậu thổ vội vàng giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh đ ư n g nóng nói ra các vị huynh trường, c hậu u thu chuyện yêu yếu y đầy ệ việc miệng n nhiên không nhưng còn cần người. Thu đầy mặt nghi hoặc, mở miệng hỏi nói, còn có chuyện gì có thể、so、sánh trọng hơn. báo báo cho hoặc, so thù tự thể tha, trước một mặt thể trả thù yêu tộc hỏi h mọi gì dễ có Lục có có đó, mở thổ hít sâu một hơi nói ra trúc dung mấy vị huynh trưởng d i ê n tư càng mưu toan tiến về phía trước ba mươi ba trọng thiên tấn công tiên cung sau đó hậu thổ đem trúc dung hành vi của bọn họ nói lên một lần này nói giống như một nói sấm sét tại chúng tổ vu trái tim nổ ra đế ra một mặt khiếp sợ khó có thể tin nói ra bọn họ dĩ nhiên như vậy lỗ mãng cú mang cũng là đầy mặt kinh ngạc mấy cái này ra hỏa đơn giản là làm bừa hậu thổ đón lấy nói ra bất quá bọn họ bị trấn nguyên đạo tôn phái ra dưới trướng nhị đệ tử cho c h ấ n áp chúng tổ vu nghe càng là sợ được nói không ra lời đế giang trường lớn hai mắt thất thanh nói ra chúc dung bọn họ lại muốn tấn công ba mươi ba trọng tiên còn bị c h ấ n áp đạo tôn đệ tử lại như này mạnh mẽ có thể c h ấ n áp bọn họ năm vị tổ vu chúc dung bọn họ thế nào rồi nhất định phải được đưa bọn họ cứu trở về hậu thổ hơi lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ra trấn nguyên đạo tôn thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên sợ là chúng ta lúc trước đều đem nghĩ được thái quá đơn giản nay một lần chỉ là phái ra một tên đệ tử liền có thể trấn áp năm thủ đoạn như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng bất quá các vị huynh trưởng cũng không cần lo lắng quá mức chúc dung mấy vị huynh trưởng liền bị chấn áp ở đây một tấm thần đồ bên trong nói hậu thổ lấy ra k h ố n thiên thần đồ biểu diễn cho mấy vị tổ vu mọi người thấy cái kia k h ố n thiên thần đồ đều là một mặt khó có thể tin tưởng nay thần đồ đột một n h ì n bên dưới cũng không thái quá kinh người chỗ giống như là một tấm tiện tay vẽ tác phẩm có thể nói nhưng cũng có thể chấn áp năm vị tổ vu huyền minh lẩm bẩm nói nay là hạng nào tầng thứ bảo vật tựa hồ đã không giống tiên t i ê n linh bảo càng không giống tiên t i ê n trí bảo trái lại có chút giống nay một phỏng đoán để chúng tổ v u càng cảm thấy chấn nguyên đạo tôn sâu không lường được trong lòng đều là chấn động không n g ấ t đế i a n g c a o mày đầu mở miệng hỏi nói chúc dung bọn họ bị k h ố n trong đó vậy như thế nào đưa bọn họ cứu ra hoặc có lẽ là làm sao đưa bọn họ thả ra hậu thổ lắc lắc đầu bất đắc di nói ra ta cũng không biết lúc đó vị kia vân tiêu tiên tử chỉ nói chỉ cần đem thần đồ mang về bản cổ thần điện đến lúc đó thần đồ sẽ tự động thả ra các vị huynh trưởng mà theo hậu thổ tiếng nói rơi xuống trôi nổi tại trong hư không thần đồ đột nhiên h à o quang đại phóng đồ trên ánh sáng lưu chuyển dường như vô số tinh thần lấp lóe vừa t ự như vạn ngàn vũ trụ đang chầm chầm chuyển động, thần bí chấn động. tiếp theo v ớ i anh một tiếng trúc dung cộng công c h ờ năm vị tổ vu bị từ thần đồ bên trong ném ra ngoài sau đó nay b ứ c thần đồ hóa thành một đạo lưu quang n g á y mắt biến mất không còn t â m hơi giờ k h ắ c này trúc dung cộng công c h ờ năm vị tổ vu đ ầ y mặt xấu hổ hạ thấp xuống đầu không dám nhìn thẳng chúng tổ vu bọn họ bị k h ố n tại thần đồ bên trong thời gian nhưng cảm giác vẫn chưa bị ngăn cách ngoại giới phát sinh hết thể bọn họ đều rõ rõ ràng ràng lần này bọn họ một mình tiến về phía trước tấn công tiên cung vốn muốn vì là vu tộc hạ giận kết quả nhưng kém một chút gây thành đại họa Cuối cùng liền tiên cung đều không tới gần, tiểu liền tiên tới không gần, bị mấy ộ t t m mất hết mặt mùi đám mặt, mong thần thật hết tức tức trước chấn nhìn chúc dung đám người xấu hổ khuôn dàng giang rung người đến cả người run, tức giận nói, đồ đế đ dễ là cả xấu áp, sự â k h ô người là nói cẩn thận để tiểu bội đi t để r ớ c hỏi tình huống, giò n mọi ư đều các ờ tin tức sao. Mấy người ngươi lại còn muốn trộm trộm đi đi tấn công tiên cung thiếu chút nữa thì sông giáo hạ lớn n g ặ t trời cũng còn tốt bị đạo tôn phái người ngăn trở mà các ngươi càng bị một t ấ m thần đồ dễ dàng chấn áp quả thực mất mặt xấu hổ may mà đạo tôn thủ hạ lưu tỉnh không có trực tiếp đem mấy người các ngươi lộ mang ra hỏa đánh rơi, rơi. chúng ta tổ vu thân thể tuy mạnh nhưng người ta chỉ dựa vào một tâm thần đồ c ể u có thể dễ dàng chấn áp các ngươi năm cái thật muốn muốn giết các ngươi e sợ cũng không phí bao nhiêu kinh lực nếu như đem các ngươi vĩnh cửu chấn áp chúng ta vô tộc tương lai nhưng là toàn bộ phá hủy đến thời điểm yêu tộc lại đến cái bỏ đ á sùng giếng mấy người các ngươi chỉ sợ cũng thành vô tộc thiên cổ tội nhân t r ú c dung đỏ mặt lên đầu hận không thể vùi vào trong đất ngập ngừng nói nói ra đại ca chúng ta chúng ta biết sai rồi lúc đó thật sự là k h í bất quá cái tia đại lan ữ tiên giết ta vô tộc đại vu nhất thời kích động cựu cộng công cũng một mặt hối hận chắp tay nói đại ca Tiểu muội, là c h ú nhưng g mãng, ta suýt nữa lô c o v đến trải qua chuyện này các vị huynh trưởng đều nên minh bạch làm việc các không thể lại lô mãng như thế yêu tộc mắt nhìn chằm chằm chúng ta hơi bất cẩn một chút chính là chỗ vạn tiếp bất phục chúc cửu âm hơi gật đầu ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói lần này yêu tộc dám như vậy tính toán chúng ta tuyệt không thể liền như vậy bỏ qua nhưng chúng ta cũng cần bàn bạc kỹ càng không thể lại bên trong bọn họ giang kế huyền minh lạnh rên một tiếng lạnh giọng nói không sai được nghĩ cái chu toàn cách để yêu tộc biết chúng ta vô tộc không là dễ c h ơ i ở. đế giang hít sâu một hơi bình phục một tình cảm xuống nói ra lần này nhờ có chấn nguyên đạo tôn ra tay ngăn cản bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi tuy nói chúng ta cùng đạo tôn cũng không thâm giao nhưng phần ân tình này vô tộc nhớ rồi cho tới yêu tộc đế giang trong mắt xẹt qua một v ệ kiên quyết xác ý chúng ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn không lâu phía sau bàn cổ thần điện bên trong bầu không khí nghiêm nghị được dường như thực chất đế g i a n g sắc mặt lạnh lùng mắt sáng như n ư ớ c quét mắt tại chỗ mười hai tổ vu trầm giọng nói yêu tộc như vậy tính toán ta vũ tộc thù này không báo khó tiêu mối hận trong lòng của ta ta quyết định xuất lĩnh chư vị huynh đệ thàng giết tới yêu tộc thiên đ ỉ n h lời vừa nói ra hệt như đã tảng đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ nhất thời gây lên ngàn tầm sóng trúc dung hai mắt nháy mắt t r ừ n g tròn xoe quanh thân hòa diễm vê anh một chút b ộ phát ra hệt như một vòng liệt nhật tại điện bên trong b ư c lên hắn đột nhiên dậm chân một cái g ố n g lớn nói giết tới chim thiên đình đã sớm nên như thế. đế tuấn cùng thái nhất cái kia hai điệu nhân dám tính toán chúng ta v u tộc thật làm chúng ta dễ bắt nạt sao lần này nhất định phải để cho bọn họ biết trêu chọc chúng ta v u tộc hạ tràng cộng công cũng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trong tay tổ vu binh bị hắn nắm được k ẹ n kẹt vang vọng phảng phất một giây sau liền muốn rời khỏi tay hắn gầm thét lên đúng g i ế t tới yêu tộc thiên đình đem cái kia đế tuấn cùng thái nhất chém thành m u ô n mảnh bọn họ dám ở sau lưng làm này chút m ở ám hôm nay định gọi bọn họ nợ máu trả bằng máu xa bị thi mở ra bùn máu miệng lớn phát sinh một trận tiếng cười âm trầm kha kha đã lâu không có như vậy vui sướng chém giết giết tới cái kia chim thiên đình đem yêu tộc giết cái không còn manh giáp nhìn bọn họ sau đó còn dám hay không tính toán chúng ta tổ vu cường lương b ắ p thịt cả người căng thẳng dường như sắt thép đúc ra trong tay lôi tiên lập lòe trói mắt lôi quang hắn gào thét nói giết giết tới yêu tộc thiên đình để cho bọn họ vì là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn để hồng hoang thiên địa biết chúng ta vu tộc không thể đủ. thiên lô cơ t a m cái cánh tay to lớn khi thế hung hăng giống nói không sai lật đổ yêu tộc thiên đình chém giết đế tuấn thái nhất gọi bọn họ biết đắc tội vu tộc là bọn họ đời này làm qua quyết định sai lầm nhất huyền minh cho mày quanh thân hàn vụ càng nồng nặc nhưng đưa ra một cái lo lắng đại ca bây giờ khoảng cách hồng quân quyết định triệu năm kỳ hạn còn sớm nếu chúng ta tùy tiện giết tới yêu tộc thiên đình đến lúc đó hồng quân ra mặt vẫn trách nên làm như thế nào cho phải còn nữa như hồng quân tự mình ra tay ngăn cản chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối còn lại tổ vu nghe cũng r ồ n dập lộ ra vẻ suy tư s á c thực hồng quân chính là thiên đạo t h á n h nhân càng là đạo tổ uy năng thông tin ê triệt địa trước đây trong nháy mắt liền phá bọn họ thập nhị đô thiên thần sát đại trợt thực lực quả thực khủng bố tuyển luân bây giờ bọn họ mười hai tổ vu thực lực đều có to lớn tăng lên tất cả đều đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên cảnh giới nhưng cái k i a hồng quân đã hợp đạo thực lực e sợ đồng dạng cũng đã càng kinh cùng hơn bọn họ mặc dù lại lần nữa bày hạ thập nhị đô tiên h thần sát đại trận nhưng đối mặt hồng quân e sợ cũng không có cái gì phần thắng đế giang hơi neo lại hai con mắt trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết cao giọng nói lần này là yêu tộc trước tiên tính toán chúng ta khơi mào sự việc mặc dù hồng quân lão tổ ra mặt chúng ta cũng có lý có chứng cứ không thẹn với lương tâm chúng ta vu tộc làm việc hướng đến quang minh lỗi lạc há sẽ sợ cái tia tự d ư n g chỉ trích các h ú tổ vu n khí thế trên người đan vào lẫn nhau toàn bộ bản cổ thần điện cũng vì đó rung động phản phất tại biểu thị một hồi đại chiến kinh thiên sắc bạo phát đến đây lại không tổ vu đưa ra dị nghị dồn dập bắt đầu chuẩn bị chỉ chờ đế giang một tiếng lệnh hạ liền giết hướng từ vi tinh giết hướng cái kia yêu tộc thiên đình mà lúc này tại tử vi tinh thiên đình đế cung bên trong bầu không khí đồng dạng căng thẳng đế tuấn thái nhất bạch trạch chờ một đám yêu tộc cường giả tụ hội một đường ánh mắt đều chăm chú nhìn ba mươi ba trọng thiên phương hướng đế tuấn hơi nhữ mày trong mắt xẹt qua vẻ nghĩ hoặc tự lẩm bẩm nói này đều qua đã lâu làm sao còn không gặp chúc dung mấy cái man tử dết tới ba mươi ba trọng thiên thái nhất cũng một mặt không kiên nhẫn đĩu i m ô i nói h ừ chẳng lẽ này chút vũ tộc nhát như chuột lâm trận rút lui hay sao bạch trạch khẽ vớt trống dâu chấm tư một lát sau nói ra có lẽ là trên đường đã xảy ra biến cố gì chậm chế hành trình đi đám người ng chương ả m giác được c b ạ t r ạ một lại đợi m hồi lâu, như cũ không trăm c cường giả giết tới ọ n thiên dấu hiệu đế tuấn g hiệu dấu đế s chín mươi mốt thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận va chạm lần nữa chương một trăm chín mươi mốt thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận va chạm lần nữa làm sao lần này công liên tiếp đánh tiên cung dũng khí cũng không có côn bằng trong mắt s ẹ t qua vẻ khinh thường cười c à n nói h ừ nói không chắc là bọn họ sợ sệt giao chỉ tiên cung sau l ư n g c h ấ n nguyên đạo tôn dù sao c h ấ n nguyên đạo tôn nhưng là tây vương mẫu đạo lữ cái kia quan hệ so với chúng ta thiên đ ỉ n h cùng đạo tổ trong đó mật thiết nhiều nay vu tộc nếu như có thể lấy ra đối phó chúng ta yêu tộc thời gian một phần mười vẻ quyết tâm cũng không đến nỗi tại tiên cung trước mặt nhà vua không nghĩ tới đường đường vu tộc cũng có làm kinh sợ bao thời điểm đế tuấn lại không có giống đám người như vậy xem thường vu tộc trái lại vẻ mặt càng nghiêm nghị đột nhiên mở miệng nói các ngươi nói có hay không có thể là vu tộc hoặc là giao trì tiền cung h i ể u rõ kế hoạch của chúng ta đã nhận ra cử động của chúng ta lời vừa nói ra lũ yêu đều là s ư n g sở bạch trạch đầu tiên là tự tin n ở nụ cười nói ra b ệ hạ không cần lo lắng việc này chúng ta làm cực kỳ kín đáo ứng làm sẽ không bị phát hiện nếu như là vu tộc phát hiện kế hoạch của chúng ta vu tộc sợ là sớm đã đánh tới hơn nữa chúng ta sử dụng rất nhiều che lấp thiên cơ bảo vật lấy vu tộc cái k i a bảy man tử trí tuệ căn bản không có khả năng phát hiện đến chút nào tin tức nhưng bạch trạch vừa mới dứt lời chính hắn lại đột nhiên trong lòng dùng mình ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề đế tuấn nhìn thấy bạch trạch sắc mặt đột biến trong lòng nhất thời âm trầm lo lắng hỏi bạch trạch làm sao vậy bạch trạch một mặt hối hận vội v a n g nói không tốt bệ hạ vu tộc mặc dù lỗ mãng nhưng không đại biểu bọn họ ngu vạn nhất bọn họ từ cái khác con đường biết được kế hoạch của chúng ta đến lúc đó e sợ sẽ trực tiếp giết tới chúng ta thiên đình việc cấp bách được lập tức triệu tập thiên đình tất cả cường giả làm tốt đại chiến chuẩn bị đế tuấn nghe xong sắc mặt nháy mắt biến được tái nhuận hào không do dự lớn tiếng hạ lệnh truyền cho ta mệnh lệnh tức khắc triệu tập thiên đình tất cả yêu t trận địa sẵn sàng đón địch bất cứ lúc nào chuẩn bị bố trí chu thiên tinh đấu đại t r ậ n phong bị vô tộc đột nhiên tập kích thái nhất cũng nhanh chóng phản ứng trên người tỏa ra b ả n g bạc yêu lực gào t h é t nói h ừ như vô tộc thật sự dám đánh tới định cứ gọi bọn họ có đến không về trong tay h ố n độn trung vang lên nòng nòng tiếng t r u n g chấn động hư không như muốn đem hết thể địch tới đánh đập vỡ tan theo đế tuấn mệnh lệnh truyền đặt ra toàn bộ thiên đỉnh nhất thời bắt đầu bận g ú i bụi chuyên lệnh tiểu yêu hóa thành một từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bay nhanh mà đi vô số yêu tộc cường giả từ các nơi cung điện trong động phủ tuân ra trên người b có tím có xanh màu sắc sắc sỡ sư tử yêu tộc dài ngựa lên trời thét dài tiếng chấn động cựu tiêu dẫn theo dưới trướng một đám sư tử yêu mỗi cái lông bầm tung bay tay cầm lưỡi dao sắc giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm hướng về thiên đ ỉ n h quảng trường hội tụ h ổ yêu thống l ĩ n h cơ to lớn hai lơi bữa mắt hổ chợt tròn sau lưng hổ yêu quân đoàn bộ pháp trình tề trên người tản ra bức người sắc khí còn có cái kia vô số cánh chim che trời loài chim yêu tộc phe phẩy cánh bay già thiên tế nhật giống như hướng về địa điểm tập hợp bay tới trong lúc nhất thời tiếng do dích ảo yêu khí ngốc trời thiên đình quảng trường trên yêu t ộ c các cường giả cấp tốc bảy trận dựa theo chu thiên tinh thần phương vị sắp xếp tạo thành một cái to lớn phòng ngự t r ậ n thế từng cái trong phương trận cường giả khí tức liên kết hô ứng lẫn nhau tại mắt trận chỗ càng là có thêm đại la kim tiên cấp bậc yêu t ộ c cường giả t ỏ a c h ấ n trong tay bọn họ p h á p bảo hào quang lòng lánh thời khắc chuẩn bị ứng đối v u tộc có thể tập kích bạch trạch đứng tại đế tuấn bên cạnh sắc mặt nghiêm túc không ngừng quét mắt bốn phía chỉ mong là ta lo xa rồi có thể vô tộc nếu thật sự tập kích trận đại chiến này chắc chắn kinh thiên động đ i ệ trong lòng hắn hy vọng đây chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió dù sao bây giờ yêu tộc chu thiên tinh đấu đ ạ i trận có thể còn rất xa không có đạt đến đến thời kỳ tột cùng trình độ nhưng lại biết do vu tộc tính n ết nếu là thật bị tính toán chắc chắn sẽ không giảng hòa lúc này thiên đình hệt như một đầu sắp thức tình hồng hoang cự thú xúc thế chờ phát toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ngột ngạt khí t ứ c phảng phất một hồi hủy thiên diện địa l ạ i chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát vẫn chưa để đế tuấn chờ yêu tộc cường giả chờ đợi quá lâu đế giang các mười hai tổ vu liền mang theo hủy thiên diện địa khí thế giống như một cỗ không thể ngăn trở dòng lũ màu đen thâu bạo bá đạo rét tới từ vi tinh thiên dường như muốn đem mảnh này sáng chói thiên đình tinh vực đều nhuộm thành bóng tối vô tận đế tuấn gặp mười hai tổ vu khí thế hùng hồ d ế tới t trong lòng bất tường linh cảm như mãnh liệt như nước thủy triều của q u ộ n nhưng hắn trên mặt nhưng trong nháy mắt dâng lên sắc mặt giận dữ ánh mắt như điện b á n thẳng về phía mười hai tổ vu lớn tiếng chất vấn nói trước đây đạo tổ định xuống ước định thiên đình trường trời vu tộc trường điện giếng nước không phạm nước sông bây giờ các ngươi vô tộc vô cớ dễ tới ta yêu tộc thiên đình tùy ý gây sự tấn công thiên đình chứ không phải là muốn công nhiên khiêu chiến ta thiên đình quyền uy làm trái đạo tổ ước định ban đầu hay sao các tổ chỉ vào đế tuấn giống nói đế tuấn n g ư ơ i đừng vội ở đây giả vờ giả vịt các ngươi làm cái gì bận chuyện trong lòng mình biết rất rõ trước đây hồng quân mặc dù có ước hẹn có thể các ngươi yêu tộc nhưng trước tiên xảo trá trong bóng tôi đánh g i ế t ta vô tộc đại vũ còn ngụy trang thành giao trì tiền cung người ra tay ngưu t o à n gây xích mích ta vô tộc cùng giao trì tiền cung quan hệ hành vi như vậy quả thực h è n hạ vô s ỉ là các ngươi con chim này thiên đình trái với ước định trước còn mặt mũi nào chất vấn chúng ta đế tuấn trong lòng đ ô trầm nhưng như cụ thể thốt phủ nhận đừng vội ngậm máu p h ư n người ta yêu tộc làm việc hướng đến quang minh lỗi lạc sao lại làm loại này bị ổi việc các ngươi v u tộc vô cớ gây hấn còn địa đạt hoang đường như vậy mượn cớ thật cho là ta thiên đỉnh sợ các ngươi không thành thái nhất cũng tại một bên cười gần nói thử các ngươi v u tộc hẳn là tìm không ra mượn cớ liền ở đây ăn nói linh tinh không bỏ ra nổi chứng cứ tự mau mau lăn về các ngươi địa giới không nên ở đây mất mặt xấu hổ bạch trạch thì lại nheo mắt lại âm chắc chắc nói ra v u tộc động tác này chỉ sợ là có ý định đã lâu ngưu toan mượn này khơi mào sự việc đánh vỡ hồng hoang bình tĩnh tốt để cho các ngươi vô tộc xưng bá hồng hoang đáng tiếc các ngươi tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi ta thiên đỉnh sao lại như các ngươi mong muốn một n công g mươi n g hai nói, nói, nói, nói, nói van dội cổ kim gào thép phóng lên trời tiếng sóng chỗ đi qua phát tát như như lưu ly từng tấc từng tấc đổ nát chư thiên vạn giới thời không trường hà càng làm quấn l ư ợ g trong p h ú t chốc vô tận hỗn độn lực lượng tự sâu trong hư không dâng trào ra ba nghìn hỗn độn đạo âm ở trong hư không nổ ra kinh thiên thích lịch một cái đỉnh thiên lập địa bàn cổ bóng mở tự sâu trong hư không chậm rãi hiện ra thân thể ngang qua vô số kỷ nguyên mỗi một tấp cơ b ắ p lý đều chạy xuôi sáng thế chi sơ hỗn độn bản nguyên sợi tóc như tinh hà treo ngược con ngươi chiếu dọi vạn ngàn thế giới sinh diệt luân hồi bóng mở trong tay b à n cổ phủ mặc dù từ đại trận lấy pháp tắc n n g tụ nhưng mang theo vượt qua nhân quả hỗn độn chi khí lưới búa lưu truyền đạo văn mỗi một lần sáng tác đều kèm theo vô số pháp tắc sinh ra cùng tiêu vong chu vi ước ngàn tỷ dặm không gian bản nguyên tại a n h búa hạ v ậ n v ẹ o thành hình xoắn ốc hôn đ ộ n vòng xoáy bất quá bây giờ mười hai tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ là đơn thuần một tòa cấp thánh sát trận pháp cũng không có lựa chọn triệu hoán bây giờ trong hồng hoang bản cổ ý chí bởi vì bây giờ mười hai tổ vu cũng đã rõ ràng trong hồng hoang phụ thần ý chí tại từ từ tiêu tan mà nếu như bọn họ không ngừng triệu hoán không thể nghi ngờ sẽ ra tốc quá trình này vì lẽ đó dễ dàng trong đó bọn họ sẽ không dễ dàng lựa chọn triệu hoán bản Cũng bởi vì ậ y này tự triệu tiên tiên trí tạo thành thể nhiên cũng không có triệu hoán đến kiện đỉnh cấp tiên thiên bảo tạo thành bản không nghi ngờ phủ. Hai điểm có cấp cổ bảo đ ề lẽ đó bây giờ tạo thành mười hai chư thiên thần s á t đại trận uy năng đồng dạng vô cùng kinh khủng thậm chí so với trước đây lần thứ nhất dùng để đối phó yêu t ộ c thiên đình thời gian còn muốn càng thêm mạnh mẽ trong trận tràn ngập sát khí ngưng tụ thành thực chất tiếp xúc c h ố liền không gian bản nguyên đều bị ăn mòn thành hư vô chu vi ngàn tỷ dặm thiên đạo pháp tắc vạn mẹo thành giữ tợn vòng xoáy thời không kết cấu tại sát khí ăn mòn hạ không ngừng co sụp gây dựng lại hình thành từng mảng từng mảng trôi nổi ở trong hư không thời không mảnh vỡ yêu hoàng đế tuấn vẻ mặt nghiêm túc như sát đỉnh đầu hà đồ lạc thư ẩm ẩm triển khai hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo bính phát hảo quang chiếu sáng chư thiên và giới hà đ ồ bên trên tinh thần quỹ tích cùng chư thiên tinh đấu sản sinh cộng hưởng mỗi ngôi sao vận chuyển đều dẫn động tới một phương đại thế giới hưng suy lạc thư bên trong phù văn phát họa ra thiên đạo quỹ tích vận hành ẩn chứa tạo hóa cùng hủy diệt song trọng pháp tắc đế tuấn hai tay bấm pháp quyết chu thiên tinh đấu đại trận nháy m ắ t khởi động vô tận tinh thần chi lực như treo ngược hỗn độn thác nước chút xuống mà hạ từng viên một tinh thần hình chiếu tự tinh hà r ơ i dụng mỗi viên tinh thần đều ẩn chứa đủ để yên diện một phương đại thế giới hủy diện năng lượng tinh thần giữa ánh sao đan dẹp thành con lưới bao phủ toàn bộ thi trong trận hiện lên hà đ ổ lạc thư phủ văn hóa thành vạn ngàn đạo pháp tắc xiềng xích ở trong hư không bệnh thành sáng chói thiên đạo bình t h ư ớ n g n à y chút từ thiên địa t r í lý ngưng tụ thành xiềng xích không ngừng gây dựng lại ẩn chứa tạo hóa cùng hủy diệt song trọng lực lượng xiềng xích va chạm thời gian bính phát hào quang có thể đem hỗn độn chi khí đều thiêu đốt thành hư vô trong trận pháp tắc lưu chuyển hình thành từng cái từng cái cỡ nhỏ thiên đạo lĩnh vực bất kỳ tiến vào bên trong tồn tại đều bị thiên đạo pháp tắc vô tình xét xử hôn bằng đội trung t t ầm ầm rung động tiếng trung như bản cổ lúc khai thiên hôn đội lôi kép nổ vang mỗi một tiếng long nong đều gợi ra thời không chiều không gian đổ nát sóng âm chỗ đi qua hiện thực cùng hư hào giới hạn bị triệt để xoắn nát quá khứ hiện tại tương lai thời không mảnh vỡ tại sóng âm bên trong v ạ n vèo gây dựng lại hình thành vô số đang có sụp vũ trụ bỏ túi chấn động ra gợn sóng hóa thành thực chất hóa hỗn độn vòng xoáy vòng xoáy trung tâm không ngừng phun mạnh ra đủ để ăn mòn thiên địa pháp tắc diệt thế khói đen chạm đến không gian nháy mắt tiên diệt thành liến pháp tắc đều không cách nào tồn tại hư vô c h i cảnh vô lượng hỗn độn ánh sáng mang tự trung thể dâng trào ra trong ánh sáng hình chiếu ra bản cổ khai thiên lích địa hoàn trình quá trình hỗn độn thanh liên tỏa sáng ba nghìn thần mang nga xuống thiên đạo trật tự càng ẩn chứa khai thiên lích địa bản nguyên lực lượng chiếu chỗ vô tận thời không pháp tắc bắt đầu hỗn loạn vô số tiểu thế giới tại trong ánh sáng bị cường hành hồi tưởng đến hỗn độn sơ khai trạng thái theo tiếng t r u n g càng cao vút hỗn độn trung mặt ngoài hoa văn càng sống lại giống như v ạ n vẹo quân q u a n h ngưng tụ ra ba hỗn độn ma thần bóng mở mỗi một tôn ma thần đều có ngang qua tinh hà thân hình khổng lồ bọn họ tay cầm ẩn chứa hủy d i ệ t pháp tắc của binh hoặc vung vẩy bữa lớn chém vỡ thời không hoặc xúc động hắc liên thôn vệ thiên đạo ma thần bóng mở thả ra huy áp trồng chất lên nhau hình thành một luồng đủ để đem chư thiên vạn giới ép thành trong báo tố sen lẫn thượng cổ thần ma gào thét mỗi một tiếng gào thét đều có thể đập vỡ tan một mảnh thiên đạo lĩnh vực vô số không gian pháp tắc tại sóng âm s ú n g kích hạ băng giải thành phiêu tán pháp tắc đ u ổ i trần đông hoàng thái nhất mì tâm thái dương chân hòa tắc gọn cùng hỗn độn chung lực lượng sản sinh cộng hưởng toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận cũng bắt đầu kịch liệt rung động trong trận tinh thần chi lực cùng hỗn độn chung thả ra khai thiên uy áp giao hòa hình thành từng đạo xuyên qua chư thiên hỗn độn ánh sáng trụ có sáng chỗ đi qua thời không bị cường hành bố trí lại tất cả tồn tại đều bị tách rời pháp tắc gia trì hóa thành nguyên trở thành chấp trưởng hủy diệt cùng sống lại hỗn độn chúa tể uy thế mạnh tự liền thiên đạo pháp tắc cũng vì đó v ằ n vẹo trốn tránh bàn cổ bóng mở vung lên bàn cổ phụ này một búa ngưng tụ mười hai tổ vũ lối với vô số pháp tắc đại đạo trung cực giải thích lưới búa tê liệt không chỉ có là không gian triệu không gian càng là quán xuyên thời gian trường h ạ cùng nhân quả quy tắc căn nguyên làm ánh búa xe qua đi qua tàn giống lập tức thật tướng tương lai bóng mở đồng thời băng giải thời không mảnh vỡ như phá toái lư ly ở trong hư không bắn ra hủy thiên diện năng lượng vô số thế giới ở đây trong dư âm trải qua liên diện cùng sống lại luân hồi vừa ngư còn chưa dựng dục ra thiên đạo quy tắc liền lại bị cuốn vào hủy diệt vòng xoáy bị bổ ra hư không không có hiện rõ tầm thường vết rách mà là trực tiếp co sụp thành thôn vệ hết thể hỗn độn hố đen hố đen biên giới quần c u ộ n sền sệt như mực diệt thế lực lượng nay lực lượng không chỉ có có thể ăn mòn thánh nhân phát thân càng có thể tan giã thiên đạo ân ký chỗ đi qua liền hư không bản nguyên đều bị phân giải thành nguyên thủy nhất hỗn độn hạt căn bản anh đưa đến vĩnh hằng bất diệt thiên địa đại đạo kịch liệt rung động vô số pháp tắc dường như trong gió tàn đến vặn vẹo thành q u dị hình thái tại hủy diệt cùng sống lại biên giới dãy rũa chu thiên tinh đấu đại trận cùng tiên thiên hà lạc đại trận toàn lực vận chuyển bùng nổ ra vượt qua tưởng tượng nguy năng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong ước ngàn tỷ tinh thần c h i lực như ngân hà chạy ngược mỗi một viên tinh thần đều phóng ra đủ để phá hủy một giới hào quang tinh thần quỹ tích đan dệ thành sáng trói tinh võng lưới chư thiên vạn giới trong trận hiện lên thượng cổ thần ma bóng mở đều là khai thiên tích địa thời kỳ trí cường giả bọn họ tay cầm trí bảo xúc động tinh thần c h i lực mỗi một lần huy kích đều có thể sẽ rách hư không nhấc lên đủ để dẹp tiên vô tận đại thiên thế giới cơn báo năng lượng tiên thiên trong trận hiện lên tinh đồ mỗi một bức đều ẩn chứa thế giới đạn sinh huyền bí tinh đồ lưu chuyển nuốt vào nhà ra chung quanh lực hủy diệt lượng đem chuyển hóa thành duy trì đại trận vận chuyển năng lượng nhưng mà đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy thế khủng bố hai đại trận pháp mặc dù toàn lực chống lại vẫn như cũng hiện ra được tràn ngập nguy cơ màn ánh sáng bề ngoài không ngừng nước toác ra hình mạng nghệ khe nước mỗi một đạo khe nước đều chạy ra hủy diệt hết thể hỗn đổ khói độc nay chút khói đ ầ u c ầ n chứa khai thiên tích địa trước hỗn độn trọc khí đến chỗ vạn vật mục nát pháp tắc băng giải hai đại trận pháp tại hủy diệt làn sóng xung kích hạ kịch liệt rung động trong trận tinh thần chi lực cùng hà lạc pháp tắc điên cuồng phun trào lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất cứ lúc nào cũng có thể bị này cố kinh khủng lực hủy diệt lượng triệt để phá hủy vê anh trong phút chốc thời không bản nguyên tại trong đụng trạm phát sinh sắp chết g à o thét ư ớ c ư ớ c vạn thế giới dường như ánh nến trong gió tại dư âm năng lượng bên trong bị ép làm bờ bịt nguyên bản chạy xuôi có thứ tự thời không trường hà ầm m băng giải quái qu trôi nổi ở trong hư không phát sinh làm người sợ hãi hoang o n g hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng chạm vào nhau chỗ vô cùng vô tận thời không loạn lưu như sôi trào hỗn độn c h i hải mang theo phá toái pháp tắt mảnh vỡ đấu đá lung tung chỗ đi qua liền tuyên cổ trường tồn hỗn độn chi khí đều bị xoắn thành hư vô chỉ còn lại thuần túy hủy diệt năng lượng ở trong hư không tàn phá thập nhị đô thiên thần sát đại trận n h ấ t lên hủy diệt làn sóng mang theo khai thiên lích địa bàng bạc bà huy áp cùng chu thiên tinh đấu đ ạ i trận xúc động ngàn tỷ tinh thần vĩ lực tiên thiên hà lạc đại trận l n chứa thiên đạo pháp tác triển khai điên cuồng tân sinh thế giới vừa ngưng tụ ra mô hình liền bị vô tình lực hủy diệt lượng nghiền nát mà yên diệt thế giới hài cốt lại tại trong hỗn độn gây dựng lại hình thành mới vũ trụ phối thai phá toái pháp tắc cùng đại đạo toái phiến đan d ệ t thành một b ư ớ c rực rỡ mà lại khủng bố hủy diệt tranh cảnh phản phất tại diễn dịch vũ trụ sinh ra cùng biến mất trung cực huyền bí trải qua vô số thuế nguyện diễn luyện hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận tại rất nhiều yêu tộc đại năng hợp lực thôi thúc hạng phóng ra vượt xa năm xưa uy lực kinh khủng so với thiên đình mới thành lập thời gian thời khắc này đại trận dĩ nhiên thoát thai h o à cốt tinh thần c h i lực ngưng tụ thành tinh hà xiến g xích nhằn g nhị khắp nơi mỗi một đạo xiến g xích đều ẩn chứa đủ để hủy diện một giới lực lượng trong trận thượng cổ thần ma bóng mở tay cầm tinh thần thần minh xúc động chư thiên tinh đấu lực lượng mỗi một lần huy kích đều có thể xé rách hư không nhấc lên đủ để dẹp tiên đại thiên thế giới cơn bão năng lượng cứ việc bởi vì đại la cường giả không đủ đại trận chưa có thể phát huy ra toàn bộ uy năng nhưng tại đệ tuấn đông hoàng thái nhất cùng côn bằng ba vị cường giả tuyệt thế toàn lực vận truyền hạ càng tạo thành một cái ngắn ngủi thiên đạo vòng khép kín này nói thiên đạo vòng khép kín giống như một thu nhỏ lại vũ trụ. nội bộ thiên địa pháp t ắ c tuần hoàn lặp đi lặp lại sinh sinh không ngừng trong trận ngàn tỷ vạn tinh thần bóng mở thiêu đốt bản nguyên thả ra vượt qua t ự thân trăm nghìn vạn lần khủng bố lực lượng tại hủy diệt làn sóng bên trong xây lên một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng tuyến nhưng mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng như vô tận hỗn độn c h i hải từng làn từng làn hủy diệt làn sóng mãnh liệt mà đến mỗi một lần xung kích đều mang theo khai thiên đích địa khí thế b ằ n bạc hai đại trận pháp ở đây uy thế khủng bố hạ kịch liệt r u n động dường như trong mưa gió thuyền cô độc tại hiệp trong sóng gió kinh hoàng lào đà lào đảo đ hủy diệt dư âm như ô n dịch giống như khuếch tán đến trừ thiên vạn giới vô số vị diện tại trong chấn động vạn vẹo biến hình không gian kết cấu từng tấc từng tấc nước toát thời gian pháp tắc hỗn loạn không chịu đ ổ i tiểu liên xa xôi hỗn độn hải nơi sâu xa đều nổi lên đủ để lật đổ thiên địa trật tự khủng bố g ầ n sóng ngủ say hỗn độn cổ thần đều bị này cố lực lượng thất tình phát sinh giống g i ậ n dung trời trong trận yêu tộc các cường giả cứ việc mỗi cái pháp lực cao cường càng có đại trận phòng hộ nhưng tại loại này hủy tiên diệt đ i ệ lực lượng va chạm hạ nhưng dường như con kiến hơi nhỏ bé tràn ra dư âm năng lượng chỗ đi qua h ư không từng tấc từng liền ở đây năng lượng kinh khủng trong báo tô biến thành cho bụi liền một tia thần hồn cũng không có thể lưu lại may mắn còn sống sót các cường giả đem hết toàn lực duy trì đại trận vận chuyển nhưng cũng ở đây uy thế khủng bố hạ miệng nôn màu tươi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ nhưng cùng lúc cũng bạo phát ra một luồng vô tận chiến ý một tên yêu tộc đại la kim tiên hai mắt xung huyết cả người đạo văn như dung nham giống như sôi trào trong tay c h ả m tiên nhận bắn ra vạn ngàn đạo huyết s ắ c hình cung quang ta yêu tộc lập ngày vì là đình hạ dung bọn đạo trích đặt chân hôm nay huyết vai trời cao cũng muốn để vu tộc biết như thế nào thiên địa sống lưng hắn gào thét nhắc lên mười vạn dặm s ó n g âm nhưng tại bàn cổ phủ cùng tinh thần đại trận va chạm trong nổ vang dường như phủ du đập cánh giống như nháy mắt t i ê n diệt hồ yêu thống lĩnh xuất lĩnh trăm vạn hồ yêu quân đoàn nguyên bản như dòng lũ bằng sắt thép giống như bảy trận gào thét giờ khác này lại bị thời không loạn lưu lôi kéo được tan t à n h phá thoái thống l ĩ n h hai lưới búa bổ ra hổ gầm thần mang tại tiếp xúc được thập nhị đô thiên thần sát đại trận hủy diệt làn sóng thời gian lại như giấy mỏng giống như từng tấc từng tấc nước toát màu đen sát khí như thượng cổ hung thú răng nanh nháy mắt xuyên qua mấy chục đầu hồ yêu vòng trời bên trên s ả i cánh b ạ n dặm kim xí đ ạ i bằng ư u minh huyết nha t r ở loài chim yêu tộc bị cơn bão năng lượng mang theo va về phía tinh thần màn ánh sáng thực lực hơi yêu yêu cầm tại tiếp xúc bao tắp trước mắt cánh chim liền hóa thành huyết vụ đầy trời tiếp theo toàn bộ thân hình bị cắn nát thành m ộ t mịn lông chim cùng huyết đ ụ c lẫn vào pháp tắc m ả n h vỡ dường như màu đỏ tươi mưa s ố i xả chút xuống mà hạ yêu hoàng đế tuấn đỉnh đầu hà đồ lạc thư điên cùng xoay tròn hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo bề ngoài hiện ra khai thiên tích địa lúc cổ xưa đạo văn hai tay hắn kết ra ba trăm sáu mươi đạo pha tấn mỗi một đạo đều dẫn động tới Chu thiên tinh thần lấy c h o m đế tuấn bản mệnh tinh huyết mà dẫn tế ta yêu tộc bà phần ngàn khí v ậ n theo tinh huyết phun tung t vé tại hà đồ bên trên toàn bộ thiên đ ỉ n h đột nhiên sáng lên chín đạo màu vàng của sáng trong cột ánh sáng hiện ra vô số yêu tộc bóng mờ bọn họ giận dữ h ế t lên đem vô tận lực lượng chuyển vào đại trận đông hoàng thái nhất cái chán thái dương chân hỏa bạo nội nhiên cả người hóa thành một đoàn trói mắt hỗn độn ánh sáng đoàn hỗn độn t r u n g trôi nổi đỉnh đầu trung thân hiện ra ba nghìn hỗn độn ma thần bóng mờ mỗi một tôn bóng mờ đều tại thả ra đủ để hủy diệt đại thiên thế giới u y áp t i ế n chương một trăm chín mươi ba lý niệm không hợp hồng quân khiết sợ chương một trăm chín mươi ba lý niệm không hợp hồng quân k i ế t sợ hôn đ ộ n chung bắn ra sóng âm bên trong sen lẫn thời không v ặ n vẻ oong lòng cùng tinh thần đại trận lực lượng dung hợp thành một đạo màu vàng âm vách t ư ờ n g chúc dung quanh thân hỏa diễm tăng vọt mười triệu dặm sau lưng hiện ra viễn cổ hỏa phượng hoàng bóng mờ đế tuấn tiểu nhi thái nhất tiểu nhi hôm nay chính là yêu tộc táng ngày này thập nhị đô thiên thần sát đại trận khai thiết thức đoạn nhân quả một ư ơ i hai tổ vu đồng thời đem bản mệnh tinh huyết phun tại trận kỳ bên trên bàn cổ bóng mở trong tay bản cổ phủ nháy mắt tăng vọt ngàn tỷ g i ả m lưới búa trên lưu chuyển hủy d i ệ t đạo văn lại đem chu vi ngàn tỷ g i ả m thiên đạo pháp tắc toàn bộ t h ô n p h ệ giết bàn cổ phủ mang theo khai thiên đích địa vĩ lực c ầ m ẩm, ẩm đánh xuống chỗ đi qua thời gian trường hàng n h ị c h lưu có ngược vô số thế giới song song bóng mở tại ánh búa bên trong n h ê n d i ệ t chu thiên tinh đấu đại trận cùng tiên thiên hà lạc đại trận đan vào màn ánh sáng dường như dưới ánh nắng chứa tràn miếng băng mỏng bề ngoài vết rách lấy vượt qua tốc, độ ánh sáng tốc độ mang ánh sáng lên trước mắt toàn bộ thiên đình đều bị bao vây tại hỗn độn ánh sáng kén bên trong chúng bên trong chuyển tới hỗn độn thần âm càng cùng bản cổ hư ảnh khai thiên phủ ý va chạm ra ngàn tỷ nói thời không khé nứt phía trên chiến trường phá toái cung điện hải cốt như thiên thạch giống như trôi nổi ngã xuống yêu t ộ c cường giả hóa thành đầy trời sao bụi rất nhiều yêu t ộ c đại năng cường giả trọng thương thậm chí ngã xuống tự liền yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất côn bằng chờ đỉnh cấp đại năng cũng đều riêng phần mình bị trọng thương bất quá mười hai tổ vu cũng không có như vậy nhẹ n h õ n tương tự có to lớn g á n h vác thậm chí riêng phần mình cũng nhận được nhất định thương thế nhưng mười hai tổ vu nhưng chưa ngừng lại bản cổ bóng mở lần thứ ba giơ lên bàn cổ phủ lưới búa trên ngưng tụ lực lượng hủy diện lại đem chung q a n h hư không ăn mòn thành sền sệt màu đen gi tại vô tận hỗn độn chỗ sâu thẳm tử tiêu cũng giống như một viên thần bí cổ xưa tinh thần ở vô số hỗn độn thời không trong đó chìm nổi tản ra trang nghiêm túc mục khí tước trong cung hồng quân đạo tổ thản nhiên mở ra hắn hiểu rõ hết thẻ con người ánh mắt như hai đạo xuyên thấu hỗn độn mê vụ sắc bén trùng sáng thẳng tắp nhìn về phía hồng hoang trong tinh vực đánh thẳng được lòng trời lở đất vu yêu hai tộc Lúc n h đấu đã đạt đến gây cấn bộ độ chu thiên tinh đấu đã đạt đến gây cấn bộ độ chu thiên tinh đấu đã đấu đã đạt đến gây cấn độ chu thiên tộc độ chu thiên tinh đấu đấu đại trận cùng thập nhị ô thiên thần vô cùng vô tận thời không nát tan dường như muốn đem này mảnh thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn đến rồi trình độ này hồng quân dự định ra tay ngăn lại giờ khác này còn còn xa mới tới vũ yêu hai tộc bạo phát toàn diện đại quyết chiến thời khắc nếu mặc cho trận tranh đấu này tiếp tục kéo dài lấy yêu tộc lập tức thực lực vu tộc như không tiết trả giá giá thật lớn sắp thực có đem yêu tộc triệt để hủy diệt khả năng mà này cùng hắn lĩnh nộ cũng tuân theo thiên đạo đại thế phản lại tuyệt đối không phải hắn kỳ vọng kết quả vì lẽ đó mặc dù lần này là yêu tộc trước tiên khơi màu tranh chấp hắn cũng dự định ra tay giúp đỡ ngăn lại thế là hồng quân đạo tổ thân hình hơi động một bước liền bước ra từ tiêu cung lấy hắn cái kia vượt qua hết thảy vô thượng tu vi vượt qua vô tận hỗn độn d á n g lâm hồng hoang tinh vực vốn là dễ như ăn c h á o việc nhưng mà tựu i tại trong nháy mắt tiếp theo hồng quân đạo tổ cái kia thân ả n h to lớn tại hỗn độn hư không bên trong chậm r ã i hiện ra nhưng thấy phía trước hỗn độn thời không bên trong một đạo đồng dạng thân ảnh to lớn đứng l ặ n g yên người này chính là trấn nguyên đạo tôn trấn nguyên tử quanh thân hắn tản ra mạnh mẽ thần bí khí thức phản phất cùng này hỗn độn hòa hợp một thể nhưng lại phong cách riêng hồng quân đạo tổ hơi n h ữ mày trong ánh mắt lõe lên vẻ kinh ngạc mỏng nói trấn nguyên đạo Hiếu, đây là muốn ngăn cản t r ấ vì vậy ê n trên đặc biệt ở đây mời hồng quân đạo hữu luận đạo một phen nghe nói hồng quân đạo tổ khe to mày thân xác biến được nghiêm trọng khuyên nói ra đạo hữu thiên đạo bên dưới tiểu thế có thể đổi nhưng mà đại thế không thể nghịch đạo hữu vẫn là cần nghĩ rõ ràng ra quyết định sau chắc hẳn đạo hữu bây giờ dĩ nhiên rõ ràng bây giờ hồng h o a n g sắp mở ra mới một lượng kiếp vu yêu hai tộc chính là này lượng kiếp chủ giác chỉ là bây giờ lượng kiếp vừa mở kiếp khí hay còn mầm manh còn xa mới tới vu yêu hai tộc quyết chiến càng chưa tới yêu tộc hủy diệt thời gian trấn nguyên tử nhưng nhẹ nhàng lắc đầu cũng không đồng ý hồng quân quan điểm nói ra đây bất quá là đạo hữu ngươi công nhận thiên đạo đại thế thôi cũng không phải là bần đạo tán thành cái gọi là tiểu thế có thể đổi đại thế không thể n ị c h theo bần đạo nhưng không đồng ý nếu nói là này hồng hoàng thiên địa đại thế quả nhiên không thể n ị c h cái tia tư tương lai toàn bộ hồng hoàng thế giới chẳng phải là đều đem nhất thành bất biến dựa theo một cái lúc trước xu thế tiếp tục phát triển như vậy toàn bộ hồng hoàng thế giới không thể nghi ngờ đem bị trở thành một vũ nước tù tương lai sinh ra cường giả sát xuất cũng càng ngày sẽ càng thấp n à y hết thảy e sợ đều không phải bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời gian mong muốn gặp được tương tự cũng không phải bần đạo kỳ vọng hồng quân ánh mắt thâm thúy nhớ lại năm xưa chậm rãi phản bất nói đạo h ư u cũng là trải qua hung thú l ư n g kiếp long hán sơ kiếp và ma đạo tranh biết này chút đại kiếp đối với hồng hoàng đối với hồng hoàng vạn lình to lớn phá hoại này chút chính là tùy ý hồng hoàng thế giới tự do phát triển c á c cục khi đó thiên địa vô chủ quân hùng tranh giành vì là nhất thống hồng hoàng khí vận không biết nh vạn vật sinh linh từ lâu khổ khó nói bần đạo thành lập huyền môn nhất thống hồng hoang duy trì trật tự t r ợ thiên đạo định xuống thiên đạo đại thế như vậy mới có thể để hồng h o a n g càng thêm yên ổn trấn nguyên tử nhẹ nhàng lắc đầu vẫn chưa trực tiếp phán xét hồng quân ý nghĩ hoặc cách làm đúng sai từ ở bề ngoài nhìn huyền môn hầu như chiếm cứ toàn bộ hồng hoang phần lớn tài nguyên cùng khí v ậ n tại huyền môn thống trị xuống hồng hoang thế giới mặc dù nhìn như ấn lúc trước con đường phát triển bóp chết rất nhiều sinh linh con đường, nhưng từ khác một phương diện làm sao không là bảo vệ rất nhiều nhỏ yếu sinh linh bởi vậy bất luận hồng quân động tác này là vì hồng hoang chúng sinh vẫn là vì tự thân thuyết pháp cũng không sai lầ dù sao tại thiên đạo đại thế bên dưới sáu đại thánh nhân sắp điều ra tương lai hồng hoàng đem đi vào thánh nhân thời đại từ thánh nhân đến quản lý hồng hoàng giáo hoa chúng sinh hơn nữa tại hồng quân kế hoạch ban đầu bên trong này sáu vị thánh nhân đều ứng ra từ huyền môn như vậy tại huyền môn thống trị hồng hoàng đồng thời hắn cũng có thể càng tốt mà thao túng thế cuộc mặc dù huyền môn xảy ra vấn đề hắn cũng có thể đúng lúc sửa chữa cùng lúc đó làm huyền môn đạo tổ hắn tự nhiên cũng có thể từ bên trong thu được to lớn chỗ tốt bởi vì tại hồng quân vô số lần thôi diễn b ê n trong từ lâu biết được chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tương lai tất nhiên sẽ phản lại huyền môn biệt lập bằng môn vì lẽ đó cũng không muốn phương tây tổ hai người ngồi trên bồ đoàn c h i vị đáng tiếc hồng vân thực tại không hăng hái cuối cùng nhường ra vị trí tự liền côn bằng vị trí cũng bởi vậy thất lạc cái này không thể nghi ngờ để huyền môn tổn thất hai vị thánh vị cho tới trong này hay không còn có cái gì khác âm mưu nay cũng chỉ có hồng quân chính mình rõ ràng nhất nhưng bất kể như thế nào hồng quân này một loại thiên đạo đại thế lý niệm trung bi là củng trấn nguyên tử lý niệm không hợp đặc biệt là này một loại thiên đạo đại thế c ò nhưng k phải là mà n nắm tình n h h giữ u bần đạo chợ chúng sinh chúng sinh chợ bần đạo này lại có gì không thích hợp trấn nguyên tử khẽ vất cảm vẻ mặt nghiêm túc nói ngay cả đạo hữu đều sẽ có tư tâm tồn tại húng chi tương lai mấy vị thanh nhân bởi vậy đem hồng hoang tương lai hạn định tại chỗ gọi là thiên đạo đại thế bên trong trung quy có không thích hợp người và ta trong đó trung quy là lý niệm bất đồng thôi xem ra trung quy vẫn là muốn làm qua một hồi vừa dứt lời c h ấ n nguyên tử quanh thân đạo vẫn như viễn cổ hôn đ ộ n cự thú t h ứ c t ỉ n h ẩm ẩm nổ tung nguyên bản tương hoa khí tức nháy m ắ t hóa thành đủ để yên d i ệ n hết thể uy thế khủng bố trong p h ú t chốc vô tận thế giới rung động ngàn tỷ thời không b ạ n m ẹ o hôn đ ộ n hư không dường như bị vô hình bàn tay khổng lộ mạnh mẽ lôi kéo không gian khe n ư ớ c như mạng nện điên cuồng lan tràn đen nhánh vết rách bên trong không ngừng có phá toái thế giới dây dụng tiên diệt thành hư vô đại đạo pháp tắc tại luồng áp lực này xuống kịch liệt và mẹo phát sinh trói hai gà o thét toàn bộ hỗn độn rơi và hỗn loạn trước đó chưa từng có quần bạo hỗn độn loạn lưu dường như vô số điều h ư n g hoàng c ự long ở trong hư không điên cuồng tàn phá chấn nguyên tử trong ánh mắt nổ bắn ra đủ để khai thiên lích địa d ự c g ỡ hào quang g ỡ tay trong đó hỗn độn trí bảo hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh xuất hiện giữa trời nhất thời vô lượng đại đạo thần âm vang vọng vũ, vô tận hào quang sông thẳng chín tầng hỗn phản phất là hỗn độn mới mở lúc sáng thế bản nguyên đủ để thai n g h nước vạn thế giới tái tạo vô số k ỳ nguyên hỗn độn càn k h ô n tạo hóa đỉnh nên gió sinh trường nháy mắt hóa thành tre khuất bầu trời quái vật khổng lồ thân đỉnh bên trên cổ xưa mà phù văn thần bí giống như một từng cái từng cái đại đạo xiềng xích lưu t r u y ề n khai thiên đích địa đại đạo chân ý mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa có thể lật đổ thiên đạo khủng bố lực lượng tản ra uy áp khiến chu vi vô tận thời không toàn bộ đông lại vô số thế giới ở đây uy áp hạ dun lời bảy phản phất một giây sau tiểu sẽ biến thành cho bụi hồng quân đạo tổ vẻ mặt trợ biến cái tia hướng đến bình tĩnh như v ư ợ t sâu khuôn mặt rốt cục nổi lên sóng to gió lớn trong con ngươi tràn đầy khó tin v ẻ khiếp sợ hắn ngưng mắt nhìn hỗn độn càn khôn tạo hóa đỉnh trong thanh âm mang theo một tia khó che giấu khiếp sợ lại là một cái hỗn độn trí bảo mặc dù tại khai thiên tích địa trước cũng là l ắ c đắc không có mấy vô thượng trí bảo không nghĩ tới c h ấ n nguyên tử đạo h ư u càng có như vậy nghịch thiên cơ duyên chấp trưởng loại này tạo hóa thần khí nhưng mà còn không chờ hồng quân quá mức khiếp sợ tiếng nói vẫn còn tại trong hỗn độn đạo văn đã như vạn hà ngũ hành nghĩa ẩm ẩm như thế trong phút chốc vô tận thời không kịch liệt và mẹo kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng như năm cái viễn cổ h o à n g long xuất hiện giữa trời mang theo khai thiên đích địa hủy diệt khí thức tại hồng quân quanh thân bệnh ra vượt qua chiều không gian cầm cố lao tù thời gian trường hạ tại ngũ hành lực lượng cắn giết hạ từng tấc từng tấc nước toát vô số thời gian tuyến yên diệt thành cho đi qua cùng tương lai đoạn ngắn tại trong đụng c h ạ m điên cồn g đang dệt càng ở trong hư không đạn sinh ra vô số tân sinh thế giới lại tại tiếp theo một cái chớp mắt bị ép làm hôn đội một b ị hồng quân đạo tổ con ngươi đột nhiên co trong lòng cảm giác nguy hiểm nháy mắt vô hạn kéo lên Quanh theo â n đ vận quần kịch c liệt một tiếng bạo quát hỗn độn linh bảo tử tiêu cùng tự hỗn độn thời không nơi sâu xa gào thét mà đến cung điện bề ngoài lưu triển khai thiên ních địa pháp tác hoa văn mỗi một mảnh ngói làm đều khắc rõ thiên đạo trí lý chỗ đi qua vô số thời không mảnh vỡ bị cường hành ngưng tụ thành phòng ngự kết giới cả tòa cung điện hóa thành lớn q u y ế t thả ra c h ấ n áp vạn cổ ủy thế khủng bố liền chung quanh hỗn độn khí lưu đều bị áp súc thành thực chất bình chướng cùng lúc đó hắn đỉnh đầu tàn phá hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp bắn ra chói mắt huyết quang đĩa mặt vết rách bên trong chạy ra từng tia từng sợi thiên đạo bản nguyên hệt như thượng cổ thần huyết nhỏ xuống hỗn độn n à y chút bản nguyên ở không trung đan dậy thành thiên đạo xiến xích đem chu vi trăm vạn thời không toàn bộ báo phủ đĩa ngọc không trọc vẹn đạo văn niên quân lấp ló tại quanh thân hắn hình thành một cái không ngừng xoay tròn thiên đạo vòng xoáy vòng xoáy bên trong hiện ra vô số thiên đạo pháp tướng mỗi một tôn đều tản ra đủ để hủy diệt thế giới khí tước hai cái trí bảo đồng thời hiện thế kinh khủng uy áp để vô tận hỗn độn hư không kịch liệt rung động tử tiêu cung thả ra thiên đạo bình chướng cùng tạo hóa ngọc điệp ngưng tụ thiên đạo vòng xoáy hô ứng lẫn nhau hình thành một cái công phòng nhất thể khủng bố lĩnh vực lĩnh vực nội thời không p h á p tắc hoàn toàn n g ỏ mó vô số thế giới tại này có lực lượng hạ yên diệt trọng sinh lại ở trong chớp mắt lại lần nữa hủy diệt mà lúc này trấn nguyên tử đã tay cầm h chín tầng hỗn độn phát sinh c h ấ n thiên g à o thét trên thân kiếm quấn quanh khai thiên kiếm ý lại đem xung quanh thời không chiều không gian toàn bộ cắn nát hình thành một cái thôn phệ hết thệ thời không vòng xoáy theo c h ấ n nguyên tử một tiếng bạo quát ẩn chứa sáng thế bản nguyên kiếm khí xé rách ngàn tỷ thời không chỗ đi qua không gian như phá toái lưu ly thời gian như nghịch lưu thoát nước vô số thế giới tại kiếm khí trong dư âm yên diệt thành hư vô tân sinh hỗn độn loạn lưu như vạn thú lao nhanh điên cuồng cắn n u ố t còn sót lại thời không mảnh vỡ đối mặt này đủ để hủy diệt thiên đạo thế tiến công hồng quân đạo tổ rốt cục vẻ mặt đại nỗ lực lấy vô lượng đạo vận chống lại khai thiên kiếm ý nhưng mà hỗn độn khai thiên kiếm phong mang thái quá khủng bố kiếm cùng cung điện đụng nhau trước mắt thời không pháp tắc c ầ m ẩm băng giải vô tận thời không đang kịch liệt trong chấn động từng tấc từng tấc phá thoái tân sinh thế giới cùng hủy diệt thời không mảnh vỡ đ a n dệt thành một mảnh hỗn độn huyết hải tử tiêu cung mặt ngoài phòng ngự bình t r ư ớ n g như mạng n ệ giãn nước sóng năng lượng khủng bố bao phủ t ứ phương lại đem xung quanh ngàn tỷ thời không toàn bộ yên diệt cùng lúc đó hỗn độn ngũ hành đĩa thả ra ngũ hành lao tù c à n khủng bố kim một thủy hỏa thổ lực lượng không ng mỗi một lần ngũ hành lực lượng va chạm đều gợi ra thời không chiều không gian sổ xuống vô số bình hành vũ trụ tại này cố lực lượng hạ hóa thành hư hảo hồng quân đạo tổ vung lên bàn long quà trượng trợ ư n g trên bàn long thất tỉnh phát sinh giống giận dung trời thả ra đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng nhưng mà hỗn độn c à n k h ô n tạo hóa đỉnh trôi nổi trên không không ngừng phun mạnh ra hỗn độn bản nguyên lực lượng đem hồng quân pháp lực khuấy được tan thành pha thoái vô số đạo v ậ n ở trong đỉnh bị phân giải gây dựng lại hóa thành công kích hồng quân hỗn độn thần lôi toàn bộ chiến trường rơi vào hỗn loạn tư mừng thời không chiều không gian không ngừng đổ nát cùng tái tạo tân sinh thế giới cùng hủy diệt thời không mảnh vỡ đ a n dệt thành một mảnh hỗn độn đại dương trấn nguyên tử ba đại hỗn độn trí bảo đều ra hình thành lực lượng hủy diệt để hồng quân đạo tổ lần đầu cảm nhận được tử vong n g uy hiếp hắn không thể không toàn lực vận chuyển tử tiêu c u n g cùng tạo hóa ngọc điệp điều động toàn thân pháp lực nỗ lực ở đây đủ để hủy diệt vô tận hỗn độn thời không tiêu diệt thiên đạo thánh nhân thế tiến công bên trong tìm được một tuyến sinh cơ mỗi một lần năng lượng va chạm đều gợi ra thời không chiều không gian kịch liệt chấn động vô số bình hành vũ trụ tại này cố lực lượng hạ hóa thành hư ả o toàn bộ hỗn độn đều ở đây tràng đại chiến kinh thiên động địa bên trong hồng quân đạo tổ lòng bàn tay cầm cử tàn phá hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp đĩa mặt tỏa ra vô tận đại đạo huyền quang theo đầu ngón tay hắn xẹt qua đĩa mặt không trọn vẹn phụ văn vô tận thời không hồng hoang thiên đạo pháp tác đột nhiên sôi trào quá khứ hiện tại tương lai thời gian trường hà đồng thời có n n g ư ợ c ở sau thân thể hắn ngưng tụ thành một tòa ngang qua chư thiên vạn giới thiên đạo phong đ ị a đạo trời sáng tỏ người thuận xương nghịch thì chết hồng quân tiếng như vàng trung đại lữ chấn động được chín tầng hỗn độn kịch liệt và mẹo tàn phá tạo hóa ngọc điệp bùng nổ ra chói mắt huyết quang điên nay cố sáng mang theo khai thiên tích địa tới nay tất cả h n g hoang thiên đạo huy áp chỗ đi qua thời không p h á p tắc như giấy mỏng giống như từng t ứ c từng t ứ c băng g i ả i vô số thế giới tại tiếp xúc được cột ánh sáng n g é y mắt liền hóa thành bột mịn tung bay tại hỗn độn bên trong kinh khủng hơn là cột sáng xung quanh không ngừng diễn sinh ra thiên đạo siềng xích này chút siềng xích quấn vòng quanh diện thế phát tắc đem chu vi trăm vạn thời không toàn bộ cầm cố hình thành một tòa cứng rắn không thể phá vỡ thiên đạo lao tù ủ Hiện h i n ê nhưng vào lúc này chấn nguyên tử trong bóng tối thúc đẩy hỗn độn linh bảo cấp tạo hóa ngọc điệp hệ thống này khen thưởng tạo hóa ngọc điệp tuy không phải hỗn độn trí bảo nhưng đồng dạng ẩ n chứa bộ phân hồng hoang thiên đạo quyền bính đĩa mặt lưu chuyển huyền hoàng chi khí nháy mắt tăng vọt hóa thành một tấm vô hình thiên đạo l ư ớ i lớn l ạ g yên bao phủ toàn bộ chiến trường thiên đạo vô thường tà trưởng tạo hóa chấn nguyên tử khép quát một tiếng đĩa ngọc tỏa ra hỗn độn ánh xà mang để người không cách nào nhìn thấu bản thân răng dấp nhưng cũng thả ra chấp trưởng ngàn tỷ nói vĩ lực trực tiếp cắt đ ứ t xét xử của sáng đem đem hồng quân ngưng tụ thiên đạo lao tủ lôi kéo ra vô số vết rách hồng hoang thiên đạo bản nguyên như vỡ đê nước chạy ngược mà ra lại một cái thần bí vô thượng bảo vật hơn nữa còn ẩn chứa bộ phận thiên đạo quyền bính trong hồng hoang lúc nào lại thêm ra một món đồ như vậy lịch thiên bảo vật hồng quân trong mắt hàn mang tăng g ọ n bàn long quải trượng hóa thành nản trượng long ảnh thân dòng quấn vòng quanh phá d i ệ n thời không p h á p tác lực lượng hướng về trấn nguyên tử hỗn đột ngũ hành bia đánh tới ngũ hành bia nháy mắt bùng nổ ra hỗn đột ngũ hành luân hồi đại trận kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng hóa thành năm đạo xuyền thời không chiều không gian như gương mặt giống như tầng tầng vỡ vụn vô số bình hành vũ trụ tại này cỗ lực lượng hạ yên diệt trọng sinh lại ở trong trước mắt lại lần nữa hủy diệt hủy diệt cùng sống lại lực lượng đan sen vào nhau tạo thành một mảnh thôn v ệ hết thể thời không loạn lưu chỗ đi qua liền không gian khái niệm đều bị triệt để xóa đi c h ấ n nguyên tử nhân cơ hội vung lên hỗn đ ộ t khai thiên kiếm thân kiếm bắn ra khai thiên kiếm y sông thẳng cựu tiêu lại đem này một mảnh hỗn độn dưới vực thời không trật tự toàn bộ xe rách kiếm qua nơi vô lượng thời không trường hạ bị xoát úp hình thành vô số thôn p ệ hết thể thời không vòng xoáy hồng quân đạo tổ vẻ mặt trợ biến trong tay tàn phá tạo hóa ngọc điệp điên cùng hấp thu thiên đạo lực lượng đĩa mặt hiện ra thượng cổ thiên đạo vết rách càng ở trước người ngưng tụ thành một đạo thôn p h ệ vạn vật thiên đạo vòng xoáy nỗ lực chống đối khai thiên kiếm phong mang nhưng mà hỗn độn khai thiên kiếm y năng vượt xa tưởng tượng lưỡi kiếm chém xuống nháy mắt thiên đạo vòng xoáy dường như yêu ớt b ọ m nước từng tấc từng tấc băng g i ả i hồng quân vội vàng lấy ra vạn ngàn đạo hỗn độn ánh sáng vẫn tầng tầng lớp lớp chặt ở trước người lại bị khai thiên kiếm khí dễ dàng xuyên thế ngàn cân treo sợi tóc hồng quân đem bàn lòng quải trượng hóa thành vạn ngàn đạo hỗn độn xiềng xích xiềng xích cùng kiếm khí chạm vào nhau b ộ c phát ra dư âm năng lượng đem chu vi ngàn tỷ dặm hỗn độn nổ ra vô số thời không hố đen nhưng c h ấ n nguyên tử công thế như c h i ề u hỗn độn càn không tạo hóa đỉnh đột nhiên đ ổ ngược mà xuống đỉnh bên trong hiện hiện ra vô tận đại đạo bản nguyên lực lượng diễn biến hỗn độn khai thiên cảnh tượng hóa thành một tôn tay cầm khai thiên phụ thiên đạo cự nhân bóng mở cự nhân bóng mở vung lên b ó n lớn trực tiếp đem hồng quân vừa ngưng tụ thiên đạo vòng xoáy chém thành hai khúc lưới hồng quân g i ậ n quát một tiếng tàn phá tạo hóa ngọc điệp lại lần nữa bạo phát đĩa mặt tất cả phù văn hào quang đại thịnh cường hành xúc động hồng hoang thiên đạo bản nguyên n ư ơ n g tụ thành một tòa thiên đạo tế đàn trên tế đàn vô số thiên đạo pháp tướng hiện ra mỗi một tôn pháp tướng đều tay cầm thiên đạo thần minh hướng về c h ấ n nguyên tử phát động công kích c h ấ n nguyên tử nhưng không chút hoang mang trong bóng tối điều khiển hỗn độn linh bảo cấp tạo hóa ngọc điệp thả ra thiên đạo chế hành lực lượng đem này chút thiên đạo pháp tướng phương hướng công kích toàn bộ thay đổi trái lại hướng về hồng quân tự thân đánh tới đồng thời hỗn độn khai thiên kiếm chém ra kiếm k hồng, thi hồng quân hai tay kết tấn hỗn độn bên trong hiện hiện ra âm dương hai cực đồ hai màu trắng đen lực lượng hóa thành thời không vòng xoáy nỗ lực đem trấn nguyên tử quấn vào trong đó trấn nguyên tử cười lạnh một tiếng hỗn độn khai thiên kiếm lại lần nữa vung lên trên thân kiếm khai thiên kiếm ý tăng vọt mấy lần trực tiếp đem âm dương hai cực đồ chém thành hai khúc lưỡi kiếm dư huy đặt tới chỗ liền không gian hỗn độn đều bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu hồng câu hai bên thời không không ngừng sụt xuống hình thành thôn phệ hết thể hố đen t r ă m chín ư ơ i n vu yêu đình chiến t r ă m chín ư ơ i n vu yêu đình chiến chiến đ ấ u tiến nhập giai đoạn tắc liệt hồng quân đột nhiên đem b ả n lòng quải trượng sen vào hỗn độn bên trong quải trượng nháy mắt hóa thành vạn ngàn căn thiên đạo trụ cột đẩy lên một mảnh mới thiên đạo lĩnh vực lĩnh vực nội tất cả hồng hoang thiên đạo pháp tắc đều từ hồng quân khống chế bất kỳ công kích nào vừa tiến vào trong thì sẽ bị suy yếu hơn nữa nhưng mà trấn nguyên tử nhưng tại thời khắc này đem hỗn độn khai thiên kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu thân kiếm bùng nổ ra rực dỡ trói trong ánh sáng lẩn chứa khai thiên đích địa trung cực lực lượng khai thiên trấn nguyên tử một tiếng bạo quát hỗn độn khai thiên kiếm đánh xuống mà xuống lưới kiếm chỗ đi qua hồng quân thiên đạo lĩnh vực như giấy mỏng giống như p h á thoái vạn ngàn thiên đạo trụ cột từng t ấ c từng t ấ c nước toát khai thiên kiếm khi ép thẳng tới hồng quân bản thể hồng quân kinh hại đến biến sắc trong tay tàn phá tạo h ó a ngọc điệp bùng nổ ra sau cùng lực lượng đĩa mặt tất cả đạo văn toàn bộ d ạ n nước nhưng cường hành ngưng tụ ra một đạo có thể n ị c h chuyển cản k h ô n thiên đạo xét xử thuẫn nhưng hỗn độn khai thiên kiếm phong mang thái quá khủ bố trực Nổ vang r u n g trời bên trong hồng quân thân hình như, như sao rơi bay ngược ra ngoài khỏe miệng tràn ra màu tươi tử tiêu cung xuất hiện nói vết n ư ớ c trong tay tàn phá tạo hóa ngọc điệp đều kém một chút bị đánh bay mà c h ấ n nguyên tử sừng sững tại hỗn độn trong gió lốc quanh thân đạo vận lưu chuyển hỗn độn khai thiên kiếm tản r a nhiếp nhân tâm phách hào quang dường như chấp trưởng thiên địa sáng thế chi thần nay trang đại chiến kinh thiên động địa làm cho cả hỗn độn vũ trụ cũng vì đó rút run dày một ít hỗn độn thời không chỗ sâu cổ xưa tồn đang nhìn này h ủ thiên diện đ i ệ cảnh tượng đều là sắc mặt trắng bệnh thiên đạo thế giới càng vô số tiên tiên thần linh đều cảm nhận được này cố kinh khủng gọn sóng dồn dập chấn động theo một vị đại năng cường giả khiếp sợ nói ra loại này kinh khủng lực lượng chẳng lẽ là đạo tổ ra tay rồi rốt cuộc vị nào khủng bố tồn cùng đạo tổ đại chiến từng vị đại năng cường giả triển khai đại thần thông muốn kiểm tra hỗn độn bên trong bùng nổ đại chiến nhưng mà mà lấy thực lực của bọn họ vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn bên trong một chỗ mơ hồ chiến trường căn bản không cách nào xuyên thấu qua những p h á p tắc kêu báo tắp cơn báo năng lượng thấy do bên trong chiến trường tình hình nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn thấy một tia cảnh tượng liền để này chút đại năng cường giả cảm thấy vô cùng chấn động cái tia cũ kinh khủng y năng quả thực khó có thể tưởng tượng dung chuyển vô tận hỗn độn dung chuyển thời gian cùng vận mệnh trường hạ phá diệt vô tận hỗn độn hư không dính tới quá khứ hiện tại tương lai nát tan ngàn tỷ thời không mặc dù là đang chiến đấu kịch liệt vô tộc mười hai tổ vu và yêu tộc đại năng cường giả lúc này cũng đều rối rít d ừ n g tay ngẩng đầu nhìn phía hỗn độn nơi sâu xa khắc khuôn mặt là vẻ khiếp sợ đế tuấn sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm nói như vậy mạnh mẽ khí t ứ c tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống đỡ đến cùng là ai tại trong hỗn độn nhấc lên kinh khủng như vậy song lớn đế giang tổ vu trận to hai mắt lớn tiếng nói ra này có lực lượng e sợ đủ để hủy diệt hồng hoang như lan đến gần hồng hoang hậu quả không thể tưởng tượng nổi toàn bộ hồng hoang thế giới bất luận là ẩn dấu ở núi sâu t n tu vẫn là chiếm giữ tại các lớn động thiên phúc địa đ ỉ n h cấp đại năng cường giả đều bị này c ỗ từ hỗn độn chuyển tới khủng bố gợn song khuấy được lòng người bàng hoàng vô số người tu hành dừng tay lại bên trong tu luyện mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ suy đoán trận đại chiến này song phương rốt cuộc thần thánh phương nào hồng quân đạo tổ ổn định thân hình chấn áp thương thế bên trong cơ thể trong lòng nhưng là ch hắn c bây giờ một phen đại chiến hạ xuống chính mình càng bị toàn diện áp chế vừa chiêu kiếm đó càng là để hắn bị thương nghiêm trọng hơn nữa cũng không phải là thông thường phần thế mà là vết thương đại đạo tổn thương vừa đến hắn thánh nhân căn cơ nhìn đối diện khí tức trầm ồn tay cầm hỗn độn khai t h i ê t kiếm quanh thân bị hỗn độn càn không tạo hóa đỉnh cùng hỗn độn ngũ hành địa vòng quanh trấn nguyên tử hồng quân đạo tổ trong lòng ngũ vị tạc trần trấn nguyên tử nhìn bị thương hồng quân đạo tổ ánh mắt bên trong cũng không xem thường chỉ là bình tĩnh mà nói ra hồng quân ngươi chấp nhất ở thiên đạo đại thế nhưng không biết này đại thế cũng không phải nhất thành bất biến hôm nay ta liền muốn đánh vỡ ngươi hoạch định thiên đạo quy tích hồng quân đạo tổ lạnh dên một tiếng cường hành ép xuống thể nội l a n lộn khí huyết nói ra trấn nguyên tử ngươi cho rằng bằng ngươi vài món h ô n độn trí bảo liền có thể xoay chuyển cả t ô n nay thiên đạo đại thế chính là vô số thuế nguyện tích lũy mà thành hà cho ngươi dễ dàng phá hoại nói xong hồng quân đạo tổ quanh thân đạo văn như mạng n ệ n nước toát lại lần nữa lấy ra không c h ọ n vẹn hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp cái này đã từng hỗn độn trí bảo bề ngoài vết rách nằm dày đặc nhưng t ạ i tiếp xúc bản nguyên pháp lực c h ư ớ c mắt bắn ra chói mắt bạch quang v ạ ngàn n thiên đạo pháp tắc tự đĩa ngọc bên trong tách rời gây dựng lại hóa thành một đạo c u ố n vòng quanh nhân quả thời không sinh tử chờ ba nghìn đại đạo hư ảnh quan g mâu quan g mâu chỗ đi qua hỗn độn khí lưu bị cường hành cố hóa thành pháp tắc x i ề n xích hư không càng bởi vì không chịu nổi luồng áp lực này mà vặn mẹo thành vòng xoáy hướng về chấn nguyên tử ấm ấm ép xuống chấn nguyên tử vẻ mặt lạnh lạ thân đỉnh lưu chuyển ngũ sắc thần quang tăng vọt ngàn trượng nháy mắt hình thành c h e khuất bầu trời hỗn độn thai m n g đem chu vi ư ớ c trăm triệu dặm hóa thành tự thành nhất thể đại thế giới hỗn độn ngũ hành bia ầm ầm đứng ở tứ phương kim một thủy hỏa thổ năm đại bản nguyên lực lượng đan d ệ t thành ngũ hành luân hồi đại trận mắt trận nơi hiện ra ra bản cổ lúc khai thiên hồng hoang bóng mở vô lượng vĩ lực như thủy triều phun trào cùng thiên đạo quang m â u ầm ầm chạm vào nhau trong phút chốc h ư không phát sinh thủy tinh vỡ nát giống như vang lên giòn g ã vô số duy độ không gian bị pháp tắc dư độn hôn độn khai thiên kiếm tại c h ấ n nguyên tử trong tay lại lần nữa bạo phát vô thượng tần h uy thân kiếm bắn ra ánh kiếm trực tiếp chặt đ ứ t nhân quả tuyến quanh người hắn đạo bảo chống đảng vạn ngàn hôn độn đạo văn t r n ra dung nhập kiếm bên trong theo một tiếng đập vỡ tan hôn độn thai màng thép dài chiêu kiếm này mang theo sáng thế cùng diện thế song trọng vĩ lực kiếm thế chỗ đi qua thời không pháp tắc như bùn triệu giống như văn mẹo nhân quả quy tắc tại kiếm phong hạ triệt để băng giải tự liền hồng quân chấp trưởng thiên đạo bản nguyên đều bị cường hành cắt rời ra một đạo vực sâu hồng quân đạo tổ con ngươi đột nhiên co tử tiêu cung hóa thành thông thiên lớ q u a nhưng t h h mà tại hỗn y độn khai thiên kiếm uy thế khủng bố hạng đại trận mặt ngoài thiên đạo phù văn bắt đầu từng tấp từng tấp băng dài những tường kia bị coi là vĩnh hằng pháp tắc xiềng xích càng tại kiếm khí bên trong hóa thành một mịn g hai cỗ hủy thiên diệt địa lực ầm ầm chạm vào nhau nay một mảnh đủ có trăm nghìn vạn đại thiên vũ trụ lớn nhỏ hỗn độn giới vực kịch liệt rung động trong đụng trạm hình trái tim thành thôn vệ hết thể pháp tắc vòng xoáy không gian chiều không gian như trang giấy giống như tầng tầng tách rời thời gian tuyến ở trong đó vặn vẹo thành đường so với ô tư hoàn vô số hỗn độn thế giới tại trong dư âm sinh ra lại yết d i ệ t tự liên ẩn giấu tại thời không t r o n g kẽ hở cổ xưa hỗn độn bí cảnh cũng bị pháp tắc bao t á p n ổ tận gốc nay có lực lượng dường như sôi t r à hỗn độn chi hải hướng về hư không vô tận lan tràn hướng về quá khứ hiện tại tương lai lan tràn ven đường chỗ đi qua tân sinh vũ trụ tại sinh ra nháy mắt liền bị x cổ xưa kỷ nguyên văn minh hóa thành bùi bằng vũ trụ hồng quân đạo tổ thiên đạo đại trận âm âm bán giải từ tiêu cung bàn lòng quải trượng cùng tạo hóa ngọc điệp đồng thời phát sinh gào thét mà trong hồng hoang thế giới các đại năng lại lần nữa bị này cố càng thêm mánh liệt gợn sóng xung kích bọn họ dồn dập triển khai t h ầ n thông vững chắc tự thân vị trí không gian để tránh khỏi bị này cố dư âm l à n đến một ít thực lực hơi yếu người t u hành trực tiếp bị này cố lực lượng chấn động được thổ huyết rơi vào hôn mê vụ tộc mười hai tổ vu bên trong hậu thổ không nhịn được cao mày nói này đến cùng là dạng gì chiến đấu như bọ tiếp tục nữa hồng hoang vô số sinh linh e sợ đều sẽ bởi vậy gặp xui xẻo. yêu tộc đế tuấn hữu chặt đầu lông mày nói ra bây giờ hỗn độn sao động không bằng ngươi và ta hai tộc hôm nay dừng tay riêng phần mình thủ hộ tộc quần nếu không tiếp tục đại chiến đi xuống ngươi và ta song phương đều đem tổn thất nặng nề thôi lần này tạm tha qua các ngươi nhưng nếu lại có m ạ o phạm sẽ làm cho yêu tộc hủy d i ệ t chỉ là suy tư một phen cũng không có, có quá nhiều do dự mười hai liền làm ra quyết định bắt đầu lựa chọn rút lui trận đại chiến này hạ xuống yêu tộc cũng là bỏ mình không ít cứng giả trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều vị đại la kim tiên những thứ khác yêu tộc cường giả càng là ngã xuống vô số bị thương đại năng cường giả đồng dạng nhiều vô số kể t i ê u liên đế tuấn cùng thái nhất này chút cao cấp nhất đại năng đều bị thương không nhỏ thế bọn họ vô tộc lần này xem như là tìm về mặt mũi xem như là vì là vị kia ngã xuống đại vu báo thù tuy rằng bọn họ tự thân cũng đồng dạng bị nhất định thương thế nhưng so với với chiến quả này mà nói nhưng lại hoàn toàn không coi vào đâu nếu như tiếp tục huyết chiến đi xuống có lẽ có cơ hội triệt để hủy diệt rơi yêu tộc nhưng bọn họ là mười hai tổ vu e sợ cũng đồng dạng sẽ tổn thất nặng nề khi đó bọn họ vô tộc thực lực sẽ phải chịu trọng thương mà này trong hồng hoang cường giả k vô số tộc h mười hai đại bộ lạc bây giờ đồng dạng cần bọn họ trở lại thủ hộ nếu không nếu như tiếp theo gợn sóng tăng lên bọn họ riêng phần mình tộc quyền phổ thông tộc nhân vẫn có thể khó có thể chịu đựng cũng bởi vì loại loại nguyên nhân vô tộc lựa chọn đỉnh chiến đương nhiên trong ngày còn có bây giờ vừa mới nằm ở lượng sơ kỳ k i ế p khí còn chưa chưa nồng nặc còn chưa, chưa có h ư a c thể mê hoặc những cường giả này tâm trí các loại nguyên nhân mà lúc này cảm thụ được hỗn độn bên trong chuyển tới khủng bố gần sóng đối với trong hồng hoang sinh vật thương tổn từng vị đại n ă n g cường giả cũng r ồ n r ậ p ra tay che chở hồng hoang vạn linh c h ư n một trăm chín mươi sáu hồng quân ngã xuống c h ư n một trăm chín mươi sáu hồng quân ngã xuống các vị đạo hưu kính xin ra tay bảo hộ hồng hoang tây vương mẫu mắt phượng t r ợ n tròn quanh thân đạo vẫn tăng vọt hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liền trôi nổi đỉnh đầu cánh sen phóng ra vô lượng tịnh thế chi quang nàng ngọc tay nhẹ vẫy bạch liên hào quang hóa thành ó n ánh quang cháo, chỗ đi qua bị hỗn độn ăn mòn sinh linh tại trong ánh sáng tái tạo huyết đ ụ c cùng nguyên thần nữ hoa nương nương tay trắng nhẹ dương sơn hà xã t á c độ như màn trời giống như triển khai đồ chung thế giới cùng hiện thực giao h ò a vô số sinh linh bị hút vào đồ bên trong tị nạn mà đồ ở ngoài thì lại bố trí xuống tầng tầng cấm chế ngăn cản hỗn độn gợn sóng ăn mòn đồng côn luân thanh hư động thiên bên trong tam thanh cảm nhận được h ư n g hoang nguy cơ lao tử khe vớt tuyết trắng dâu dài trầm giọng nói chúng ta thân là bản cổ chính tông làm bảo hộ này phương tiên điện g u y ê n thủy thiên tôn tay cầm bản cổ phiên ánh mắt như điện lẽ gian lên như vậy thông tin giáo chủ ba người quanh thân đạo vận như sóng giữ c u ầ n c u ộ n dắt tay nhau bước ra lao tử chân đạp thâm dương ngư thái cực đồ hóa thành hắc bạch vòng xoáy đem đâm đầu và hỗn độn lực lượng toàn bộ nhét vào trong đó tại âm dương luân chuyển sinh sinh lịch chuyển thành tầm bổ vạn vật linh khí nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên quét ngang phiên mặt hiện ra bản cổ khai thiên bóng mở vô lượng khai thiên kiếm khí bắn ra chỗ đi qua thời không từng t ấ c từng t ấ c băng dải hôn độn gợn sóng bị cắn nát thành sao nhỏ nhen thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm ra khỏi vỏ thanh quang hóa thành tre khuất bầu trời m à n kiếm tiếng kiếm g e o bên trong g u minh huyết hải bề ngoài xôi trào cuốn cuộn minh hà lao tổ ngồi xếp bằng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên nguyên đ ổ a tị song kiếm tự phát rung động hai tay hắn kết tấn âm thanh băng lãnh như cựu u gió lạnh lần này công đức ứng có lao tổ một phần song kiếm bắn ra nghiệp hỏa hình thành màu máu sông dài đi ngược dòng nước hôn đ ộ n gợn sóng như băng tuyết g ặ p dương bị tinh chế thành từng sợi khói xanh hồng liên tỏa sáng vạn đạo huyết mang cùng huyết hải liên kết xây dựng ra màu máu bình c ư ớ n g tây phương cực lạc thế giới chuyển đến từng trận phạt ầm chuẩn đề đạo nhân tay cầm thất bảo rượu gấp h đây là tích góp vô lượng công đức cơ hội tốt tiếp dẫn đạo nhân giữa chân mày trắng hào đại phóng thập nhị phẩm kim liên bay lên trời thiện hai thiện hai chúng ta làm phổ độ chúng sinh nở rộ tiếp dẫn ánh sáng hóa thành màu vàng hồng kiều đem vô số sắp gặp t ử vong sinh linh quấn vào cực lạc t ị n h thổ c h ồ n đ ị đạo nhân vung vẩy thất bảo d i ệ u thụ mỗi một lần rung động đều bắn ra vạn ngàn pháp tác x i n xích thất bảo hàng ma c h ấ n cùng lúc đó ba mươi ba trọng thiên đột nhiên nổ ra vạn ngàn nói kim mang sang trói một tấm cổ điện cuộn tranh xé rách hư không mà đến bên trên k h ố n à y hai chữ lấy hôn đồn đạo văn điêu khác mỗi một bút đều chảy k h ố n thiên thần đồ đón gió mà lớn dần hóa thành che đậy toàn bộ hồng hoang vòm trời to lớn màn c h e đồ bên trong hiện ra vô số tinh thần quỹ tích v ậ t chuyển đ a n dệt thành đủ để phong l ớ n thời không đại trợn mười hai tổ vu chính đang toàn lực vững chắc vũ tộc lãnh địa hậu thổ đột nhiên con người đột nhiên co nàng nhìn cái kia che đậy vòm trời cổ tranh hơi kinh ngạc là k h ố n thiên thần đồ lời còn chưa dứt cậu công trong tay đoạn ngọc câu len k e n rơi xuống đất cái kia trương từng đem hắn cùng với chúc dung chờ năm vị tổ vu nháy mắt chân áp thần đồ giờ khác này chính lấy n h i ê n ép tư thế vắt ngang phía chân trời lúc này mới gặp lại này một tấm khi đó bọn họ năm vị tổ vu nổi giận đùng đùng muốn giết trên ba mươi ba trọng thiên nhưng ai có thể nghĩ tới càng gặp phải kiếp này tổn thất nặng nề nhất bị một tên i đại la kim tiên sử dụng một tấm thần đồ dễ dàng chấn áp mà này một tấm thần đồ chính là này khốn thiên thần đồ nhưng khốn thiên thần đồ cũng mặc kệ phía dưới này chút tổ vu phản ứng thần đồ triển khai trước mắt hỗn độn gợn sóng d ư ờ n g như va vào vô hình hàng rào đồ bên trong dâng trào tinh hà bóng mờ cùng hỗn độn lực lượng ầm ầm chạm vào nhau bắn ra đủ để sẽ rách chiều không gian nổ vang nguyên bản tàn phá pháp tắc loạn lưu tại trạm đến cuộn tranh biên giới thời gian. Càng quỷ dị mà Khốn tây h thần hôn i ngoài ời, ê n văn càng sáng độn trong mặt đồ đạo đem dư m mang theo h ủ diện phát tắc, từng cái linh luyện từng thành tầm bồ hồng hoang phát hóa khí. tắc, tầm Tây bồ vương mẫu t ị n h thế bạch liên n ữ hoa sơn hà xã tắc đ ồ không lại cần ngăn cản này kinh khủng hỗn độn dư âm k h ố n thiên thần độ đã đem c u ồ n g bạo nhất hỗn độn gợn sóng ngăn cách ở bên ngoài lao tử thái cực độ chậm rãi thu lại âm dương nhị khí nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên bóng mở tiêu tan đám người nhìn tấm này đột nhiên xuất hiện thần độ trong lòng đều là ngạc nhiên u minh huyết hải bên trên minh hà lao tổ nghiệp hỏa hồng liên hơi rung động nguyên đồ át tị song kiếm vậy lại phát đi vào vỏ kiếm phương tây tiếp dẫn đạo nhân kim liên ngừng chuyển động chuẩn đề đạo nhân dơ cao thất bảo diệu t h ủ cũng dừng tại giữ không trung tấm này từ c h ấ n nguyên tử t i ệ n tay ngưng luyện tân h đồ giờ khác này thể hiện ra vượt qua đám người tưởng tượng nguy năng đồ bên trong thỉnh thoảng xẹt qua cộng công đám người bị khốn lúc bóng mở nhưng là để trúc d u n g cộng công mấy vị tổ vu sắc mặt một đen mà cái này tự nhiên không là c h ấ n nguyên tử cố ý càng không phải là k h ố n thiên thần đồ có ý định thả ra bất quá là trước đây đại đạo ảnh lưu niệm trong lúc vô tình bị kích phát thả ra thôi theo k h ố n thiên thần đồ triệt để triển khai hỗn nội gợn sóng bị bị triệt để chống đối trên thực tế hỗn nội bên trong gợn sóng trải qua thiên đạo bình chướng s u Đã k bảo bảo hồng tính thái là quân g quanh thân bắn ra thiên đạo phù văn cùng trấn nguyên tử quanh thân hỗn độn đạo văn điên cồn g va chạm mỗi một lần tụ hợp đều sẽ rách ra đủ để thôn vệ tinh thần thời không kẽn n ứ c hồng quân hai tay kết tấn không c h ọ n vẹn tạo hóa ngọc điệp trôi nổi đỉnh đầu phát pháp vực u pháp nội g h nhân quả tuyến đan dạy thành lưới thời không pháp tắc đông lại thành thuẫn sinh tử đại đạo lưu chuyển vì là vách tưởng nỗ lực đem hỗn độn khai thiên kiếm phong mang triệt để chống đỡ mà trấn nguyên tử nhưng là hỗn độn càn không tạo hóa đỉnh trôi nổi đỉnh đầu thân đỉnh ngũ sắc thần quang hóa thành hào quang đời trời cùng hỗn độn ngũ hành bia thả ra kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc bản nguyên lực lượng lẫn nhau giao hỏa hình thành một mảnh hỗn độn đạo vực hôn đ ộ n khai thiên kiếm ở trong tay hắn không ngừng nuốt vào nhà r a hủy diệt ánh sáng thân kiếm c u ố n quanh hôn đ ộ n đạo văn càng rõ ràng phản phất tái hiện bản cổ khai thiên tích địa lúc sức mạnh vô thượng theo c h ấ n nguyên tử một tiếng quát lớn hôn đ ộ n khai thiên kiếm bắn ra ánh kiếm nháy mắt tăng vọt một triệu dặm chiêu kiếm này không chỉ có ẩn chứa hôn đ ộ n bản nguyên lực lượng càng s ắ p nhập vào c h ấ n nguyên tử đối với đại đạo trung cực lĩnh ngộ kiếm thế chỗ đi qua nhân quả tuyến từng tấp từng tức sụp đổ thời không phát tắc vật mèo biến hình sinh tử đại đạo tại kiếm khí bên trong triệt đề như n o hồng quân đạo tổ sắc mặt như tờ giấy hắn i ê n cùng tôi thuốc tam đại hỗn độn bảo vật thiên đạo pháp vực nội pháp tác xiềng xích như cự mãng giống như hướng về hỗn độn khai thiên kiếm quấn quanh mà đi nhưng mà hỗn độn khai thiên kiếm phong mang thái quá ác liệt n h ữ n g nhìn như kia cứng rắn không thể phá vỡ pháp tác xiềng xích tại kiếm thế bên dưới dồn dập băng dài tử tiêu cung mặt ngoài đạo văn bắt đầu từng tấp từng tấp bóc ra từng mảng bàn long quải trượng quấn quanh long ảnh phát ra trận trận gào thét tạo hóa ngọc điệp càng là vết rách lan tràn hào quang ảm đạo thét tạo hóa ngọc điệp càng là vết càng chặt đứt hắn cùng với thiên đạo trong đó liên hệ hồng quân đạo tổ phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế gào thét hắn pháp tướng tại kiếm khí bên trong kịch liệt băng giải vô số thiên đạo pháp tắc từ hắn thể nội điên cuồng tiêu tán hóa thành đầy trời lưu quang đi và hỗn độn nơi sâu xa cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện vô số thật nhỏ vết rách mỗi một vết nứt đều tản ra hủy diệt khí tức máu tươi phun ra hóa thành một mảnh nhẫn chứa thiên đạo pháp tắc xương máu xương máu chỗ đi qua thời không vật mèo pháp tắc băng giải hắn nguyên thần càng là bị thương nặng vết thương đại đạo dường như màu đen ôn lịch tại trong nguyên thần điên đi trấn nguyên tử chậm rãi thu hồi hỗn độn khai thiên kiếm nhìn lảo đà lảo đảo hồng quân đạo tổ trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp hồng quân ngươi và ta đều tại đại đạo bên trong cầu đạo chỉ là ngươi chấp nhất ở lúc trước thiên đạo nhưng đã quên đại đạo vốn là có vô tận khả năng cuộc chiến hôm nay không phải bần đạo mong muốn chỉ vì cho hồng hoàng chúng sinh tìm một cái mới đ ư ờ n g ra hồng quân đạo tổ khó khăn n g ầ n đầu trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ trấn nguyên tử ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao nay thiên đạo đại thế há lại là ngươi một người có thể thay đổi mặc dù ta hôm nay nga xuống thiên đạo phản vệ cũng chắc chắn để ngươi v lời còn chưa dứt hắn pháp tướng lại lần nữa băng giải này một lần lại cũng không có cách nào gây dựng lại tại hôn đ ộ n b a o táp lôi kéo xuống hắn hình thể bắt đầu tiêu tan hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập hôn đ ộ n bên trong mà hắn ba đại trí bảo tại chủ nhân ngã xuống nháy mắt phát sinh không cam lòng lòng, lòng nỗ lực sẽ rách hôn đ ộ n hư không chạy trốn trấn nguyên tử ánh mắt như điện tự nhiên sẽ không để mặc cho chúng nó rời đi giơ tay hôn đ ộ n cản k h ô n tạo hóa đỉnh lơ lửng ở hư không miệng đỉnh phun ra vô lượng hảo quang đem chu vi ngàn tỷ dặm không gian triệt để cầm cố đã, đã thất bại còn muốn chạy trốn ngũ sát thần quang hóa thành xích quấn quấn quanh Hôn hành hành phong độn ngũ càng xuống, ngũ bản nguyên lượng là bia lực lấy ấm ấm rơi tại ứ phương. t một tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong thử tiêu cung bàn lòng quải trượng cùng tạo hóa ngọc địa bị cường hành thu hút trong đỉnh thân đỉnh phù văn lấp lóe đem ba kiện trí bảo chấn áp ở hỗn độn thai m ả n g nơi sâu xa c h i t để đoạn tuyệt chúng nó chạy trốn con đường nhìn trước mắt vậy trừ cồn bạo hỗn độn phá toái hư không chấn nguyên tử không có nhiều nói liền cất bước trong đó quay trở về huyền hoàng đại thế giới cho tới hồng quân có thể nói bỏ mình nhưng cũng không phải là chân chính ngã xuống thậm á n nhân h h bất bất tử bất diệt, ú chí i hồng quân n à mặc, mặc dù là như vậy để cho bọn họ nga xuống nhưng vẫn là cũng không phải là, là chân chính n g ã xuống chẳng qua là bị đánh vào vĩnh kiếp chi địa thôi Tại kiếp vô lượng lượng như phía sau, chương ũ có y một trăm chín mươi bảy vết thương đại đạo cắt rơi truyền thánh đạo quả chương một trăm chín mươi bảy vết thương đại đạo cắt rơi c h u ẩ n thánh đạo quả mà như vậy tồn tại mặc dù ngã xuống phía sau cũng không phải là chân chính ý nghĩa ngã xuống tại vô tận dài lâu thời gian phía sau vô lượng lượng k i ế p phía sau như cũ có hy vọng một lần nữa xuống lại lịch thiên trở về chỉ bất quá cái này thời gian cựu thái quá khá dài cùng bỏ mình cũng không có quá lớn khác biệt hơn nữa nếu như thủ đoạn chân chính bị c h tiên h cũng không phải là không có hy vọng để triệt để tiệt diệt mà hồng quân lần này tuy rằng không có chân chính ngã xuống nhưng hắn bị phiền p h ứ c thậm chí so với hắn ngã xuống còn muốn càng thêm phiền p h ứ c hắn lúc này bị cực kỳ nghiêm trọng vết thương đại đạo hơn nữa này vết thương đại đạo bám vào tại hàn thánh nhân đạo quả bên trên khó có thể chữa trị khó có thể phai mở mặc dù hắn ngã xuống sống lại n h ư c ũ sẽ bám vào tại đạo quả của hắn bên trên n h ư c ũ không cách nào khôi phục cũng chính là bởi vì thương thế thái quá nghiêm trọng hắn hình thể này mới có thể không nhận áp chế tự động tiêu tan bởi vì khi đó hắn đã tương đương với bỏ mình vì lẽ đó liên quan hắn ba kiện hỗn độn bảo vật đều không cách nào mang theo đi chỉ bất quá hắn có thể mượn thiên đạo bản nguyên lực lượng một lần nữa sống lại thôi đáng tiếc hắn vết thương đại đạo nhưng không thể vì vậy mà khôi phục bởi vì đây là phụ thuộc vào hắn đạo quả bên trên thương thế bởi vậy hồng quân mặc dù sống lại phía sau cũng không có lại lần nữa tiến về phía trước hỗn độn một chiến mà là muốn triệu hắ đ vật vật nếu g t i c ba b vật ả như chỉ là một vị phổ thông thánh nhân lấy hắn thực lực trước mắt và nắm giữ thủ đoạn có lẽ có thể đưa bọn họ thánh nhân đạo quả đánh rơi nhưng hồng quân cũng không phải phổ thông thánh nhân mà là đã bắt đầu hợp đạo như muốn đạo quả đánh rơi còn cần hắn tiến một bước đột phá cũng hoặc là nếu có thể thiên đạo triệt để luyện hóa không chế mới được hơn nữa lấy bây giờ hồng quân bị đại đạo thương thế một quãng thời gian rất dài bên trong đều không có khả năng lại lần nữa hiện thân mặc dù đợi đến hắn thương thế khôi phục nhưng vậy tất nhiên là thời gian dài ràng r ặ c sau mà khi đó trấn nguyên tử tu vi e sợ từ lâu đã có lần nữa đột phá hú n g chi t i ể u liền hồng quân nhất là dựa vào ba kiện bảo vật đều đã bị hắn lấy đi chấn áp hơn nữa trải qua trận chiến này phía sau sau này rất nhiều chuyện trấn nguyên tử đều có thể thoải mái tay chân đến làm mà trong hồng hoang thế giới vô số các đại năng nhìn hỗn độn phương hướng như cũ lòng vẫn còn sợ hãi bọn họ chưa bao giờ bài kiến kinh khủng như vậy chiến đấu cái t i ê hủy thi phản phất bất cứ lúc nào có thể đem toàn bộ hồng h o a n g hóa thành một mịn trở lại huyền hoàng đại thế giới trấn nguyên tử làm một phen bố trí phía sau liền lại lần nữa rời đi huyền hoàng đại thế giới tiếp theo hồng h o a n g thế giới bên trong còn có một ít chuyện cần hắn tiến hành xử lý chỉ thấy trấn nguyên tử bước ra một bước quanh thân hỗn độn khí lưu c ủ n quận hóa thành từng đạo sáng l ạ n g hào quang như muốn xé rách không gian từ hỗn độn trực tiếp bước vào hồng h o a n g thế giới hồng h o a n g thiên địa nháy mắt làm rung động vô số tinh thần hào quang đại thịnh điểm lành rực rỡ từ trên trời giang xuống từng đạo phù văn màu vàng ở trong hư không lấp lóe hệ ra tản ra thần bí cổ xưa kèm theo một trận to lớn dòng n âm tiếng vơ hót c h ấ n nguyên tử vị này hôn nguyên đại la kim tiên c h ấ n nguyên đạo tôn ngạo nghệ hiện thân ở hồng h o a n g bên trên hắn c á i kia vĩ nạn thân hình p h ả n phất gánh chịu toàn bộ thiên địa trọng lượng một đôi con mắt thâm thúy như vực sâu quan sát hồng h o a n g đại địa và những bị kinh động kia đại năng các cửng giả c h ấ n nguyên tử âm thanh dường như hồng trung vang vọng toàn bộ hồng h o a n g hôn đ ộ n bên trong đại chiến dĩ nhiên lắng lại các vị không cần lo lắng lúc trước các vị ra tay bảo hộ hồng hoàng bần đạo trong lòng thật là vui mừng nói xong hắn giơ tay nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy một luồng bàng bạc mà ôn hòa lực lượng như gợn sóng lúc trước bởi vì hỗn độn đại chiến dư âm đối với hồng hoang thế giới tạo thành phá hoại tại có lực lượng này bao phủ hạ càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục sơn hà tái tạo đại địa hồi xuân gãy l ì a sơn mạch một lần nữa nối liền khô khốc dòng sông lại lần nữa lao nhanh phảng phất hết thể đều chưa từng phát sinh qua sau đó trấn nguyên tử càng có tâm h ý nhìn thoáng qua thiên đình phương hướng cái t i ế n ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không vô tận thẳng đến thiên đình nơi sâu xa đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tại trong thiên đình không khỏi cảm nhận được thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên không nhịn được dùng mình một cái v tiếp ể u luồng không tên tâm hoảng, phản phất bị một đầu tuyệt đề trong một tên tâm phất một t hoảng, lòng bọn dâng lên không phản bị họ h hung thú nhìn chấm chấm giống như. giống t i ế theo chấn nguyên tử thân ảnh l ó e lên biến mất không còn t â m hơi hắn vẫn chưa trở về huyền hoàng đại thế giới mà là trở về thiên giới bây giờ thứ ba mươi ba trọng tiên h l y h n tiên nhìn chấn nguyên tử biến mất phương hướng đế tuấn cao mày sắc mặt ngưng trọng đối với đông hoàng thái nhất nói thái nhất chấn nguyên đạo tôn cái nhìn này sợ là thâm ý sâu sắc đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi chậm rãi nói ra h u y n trưởng lúc trước trong hỗn độn loại kia khủng bố đại chiến đạo tổ chưa từng ra mặt ngăn cản vu tộc trái lại hỗn độn bên trong bạo phát tác chiến lại thêm chúng ta trước đối với tiên cung tính toán ta mơ hồ cảm giác được cái k i a đại chiến cực có khả năng chính là c h ấ n nguyên đạo tôn cùng đạo tổ trong đó triển khai bây giờ đạo tôn bình yên xuất hiện tại hồng hoang đạo tổ nhưng không thấy t â m hơi thế cục này đối với chúng ta e sợ cực kỳ không lợi côn bằng tại một bên cũng là một mặt vẻ ư u lo như đạo tôn thật muốn truy cứu lúc trước việc lấy hắn bây giờ cho thấy thực lực chúng ta e sợ khó có thể chống đối tự tại bọn họ lo lắng thời gian hồng h o n g tinh n ự c tử vi tinh bầu trời một đạo hư không lôi đình đột nhiên đột hiện nay lôi đình nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng ẩn chứa khủng bố tuyệt luân uy lực giống như một trôi khai thiên cự phủ bay thẳng đến bạch trạch bổ tới mà đã tại trước đây không lâu đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới bạch trạch đối mặt bất t ì n h lình hư không lôi đình càng không có chút nào chống lại lực lượng với anh một tiếng vang thật lớn lôi đình trực tiếp phách trên người bạch trạch hắn nháy mắt bị này cố lực lượng bao phủ phát sinh một tiếng thống khổ kêu tham thiết này lôi đình uy lực kinh người nhưng cũng, cũng không có trực tiếp đem bạch trạch phá chết cái này tự nhiên cũng không phải là hư không lôi đình không cách nào đem bạch trạch p h á c chết chẳng qua là người xuất thủ thủ hạ lưu tình thôi mà này rơi xuống hư không lôi đ tự nhiên là trấn nguyên tử đối với cái này dám to gan ra mưu tính kê tiên cung bạch trạch trấn nguyên tử đương nhiên phải ra tay trừng phạt một phen mặc dù hắn là nhận hồng quân chỉ thị cũng không thể trốn thoát trừng phạt mà lấy trấn nguyên tử thực lực hôm nay hiện tại trực tiếp đem chém giết cũng dễ như t r ở bàn tay càng sẽ không có vấn đề gì tồn tại chẳng qua hiện nay hồng quân bị trọng thương trấn nguyên tử cũng chưa đối với bạch trạch đổi tận giết tuyệt dù sao nói không chắc khi nào chả có thể dùng tới bạch trạch thú chi bạch trạch cũng không có khả năng ở trong tay hắn lật lên cái gì sóng gió mà bạch trạch dù chưa bị đánh chết nhưng không chỉ có bị thương nặng hơn nặ trực tiếp bị g ọ t đi một đoạn d à i hắn nguyên bản vừa đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu vi trực tiếp bị đánh rơi đến rồi đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới c h u ẩ n thánh đạo quả bị cứng rắn xinh xinh tức mất thậm chí ngay cả đại la đạo quả đều suýt nữa khó giữ được vô số vạn năm tích lũy một khi hóa thành hư hảo nghĩ muốn lại khôi phục tu vi không biết lại phải trải qua bao nhiêu vạn năm khổ tu lúc này bạch trạch trong lòng một trận tuyệt vọng cùng hối hận nhưng rất nhanh hắn tự suy nghĩ minh bạch chuyện nguyên do biết được chính mình tính toán tiên cung sự tình e sợ đã bị vị tia đạo tôn biết được hơn nữa này một vị đạo tôn có thể dễ dàng như vậy ra tay với hắn. đ thế, thế là bạch trạch cố nén trên người đau nhức vội vàng hướng ba mươi ba trọng thiên phương hướng quỳ xuống lệ bái âm thanh dung dậy nói ra đa tạ đạo tôn ơn tha chết bạch trạch này sau thỏa đáng thay đổi triệt đề không dám lại có lòng bất chính đệ tuấn đông hoàng thái nhất cùng côn bằng chờ yêu tộc đỉnh cấp đại năng nhìn thấy tình cảnh này ngáy mắt minh bạch phát sinh chuyện gì đế tuấn sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng hướng về thiên giới ba mươi ba trọng thiên phương hướng không người nhất bái nói ra đạo tôn thần thông quảng đại yêu tộc lúc trước nhiều có mạo phạm mong rằng đạo tôn bao dung đông hoàng thái nhất cùng côn bằng các đại năng c ư ờ n g giả cũng vội vàng theo không mình hành lễ đông hoàng thái nhất trầm giọng nói nguyện đạo tôn thứ tội yêu tộc hướng phía sau nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bộ phận côn bằng trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi phụ h ò a nói chúng ta định không dám làm tiếp bất kỳ bất kính cử chỉ không lâu phía sau thiên cơ dần dần hiệt lộ lại thêm một ít bị đặc ý an bài người hữu tâm truyền bá h một ít thống l ờ i nói dường như mãnh liệt như nước thủy triều lan tràn ra vô số hồng hoàng sinh linh châu đầu g h é t a i nghị luận sôi nổi có yêu tu đầy mặt khiếp sợ nói ra nghe nói sao cái k i a hỗn độn đại chiến càng là đạo tôn cùng đạo tổ tranh đạo tôn lại còn chiếm được t h ư ợ n g p h o n g phải làm sao mới ở đây bên cạnh hổ tộc đại hán cũng một mặt kinh ngạc không nghĩ tới c h ấ n nguyên đạo tôn lợi hại như vậy xem ra sau này chúng ta yêu tộc làm việc cũng phải suy nghĩ tự định giá còn có tán tu k i a r u n g đùi là ý giả vờ cao thâm nói đạo tôn v ậ khởi đạo tổ bị hao tổn nay hồng hoàng sợ là muốn một lần nữa thanh tẩy rồi trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều bị này c ố căng thẳng mà lại tràn ngập đoán bầu không khí bao phủ thế lực khắp nơi đều trong bóng tối điều chỉnh sách lược cẩn thận từng ly từng tí một quan sát lấy thế cục phát triển chỉ lo sơ ý một chút liền ở đây mây gió biến nào trong hồng hoang vạn kiếp bất phục mà tại côn luân sơn thanh hư đầu tiên nguyên thủy sắc mặt nghiêm trọng đi qua đi lại mở miệng nói này chấn nguyên chấn tôn ẩn dấu sâu thực tại vượt q u a tưởng tượng bây giờ xem ra hãn tại trong hỗn độn đánh với đạo tổ một trận càng chiếm được t h phong hồng hoang thế c u c từ đây sợ là muốn long trời lở đất lao tử khe vớt trong dâu hơi gật đầu đạo tôn thực lực mạnh mẽ như thế e sợ đạo tổ cũng cần một lần nữa cân nhắc thế cuộc chúng ta hướng phía sau làm việc càng muốn bạn phần cẩn thận thông tin ê giáo chủ nhưng là vẻ mặt nặng nề thứ nói chúng ta tam thanh vì là bản khổ chính tông huyền môn thân truyền càng là tương lai thiên định t h á n h nhân đợi đến ta cả đám thành thánh chính là ba đại t h á n h nhân đến lúc đó liền không cần sợ chấn nguyên đạo tôn một người lao tử cùng nguyên thủy liếp mắt n h ì nhau n cùng kêu lên vừa nói tam đệ các ta không thể lỗ mãng chấn nguyên đạo tôn bây giờ đã không phải ngày trước có thể so với vẫn là tạm thời tránh m u i nhọn trò thỏa đáng hơn nữa chúng ta tam thanh cùng tiên cung Còn có nói nguyên đạo tại ô không、thể. không n quan cũng như cần hệ tệ, coi đắc bởi tội vậy đ o cho tôn, t ớ lao sư sự t ì nam h thì vậy để l hải bờ một tòa tiên đạo trên một vị ẩn cư nhiều năm láo tiên ông nghe việc này b a y về bên cạnh đồng tử cảm khải nói nghĩ ta tu hành mấy trăm ngàn năm chứng kiến hồng hoang vô số biến tiên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày có thể mắt thấy như vậy kinh tiên động địa việc đạo tôn cùng đạo tổ tranh n à y là hạng nào chấn động hướng phía sau hồng hoang đã định t r ư ớ c sẽ không bình tĩnh đồng tử một mặt tò mò hỏi sư tôn cái t i ê đạo tôn như vậy mạnh mẽ có thể hay không nhất thống hồng hoang đâu l a chương một trăm chín mươi tám vì là tiên cung nữ tiên mở tiêu chuẩn cao nhất chương một trăm chín mươi tám vì là tiên cung nữ tiên mở tiêu chuẩn cao nhất chấn nguyên tử trở lại ba mươi ba trọng thiên l y hận c u n g không lâu liền dự định vì là tiền cung chúng nữ tiên giảng đạo một phen không lâu phía sau một đạo ẩn chứa đại đạo vẫn quy tắc thiên âm nháy mắt tại tiên cung mỗi một vị nữ tiên thức hải bên trong vang lên mau tới ly h ợ p c ù n g b ầ n đạo sẽ vì các ngươi giảng đạo và năm mà nay một thanh em ẩn chứa tin tức khiến cho chúng tiên tâm thần chấn động càng là để một đám nữ tiên vô cùng kích động thích thú phi thường giao chỉ thiên cung sóng biết giao chỉ nổi lên vạn ngàn vợ sóng đang hoán rửa vân c ẩ m thanh y nữ tiên đầu ngón tay đột nhiên chán tỏa h à o quang m à u tuyến quấn quanh kim voi vụ trôi nổi giữa không trung ba nghìn nghe thường tiên tử đồng thời ngựa đầu thóc mai giữa nguyễn hoa châu rơi dì rào run rẩy vân tụ hạ cất dấu ngọc bài dồn rập sáng lên huyền ảo phu văn ánh cầm đèn t i tố nga tiên tử đem lưu ly đ ă n g ly quăng về phía chân trời một trăm nghìn ly sao đèn nháy mắt thứ tự tỏa sáng đem tiên cung chiếu được dường như ban ngày mấy vị đang tu tập tài đánh đàn nữ tiên không kiềm chế nổi đàn ngọc chạy xuôi tiên âm đột nhiên biến được sụp sôi cựu tiêu thanh vận hóa thành thực chất sóng âm chấn động tới đ ầ y trời linh tức xoay quanh vừa đột phá đại la kim tiên tuyển cơ tiên tử tay ngọc k h ẽ r u n trong tóc xích kim c h â m cải tóc rơi rụng tại đất nàng nghe được cái kia vang vọng đầu đạo âm má phấn nổi lên son sắc và năm giảng đạo không nghĩ tới ta vừa vừa đột phá dĩ nhiên li bên cạnh ba vị sư tỷ đã kéo lại cánh tay của nàng mậu tay h á o tung bay bốn người hóa thành lưu quan g hướng thứ ba mươi ba trọng thiên lao đi bảo vệ thuốc vườn bách hoa tiên nga nhóm càng là nhảy cấm hoan hô trong tay ngọc quốc dồn dập h u y ễ n làm bay thiên liên đài một tên mẫu đơn tiên t ử hái xuống tóc mai bên chứa nghìn năm ngọc phụ dung hướng về đồng bạn cười nói mau đem mới cất ngọc lộ quỳnh tương mang tới đạo tôn giảng đạo thời gian có lẽ muốn dùng đến hơn nữa đây chính là một hồi cơ duyên vô cùng to lớn mọi người đều không có bỏ lỡ chúng tiên nga chơi đùa đem thành hàng lưu ly bình thu hồi q tiếp theo nữ hoa nương nương bước liên tục nhẹ di một bộ tố trắng quần dài tung bay theo gió khuôn mặt tuyệt đẹp dáng lâm tại ly hận cung trước vọng thư cùng thường hy tỉ mọi dắt tay mà đến trong trẹo lạnh lùng khí chất giường như trong bầu trời đem minh nguyện tản ra thần bí nhu hòa hà quang binh hà nguyên quân anh tư hiên ngang thân mang màu xanh biết bạo bạo bên hông bội kiếm lập loẹ lạnh leo hà quang hiện lộ hết dũng cảm khí thanh ngữ thân mặt mũi vận chuyển băng cơ ngọc cốt chỗ đi qua hạn ý lạng yên lan tràn hệt như băng tuyết chi thần g á n g lông bánh hoa tiên tử bị năm màu cánh hoa chen trúc nàng thiếu dung so với kia phồn hoa càng thêm tiểu diễm mỗi một đoá hoa cánh hoa đều ẩn chứa sinh cơ cùng linh vận phục hy tay cầm bắt quái bản quanh thân phủ văn lấp l õ e hồng vân thì lại giống như một đoá sáng lạng mây tía xa xôi bay tới mang trên mặt thật thả tiêu dung phía sau còn đi theo tiên cung rất nhiều nữ tiên các nàng mỗi cái khí chất phi phạm hoặc linh động hoặc dịu dàng hoặc lãnh diễm đều mang theo kính n g cùng lòng mong đợi đám người tụ hội ly hận cung bên trên chỉ thấy chấn nguyên tử ngồi ngay ngắn ở trên đại cao quanh thân không ngừng biến ả o lấp lóe hắn ánh mắt đảo qua đám người mở miệng hôm nay triệu tập các ngươi chính là vì là các ngươi mở một lần tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất t r ợ các ngươi tu hành cũng coi như là các ngươi gia nhập tiên cung một lần phúc lợi hồng hoang thế cuộc biến hóa thất thường các ngươi tu vi tình tiến phương có thể ứng đối tương lai rất nhiều biến số chúng tiên dồn dập không mình hành lễ cùng kêu lên nói ra đa tạ đạo tôn ban ân tiếp theo chỉ thấy c h ấ n nguyên tử đầu ngón tay xẹn qua hư không toàn bộ ly hận cùng đột nhiên rung động tiên k u n g bên trên tinh đấu vặn vẹo thành hình vòng xoáy trong hư không ầm ầm nổ ra vạn đạo hà quang một cây đỉnh thiên lập địa cây trà tự trong hư vô c h ậ m rã i hiện ra thân cây quấn vòng quanh t ử kim sắc lôi đ ỉ n h tán cây kéo dài tới trăm dặm mỗi mảnh lá cây đều chạy xuôi hỗn độn thanh liên giống như vầng sáng vô số phủ văn tại diệp mạch như ẩn như hiện tăng cây đỉnh càng lơ lửng ba đoá nửa trong suốt đạo liên mỗi một đoá đều ngưng tụ đại đạo phát t á c mà đây chính là bị hắn trồng trọt tại thái sơ bí cảnh bên trong cái kêu một cây c ự c phẩm tiên tiên linh căn nộ đạo trà thụ lúc này bị hắm tạm thời triệu h o á mà tới nộ đạo trà thụ cắm rễ trước mắt toàn bộ tiên cung linh khí bắt đầu điên cồn phun từng mảng từng mảng tản ra thất thải quang mang lá trà chậm rãi bay xuống hệt như trên trời tinh thần rơi xuống đất nay chút lá trà bề ngoài lưu chuyển hỗn độn chi khí mỗi một mảnh đều ẩn chứa bất đồng đại đạo phát tắc rơi tại đại la kim tiên cường giả trong tay nhất thời hóa thành sáng trói trùm sáng đi vào thể nội cùng lúc đó cây trà trên tán cây bông xuống hạ trăm nghìn vạn đạo màu vàng hào quang như là thác nước rơi xuống tại tiên cung mỗi một vị nữ tiên trên người nay chút hào quang chỗ đi qua vô số tiên cung nữ tiên trên người chúng đạo vẫn nháy mắt tăng vọn độ tính tăng nhiều toàn bộ ly hận cung phản phất hóa thành một mảnh đại dương trấn nguyên tử ngồi xếp bằng tại cây trà bên dưới quanh thân đạo vận lưu chuyển phản phất cùng cây trà hòa hợp một thể dẫn dắt này cố bảng bạc đại đạo lực lượng đem ly hận cùng triệt để đ ã biến thành thánh địa tu hành sau đó giảng đạo bắt đầu trấn nguyên tử giơ tay nhẹ nhàng vung lên trong hư không nháy mắt hiện ra vô số l o n g lánh tia sáng phủ văn những đũa chú này phản phất có sinh mệnh giống như vậy đan vào lẫn nhau d u n g hợp diễn dịch ra các loại đại đ ạ o pháp tắc huyền bí trấn nguyên tử âm thanh vang lên dường như vàng trung đại lữ tại đám người bên thai v a n vọng đại đạo ba nghìn từng cái từng cái có thể chứng huân nguyên nhưng mà muốn chứng huân nguyên ch h á n tỉ mỉ giảng giải các loại đại đạo p h á p tắc chỉ thấy p h ù văn trong hư không nháy mắt hóa thành một vài bức lập thể không gian bức tranh khi thì áp xúc thành một cái cứ điểm khi thì lại vô hạn mở rộng biểu diễn không gian trồng chất cùng vật mẹo tây vương mẫu hai mắt chăm chú nhìn p h ù văn trong mắt lập lõe trí khôn hào quang trong lòng nàng như một đạo linh quang xẻ qua đối với không gian p h á p tắc thái âm p h á p tắc thuần âm p h á p tắc các loại p h á p tắc giai đoạn lý giải tiến thêm một tầng nữ hoa nương nương thì lại hơi nhắm mắt dụng tâm cảm lộ thời gian phát tắc tạo hóa phát tắc các loại phát tắc trí đạo siêu thoát thiên địa cùng đạo hợp thật con đường tu luyện cần minh tâm kiến tính cảm nộ g thiên địa trí lý lấy tự thân vì là lò đ u n g luyện thành hôn nguyên đạo quả hắn đưa tay ra chỉ đầu ngón tay xuất hiện một đoàn hôn độn chi hỏa ngọn lửa này nhìn như nhỏ bé nhưng ẩn chứa v ủ thiên diện địa lực lượng đây là hôn độn bản nguyên hỏa có thể rèn luyện thần hồn vững chắc đạo cơ tu luyện thời gian cần dẫn này hỏa nhập thể trải qua thiên truy bất luyện chúng tiên nghe đều là trong lòng d ù n mình đã vì lần à y hôn nguyên tri đạo cảm thấy gian nan lại vì là trấn nguyên tử biểu diễn vô thượng thần thông mà tha phục sau đó trấn nguyên tử truyền thụ hạ rất nhiều đại đạo thần thông. chỉ thấy chấn nguyên tử đầu ngón tay ngưng ra một điểm ánh sao gậy nhẹ thời khắc cái kia hào quang đột nhiên hóa thành vạn trượng ánh vàng ánh vàng bên trong hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa kim nhân quanh thân c u ố n vòng quanh hỗn độn lôi văn mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa khai thiên l ị c h địa lực lượng diễn biến loại loại thần thông hàm nghĩa kim nhân đạp bước mà ra dưới chân không gian từng tấc từng tấc nước toát phía sau kéo kim quang giống như một đạo vĩnh hằng tinh hạ chỗ đi qua thời không vặn vẹo thành vòng xoáy hỗn độn chi khi mãnh liệt mà ra đây là t ú n địa kim quang đại thần thông nhất nhật động vạn tiếp không ánh vàng đến tức đạt đến thiên địa tận đầu. lời còn chưa dứt chấn nguyên tử song trường hư nắm trong thiên địa âm dương nhị khí đột nhiên điên c u ồ n g phun trào ly hận cung phía trên nguyên bản sáng n g ờ i bầu trời nháy mắt biến được đen kịp như mực mà mặt đất nhưng bay lên một vòng xí dương âm dương nhị khí tại hắn lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc hình thành một cái to lớn thái cực đồ hát bạch mắt cá bỗng nhiên nổ tung thiên địa pháp t ắ c c ầ m ẩm được chuyển sông lớn chảy ngược bốn mùa đảo ngược xa xa sơn mạch càng bắt đầu nghịch hướng sinh trường chúng tiên chỉ cảm thấy thể nội linh khí hỗn loạn này mới kinh ngạc phát hiện chấn nguyên tử bất quá là thi triển một chút kỹ năng tiếp theo chấn nguyên trong hỗn độn ngũ hành lực lượng bắt đầu ngưng tụ địa hỏa phong thủy không ngừng giao hỏa một tòa mới tinh đại lục chậm rãi thành hình trên đại lục chim bay cá nhảy hoa cỏ cây c ố i nháy mắt sinh ra cẳng có sinh linh bắt đầu tu hành nhưng sau một khắc hắn năm chỉ thu nạp toàn bộ thế giới lại hóa thành một mịn một lần nữa trở về hỗn độn hoắt toàn tạo hóa trưởng vạn vật sinh diệt nhất nghiệm sáng thế nhất nghiệm d i ệ thế t sau cùng chấn nguyên tử con ngón tay gậy một cái một tia thanh phong từ đầu ngón tay bay ra nay sợi gió nhìn như nhẹ nhàng nhưng trong nháy mắt hóa thành bao phủ thiên địa hỗn độn báo tác báo tác chỗ đi qua t hư không từng tấp từng tấp k liên diện càng có màu tím hỏa diễm bông dương sinh ra cái kêu hỏa diễm tản ra hủy diệt hết t h ể khí tước đến chỗ liền không gian đều bị đốt thành hư vô h ỏ a diễm cùng bao t ắ p đan dệt đem trong vòng ngàn giảm hóa thành một mảnh hỗn độn mà c h ấ n nguyên tử đứng tại trong gió lốc tay áo không gió mà bay hệt như chấp trưởng hỗn độn c h ú a t ể một đám nữ tiên nhìn được hoa mắt mê mẩn quanh thân linh khí không bị khống chế sôi trào thần thông như vậy như có thể tập được một liền có thể tại hồng hoang đặc chân chi đạo tôn hôm nay càng dốc túi dỗ. chúng tiên dồn dập mái phục trong mắt tràn đầy kính nể cùng khát vọng mà ngoại trừ thần thông chấn nguyên tử còn truyền thụ một ít đặc thù công pháp tu luyện đều là một ít thẳng tới kim tiên thái ớt kim tiên cảnh giới thậm chí là đại la kim tiên cảnh giới công pháp mà n à y chút tự nhiên chủ yếu là truyền thụ cho những tu vi kia hơi thấp tiên cung nữ tiên bất quá những tiên cung kia đại năng cường giả ở trong đó cũng đồng dạng có thể có thu hoạch có l i n h mộ chỉ thấy chấn nguyên tử không ngừng g i ả n giải g tu luyện công pháp y ế u quyết dường như một dòng nước cấm tràn vào mỗi một vị tiên cung nữ tiên thất hải bên trong theo chấn nguyên tử giảng đạo thâm nhập toàn bộ ly hận cung bầu trời bị nồng nạc đạo vận tràn ngập mỗi một một chúng tiên chìm đắm trong đó như si mê như say sưa hoàn toàn quên được thời gian trôi qua